chương 223, t h ậ t giả tự bạo hóa ra là người hai chương hợp nhất hai chương 223, t h ậ t giả tự bạo hóa ra là người hai chương hợp nhất hai kỳ thật đa bảo có thể khống chế chu tiên kiếm khí công kích từ xa tôn viên nhưng là tôn viên có cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thần đơn thuần kiếm khí đối với nó không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương giống như chiến đấu mới vừa rồi chu tiên kiếm khí cũng không ít chém tại tôn viên trên thân nhưng đều bị đỡ được nhất định phải đem nó v â y ở chu tiên kiếm trận bên trong lợi dụng kiếm trận cường đại uy lực khả năng đánh vỡ đối phương phòng ngự mà tôn viên thấy thế trong mắt tinh quang lấy lên không chỉ có không có tranh né ngược lại đón chu tiên kiếm trận xông tới sau đó tại đa bảo ngạc nhiên trong ánh mắt chủ động vọt vào chu tiên kiếm trận bên trong mặc dù không biết tôn biên vì sao chủ động muốn chết nhưng đa bảo cũng không có nương tay trực tiếp điều khiển chu tiên kiếm trận buộc phát toàn bộ ý lực chấn áp mà xuống đồng thời còn có vô tận kiếm khí nhưng mà ngay tại kiếm khí sắp tới người lúc tôn biên bỗng nhiên đem như ý kim cô đồng hướng về sau ném ra sau đó lập tức hét t o nói bảo và anh lần này như ý quân thiên đồng thật từ nỗ tung mở năng lượng kinh khủng không chỉ có đem đánh tới kiếm khí nổ nát vụn khổng lồ lực trùng kích còn d ù n g kích tại tôn viên trên lưng phanh tôn viên lập tức bị lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài không tốt đa bảo sắc mặt lập tức biến đổi bởi vì tôn viên ném đi phương hướng là hướng về phía trong trận nhãn hắn cùng nam cực tiên ông mà đến tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong không cần lo lắng nam cực tiên ông cũng không có lo lắng thậm chí mặt lộ vẻ khinh thường vì tới gần chúng ta liền tự bạo linh bảo quán u ta bản cổ phiên mặc dù chỉ là bản nguyên h ữ ảnh nhưng cũng không phải hắn có thể phá vỡ nghe nói như thế đa bảo cũng là sắc mặt dừng một chút nhưng là cũng không có bưng lỏng vẫn như c ũ điều khiển chu tiên kiếm trận bắn ra vô tận kiếm khí hướng về tôn viên vào tới nhưng mà đúng lúc này khoảng cách hai người không gần không xa tôn viên trong mắt đ ỗ n g nhiên toát ra vẻ tàn nhẫn tâm niệm vừa động mười cái giống nhau như lúc như ý quân t i ê n côn đ ỗ n g nhiên xuất hiện sau đó liền hướng phía mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nam cực tiên ông cùng đa bảo điện bắn đi trong c h ư ớ c mắt mười cái tản ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo khí tức linh côn liền đến bàn cổ phiên bên ngoài sau đó tại nam cực tiên ông cùng đa bảo hai người ánh mắt sợ hai hạ cùng nhau tự bảo ra、Ấm、ẩm ẩm ư ơ nam g theo lấy nổ v n dung g trời â thanh. cực kỳ tiên n h h k ông cùng đa bảo lập tức bị khủng bố năng lượng đánh trúng nửa người đều trực tiếp nổ tung thân thể tàn phế như là một khối vải rách giống như ném đi mạng lớn máu tươi vẩy xuống hư không nhìn thấy mà giật mình cùng lúc đó theo đa bảo trọng thương chu tiên kiếm trận c ũ n g tiêu tán theo không có kiếm trận áp chế tôn viên trong mắt sát cơ loại lên trong tay xuất hiện lần nữa một cây mới như ý quân thiên đồng thân hình c h ấ p động ở giữa liền đổi u kịp còn tại ném đi hai người chết bạo h ố n g một tiếng như ý quân thiên đồng ẩm vang hướng về hai người nện xuống dừng tay đúng lúc này một đạo tiếng giống giận dữ tại sau lưng vang lên nhưng mà tôn viên tựa như giống như không nghe thấy căn bản không có dừng tay ý tứ như ý quân thiên đồng vẫn như c ũ mạnh mẽ nện xuống nhưng mà ngay tại muốn đập chúng hai người lúc tôn viên lại là sắc mặt đột biến cưỡng ép xoay xoay người lúc đầu đánh tới hướng nam cực tiên ông cùng đa bảo một côn thuận thế quét về phía sau lưng như ý quân thiên đồng trực tiếp cùng một chương trắng đen sen kẽ ấn phủ đụng vào nhau ngay sau đó không chờ tôn viên có phản ứng một cỗ to lớn phản lực theo ấn phủ chi bên trên chuyền đến như ý quân thiên đồng không bị khống chế n g ư ợ c nện ở tôn viên trước ngực nương theo lấy tiếng vang trầm nặng tôn viên thân thể rung động trong cổng a n g ái một ngụm máu tươi nhịn không được phân ra thân thể lảo đảo lui lại mấy trăm triệu n h ư n đăng nhìn qua ngăn khuất nam cực tiên ông cùng đảo lui lại mấy trăm triệu nhưng đăng nhìn qua ngăn khuất nghĩ h k ô n g ra đ ư ờ n g đang ư ờ n xỉn cũng dùng đoạn g giáo phó giáo biết phó chủ thế mà cũng biết dùng thủ mà đánh l ệ n h hừ một tiếng không để ý đến tôn viên âm dương kỳ quặc sắc mặt âm chầm nói ta để ngươi dừng tay ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao trong giọng nói tràn đầy s á t ý s ù i tôn viên lập tức s ù i cười một tiếng trận mặt lộ vẻ khinh thường nói ngươi nói dừng tay liền dừng tay ngươi tính là cái gì thật đem chính mình phó giáo chủ thân phận coi ra gì làm cản nghe nói như thế n h ư n đang lập tức giận dữ phất tay đem trọng thương nam cực tiên ông cùng đa bảo đưa đến huyền đô trước người sau đó dùng thái cực phù ấn hộ thân thân hình l ó e lên trực tiếp xuất hiện tại tôn viên trên không thượng phẩm tiên thiên linh bảo kim bát vu xuất hiện trực tiếp hóa thành vạn trượng lớn nhỏ hướng về tôn viên ẩm vàng n ệ n xuống côn vọng c h i đồ không hiểu tôn ti hôm nay ta liền thay ngươi sư trưởng giáo hấn ngươi một chút nghe nói như thế tôn viên trong nháy mắt nổi giận ngươi thì tính là cái gì cũng dám cùng ta sư tôn đánh đồng giống bạo hống bên trong mấy vạn trượng xích khảo mã hầu chân thân xuất hiện toàn thân tất cả thủy tri pháp tắc quán chú như ý quân tiên bồng bên trong hướng phía rơi xuống kim bát vu mạnh mẽ đập tới cúc cho ta làm nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc tiếng va đập kim bắt vu trực tiếp bị lực lượng c u ầ n bạo đập bay linh quang ảm đạm lấy hóa làm nguyên mẫu bay trở về nhiên đăng trong tay mà tôn viên cũng là bị một cố lực lượng khổng lồ phản chấn liên tiếp lui về phía sau thư không đều bị không ngừng g i â m bạo trọn vẹn lui mấy vạn trượng mới đứng vững thử lấy răng l ắ c l ắ c hơi tê tê cánh tay tôn viên trên mặt cực điểm kinh bỉ c h u ẩ n thánh còn cần thượng phẩm tiên thiên linh bảo thật mất mặt lời này vừa nói ra còn tại trấn kinh tôn viên thực lực nhiên đăng sắc mặt đột nhiên đỏ lên vô cùng bị cướp hỏng bét hồi ức trong nháy mắt sông lên đầu phân thận nói ngươi biết cái gì? Nếu không phải nói đến đây n h i ê n đăng bỗng nhiên dừng lại trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ kém chút đem chính mình hắc lịch sử cho nói ra bất quá n h i ê n đăng mặc dù chưa nói xong tôn viên lại là minh bạch lập tức cười ha h a ha ha bị người đoạt đúng không ta đây đã sớm biết cách nói đến đây tôn viên bỗng nhiên dừng lại con mắt đi lòng vòng mới tiếp tục nói khụ khụ đã sớm đoán được kém chút nói lộ ra miệng a tôn viên trong lòng lau mồ hôi việc này lúc trước nhà mình sư tôn điểm bảo lúc đã từng nói còn dặn dò qua không cho nói đến lấy muốn để sư tôn biết mình nói lung tung khẳng định lại muốn chịu phạt nhưng mà hắn mặc dù kịp thời đổi giọng nhưng nhiên đ ă n g vẫn là nghe rõ ràng trong mắt vô tận hận ý tôn trào ra hóa ra là ngươi cắn răng như lợi nhiên đ ă n g trực tiếp nổi điên thân hình loại lên bản thể xuất hiện hông hoang cái thứ nhất quan tài quan tài trên thân tràn ngập u lanh hắc khí b ệ ngoài thái cực phù ấn vật quanh âm trầm mà quỷ dị lộ vẻ vẫn là kinh khủng bá ngay sau đó quan tài trong nháy mắt hóa thành mười vạn trượng lớn nhỏ hướng phía tôn viên ẩm vàng rơi xuống vô xỉ tác tử chết chó ta điên cồn phía dưới nhiên đang liều mạng thấy một màn này tôn viên lập tức khỏe miệ giật một cái thật không phải hắn a bất quá mặc dù bị hiểu lầm có chút buồn b ự c nhưng trong lòng là cười l i ề u mạng tốt l i ề u mạng hắn mới có cơ hội chiến thắng nghĩ đến cái này nguyên thần bên trong theo nam cực tiên ông kia giành được bản lòng trượng lập tức n g ò nghe muôn động lao tử chính là linh bảo nhiều tôn h viên âm thầm quyết tâm nhưng trong lòng có chút nhỏ máu thực phẩm linh bảo a tấu chương xong chương hai trăm hai mươi b ố thông cánh tay viên xuất thế tể thiên cuối cùng tận cấp một chương hai trăm hai mươi b ố thông cánh tay viên xuất thế tể thiên cuối cùng tận cấp một chương hai trăm hai mươi b ố thông cánh tay viên xuất thế tể thiên cuối cùng tận cấp. cấp muốn giết ta nhìn qua hướng chính mình bay tới quá tải tôn viên mắt lộ ra tàn khốc như ý quân thiên bồng bị hắn dơ lên cao cao chợ q u á t lên không dễ dàng như vậy nói xong mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp quay người liền hướng về bầu trời phi tốc bỏ chạy trong c h ư ớ c mắt liền đến mười vạn trượng bên ngoài cái này mọi người nhất thời mộng bọn hắn còn tưởng rằng muốn liều mạng đâu muốn chạy trốn lúc này nhiên đang ẩn chứa vô tận sát ý gầm t h é t văng lên hôm nay bên trên nghèo bích lạ c xuống hoàng tuyền ta cũng muốn giết n g ư ơ i ông dứt lời nhiên đăng bản thể quan tài bên trên đột nhiên dấy lên một đạo huyền minh chi hỏa sau đó tốc độ đột nhiên bạo tăng mấy hơi thở liền đổi tới tôn viên sau lưng dọa tôn viên lập tức giật này mình hắn không nghĩ tới nhiên đang thế mà ác như vậy thiêu đốt pháp lực truy hắn không kịp nghĩ nhiều trong tay như ý quân tiên đồng trực tiếp hướng về sau vung ra vê anh nương theo một tiếng vang thật lớn như ý quân tiên đồng ẩm vang từ nổ tung mở to lớn xung kích n h ư ờ n g nhiên đang tốc độ trì trệ mà tôn viên thì là dựa vào tổ long châu phòng ngự mượn nhờ bạo tạc sinh ra lớn đại xung kích lực trong nháy mắt hướng về không trung sông ra hơn trăm vạn trượng kỳ thật tôn viên cũng không phải bởi vì sợ chết mà chạy hắn chỉ là muốn tận khả năng rời xa khương thị bộ lạc bởi vì nếu như khoảng cách không đủ xa h ắ n tiếp xuống thao tác có thể sẽ trực tiếp đem khương thị bộ lạc cùng thần nông theo hồng hoang bên trong cho xóa đi đến lúc đó coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công g i ả tràng mà nhiên đăng nhưng lại không biết những này h ắ n coi là tôn viên muốn muốn chạy trốn cho nên trực tiếp thiêu đốt pháp lực lần nữa cấp tốc đuổi theo tôn viên bất đắc dĩ đành phải lập lại chiêu cũ lần nữa bạo chết một cây như ý quân thiên đ ổ n g sau đó hướng về không trung gia tốc phóng đi thật là thằng điên như thế thiêu đốt pháp lực liền không sợ nguyên khí đại thương sao tôn viên trong lòng oán hận chửi m ắ một tiếng may mắn ta có dự kiến trước nhường vân trung tử sư để hỗ trợ luyện mấy chục cây linh côn nếu không thật đúng là không tốt lại tới bạo thấy nhiên đăng lại đ ổ i kịp tôn viên lần nữa ném ra một cây linh côn tự bạo thừa cơ lại vọt cao trăm vạn trượng như thế như vậy tại trọn vẹn tiêu hao hết năm cái thượng phẩm linh côn sau tôn viên rốt cuộc sông lên cựu thiên cương phong phía trên lúc này khoảng cách mì này đã vô tận xa ngay cả nhìn cũng không thấy cho dù có biến cố cũng tác động đến không đến vô tội cho nên không chờ nhiên đăng lần nữa phát cùng đội kịp tôn viên lần này chủ động đem một cây linh bảo mạnh mẽ ném ra ngoài lại ăn ta nhất bạo gầm t é p đồng thời quay đầu chính là trốn như điên cái này khiến ngay tại vọt tới nhiên đăng khí nắp quan tài kém chút vén bay ra ngoài quá mẹ nó vô lại ỉ vào linh bảo nhiều thế mà không ngừng từ bạo tạc hắn mặc dù cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì đại thương hại nhưng biệt khuất ta nhìn qua lần nữa xông tới linh bảo n h i ê n đăng mắt lộ hung quang không tránh không né trực tiếp đụng tới hắn cũng không tin cái này tôn viên linh bảo còn có thể vô cùng vô tận luôn có bạo cho tới khi nào x o n g tôi h đến lúc đó nhất định phải tra tấn hắn ức và năm lấy báo bị tạc cùng trước đó tập kích bất ngờ đoạt bảo mối thủ nhưng mà l i ệ n tại sắp cùng linh côn đụng nhau sana n h i ê n đăng lại là linh hồn đều b ư c lên bởi vì lần này căn bản cũng không phải là chi lúc trước cái loại này thượng phẩm tiên tiên linh côn mà là một cái c ự c phẩm tiên tiên linh bảo bên trên tán phát lấy cực độ hơi thở nguy hiểm chính là tôn biên theo nam cực tiên ông kia giành được c ự c phẩm tiên tiên linh bảo bàn lòng trượng hôn đ à n sợ giận đan sen nhiên đ ă n g nổi giận gầm lên một tiếng lập tức cưỡng ép thay đổi bản thể quá t à i muốn phải thoát đi nhưng mà đã chậm theo nơi xa tôn biên một tiếng bảo u ố n g bàn long trượng ẩm vàng tự bảo ra hoành đáng sợ năng lượng trực tiếp đem nhiên đăng bao phủ sau đó lại phô thiên cái địa hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi quét sạch toàn bộ thiên cung t r u n g quanh trăm triệu giảm cương phong trong nháy mắt liền bị trôn vùi thành hư vô cho dù là ở xa vô tận bên ngoài đại địa phía trên đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này năng lượng kinh khủng xung kích tại b ự c này kinh khủng tự bạo phía dưới trăm triệu giảm hư không cũng là không chịu nổi trực tiếp phá vỡ đi ra lộ ra tứ ngược bạo loạn hỗn độn khí lưu thật lâu không cách nào khôi phục đúng lúc này một bộ tràn đầy vô số vết rách quan tài theo hỗn độn khí lưu bên trong sông da hướng về thiên tế cực tốc mà đi qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu lại một đạo vô tận đoán độc thanh â m quanh quần tại thiên khung bên trong tôn viên ngươi hủy ta bản thể thù này tất nhiên cùng ngươi không đội trời c h u n g vô năng chó sủa ngàn vạn t r ư ợ n g bên ngoài tôn viên trong mắt sát cơ lạnh tấu xương bất quá cũng không truy sát mà là che ngực kịch l i ệ t khó khăn khu khu cụ đồng thời cốt cốt máu tươi từ khoe miệng không khô hạn sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng chủ quan tôn viên thầm mắng một tiếng lẫn tay lấy ra một cá nhân xâm quả trực tiếp nuốt vào trong bụng từ ngực lập tức vô tận sinh chi lực tràn ngập thể nội nhanh chóng chữa trị bị chấn thương ngũ tạng lục phủ vừa mới tại tự bạo bản long trước lúc hắn mặc dù nhưng đã chạy ra mấy trăm vạn trượng xa nhưng vẫn là bị khủng bố sức nổ vén bay đến ngàn vạn trượng bên ngoài bị nội thương không nhẹ b ấ t quá có nhân s â m quả bàng bạc sinh cơ tại cái này chút nội thương rất nhanh liền có thể khôi phục đáng tiếc không thể nổ chết hắn cái này x ó g tự bạo bệnh tiểu máu a thôn viên trong lòng có chút nhỏ máu t ự c phẩm tiên thiên linh bảo cùng nhân xâm quả a lắc đầu thôn viên đem bực mình ý nghĩ dứt bỏ cảm thụ được thương thế gần như hoàn toàn khôi phục liền thân hóa lưu quang hướng về phía dưới r hắn phải nhanh một chút đem đ ị a hoàng sự tình giải quyết vừa mới chiến đấu hắn có rõ ràng c ả n lộ có thể bắt đầu c h ả m thi tấn c h u y ề n thánh nhưng mà không đợi tôn viên trở về mặt đất khương tư thanh âm bỗng nhiên từ phía dưới chuyển đến tạc tử ngươi dám a theo một tiếng hét thảm vang lên kịch liệt chiến đấu chấn động đột nhiên chuyển đến không tốt xảy ra chuyện tôn viên sắc mặt đột nhiên biến đổi căn bản không kìm nghĩ nhiều trực tiếp thiêu đốt bộ phận pháp lực mấy hơi thở liền về tới khương thị bộ lạc khi thấy khương tư chờ sư đệ sư mọi bình yên vô sự lúc vẻ mặt lập tức vương lòng nhưng sau một khắc trong mắt lại lộ ra một tia sắc ý bởi vì x ỉ n giáo ngoại trừ quảng thành t ử bên ngoài cái khác m ộ ư ơ i một vị kim tiên đang đăng vây công khương tư khương linh nhi tam tiêu h o à n g l o n g sáu người bất quá bởi vì khương tư bọn người mỗi người một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo cho nên nhân số mặc dù không chiếm ưu như thế nhưng không chút nào chưa rơi xuống hạ phong nhưng cái này cũng không để cho tôn viên sát ý tiêu tán m u ố n chết dẫn quát một tiếng tôn viên đầu tiên là phất tay đem khương tư bọn người n h ấ c về sau đó trong tay mới như ý quân tiên tổng huyện hóa ra m ộ ư ơ i một đạo quân ảnh hướng về phía dưới x i n giáo m ư ơ i một kim tiên ẩm vàng đệ xuống không tốt x i n giáo m ư ơ i một kim tiên lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi vội vàng tế ra linh bảo ngăn cản chỉ là song phương thực lực sai biệt quá lớn bọn hắn thái ớt kim tiên tu vi đối mặt tôn viên căn bản không chịu nổi m ộ t kích tất cả ngăn cản đều là dễ dàng sụp đổ mười một kim tiên lập tức lộ ra vẻ sợ hãi mắt thấy mười một kim tiên liền muốn mệnh tăng côn ảnh phía dưới một mặt thái cực đồ hư ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ngăn khuất mười một kim tiên trước người ẩm ẩm nương theo lấy rung động tiếng vang côn ảnh công kích đều bị toàn bộ ngăn lại mười một kim tiên lập tức sống sót sau hai nạn thở phào một cái huyền đô mà tôn viên lại là sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía cách đó không xa huy nhiên đăng đều bị ta trọng thương chạy trốn ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ được bọn hắn d á m đối sư đệ ta sư mội độc thủ chết lời này vừa nói ra thương tư sông linh nhi đám người nhất thời mắt lộ ra sùng bái mà xiền tiệt nhị giáo đệ tử lại là sắc mặt đại biến vội vàng nhìn hướng về bầu trời nhưng cũng chưa phát hiện nhiên đăng tung tích trong lòng lập tức sợ hãi kinh hãi thật bị trọng thương chạy trốn có thể kia là chuẩn thành a làm sao lại bị đại la kim tiên đánh bại chương hai t thông cánh tay viên xuất thế tề thiên cuối cùng tấn cấp h chương hai t thông cánh tay viên xuất thế tề thiên cuối cùng tấn cấp h quá làm c h ân g tôn a khó thể có t viên g lập à sự t h tức chuyển mắt nhìn lại sau một khắc liền ngây ngần cả người khỏe miệng không ngừng có gắp đây là quảng thanh tử bất quá thế nào cổ trở xuống toàn cũng bị mất chỉ còn lại một cái đầu hơn nữa khi tức bề ngoài lâm vào hôn mê đây cũng quá thảm so bên cạnh nam cực tiên ông cùng đa bảo cũng không bằng tốt xấu hai người này chỉ là bị hắn nổ nát nửa người còn lại một nửa đ â u thật sự là sư đệ làm nghĩ đến huyền đô lời nói cùng vừa mới nghe được khương tư gầm thét tôn viên không khỏi quay đầu nhìn về phía khương tư nghi ngờ nói sư đệ cái này quảng thành tử là người thương đối khương tư nhẹ gật đầu trầm giọng nói hắn muốn trộm trộm cướp đi đ ị a hoàng xem ở hắn là thánh nhân đệ tử trên mặt ta mới để lại hắn một mạng nếu không vừa mới mũi t ê n kia cũng không phải là bắn thân thể mà là đầu thì ra là thế tôn viên giật mình sau đó trở lại nhìn xem chỉ còn lại đầu lâu lại hôn mê quản g thành tử hư l ệ n h nói thánh nhân đệ tử làm ra như thế bị hội sự tình chết đều đáng đời nói xong lại nhìn về phía huyền đô hiện tại các ngươi tam giáo đệ tử có thể đánh với ta một trận liền t h ừ a n g ư ơ i một trận chiến định thắng thua a ngươi như thắng cái này địa hoàng chi sư liền là của ngươi không cần huyền đô lắc đầu ta không phải nhiên đăng đối thủ đã nhiên đăng đề bại vậy ta ra tay cũng không làm nên chuyện gì cái này địa hoàng chi sư chúng ta từ bỏ lời này vừa nói ra x i n giáo chi người nhất thời gấp đặc biệt là nam cực tiên ông cái này địa hoàng chi sư thật là hắn nhưng là mình bây giờ bản thân bị trọng thương nhiên đăng cũng chạy trốn hơn nữa huyền đô cũng nói không sai cái này tôn v i ê n đã có thể trọng thương nhiên đăng huyền đô coi như ra tay cũng đánh không lại chỉ là thật không cam lòng a nếu quả thật thành cái này địa hoàng c h i sư hắn đều có năm chắc tấn thăng c h u ẩ n thánh trở thành tam giáo đệ tử đợi hai đệ nhất nhân chúng ta đi huyền đô không để ý đến những người khác ý nghĩ phất tay c u ố n lên chỉ còn đầu lâu quảng thành tử quay người rời đi nam cực tiên ông mặc dù không cam lỏng nhưng cũng không dám lưu thêm chỉ có thể cùng đa bảo hướng về côn luân sơn mà đi đệ tử khác thấy thế cũng là s á m xịt đi theo lần này bọn hắn tam giáo bại quá thảm ba cái đại la kim tiên cộng thêm một cái c h u ẩ n thánh cũng không đánh qua hoa quả sơn một cái đại la kim tiên quá mất mặt trở về còn không biết làm như thế nào hướng sư tôn bản giao đâu thấy tam giáo đệ tử rời đi hoặc bắt khương linh nhi cùng bích tiêu lập tức hưng phấn hoan hô lên những người khác cũng là mắt lộ ra thích thú thăng a đại sư m i n h ngươi quá lợi hại sư huynh vì vũ nhìn xem các sư đệ sư mội sùng bài ánh mắt tôn viên lập tức cưỡng n g c một cái trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ nạo nhiên nhưng là vừa nghĩ tới chính mình bạo chết nhiều như vậy thượng phẩm tiên thiên linh bảo còn có c ự c phẩm linh bảo tâm tình trong nháy mắt lại không tốt sắc mặt cũng sụp đổ xuống dưới chủ yếu nhất là hắn liều sống liều chết tam hoàng ngũ đế chi sư còn không có phần của hắn đương nhiên hắn cũng không phải là oán hận nhà mình sư tôn bất công chắc chắn lại có thể thành thánh hồng mông tử khí đều cho hắn cái này tam hoàng chi sư cho hắn hắn cũng sẽ có như vậy điểm thật không tiện tiếp nhận hắn liền chỉ là đơn t h u ầ n p h i ề n muộn mà khương linh nhi mấy người thấy tôn viên sắc mặt bỗng nhiên có chút trở tối lập tức vẻ mặt xếp chặt sư minh ngươi thế nào thu thương sao nói mấy người liền muốn tiến lên xem xét không bị tổn thương tôn viên khoát tay áo có chút mặt ủ mày trao nói chỉ là nghĩ đến không vui sự t ỉ n h không tiếp tục suy nghĩ nhiều tôn viên nhìn về phía khương tư nói sư đệ theo sư tôn nói tới cái này đ ị a hoàng là từ ngươi đến phụ tá sư huynh ta trước hết về hoa quả sơn lần này đại chiến có chút lĩnh n ộ muốn trở về bế quan một đoạn thời gian tốt lần này đa tạ sư huynh đều là sư huynh đệ tôn viên vô vô khương tư bả vai nhìn xem khương linh nhi tam tiêu cùng hoàng long nói các ngươi là cùng ta cùng một chỗ về núi vẫn là giữ lại cái này khương linh nhi năm người lắc đầu nói c h ú dù sao bọn hắn thật là đem tam giáo đệ tử đánh có chút thảm trong lòng cũng có chút lo lắng thánh nhân sẽ tìm tới mã tính sổ sách chỉ có điều còn chưa chờ hắn tiến vào thủy liêm động tề thiên thanh nhâm liền ghẽ vào lỗ thai hắn văng lên điệu hoàng sự tình ta đã biết vi sư tự có so đo người đi trước bế quan chuẩn bị tấn thăng c h u ẩ n t h á n h a là nghe nói như thế tôn viên lập tức yên tâm quay người trở về động phủ mình rốt cục muốn tấn thăng c h u ẩ n thánh rốt cục có thể tấn thăng thủy liêm động bên trong thế thiên cũng là cảm khái một tiếng nhìn lên trước mặt đang không ngừng rung động tản ra nói đạo bạch mang bản nguyên thạch ánh mắt lộ ra v ẻ kích động vô số năm cái này thông t h viên hầu rốt cục sắp xuất thế hắn chạm tam thi linh bảo cũng muốn đủ chỉ cần chém tam thi hắn cũng không cần giống trước đó như thế chân tay co cóng ông đúng lúc này Bản Nguyên t h ạ c h r u n g động đ n ố tý viên hầu nói cánh tay, cánh tay lập tức nghe t r n n giang r trên đó. phát a h ra gầm lên giận dữ trong tay quang mang lấy lên một cây cùng tể thiền kim cô đồng giống nhau như lúc linh côn xuất hiện sau đó hướng về tề thiên mạnh mẽ n n xuống thấy một màn này tề thiên lắc đầu nguyên thần k h ẽ động thông tí viên hầu trực tiếp lâm vào hôn mê bị hắn thu nhập nghiệp hỏa hồng liên bên trong đồng thời tay khẽ vẫy linh côn trực tiếp bị tề thiên n h ế p tới trong tay rốt cục chờ được ngươi vớt ve trong tay cùng mình đồng nguyên c ự c phẩm tiên thiên linh côn tề thiên lập tức vui vẻ cười ha h a sau đó liền trực tiếp khoanh chân nhắm mắt bắt đầu luyện hóa nhiều năm như vậy hắn cảnh giới mặc dù kẹt tại trần thánh chu kỳ nhưng nguyên thần lại là một cái tại tăng trưởng bây giờ cũng vẹn, vẹn chỉ so với thánh nhân hơi yếu cho nên luyện hóa t ự c phẩm linh bảo tốc độ cực nhanh ngắn ngủi trăm năm liền thành công đem luyện hóa nhất khí thủy h ỏ a côn nhìn lên trước mặt lơ lửng c ự c phẩm tiên thiên linh côn tề thiên lập tức lộ ra nụ cười tiếp lấy sắc mặt nghiêm một chút chạm lập tức nhất khí thủy h ỏ a côn thượng đạo quang t i ể m hiện đối với tự thân xa xa một chạm tựa như chặt đứt nhân quả cùng thời không một đạo thanh quang theo nguyên thần x s n g ra trực tiếp chui vào nhất khí thủy h ỏ a côn bên trong rất nhanh một đạo cùng hắn hoàn toàn tương tự thân ảnh theo nhất khí thủy hóa côn bên trong đi ra đúng là hắn tự nga thi tề thiên suy nghĩ khẽ nhúc ních tự nga thi trực tiếp trốn vào nguyên thần của hắn thiên hoa bên trong vê a sau một khắc nguyên thần lập tức thanh ánh sáng đại trướng trên thân pháp lực cũng tăng vọt gấp mấy chục lần mới dừng lại c h u ẩ n thánh hậu kỳ thành tề thiên cẩn thận không chế một tia lực chi pháp tắc tới trên ngón tay phát hiện không có có dị dạng trong lòng đ u n g lòng trực tiếp thao túng lực chi pháp tắc vận chuyển toàn thân vê anh lập tức vô cùng bàng bạc khí tức kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ thủy liêm động bên trong không gian đều có chút ngưng đ ộ n g cảm thụ được thể nội vô cùng lực lượng cường đại tề thiên lập tức cười như điên ha ha ha thanh em bên trong tràn đầy thoải mái lâm ly mà liên tại tề thiên đột phá thích thú thời điểm một bên khắc quân luân sơn bên trong lại là bầu không khí n l ệ n h thấu x ư ơ n g sát ý tràn ngập toàn bộ đại điện tốt một cái hoa quả sơn đây là muốn đem tam hoàng ngũ đế tất cả đều bỏ vào trong túi sao tấu chương xong chương hai trăm hai mươi lăm thái thanh vô s ỉ kim cô đ ồ n g thành trí bảo một chương hai trăm hai mươi lăm thái thanh vô s ỉ kim cô đ ồ n g thành trí bảo một chương hai trăm hai mươi lăm thái thanh vô s ỉ kim cô đ ồ n g thành trí bảo hoa quả sơn người đều đáng chết nguyên thủy giận mắng một tiếng nhìn xem chỉ còn đầu lâu quảng thành tử cùng một nửa thân thể tàn phế nam cực tiên ô n g trong mắt sát cơ một phía quanh thân tán phát lãnh thấu sương hàn ý nhường tam giáo đệ tử tất cả đều túi đầu cầm như hến bên cạnh thông tin ê sắc mặt cũng không thế nào để mắt h á n tiệt giáo đại đệ tử đa bảo cũng giống nhau trọng thương không có nửa người bất quá thật không có s á c ý nhà mình đệ tử tài nghệ không bằng người còn có thể lừa mình dối người trách người k h ắ c mạnh bá đúng lúc này một mực không nói chuyện thái thanh lật tay lấy ra ba viên tản r a nồng đậm sinh cơ đan dược cựu chuyển hoàn hồn đan nguyên thủy trong mắt tinh quang lóe lên thái thanh nhẹ gật đầu phất tay liền đem cựu chuyển hoàn hồn đan đánh vào nam cực tiên ống đa bảo quảng thành tử trong miệm sau mực khắc một cố nồng đậm xương mù màu lục theo ba trong thân thể tôn da tản ra nồng đậm sinh cơ rất nhanh liền đem bọn hắn bọc thành một cái hình tròn sương mù cầu một nén nhang sau sương mù màu lục tiêu tán lộ ra nam cực tiên ông ba người chỉ thấy lúc này ba người nục thân đã khôi phục như lúc ban đầu phát giác được tự thân khôi phục trong mắt ba người b ộ c phát ra khó mà ức chế sợ hãi lẫn vui mừng đối với thái thanh cung kính quỷ gối nhiều tạ đại s ư bá mà nguyên thủy nhìn thấy một màn này sắc mặt hơi nguội nhưng ngay sau đó lại trở nên âm trầm xuống n h i ê n ầ m xuống n h ư n đang đâu hắn vì sao không có cùng các ngươi một khối trở về nam cực tiên ông ánh mắt lói lên liền vội cung kính trả lời khởi bẩm sư tôn n h i ê n đăng lão sư trước đó cùng tôn viên lúc chiến đấu bị thương nặng không thể không hốt hoảng bỏ chạy chúng ta cũng không biết hắn đến tột cùng đi phương nào phế vật nguyên thủy nghe vậy lập tức giận không kìm được chuẩn thánh cảnh giới tồn tại thế mà liền một cái nho nhỏ đại la kim tiên đều không thể ứng phó lại còn bị đối phương trọng thương đến tận đây quả thực là phế vật c h i cực không trách nguyên thủy tức giận như thế lần này hắn đối địa hoàng c h i sư thật là cực kỳ coi trọng lo lắng không tranh nổi hoa quả sơn khổng tiên cùng tôn viên hai người không chỉ có hao phí công đức trợ giút nhiên đang khôi phục nói tổn thương còn ban thưởng cực phẩm tiên tiên linh bảo mục đích đúng là nhường nhiên đang vững vàng đoạt lấy địa hoàng c h i sư vị trí kết quả tại khổng t u y ê n chưa xuất hiện dưới tình huống cái này nhiên đang thế mà còn là thua quá vô năng phế vật tốt chứ đừng quản phế vật không phế vật bây giờ suy nghĩ một chút làm thế nào chứ lúc này thông tin lên tiếng cắt ngang nguyên thủy trầm giọng nói thiên hoàng địa hoàng đã mất phía dưới nhân hoàng c h i sư không thể lại ném đi nếu không ta tam giáo sẽ thành hồng h o a n g trò cười trò cười nguyên thủy nghe vậy càng tức giận hơn tức giận nói sớm liền trở thành hồng hoàng chê cười tam giáo đệ tử cộng lại mấy trăm người còn không tranh nổi mấy cái hoa quả sơn đệ tử mất mặt tri cực lời này vừa nói ra phía dưới tất cả tam giáo đệ tử lập tức tất cả đều sắc mặt bỏ bừng xấu hổ cúi đầu nhưng cùng lúc cũng có chút thủy khuất đặc biệt là nam cực tiên ông cùng đa bảo hai lần đại bại căn bản không có thể trách bọn hắn không có thực lực thật sự là đối phương quá h è n h ạ quá vô s ỉ hồi hồi cầm tiên thiên linh bảo từ nổ tung bọn hắn ai cũng đánh không được loại này vô lại đấu pháp à. có lòng muốn giải thích nhưng nhìn xem giờ phút này nổi trận lôi đình nguyên thủy hai người làm thế nào cũng không dám mở miệng chuyện đã xảy ra chúng ta cũng đều biết t i ê u tôn viên ỉ vào t i ê n tiên linh bảo đông đảo tự bạo linh bảo đối địch các đệ tử không tranh nổi cũng bình thường nghe nói như thế nam cực tiên ông cùng đa bảo lập tức liên tục phụ h ò a gật đầu vẫn là đại sư bá hiểu bọn hắn a đã như vậy vậy thì không tranh giành đúng lúc này nguyên thủy bỗng nhiên mở miệng vò đã mẹ không sợ rơi nói địa hoàng c h i sư chưa tranh tới vậy thì dứt khoát đều không tranh giành mất mặt liền mất mặt a ngược lại bất kể thế nào làm cuối cùng khẳng định cũng là không tranh nổi cũng đừng lãng phí thời gian nghe nói như thế thông thiên lập tức không cao hứng trầm mặn nói người có ý tứ gì địa hoàng c h i sư môn hạ đệ tử của ta đều đi cho ngươi hỗ trợ giờ đến phiên ta t i ệ t giáo tranh nhân hoàng c h i sư ngươi thế mà không nguyện ý rút qua sông đoạn cầu sao nói xong lời cuối cùng ngữ khi đã là vô cùng phẫn nộ nguyên thủy nghe xong sắc mặt cũng trầm xuống sư đệ ngươi cái này là ý gì ta cũng không phải là không muốn hỗ trợ chỉ là bây giờ tình thế sáng tỏ lại tranh hạ đi đây là phi công thông thiên cười lạnh một tiếng h ử tình thế sáng tỏ ngươi là sợ chúng ta t i ệ t giáo sẽ có được nhân hoàng tri sư vị trí a sư đệ ngươi chớ có h ầ ngôn lo ngữ nguyên thủy nữ mày nói ta chỉ là không muốn đại gia làm chuyện vô í c h mà thôi hoa quả sơn bây giờ đã đến tiên hoàng địa hoàng tri sư đến lúc đó kia khổng tiên cùng tôn viên tuyệt đối sẽ thu hoạch được vô lượng công đức tấn thăng truyền thánh ngươi cảm thấy phía dưới đệ tử còn có hy vọng có thể thắng sao không tranh làm sao biết thông tin ê mặt lộ vẻ khinh thường ta nhìn ngươi chính là không nhìn n ổ i ta tiệt giáo tốt ngươi nói cái gì theo hai người tranh luận không lớt m ù i thuốc súng càng ngày càng đậm đại điện nội khí phân cũng biến thành khẩn trương lên mà tam giáo đệ tử thấy cảnh này lập tức cổ co dù lại túi đầu không nói cũng không dám thở mạnh nói cho cùng các sư tôn cãi nhau cũng là bởi vì bọn hắn bất tranh khí đủ đông nhiên thái thanh g i ậ n quát một tiếng đầu tiên là cắt ngang nguyên thủy cùng thông tiên cãi lộn sau đó đối với phía dưới huyền đô chờ tam giáo đệ tử nói các người đi xuống trước là huyền đô bọn người vội vàng tức thời không người rút đi bọn hắn sớm liền muốn đi sư tôn cãi nhau bọn hắn như ngồi bàn trong a chờ huyền đô bọn người rời đi thái thanh lúc này mới sắc mặt tái xanh nhìn xem nguyên thủy cùng thông tiên khiến trách thân làm thành nhân ngay trước tiểu bối mặt đấu võ mùa mà mỹ còn thể thống gì thấy thái thanh nổi giận nguyên thủy cùng thông tiên mặc dù chưa cãi vã nữa nhưng lại chừng đối phương một cái. sau đó quay đầu lại hiển nhiên nộ khí chưa tiêu thấy thế thái thanh trong lòng lại là một hồi nộ khí dâng lên đồng thời còn đành chịu t h ở sâu trầm dai nói nhân hoàng c h i sư không thể từ bỏ còn có ngũ đế c h i sư lần sau ba người chúng ta đem tiên tiên trí bảo bàn cho huyền đô nam cực đa bảo bọn hắn nhân hoàng cùng ngũ đế c h i sư không thể lại ném đi nghe nói như thế còn đang tức giận nguyên thủy cùng thông tiên lập tức ngây người hạ sư huynh này đây có phải hay không có thiếu thỏa đáng sẽ không thái thanh sắc mặt bình tĩnh lắc đầu lạnh nhạt nói là hắn tề thiên trước tùy ý môn hạ đệ tử dùng chơi xỏ lá thủ đoạn kích làm chúng ta bị tổn thất đệ tử chúng ta cần gì phải thủ quân tử chi đạo lời này vừa nói ra nguyên thủy cùng thông thiên lập tức m í mắt giựt một cái là thế này phải không vô ý thức liếc mắt nhìn nhau nhưng lại lập tức l ạ n h hừ một tiếng quay đầu lại nhưng nguyên thủy ngay sau đó lại đồng ý nói l i ê n theo sư h u y n h nói xử lý nhất định phải nhường tề thiên cái này tiểu nhân hối hận thông thiên thì là ánh mắt lấp lóe bất quá cuối cùng cũng không nói cái gì thầy phương tu di sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt cũng là có chút khó coi địa hoàng xuất thế bọn hắn cũng phải dự sư địa tạng di l ạ c ba người đệ tử tiến đến tranh đoạt nhưng cùng lần trước thiên hoàng lúc như thế bí mật quan sát tới tam thanh đệ tử cùng hoa quả sơn đệ tử giao t h ủ sau gặp đà kích ba người lại sợ mất mật trộm chạy trở lại đem thấy sự tình cáo chi t i ế p dẫn cùng chuẩn đề nghe tới ba người nói đến tôn viên không ngừng từ b ả o thượng phẩm tiên thiên linh bảo trọng thương tam giáo đệ tử lúc chuẩn đề đỏ ngầu cả mắt bọn hắn tây phương giáo linh bảo nghèo hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều không có nhiều người ta đã tùy hứng tới tùy ý cầm thượng phẩm tiên thiên linh bảo tự bảo chơi quá đà kích người nếu như không là đối phương là hoa quả sơn đệ tử tề thiên lại là thực lực cường đại còn không nói đạo lý. chuẩn đề đều muốn lập tức đi đánh cướp khẳng định là món kia có thể hậu thiên lại tiên tiên cực phẩm tiên thiên linh bảo chi công chuẩn đề trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị sư đệ trước đừng quản linh bảo muốn muốn làm sao cướp đoạt tam hoàng ngũ đế chi sư a chương hai trăm hai mươi lăm thái thanh vô sĩ kim cô đồng thành trí bảo hai chương hai trăm hai mươi lăm thái thanh vô sĩ kim cô đồng thành trí bảo hai tiếp dẫn trên mặt vị đắng nồng đậm chiếu tiếp tục như thế ta tây phương giáo một vị nhân hoàng tri sư đều không giành được a nghe nói như thế chuẩn đề lập tức cũng biến thành chút mày ủ mặt đế lên sư minh giữ sư địa tạng di là cùng bọn hắn tranh lệnh qua xa căn bản không có cách nào tranh a sớm biết lúc trước liền không đồng ý kia tề thiên nói nhường đệ tử tranh đoạn đây chính là hắn giang kế chúng ta đều không để ý đến hắn trước kia thu mấy vị đệ tử ai tiếp dẫn thở dài bây giờ nói những này đã trễ rồi đến nghĩ một chút biện pháp mới được có thể có biện pháp nào chuẩn đề cười khổ nói trừ phi chúng ta thân tự ra tay cùng tam thanh tề thiên bọn hắn tranh cái kia còn có hy vọng nếu không giữ sư ba người bọn họ thế nào cũng đấu không lại tam thanh cùng hoa quả sơn đệ tử ai tiếp dẫn lần nữa thở dài mặt mũi tràn đầy đau khổ ta tây phương khi nào mới có thể đại hưng à? đại hưng chuẩn đề nghỉ non một tiếng sắc mặt cũng là có chút khó coi bất quá sau một khắc g i ư ờ n g như nghĩ tới điều gì nhìn về phía tiếp d ẫ n nói sư huynh trước ngươi nói nộ g phật đạo bây giờ thế nào đại tiểu thành đại thừa cũng không x a vậy nói đến phật đạo tiếp dẫn trên mặt đau khổ đều nhạt không ít đầy dây t i ê u ngạo chuẩn đề hai mắt lập tức sáng lên vậy chúng ta có hay không có thể thoát sư đ ệ nói cẩn thận không chờ chuẩn đề nói xong tiếp dẫn liền cắt nang hắn huyền môn có sư tại chúng ta có ân chuẩn đề vẻ mặt khai biến chợt có chút tức giận bất bình nói thật là tam thanh trở phương đông người cực kỳ bại xích chen ép ta tây phương l ã o sư cũng mặc kệ nếu không khác m ư u đừng ra ta tây phương đại hưng vô hạn à. nghe nói như thế tiếp dẫn cũng là ánh mắt lấp l ó e đường này cuối cùng lẩm bẩm nói chờ một chút chờ một chút chờ lần này tam hoàng ngũ đế kết thúc nhìn lại một chút không vội nhất thời không vội nhất thời thấy thế, thế. chuẩn đ ề có chút n h trí sau đó tức giận chửi đ ờ i nói đáng chết tể thiên đều là bởi vì hắn hát gì thủy liêm động bên trong đang nghiên cứu kim cô bồng cùng nhất khí thủy hỏa côn tể thiên sở lên ngứa c á n mũi sắc mặt có chút khó coi c h u ẩ n thánh sẽ không dị ứng đây là lại có người ở sau lưng chú hắn không phải tam thanh chính là tây phương kia hai cái còn lựa chọc thế thiên trong nháy mắt liền có suy đoán thiên hoàng điệu hoàng c h i sư bị hắn hoa quả sơn giành lại một ít người không ghen ghét mới là lạ h ừ không bị người đấu kỵ là tầm thường thế thiên lạnh h ừ một tiếng cũng không có quá mức để ý bây giờ thân thể của hắn vấn đề đã giải quyết thực lực có thể hoàn toàn phát huy chỉ cần không phải đối mặt hồng quân cùng bình tâm hắn không sợ bất luận kẻ nào hơn nữa hắn hoa quả sơn chúng đệ tử thực lực cũng là cực mạnh tam hoàng ngũ đế tri sư người xiển tiệc cùng tây phương bốn giáo căn bản là không t r a n h nổi về phần nữ ba trước đó liền đã nói với hắn chỉ cần phục hy trở thành thiên hoàng liền sẽ không lại tham dự tam hoàng ngũ đế tranh đoạt cho nên nắm chắc trong lòng hắn hiện tại là rất yên tâm vẫn là thử trước một chút có thể không có thể giải quyết trong nguyên thần tà thần linh a đây cũng là lựu đạn l ầ m b ầ m m ộ t câu tề thiên lực chú ý lần nữa thả tới trong tay kim cô đồng cùng nhất khí thủy hỏa côn phía trên lúc đầu hắn dự định tập hợp đủ ba mươi sáu khỏa định hải châu gây dựng lại hỗn độn trí bảo sau đó lại diệt đi tà linh nhưng bây giờ thay thế định hải châu linh bảo vân trung tử còn chưa nghiên cứu ra cái này nạ xì bắc ba b i ể n định hải châu còn không thể đậu lại thêm triệu công minh cũng một mực ở tại côn luân sơn chưa xuất hiện hôn độn châu trong thời gian ngắn còn vô vọng cho nên tề thiên liền muốn trước tiên đem kim cô đồng cùng nhất khí thủy hỏa côn dung hợp nhìn có thể hay không tấn thăng đến hôn độn linh bảo cấp bậc sau đó lại thử một chút có thể hay không đem kia tà linh c h ấ n áp làm ra nguyên thần mặc dù hắn hiện tại có thể tùy ý vận dụng lực chi pháp tắc tiếp tục phong ấn tà linh không giống trước đó vội vã như vậy nhưng đêm dài lắm mậu a dù sao đây chính là tại chính mình nguyên thần bên trong vạn nhất xuất hiện cái ngoài ý mớn hắn liền xong rồi cái này tà linh thực lực tương đương tại thánh nhân hậu kỳ hắn toàn lực buộc phát cũng liền thánh nhân trung kỳ đương nhiên nếu như là tại ngoại giới có lực chi pháp tác tại hắn coi như đánh không lại cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng thật nguy hiểm cùng lắm thì lần nữa tự bạo lực chi pháp tác l i ề u mạng nhưng bây giờ là tại chính mình nguyên t h ầ n bên trong hắn cũng không thể buộc phát toàn lực ở trong đó cùng tà linh chiến đấu nếu không cái thứ nhất chết liền là chính hắn về phần hỗn độn linh bảo có thể hay không chấn áp hắn cũng không biết nhưng dù sao cũng phải thử trước một chút bản nguyên tan tề thiên k h á quát một tiếng lực chi pháp tắc dung nhập trước mặt kim cô đ ồ n g cùng nhất khí thủy hỏa côn bên trong sau đó chỉ thấy hai cây linh côn lẫn nhau đánh tới chỉ có điều cũng không phát ra tiếng vang mà l à như là hai dọn nước như thế trực tiếp im ắ n g im ắng dung hợp là một m ông đúng lúc này dung hợp sau kim cô đ ồ n g đột nhiên d u n lên ngay sau đó trói mắt kim mang theo côn tân b u ộ c phát ra bay thẳng thiên tế nhưng lại bị thủy liêm động động thiên đỡ được một khắc đồng hồ sau mới lần nữa chậm rãi thu liễm nhìn xem vẻ ngoài không thay đổi bảo khí lại bạo tăng mấy lần kim cô bồng thể thiên sắc mặt vui mừng nhưng cảm ứ n một phen sau nhưng lại nhữ mày mắt lộ ra t i ế g với kém một chút ta hắn vốn cho rằng lần này kim cô Đồng có thể tấn thăng hỗn độ n linh bảo nhưng vẫn là muốn đơn giản kim cô Đồng bên trong hiện tại chỉ có bốn mươi chín nói tiên tiên cầm chế chỉ là tiên t i ê n trí bảo cũng không có ngưng tụ thành một đầu lớn đạo p h á p tắc tấn thăng hỗn độ n linh bảo hỗn độ n linh bảo sở dĩ cường đại cũng là bởi vì trong đó có một đầu hoàn chỉnh lớn đạo p h á p tắc kỳ thật nếu như dựa theo tu sĩ đẳng cấp một đầu hoàn chỉnh đại đạo đã tương đương với trí thánh cảnh giới nhưng linh bảo dù sao không là sinh linh nhiều lắm là có thể phát huy ra thánh nhân hậu kỳ thực lực giống như nữ hoa hồng nông thanh kiếm có thể để nàng lực gáp tề tiên thái thanh bọn người một đầu về phấn hôn độn t r í bảo trong đó có thể là có ba ngàn l ớ n đạo phát tắc tương đương với một phương đại tiên thế giới chỉ so với hồng hoang thế giới yếu một bậc có thể so với trí thánh phía trên thiên đạo cảnh giới chỉ có điều bản thể có thể phát huy ra giống nhau không có mạnh như vậy nhưng khẳng định không kém trí thánh đương nhiên đây là hôn độn t r í bảo tự thân nếu là bị người luyện hóa trường không sau có thể phát huy bao lớn uy lực vậy thì quyết định bởi trường khống người thực lực mạnh yếu vẫn là phải tề tựu định hải châu ngưng tụ hôn độn chí bảo hôn đồn châu mới được ca đáng chết tả linh thế thiên đoán hận chửi mắng một tiếng trong lòng khó chịu triệu công minh kia hai mươi bốn quả định hải châu còn dễ nói chỉ cần chờ hắn luyện hóa xong rời núi t h ế thiên liền có thể đoạt tới nhưng là long tộc nơi đó c h â n áp hải nhãn ba viên không dễ làm cái này mô phỏng luyện chế thượng phẩm tiên thiên linh bảo độ khó vẫn là quá lớn coi như hắn nhường vân trung tử luyện hóa một quả định hải châu nghiên cứu bên trong tiên thiên công chế nhưng mong muốn hoàn toàn luyện chế ra như cũng cần thời gian không ngắn về phần hắn chính minh luyện kia đoan chừng sẽ càng lâu bởi vì hắn đối luyện khí thiên phú quá thấp trước đó luyện ký thiên phú quá thấp chính hắn lên tác dụng rất ít nhiều lắm là khống chế hình dạng hiện tại loại này chuyên môn phòng chế một ít linh bảo công năng hắn liền chết lặng thuật nghiệp hưu chuyên công tề h thiên trong lòng ngượng ngùng vẫn là trước tu luyện suy nghĩ thế nào tam thi hợp nhất cùng chứng đạo thành thánh thời cơ a nếu như có thể trước một bước thành thánh diễn đi tà linh cũng không cần hỗn độn trí bảo nói thầm một hồi tề h thiên cũng không xuất quan tiếp tục nhắm mắt lĩnh hội tam thi hợp nhất cùng chứng đạo thời cơ đi nhưng mà hắn lại không biết chính là lần bế con này tam thanh chi m u nhường hoa quả sơn tổn thất nặng nề tu hành không tuyến nguyện hồng hoang không nhớ năm mấy trăm năm thoáng qua liền mất nhân tộc t r ầ n đô từ khi phục hy ở đây công đức viên mãn tế ngày sau t r ầ n đô liền trở thành trừ thánh điện bên ngoài lại một nhân tộc thánh thành lúc trước phục hy viên mãn sau khi rời đi bởi vì cũng không lập đời tiếp theo c h u n g chủ nhân tộc loạn một đoạn thời gian nhưng mười mấy năm sau nhân tộc lại nên đón tân nhiệm c h u n g chủ thần nông tấu chương xong chương hai trăm hai mươi sáu khương tư xin giúp đỡ ba cái cẩm nàng một chương hai trăm hai mươi sáu khương tư xin giúp đỡ ba cái cẩm nàng một chương hai trăm hai mươi sáu khương tư xin giúp đỡ ba cái cẩm nàng. nàng cũng không biết khương tư là dạy như thế nào thần nông so phục hy lúc trước còn chưa nóng trung tu luyện một lòng chỉ đặt ở nhân tộc phát triển phía trên v ừ a trưởng thành liền từ cỏ dại bên trong phát hiện có thể ăn dùng cây lúa thử tắc mạnh thục ngũ g ố c còn phát minh lợi cho trồng chọn cái cày c ũ n g giáo đối với khương thị bộ lạc sau đó chuyển đến những bộ lạc khác chỉ này hai công liền nhường thần nông chi danh vang vọng toàn bộ nhân tộc cái này khiến đa số bộ lạc thủ lĩnh phạm phất thấy được lúc trước phục hy hơn nữa t h á n h phụ môn hạ đệ tử thu đồ thần nông sự t ì n h cũng theo khương thị bộ lạc chuyển ra đến đây càng thêm nhường nhân tộc cho rằng thần nông chính là khí vận sợ uy có trung chủ chi tư bất quá thần nông trước mắt công tích so với phục hy lúc trước còn muốn kém không ít bởi vì cũng không thật được tôn là t r u n g chủ theo thời gian trôi qua thần nông lại lần lượt chế tạo ra ẩm thực dùng đồ gốm cùng đồ dùng nhà bếp nhường nhân tộc sinh hoạt rất là cải thiện về sau càng là nghe khương tư chỉ điểm lấy hai chân đo đạc đại điện tốn hao vô tận t u ế nguyệt đi khắp nhân tộc cương vực trợ giúp từng cái bộ lạc giải quyết khốn khổ cuối cùng càng là vẽ ra nhân tộc cương vực đồ như hành vi này không ai có thể không nhìn tại cái này nhân tính còn so sánh đơn thuần thời kỳ không có nhân tộc không bị thần nông lớn như thế yêu vô tư kính dân cảm động cùng tin phục cũng là từ giờ phút này thần nông trung chủ xưng hô dần dần theo từng cái bộ lạc n h â n tộc trong miệng vang lên bất quá mấy chục năm liên bị các bộ lạc thủ lĩnh đề cử là trung chủ mà lúc này nhân tộc thánh điện tam tổ cũng truyền xuống pháp trị phong thần nông là nhân tộc trung chủ chấp trưởng t r ầ n đô trở thành nhân tộc trung chủ sau thần nông càng là cẩn trọng một lòng vì nhân tộc phát triển cố gắng tại trong lúc này càng là làm quen xích thủy thị bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi nghe kết làm vợ chồng còn sinh hạ một nữ, nữ hoa nhân tộc trấn đô không ít nhân tộc cao tầng tệ tụ cộng chủ điện bên trong trung chủ bây giờ ngũ cốc trồng trọt đã truyền khắp toàn bộ n h â n tộc lại thêm thiên hoàng lục xúc xúc dưỡng chỉ cần ta nhân tộc không lười biếng cần cụ trồng trọt liền thiếu đi có chết đói người ấm no một mực là ta nhân tộc nhất mầm hòa lớn bây giờ cuối cùng cũng có chỗ hiểu toàn bộ nhờ thiên hoàng cùng trung chủ mới có hôm nay nhân tộc phồn v i n h là thiên hoàng là trung chủ trúc đông đảo nhân tộc cao tầng đối với phía trên thần nông không người nói trúc nhưng mà thần nông trên mặt cũng không có vui mừng cùng t i ê u ngạo mà là những mày nói khoảng cách phồn binh còn kém xa lắm hơn nữa nhân tộc ấm no mặc dù làm dịu nhưng gần nhất ta lại phát hiện lại có tai nạn giáng lâm tai chúng nhân tộc cao tầng lập tức giật mình sau đó liền có người trần trờ nói t r u n g chủ nói là nhân tộc thể chất cùng bệnh dịch sự t ì n h sao không tệ thần ô n g nhẹ gật đầu vẻ mặt nặng nề theo nhân tộc nhiều đời sinh sôi nhân tộc tư chất chẳng biết tại sao hạ xuống không ít bình thường nhân tộc càng ngày càng nhiều thể chất cũng nhiều có trượt điều này sẽ đưa đến trước kia một chút không lam chú ý bệnh nhẹ nhọn hay cũng có thể muốn bình thường nhân tộc tính mệnh cho đến hiện tại bệnh hai ôn dịch đối nhân tộc tạo thành ảnh hưởng càng là càng lúc càng lớn chúng chủ việc này ta cũng biết một vị tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy nếp ốn nhân tộc trường lao thở dài căn cứ ta thôi diễn vấn đề này sẽ còn càng ngày càng nặng hơn nữa cuối cùng sẽ trở thành n h â n tộc không cách nào tránh khỏi ma hiểm nhưng nếu không có phương pháp ứng đối ta nhân tộc đem lại bởi vậy mà không rơi lời này vừa nói ra đông đảo nhân tộc cao t ầ n g lập tức biến vẻ mặt nặng nghề không có người đối vị trưởng lão này lời nói có chất nghi bởi vì vì người nọ là nhân tộc trí giả thinh thông tiên thiên bắt quái thôi diễn bói toán tri đạo từ khi lúc t r ư ớ c phục hy truyền xuống tiên thiên bắt quái n h â n tộc đối thôi diễn tri đạo cực kỳ thờ phụng bởi vì cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện sai lầm lớn hiện nay dù tiên thiên bắt quái thôi diễn xem bói đã dính đến nhân tộc từng cái p h ư diện cho nên đối với vị này am hiểu thôi diễn nhân tộc trưởng lão l ờ i nói đông đảo nhân tộc cao t ầ n g tin không biết đại gia có cái gì đường giải quyết sao lúc này thần nông lên tiếng hỏi thăm việc này lúc trước hắn hiểu qua cũng nghĩ qua một chút biện pháp nhưng đều vô dụng lần này hắn triệu tập nhân tộc cao tầng cũng là nghĩ nhìn xem phải c h ẳ n g có người có thể có đường giải quyết nhưng là hắn thất vọng trung chủ kiến l ư ợ n g chúng ta cũng không có đường giải quyết những n à y bệnh thai ôn dịch cực kỳ nan giải ngay cả nhân tộc tu sĩ đối với cái này đều thúc thủ vô sách ở đây nhân tộc cao tầng cũng không t i ệ t nghe nói như thế thần nông cũng không trách tội vẫy lùi lắm người sau đó rời đi trấn đô hướng về ngoài thành xa xa hoàng sư sơn mà đi núi này trước đó vô danh từ khi thiên hoàng c h i sư khổng tuyên ở đây thành lập đập phụ dạy bảo phục hy trở thành thiên hoàng ngọn núi này liền bị nhân tộc xưng là hoàng sư sơn bây giờ phụ trách dạy bảo phụ tá thần nông khương tư liền lúc trước khổng tuyên mở trong đập phụ không ngừng hắn khương linh nhi còn có tam tiêu cùng hoàng long cũng ở nơi đây không có rời đi làm mấy người nghe xong thần nông sợ cầu suy nghĩ nửa ngày cũng là không có suy nghĩ ra đầu mối gì đến lấy tu vi của bọn hắn cũng chưa bao giờ gặp tật bệnh ôn dịch ngay cả thân làm nhân tộc khương tư cùng khương linh nhi mặc dù đã từng cũng nhỏ yếu qua nhưng này lúc hồng hoang thế giới tiên tiên chi khí nồng đậm nhân tộc thể chất so hiện tại cường hãn rất nhiều cũng không gặp qua bệnh dịch sự tỉnh cho nên bọn hắn bị làm khó đi thỉnh giáo sư tôn a lúc này vân tiêu đ ố n g nhiên mở miệng đề nghị tin tưởng sư tôn khẳng định sẽ có biện pháp nghe nói như thế khương tư có chút do dự hắn cũng không muốn phiền toái sư tôn muốn dựa vào chính mình phụ tá địa hoàng công đức viên mãn quý vị chỉ là dưới mắt hắn thật là nghĩ không ra biện pháp giải quyết đối với vân tiêu đề nghị cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý nhường thần nông về trước đi chờ hắn liền cùng khương linh nhi vân tiêu bọn người hóa thành lưu q u a n hướng về hoa quả sơn cực tốc mà đi hoa quả sơn thủy liêm động bên trong khương tư đem nhân tộc bệnh thai ôn dịch vấn đề nói ra sau vẻ mặt xấu hổ nói sư tôn chuyện chính là như vậy đệ tử ngu dốt nghĩ không ra giải quyết phương pháp bệnh thai tạm thời kết thúc bế quan tể thiên nghe xong khương tư nói tới cũng không trực tiếp cho ra đáp án mà là hỏi ngược lại ngươi bình thường bị thương như thế nào trước thương t r ư ớ thương khương tư lập tức xứng sở có chút không hiểu nhà mình sư tôn có ý tứ gì nhưng vẫn như cũ hồi đáp dùng pháp lực t r ư ớ thương c ạnh khương, khương tư lập tức cười cười xấu hổ thấy thế tề thiên cũng không có ý định thừa nước đục thả câu nói thẳng vạn vật tương sinh tương khắc một loại sự vật tồn tại liền tất nhiên có một loại khác sự vật khắc chế nó tu sĩ chúng ta có linh quả linh thảo phụ trợ tu luyện hoặc là chữa thương kia xem như người bình thường bọn hắn tật bệnh cũng đương nhiên có thể dùng tương ứng thảo dược trị liệu nghe nói như thế k h ư ơ n g tư lập tức mặt lộ vẻ giật mình mừng rỡ không thôi đệ tử minh bạch nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm ân tề thiên nhẹ gật đầu nhắc nhở lần nữa nói thảo cũng có đ ư c thảo ngươi nhiều chú ý một chút địa hoàng an nguy đừng xảy ra đại vấn đề mặt khác gần nhất vi sư phát hiện giữa thiên địa sát phạt chi khí dần dần lên nhân tộc vị thứ ba khí vận c h i tử đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất thế lần này chính là thảm họa chiến tranh ngươi mau chóng phụ tá thần nông viên mãn cái này binh qua không phải trách nhiệm của hắn là đệ tử ghi nhớ thương tư trong lòng vi kinh cung kính t h lễ sau đó liền rút lui bất quá khương linh nhi tam tiêu hoàng long lại bị tề thiên lưu lại nhìn xem hơi nghi hoặc một chút năm người đệ tử tề thiên cũng không có vội vã giải thích mà là truyền âm đem khổng tên u y cùng tôn viên triệu đi qua dàn dò địa hoàng sắp viên mãn nhân hoàng không sai biệt lắm sắp xuất thế lần này nhân hoàng cực kỳ trọng yếu v i sư có mưu đồ ở bên trong khổng tên u y cùng tôn viên các người mang theo linh nhi bọn hắn đi phải tất yếu đoạt lấy nhân hoàng tri sư chương hai trăm hai mươi sáu k ư ơ n g tư xin giúp đỡ ba cái cẩm nang hai chương hai trăm hai mươi sáu khương tư xin giúp đỡ ba cái cẩm nang hai. hai sư tôn yên tâm nhân hoàng tri sư nhất định là linh nhi sư muội tôn viên vỗ ngực vừa ẻ m ặ rồi vi sư nói tới ngươi cũng nghe tới không giống với thiên hoàng điệu hoàng nhân hoàng chủ sát phạt lấy giết rừng binh hai lần này nhân hoàng từ ngươi phụ tá vốn nên giúp đỡ thông cả một cái nhân tộc bộ lạc liền có thể nhưng ở trong đó có chút nhu đ ổ cần ngươi phối hợp nói đến đây lật tay lấy ra ba cái cẩm nang giao cho khương linh nhi như thế nào phối hợp tất cả đều tại ba cái này cẩm nang bên trong tu h đồ nhân hoàng lúc dùng nguyên thần chi lực mở ra cái thứ nhất nhân hoàng cùng t ử địch đại chiến t r ư ớ c mở ra cái thứ hai sau khi chiến bại mở ra cái thứ ba ân khương linh nhi nhu thuận tiếp nhận cẩm nang nhưng sau một khắc lại nhịn không được h i ế u kỳ len lén dùng nguyên thần chi lực thăm dò vào ông cẩm nang bên trong đột nhiên toắt ra một cổ lực lượng cường đại đem khương linh nhi nhìn trộn nguyên thần cho gậy trở về n g ầ n đầu nhìn nhà mình sư tôn giống như cười mà không phải cười ánh mắt khương linh nhi biết mình tiểu động tác bị phát hiện tiểu gương mặt x i n h đẹp v n g đỏ lúng túng nói ta chính là hiếu kỳ đi thế thiên l ắ t đầu đừng tò mò chưa đến thời gian ngươi không được xem úc vậy đệ tử cáo tử khương linh nhi chu miệng có chút không vui cùng tôn viên khổng tên bọn người rời đi mấy vị đệ tử rời đi thế thiên cũng không lập tức lần nữa b ế quan mà là một m chút mi tâm một tia nguyên thần chi lực theo bên trong bay ra sông ra thủy liêm động sau trực tiếp hướng về huyết hải mà đi rất nhanh liền biến mất ở giới quỷ môn quan bên trong tú minh địa phủ lại hà kiểu bờ ngay tại cho ngơ ngơ ngác ngác hồn phách múc thuốc mê mạnh bà động tác dừng lại đột nhiên bay đầu nhìn về phía quỷ môn quan phương hướng chỉ thấy một đạo linh quang đang hướng về nàng cực tốc và o tới rất nhanh liền tới tới trước người nàng sau đó hóa thành một đạo hư ảnh Thề thiên tiên thức mắt thần chi lực biến thành thề thiên gật Ta hưu. Mạnh Nhanh hơn. chi hư ảnh nhẹ liền cái vui giờ biến Nguyên sướng ngay mừng. đến đạo đầu đó được Đã đầu. đã sao? sau bà là lộ lực sở, s gì, ra ý thức đột nhiên sau đó hóa thành một điểm sáng nổi giữa không trung mạnh ba thấy thế trực tiếp đem ánh sáng chút thu nhập nguyên thần hơi chút cảm ứng trên mặt liền lộ ra nụ cười lẩm bẩm nói vu tộc có thể hay không thoát khỏi khốn cảnh ở đây nhất cử hồng hoang nhân tộc trần đô khương t ư theo nhà mình sư tôn nơi đó đạt được chỉ điểm sau liền trực tiếp trở về tìm tới thần ông đem thảo dược sự tình báo cho thần ông nghe xong c h ầ m t ư nửa ngày sau đó đem trần đô sự tình giao cho nhân tộc cái khác cao tầng sau đó mang theo một đội nhân tộc tu sĩ đi vào hồng hoang trong núi rừng hắn muốn mềm hết thảo thiên địa trí thảo từ đó là nhân tộc tìm tới có thể giải ốm đau nôi khổ thảo dược về phần như thế nào phân biệt không phải đ ộ n thảo cái nào là linh thảo hắn cũng có biện pháp hắn trời sinh thần dị dạ dày khác hẳn với thường nhân theo bên ngoài cơ thể liền có thể rõ ràng nhìn thấy nhiều năm như vậy hắn cũng đúng n à y có sung túc hiểu rõ khi hắn dạ dày ăn vào có độc c h i vật dạ dày sẽ biến thành đen ăn vào linh vật thì biết phát sáng đủ để cho hắn phân rõ độc thảo linh thảo về phần chúng độc làm sao bây giờ thần ông cũng không lo lắng bởi vì hắn phát hiện mình dạ dày có cực mạnh hố độc tính cũng thử qua ăn một chút đ ộ n vật thân thể cũng không có dấu hiệu chúng độc Cho nên, hắn mới có hắn thân nên, lòng tin mới lấy thử đối ộ tộc c có chi tìm thể tật thảo. ra nhân bệnh linh giải đ với cái này khương tư cũng theo thần nông miệng bên trong biết được mặc dù đối với cái này có chút cảm thán thần kỳ nhưng hắn như cũng không yên lòng vẫn là lặng yên âm thầm đ u ổ i theo lấy phòng ngừa và ậ t nhất.、Kế、tiếp, thần nông như Kế l nhất ư được nhường bị điên. đánh đi đồ liền tiếp giá linh liền muốn hắn nuốt hắn xuống Chỉ trực thảo, thảo, theo hình, tu gặp vào, là l ra vẽ sĩ y vậy, họa ghi chép như lại. Cứ h ầ n n Theo thời i g a nhưng trôi qua, đại qua, ợ mà thần ả bị t h nông phân biệt ra, cũng chưa đầy đủ đ ì n h c h ị vẫn tại tìm thảo hắn muốn vì nhân tộc tìm tới càng nhiều linh thảo bất quá theo không ngừng thí nghiệp ước thần nông thân thể cũng xuất hiện nguy cơ đại lượng độc tính góp nhặt tại trong dạ dày mặc dù thần nông có rất mạnh kháng độc tính nhưng là không chịu nổi hắn nếm thử độc thảo nhiều lắm hơn nữa độc tính hôn hợp phía dưới càng khủng bố hơn lấy thần nông thần dị cũng là rất nhiều lần không có gánh vác lâm vào hôn mê cùng nguy cơ tử vong bên trong mà n mỗi đến lúc này thương tư liền sẽ hệ thân là thần nông giải độc có khi gặp phải nan giải quỷ độc thương tư chỉ có thể cạo xuống một chút nhân s â m q u ả thịt quả vì đó giải độc cứu thần nông bất quá bởi vì linh thảo quá mức tán loạn ngẫu nhiên cỏ dại quá nhiều dẫn đến thần nông hiệu tỷ lệ rất thấp còn thường xuyên đ ổ i chỗ thần nông khí vận gia tăng chậm chạp hàng đến ngàn năm sau tình huống này mới có chuyển biến tốt bởi vì thần nông đang tìm kiếm linh dược thời điểm ngẫu nhiên phát hiện một chỗ thần kỳ tri địa một chỗ cùng loại bí cảnh địa phương nơi này linh thảo cực kỳ nhiều cơ hồ bao gồm hồng hoang bên trong tất cả đồng dạng linh thảo đương nhiên không ngừng linh thảo độc thảo cũng rất nhiều nhưng thần nông căn bản không quan tâm vui mừng như đ i ê n về sau chính là phát cuồng giống như đ i ê n nhanh chóng thử nghiệm thần kỳ tri địa linh thảo mặc dù nhận ra thảo dược nhanh hơn rất nhiều nhưng thần nông chúng độc hôn mê số lần cũng càng ngày càng nhiều thậm chí có mấy lần kém chút không cứu được tới cái này khiến k ư ơ n g tư càng thêm cẩn thận mà liên tại thần nông nội vàng trầm mê thí nghiệm thuốc biển n ế m linh thảo thời điểm nhân tộc các bộ lạc lại bởi vì hắn thời gian dài chưa xuất hiện có chút dung chuyển không có đói khát cùng ngoại hoạn chi lo nhân tộc thiên nhiên liệt căn liền dần dần bại lộ quyền lợi dục vọng lợi ích gia tâm cùng một chỗ l i ề n có lục đục với nhau cao tầng nội đấu bộ lạc ở giữa tranh đấu nhân tộc dần dần loạn mà đối với đây hết thảy nhân tộc thánh điện thoại hữu xào chú ý đi tam tổ cũng đã nhận ra thậm chí có nhân tộc trí giả tìm tới bọn hắn thỉnh cầu bọn hắn ra mặt vất quá lại bị bọn hắn từ chối trước đó tề thiên dặn dò qua bọn hắn nhân tộc không có có thành tiệu thiên địa nhân vật chính trước đó tất cả nan đề c ù n g phân tranh đều muốn giao cho khí vận c h i tử giải quyết như thế mới có thể thành tiệu thiên địa nhân vật chính c h i vị cho nên toại hữu xảo truy y ghi ba người dứt khoát trực tiếp phong bế thánh điện tới nhắm mắt làm ngơ chỉ cần nhân tộc không có diện tộc nguy hiểm bọn hắn liền mặc kệ mà các bộ lạc thủ lĩnh thấy tam tổ đều mặc kệ làm việc càng thêm không chút k i ê n kỵ ngắn ngủi trăm năm nhân tộc liền từ tiểu nhân tranh đấu chậm rãi biến thành bộ lạc ở giữa chinh phạt binh qua bất quá bởi vì thần nông một mực tại kia thần bí tri địa t ử động phân rõ linh thảo đối với đây hết thẻ cũng không hiểu biết khương tư mặc dù đã nhận ra nhưng cũng không báo cho thần nông sư tôn trước đó nói đừng cho thần nông quản cái khác mau chóng đặt thành viên mãn thảm họa chiến tranh tiên là đời tiếp theo nhân hoàng trách nhiệm theo thời gian trôi qua nhân tộc tranh phạt cũng càng ngày càng kịch liệt bộ lạc nhỏ bị trung bộ rơi chiếm đoạt trung bộ rơi lại bị đại bộ lạc chiếm đoạt nhân tộc trăm vạn bộ lạc càng ngày càng ít ngàn qua sang năm chỉ còn lại ba cái cỡ lớn bộ lạc hữu hùng bộ lạc cựu lê bộ lạc còn có tây khương bộ lạc tấu trương song chương hai trăm hai mươi bảy lễ bái sư bốn chân một chương hai trăm hai mươi bảy lễ bái sư bố t r â n một chương hai trăm hai mươi bảy lễ bái sư bố t r â n kỳ thật tại chiếm đoạt cái khác nhân tộc bộ lạc lúc hữu hùng cựu lê tây hương ba cái bộ lạc cũng buộc phát qua nhiều lần đại chiến nhưng bởi vì thực lực đều không khác mấy tam phương tổn thương không ít tộc nhân cũng là ai cũng không làm gì được a i cuối cùng tam phương ăn ý không còn lẫn nhau tranh đấu mà là tranh đoạt chiếm đoạt những bộ lạc khác cuối cùng tạo thành hiện tại thế chân vạc bất quá theo cái khác nhân tộc bộ lạc bị dùng đâu tam p ư ơ n g ở giữa ma sắt cùng tranh đấu cũng xuất hiện lần nữa chỉ có điều đều không có nắm chắc tất thắng cho nên cũng không có buộc phát đại chiến nhưng trước i ể u nhân t i lại n không ngừng, cũng không ngừng có nhân h phạt h tộc t là có ơ sơn phương n vong. Bên này nhân tộc tranh đấu, một bên khác cũng không ít người đau đầu. Cái chính là nhân siển tam giáo đệ tử, cùng hoa quả sơn tôn viên bọn người, còn g giáo giáo hoa là tây khác tộc một ít tiệt tam tử, tử. t Cái có r đau kia đấu, đầu. đệ đệ quả ư đó bọn hắn theo nhà mình sư tôn nơi đó biết được địa hoàng sắp viên mãn đồng thời thiên địa sát phạt chi khí tư t h ă n g nhân hoàng đem sắp xuất thế cho nên xuống núi chuẩn bị cướp đoạt nhân hoàng chi sư vị trí chỉ có điều không chờ bọn họ tìm được nhân hoàng nhân tộc nội chiến liền đánh lên đương nhiên chỉ là nhân tộc ở giữa tranh đấu còn sẽ không để bọn hắn đau đầu bọn hắn nhức đầu là cái này có nhân hoàng c h i tượng lại có ba người cái kia chính là ba đại bộ lạc thủ lĩnh hữu hùng bộ lạc hữu hùng thị cựu lê thủ lĩnh miêu lê thị cùng tây khương thủ lĩnh khương sam thị tại chiếm đoạt cái khác nhân tộc bộ lạc sau trên người bọn họ thế mà đều ngưng tụ cực kỳ nồng đầm khí vận hơn nữa còn tương xứng nhìn không ra ai càng hơn một bậc đều có trung chủ c h i tư nhân hoàng c h i tượng cái này để bọn hắn tất cả đều trận tròn mắt nhất thời cũng không biết nên p ụ tá ai thành nhân tộc trung chủ dù sao cái này vạn nhất p ụ tá sai cái kia chính là lấy giỏ t ú c mà múc nước công g i tràng không thành nhân hoàng cũng không có công đức c ẩ m cho nên tam phương đều không có lập tức làm lựa chọn chuẩn bị chờ ba đại bộ lạc đại chiến nhìn phương nào chiếm cư ưu thế lại làm lựa chọn tiến hành phụ tá nhân tộc t h i ế u hùng bộ lạc trên không khương linh nhi đang đứng tại phi thiên cân đầu vân bên trên phần nàn sư tôn cái này đại lược gạt nói cái gì nhân hoàng gọi là hiên viên có thể ba cái này có hy vọng trở thành nhân hoàng bộ lạc thủ lĩnh không có một cái tên là hiên viên nói đến đây quay đầu nhìn về phía bên cạnh tôn viên sư minh chúng ta làm sao bây giờ tùy tiện chọn một sao chứ không đội tôn viên lắc đầu địa hoàng còn chưa viên mãn chúng ta còn có thời gian ba cái này bộ lạc khẳng định sẽ còn đại chiến nếu như sư tôn suy tính có sai đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhìn tình huống mà đ ị n h ra nếu như suy tính không sai vậy thì là chân chính nhân hoàng còn chưa xuất thế vậy được rồi khương linh nhi thanh em giầu dĩ mặt mũi tràn đầy không vui lại là cẩm nang lại là ba người khí vận c h i tử thế nào tới ta phụ tá liền phiền thoái như vậy à lời này vừa nói ra một bên bích tiêu chừng mắt nhìn tiến h lên chưa nói sư tỷ ngươi muốn ngại phiền thoái vậy thì cùng ta đổi a ta không chê phiền t o á i nghĩ hay lắm khương linh nhi đôi mắt đẹp chừng một cái ngươi cô gái nhỏ đừng nghĩ đánh ta chủ ý bích tiêu ngượng ngùng cười một tiếng thầm nói người ta là muốn thay ngươi phân ưu đi khương linh nhi nghe mắt t r ợ t trắng ngươi xác định tia là phân ưu không phải muốn đổi thành công nước nhiều không phải bích tiêu ngữ khí rõ ràng có chút niềm tin không đủ t i n ngươi mới là lạ nhìn xem khương linh nhi cùng bích tiêu đấu vóc mồm bên cạnh k h ổ n g tuyên vấn tiêu mấy người cũng không có khuyên một màn này bọn hắn thường thường gặp được đã thành thói quen hai người không phải thật sự cãi nhau chỉ là cãi nhau mà thôi được rồi, được rồi. đừng có lại nói nhau nhau lúc này tôn viên đưa tay cắt ngang hai người đi nhân tộc thánh điện để bọn hắn hỗ trợ tìm xem nhìn có hay không cái khác gọi nhân viên nói xong liên vẻ mặt khó chịu hướng về phương đông bay đi lòng có chút chua hắn đều không có làm người ta lại tại đây cũng là ghét bỏ lại là trao đổi còn thảo luận công đức nhiều ít đâm t â m a một bên khác thần bí chi địa bên trong không độc cái này gốc cũng là linh thảo thần nông đem cuối cùng một gốc linh thảo phân rõ xong thật dài thở phảo một cái quay đầu đối với bên cạnh khương t ư nói sư tôn nơi đây linh thảo ta đã toàn bộ biết xong chúng ta đi địa phương k h á ca bởi vì thần nông thử độc thường xuyên xảy ra nguy hiểm thật ư đã sớm k ô n g r trong o n bên thân g tối Trực tiếp thiếp thân đi theo.、Giờ、phút đi Giờ bảo hộ. là thần nông mắt lộ ra không cam lỏng còn muốn nói điều gì nhưng thương tư trực tiếp cắt ngang hắn vì sư biết ngơi ư ý nghĩ mong muốn giải quyết triệt để bệnh thái thai hoàng ẩm nhưng ngươi phải biết thế gian vạn vật đều không phải là hoàn mỹ vô khuyết một mực tại tiến hóa diễn biến bệnh thai cũng như thế việc này không phải chỉ dựa vào một người một đời liền có thể giải quyết cần đời đời kiếp kiếp tích lũy cùng tìm tòi ngươi bây giờ trọng yếu nhất là đem kinh nghiệm của ngươi truyền thừa tiếp Truyền thừa. Một thần trầm tư. Bất rất mắt to tư tạ tôn tử trần rơi quá Nhiều này liền về nói nói xong, nông nhanh con sáng, khương、tư、không người nói. Nhiều tạ ơn sư tôn nhắc nhở. lời lại đối với cái vào đô sư Đệ thần nông còn chưa kịp đi bế quan chỉnh lý dược tháo tin tức liền được cho biết nhân tộc chỉ biến nghe tới nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh v ì quyền thế lẫn nhau tranh đấu chém giết dẫn đến vô số tộc nhân vẫn là sau thần nông kinh sợ không thôi dưới sự phẫn nộ liền phải hạ lệnh xử quyết h ư u hùng thị cựu lê thị khương sam thị nhưng lại bị khương tư ngăn trở khương tư đem nhân tộc binh thai cùng nhân hoàng sự tình nói cho thần nông cũng nói đây là nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính nhất định phải phải trải qua khảo nghiệm không cách nào tránh khỏi hiện tại thần nông nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là mau chóng công đức viên mãn nghe được cái này thần nông lập tức trầm ặ c suy tư thật lâu thần nông tác sử quyết ba đại bộ lạc thủ lĩnh ý nghĩ bất quá cũng không có đối với chuyện này mặc kệ không hỏi mà là lấy trung chủ chi danh hạ ngừng chiến kiến tại ta đã lui hạ trung chủ chi vị trước nhân tộc nội bộ không được tái khởi bình qua kẻ trái lệnh chết mặc dù mấy ngàn năm chưa từng lộ diện nhưng thần nông trung chủ hy vọng cũng không có chút nào yếu bớt ngừng chiến kiến vừa ra tất cả nhân tộc không không tuân theo tam đại nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh mặc dù có chút không c a m lòng nhưng cuối cùng cũng không dám khám ệ n h kỳ thật liền coi như bọn họ không cam lòng cũng vô dụng thần nông ngừng chiến kiến vừa ra tộc nhân căn bản không nghe bọn hắn dù sao chân chính nhân tộc trung chủ là thần nông cho nên nhân tộc tạm thời lại tiến vào bình tĩnh nhưng tất cả mọi người biết đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố địa hoàng thoái vị lúc chính là nhân tộc chiến loạn tái khởi lúc mà tại thần nông hạ ngừng chế i n kiến chuyên tâm chỉnh lý n ế m bách thảo sau dược thảo kinh nghiệm lúc lạc thủy bên bờ một cái to bằng cái thất huyền quy đang hệ phải ghé vào một tảng đá lớn bên trên phơi nắng đôi mắt nhỏ nhắm lại rất là hưởng thụ dáng vẻ mai rùa bên trên có ba ngàn pháp lực ngưng tụ yêu văn tại vành anh chất động bên cạnh một cái lôi thôi lít hết nhìn có chút điên nhân tộc lao giả tóc trắng đang tập trung tinh thần nhìn c h ẳ m c h ẳ m mai rùa bên trên yêu văn h i ệ n nhiên là tại cảng lộ bá đông nhiên một đạo hữu quan g theo huyền quy trên thân nổi lên mai rùa bên trên yêu văn trong nháy mắt tiêu tán sau một khắc to bằng cái thất huyền quy co lại thành lớn cơ bàn tay chính là vài ngàn năm trước bị tề thiên ném ở cái này chờ đợi h ư u duyên đ ổ huyền linh nhỏ thương hiệt đã đến giờ thanh thúy êm hai nữ đồng âm thanh theo huyền linh trong miệng văn lên nhường nhân tộc lao giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy phi mượn nhưng ngay sau đó lại treo đầy lấy lòng lũ của trường hai trăm hai mươi bảy l Hai, chương 227, Lễ bái sư Bốn chân, hai. bái tiểu sư tôn có thể hay không để cho ta lại nhiều nhìn một hồi ta cảm giác s ắ p nộ hiện ra không được huyền linh cái đầu nhỏ dao cùng chống lúc lắc dường như ngữ khí trinh trọng nói xong mười cái cá nướng đổi n ử a này g mong muốn lại nhìn vậy thì lấy thêm mười cái cá n ư ớ n g đến nghe nói như thế thương hiệt lập tức mày trắng nhảy loạn phàn nàn nói tiểu sư tôn lúc trước ngươi nói có thể giúp ta lĩnh n g ộ văn tự chi đạo ta mới bái ngươi làm thấy hiện tại không chỉ có phải dùng cá nướng đ ế đổi mỗi lần cũng đều chỉ có thể tìm hiểu được này cái này sao đủ a vừa có rõ ràng cảm nộ g lúc liền bị đánh gãy ta muốn khi nào khả năng ngộ đạo a vậy ta mặc kệ huyền linh căn bản không hề lay động ai bảo ngươi không một lần nhiều bắt chút cá nướng cho ta mỗi lần đều ít như vậy còn nhỏ như vậy ta thiên trời đều đói bụng đâu nói xong lời cuối cùng ngữ khí ngược lại có chút b y khuất ta thương hiệt tim lớp kín kém chút một mạch không có đi lên nghẹn đi qua cá nhỏ nói đùa cái gì hắn bắt mỗi một con cá đều trọn vẹn mấy tò khoảng mười triệu là chính ngư lượng cơm ăn lớn còn có những cái kia vẫn là chân chính ngư yêu thực lực cùng hắn cái này địa tiên đều không khác mấy cho nên mỗi lần bắt lấy hắn đều là l i ề u mạng g i à thậm chí có mấy lần còn kém chút bị ngư yêu n ư ớ t hơn nữa mấy ngày mới có thể bắt đủ mười đầu sau đó đổi lấy nửa ngày lĩnh hội yêu văn cơ hội nhưng mà nửa ngày thời gian dùng để ngộ đạo sao đủ thường thường đều là vừa có cảm nộ g liền đến thời gian mà nhà mình vị này nhỏ thế tôn vẫn là loại kia tuyệt không dàn xếp đứa nhỏ tính tình chỉ cần thời gian vừa đến liền lập tức triệt hồi yêu văn cái này hơn ngàn năm hắn đều sắp bị tra tấn niên rồi nhưng hắn lại không muốn từ bỏ sáng tạo tạo nhân tộc truyền thừa văn tự thật quá khó khăn chưa b á i sư huyền linh trước đó hắn mấy ngàn năm đều tìm không được đầu mối thẳng đến gặp phải huyền linh cho hắn phô bày yêu văn lúc này mới có chỗ dẫn dắt đối văn tự nghiên cứu có cực lớn tiến triển hiện tại nếu là từ bỏ hắn cũng tìm không thấy cái khác yêu tộc cho hắn biểu hiện ra yêu văn dù sao hắn thực lực quá thấp giống như yêu loại kia có thể đánh thắng linh trí đều không đủ không hiểu yêu văn mà hiểu yêu văn hắn lại đánh không lại đến lúc đó cũng không phải là thỉnh giáo mà là chịu chết lại nói người bài sư lúc đều không cho ta lễ bài sư bây giờ muốn chỉ điểm đương nhiên phải dùng ăn ngon đến nổi lúc này huyền linh lại mở miệng ngữ khí có chút không vui bái lễ bái sư thương hiệt sửng sốt một chút sinh lòng im lặng lúc ấy cũng không nói a đúng a huyền linh nhẹ gật đầu lúc trước sư tôn cho ta ăn ngon ta bái sư sau liền đem chính mình bốn chân cho sư tôn a chân chân huyền linh vừa dứt lời thương hiệt lập tức biến trận mắt h ố t mồm lễ bái sư là bốn chân m u ố n chân làm gì mặt khác tiểu sư tôn nói lời này có ý tứ gì muốn hắn cũng dâng lên tứ chi ăn sao thương hiệt n h ỉ non một câu tiếp lấy thân thể đột nhiên khẽ run rẩy trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn thấy thương hiệt vẻ mặt sợ hãi huyền linh ý thức được thương hiệt hiểu lầm hiểu lầm lắc đầu giải thích nói không phải ăn là chân của ta có đại nhân quả sư tôn ra tay giúp ta hóa giải nói đến đây huyền linh nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ mới nói tiếp sư tôn nói qua phải có nỗ lực mới có hồi báo ta có thể dạy ngươi yêu văn nhưng ngươi cũng phải cấp dùng những vật khác trao đổi tỉ như thật nhiều thật nhiều c á nướng hô thương hiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thì ra không phải muốn chân của hắn nhưng sau một khắc lại có chút nhức đầu cái này tiểu sư tôn nói cá nướng thật quá khó khăn hơn nữa cũng quá lãng phí thời gian như thế còn không biết muốn tới năm nào tháng nào khả năng nộ ra nhân tộc c h u y ể n thừa văn tự đâu bất quá vừa mới chính mình cái này nhỏ thế tôn nói nàng bái sư lúc cùng vị sư tổ kia trao đổi thương hiệt con mắt đi l n g vòng tiểu sư tôn ngài vừa rồi cũng đã nói ngài bái sư lúc là vị sư tổ kia trước cho ăn ngươi mới về cho nên ngài không thể trách ta không cho lễ bái sư a còn có ngài bái sư sau sư tổ chỉ điểm ngài hẳn là cũng không có mỗi lần đều dùng đồ vật trao đổi a nếu như không có kia đây chính là sư môn quy củ ngài không thể vi phạm a nếu không dạng này ngài trước giúp ta nộ ra nhân tộc văn tự ta đ ế ngay lúc đó lại cho đó n à i siêu nhiều cái loại i tìm ăn ngon, siêu cấp nhiều cái chủng cấp k thế、nào? Một bên nói, Thương Hiệt một bên trong lòng giờ khóc giờ cười. Thế mình nào? bên nói, bên lòng nào cảm b cười. giác dở dở â giờ giống Nhưng không tại dỗ tiểu hài như như nào, thế? cách là dỗ có a i để cho mình bày ra như thế một vị tâm không một tâm bày ra trí vị q u á thương à mà n không đáng tin h thục, cậy lại s tôn đâu. Là thế t không? này Nghe xong đâu. Là phải h ư hiệt nói tới huyền linh mắt nhỏ bên trong treo đầy nghĩ hoặc trong đầu không khỏi hiện hiện lúc trước chính mình bái sư một màn tựa như là sư tôn t r ư ớ c cho nàng nướng một cái núi nhỏ lớn tự thú nàng mới bái sư hơn nữa đằng sau giúp mình trùng luyện một thần chỉ điểm mình cũng xác thực không muốn chính mình cầm ăn trao đổi nghĩ đến cái này huyền linh nhẹ gật đầu có chút không cam lòng nói vậy được rồi ta trước giúp n g ư ơ i nhưng chờ n g ư ơ i ngộ ra văn tự chi đạo sau nhớ k ỹ đừng quên tìm cho ta siêu cấp nhiều ăn ngon tiểu sư tôn yên tâm đi đệ tử sẽ không quên thương hiệt mừng rỡ trong lòng rốt c ụ c lừa gạt k hụ h ụ cầu sư tôn đồng ý không dễ dàng a ông đúng lúc này thấy thương hiệt đáp ứng huyền linh thân thể lần nữa biến lớn tại mai rùa bên trên ngưng tụ ra yêu văn thương hiệt nhãn tỉnh sáng lên ánh mắt lập tức tụ tại yêu văn phía trên rốt cuộc rời không ra rất nhanh liền lần nữa lâm vào cảm nộ g bên trong yêu văn là hồng hoang nhóm đầu tiên xuất hiện văn tự truyền thừa trước kia đều là trước thiên đạo văn ghi chép nhưng đây chẳng qua là thích hợp với tu vi cường đại đại năng tu sĩ bình thường sinh linh căn bản là không có cách sử dụng mà văn tự khác biệt bình thường sinh linh cũng có thể thông qua những văn tự này trực quan đối mặt cùng lý giải nói cho nên yêu văn bây giờ là hồng hoang lưu truyền rộng nhất văn tự cơ bản chỗ có chủng tộc đều tại sử dụng đương nhiên ngoại trừ nhân tộc bởi vì yêu văn là căn cứ yêu tộc sáng tạo bên trong ẩ n chứa ý tứ cùng lý giải căn bản là không có cách cùng n h â n tộc lý giải tương thông hơn nữa coi như có thể hiểu được n h â n tộc cũng sẽ không dùng yêu văn hai tộc không chỉ có huyết h ả i thâm cựu hơn nữa xem như đường đường hồng hoang định tiêm đại tộc nhóm không có chính mình văn tự còn thể thống gì hơn nữa chỉ có nhân tộc chính mình sáng tạo văn tự mới có thể có tới thiên địa tán thành khả năng xem như n h â n tộc truyền thừa vật dẫn nhân văn không mất n h â n tộc bất diệt kỳ thật cái này hơn ngàn năm thương hiệt đã đem yêu văn nghiên cứu không sai biệt lắm nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra một bước cuối cùng luôn cảm thấy trên lệnh chút gì chẳng lẽ là trong đó đối thiên địa c h i đạo lý giải văn tự truyền thừa vật dẫn vật dẫn thương hiệt ánh mắt có chút thất thần trong miệng không ngừng nghỉ non thời gian c ũ n g theo đó trôi qua đảo mắt trăm năm liền qua ngay tại huyền linh các loại hơi không kiên nhẫn lúc thương hiệt đ ô n g nhiên mở miệng nói tiểu sư tôn có thể hay không đem yêu văn tán đi ân huyền linh có chút không hiểu nhưng cũng không nói cái gì trực tiếp triệt hồi pháp lực mai rùa bên trên yêu văn tùy theo mà tán mà liền tại yêu văn tán đi một phút này thương hiệt ánh mắt nhìn chòng chọc vào huyền linh mai rùa bên trên đường vân trong mắt quang mang càng ngày càng sáng vật d ẫ n là mai r ù a nhân văn là tượng hình ha ha ta hiểu được thương h i ệ t quồng tiếu bên trong đột nhiên phi thân lên như diều gặp gió đi vào giữa không trùng ngửa mặt lên trời hét lớn thiên đạo ở trên ta chính là nhân tộc thương h i ệ t nay sáng chế văn tự ba ngàn gánh chịu nhân tộc truyền thừa nhân văn không mất nhân tộc không rước thiên đạo giám chi ẩm ẩm thiên đạo chấn động thương h i ệ t thanh âm tại thiên đạo chi lực r a trì hạ dường như đại đạo thanh âm trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hồng hoang một tiếng chiêu cáo bên trên đạt cựu tiêu hạ đạt cựu hữu hồng h o n g tất cả những sinh linh khác cùng đại năng đều bị chấn động thê nhân văn n h â n tộc đây là hoàn toàn cuộc khởi a thương hiệp tốt một cái thương hiệp về phần nhân tộc thì làm ừ n g rỡ như đ i ê n lại kích động vừa khẩn trương nhao nhao cầu nguyện là nhất tộc lập văn không thể coi thường văn tự cần trải qua thiên kiếp khảo nghiệm vượt qua phương có thiên địa tán thành t ồ n thế đây chính là quan hệ tới nhân tộc truyền thừa ngàn vạn không thể sai soát ta tấu chương s o n g chương hai trăm hai mươi tám động đậy quá mệt mỏi yêu tộc chi mưu một chương hai trăm hai mươi tám động đậy quá mệt mỏi yêu tộc chi mưu một chương hai trăm hai mươi tám động đậy quá mệt mỏi yêu tộc chi mưu hoa quả sơn tề thiên chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt kim sáng lòng lánh ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu hư không nhìn phía lạc thủy nhìn xem kia đang đang ngưng tụ kiếp vân cùng phía dưới hư không mà đứng thương hiệt tề thiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng trong miệng vẫn tán thưởng nhanh như vậy liền đã sáng tạo ra nhân tộc văn tự huyền linh hiển nhiên dụng tâm không có quên ta căn dặn bọn người văn một thành thần ông liền có thể lưu lại dược kinh truyền thừa công đức viên mãn nhân tộc được nhanh điểm thành vì thiên đ i ệ nhân vật chính a ta thành thánh tri đạo liền dựa vào các ngươi văn tự ta nhân tộc có thuộc về mình văn tự nhân tộc trấn đô thần ông khắp khuôn mặt là cực độ sợ hãi lẫn nhất gần trăm năm thần ô n g đang giàu gì thế nào đem chính mình dược thảo lý giải ghi chép xuống tới truyền thừa cho nhân tộc đâu hiện tại thương hiệt định sáng chế n h â n tộc văn tự vừa vặn hiểu hắn đ ố i rối a tốt một cái thương hiệt chính là ta nhân tộc nhân văn tiên sư a cong lên một l ạ i đây là chữ nhân ý là đỉnh t i ê n lập địa n h â n tộc không ngừng vươn lên đây là tiên đây là này là thương hiệt lấy chỉ làm bút viết kế tiếp tượng hình huyền ảo kiểu chữ t ừ n g chữ thể thành hình trong nháy mắt liền lập lòe ra chướng mắt bản nguyên kim quang nhưng là đầy trời kiếp lôi cũng đang không ngừng tụ tản mát ra khí tức kinh khủng đối với cái này thương hiệt cũng không để ý tới mà là tiếp tục viết rất nhanh ba ngàn kim sắc văn tự xuất hiện ở trong hư không ba ngàn người văn ra theo thương hiệt hét lớn một tiếng ba ngàn văn tự trong nháy mắt đại p h ó n g kim mang đồng thời cũng dẫn động không trùng vô biên k i ế p lôi、Ấm、ẩm ẩm gian g g i á c một đạo kiếp lôi mang theo khí tức kinh khủng xét qua hư không trung điệp bổ vào ba ngàn người văn bên trên để cho người ta văn không ngừng lấp loe dung chuyển thương hiệt nhìn có chút lo lắng nhưng cũng không cách nào hắn không có thực lực hơn nữa cho dù có cũng không thể ra tay hỗ trợ ngăn cản nhân văn muốn lập thế nhất định phải một mình vượt qua kiếp lôi không thể mượn nhờ ngoại lực nếu không không chiếm được thiên điệu tán thành dầm dầm dầm tiếng sấm không ngừng thư không vỡ vụn cương phong lôi hỏa tứ ngược dường như không đem người văn phá hủy thể không bỏ qua ba ngàn người văn bản nguyên kim quang hợp thành một cái chính thể vô tận kim mang ngưng tụ thành một cái cự đại kim che đậy đem ba ngàn người văn hộ i trong đó theo kiếp lôi không ngừng đánh xuống kim che đậy rung động không ngừng tại ngăn t r ở bốn mươi chín đạo kiếp lôi sau nhường thương hiệt lo lắng một màn đã xảy ra kim che lệ thế mà phát ra với dạng hơn nữa càng lúc càng lớn ngầm đầu ngắm nhìn bầu trời mới nhỏ một chút nửa kiếp vân thương hiệt lòng dựa theo cái này vỡ vụn tốc độ nhân văn sống không qua phía dưới k i ế p lôi mà bí mật quan sát tể thiên cũng không có lo lắng bởi vì hắn phá vọng kim mâu có thể thấy rõ ràng những văn tự này bản nguyên cũng không giảm bớt kim quang che đậy nước ra là bởi vì những người này văn đang hấp thu bản nguyên kim quang cường hóa tự thân quả nhiên làm kim quang che đậy vỡ vụn về sau trong đó quang hoa nội liễm bề ngoài nhìn xem bình thường ba ngàn người văn tại kinh khủng cấp lôi a n không sai xứng xứng kiếp lôi căn bản phá hủy không được mảy may rất nhanh làm chín trăm chín mươi tám một đạo lôi kép toàn bộ đánh rớt kiếp vân cũng tiêu tán theo đầy trời công đức theo hư giữa không trung tôn r a tạo thành to lớn công đức vân hải đem toàn bộ thiên khung p h ủ lên thành một mảnh kim sắc sau đó công đức một phần là ba một thành công đức chia ba ngàn phần rơi vào mỗi người văn bên trên theo công đức du nhập g n ba người à n n g văn lần nữa kim mang đại phóng sau đó hoa một tiến g hóa thành vô số điểm sáng vù hướng hồng hoang các nơi xuất hiện tại tất cả n h â n tộc trong đầu nhường minh bạch từng chữ đại biểu hàng nghĩa nhân văn thành ý thức được điểm này tất cả nhân tộc kích động lệ nóng danh trọng n h o nhao không người bãi tạ đa tạ thương hiệt văn sư là ta nhân tộc sáng lập nhân văn truyền thừa nhiều tạ văn sư mà tại chúng nhân tộc bái t ạ thời điểm không chung còn lại công đức một phần hai thành rơi vào huyền linh thể nội một phần bảy thành rơi vào thương hiệt trên thân vê anh lập tức thương hiệt khí tức trên thân tăng lên điên cuồng huyền tiên kim tiên hậu kỳ thái ất kim tiên mãi cho đến đại la đ ỉ n h phong mới đình chỉ cũng không phải công đức sử dụng hết mà là thương hiệt cũng không có tiên thiên linh bảo trảm thi không cách nào tấn thăng truyền thánh còn lại gần một nửa công đức tất cả đều cất giữ tại nguyên thần bên trong bất quá coi như không có tấn thăng t r u y n thánh thương hiệt tu vi hiện tại tại dân tộc cũng coi như định cấp ngoại trừ không bằng phục thi cùng nhân tộc tam tổ đều tương đối còn bên cạnh huyền linh đoạt được công đức chỉ đem theo kim tiên cảnh giới tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ liền tiêu hao sạch sẽ đối với cái này huyền linh cũng không có gì không vui dù sao thực lực của nàng chủ yếu vẫn là tại thân thể mạnh mẽ phía trên đa tạ tiểu sư tôn trợ rút đệ tử mới lấy nộ g ra nhân văn tấn thăng đại la kim tiên thương hiệt thân hình chấp động liền tới tới huyền linh trước mặt thật sâu bái nhưng mà huyền linh cũng không thèm chịu n ể mặt mũi cảnh giác nói cảm ơn ta có thể tiếp nhận nhưng ăn ngon cũng không có thể thiếu thương hiệt lập tức k h ỏ miệng giật một cái trận c ư khổ yên tâm đi đệ tử chưa nói đưa tay hướng phía lạc thủy một chiêu một cái mấy trăm trượng to lớn quái ngư bị hắn lăng không cầm ra đồng thời pháp lực chân hỏa thiếu đốt rất nhanh liền đem nó nương chín sau đó đưa đến huyền linh trước mặt hoa huyền linh lập tức mừng rỡ không thôi mắt nhỏ đều tại t ỏ a ánh sáng xông đi lên liền đặm nhìn xem nhà mình sư tôn kia lớn chừng bàn tay huyền quy thân ghé vào cá lớn trên thân ăn như gió q u ố n thương hiệt đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười muốn cười nhưng nhịn được tiếp lấy lại mặt lộ vẻ khó hiểu nói tiểu sư tôn thực lực ngươi mạnh như vậy vì cái gì không chính mình bắt cá trước đó ta thật là kém chút bị ăn sạch huyền linh một bên gặm một bên nguyên lành nói lời bốn động mệt mỏi nghe xong nhà mình sư tôn giải thích thương hiệt t r ở m ặ c cho nên lúc trước hắn bắt cá kém chút bị nuốt nguyên nhân căn bản là sư t ô n lười không muốn n ú p đ í c h côn luân sơn thái thanh cung tại nhân văn thành một phút này thái thanh ánh mắt biến phá lệ âm trầm thiên hoàng viên mãn bốn t r ả o khí vận kim long truyền thừa nhân văn nhỏ thế đã thành không thể đợi thêm nữa nếu không đại thế vừa ra nhân tộc thiên địa nhân vật chính tri vị liền thật địch rồi trong mắt tàn khốc lấp lóe tâm thần khé động một đạo thanh khí theo trong nguyên thần bay ra hóa thành một đạo thanh phong lớp đi ngoài điện sau đó trực tiếp hướng phía cực bắc tri điệu mà đi hồng hoang cực bắc khắp nơi đều là băng thiên tuyết điệu sinh tồn khó khăn lại nghiệp trướng mọc thành bụi nhưng mà chính là tại cái này vùng đất nghèo nàn nhưng lại có một tòa khổng lồ cung điện t r u n g quanh còn có đại lượng yêu binh yêu tướng chấn giữ yêu hoàng cung là vu yêu sau đại chiến còn sót lại yêu tộc sở k i ế n giờ phút này yêu hoàng cung bên trong lúc trước bị đế tuấn trốn đi yêu đình mười thái tử lục gáp chính đoan ngồi lên p ư ơ n g phía dưới tả hữu đều ngồi đợi bắc trạch kế mông anh triều phi liêm thương dương năm vị còn sót lại yêu thần m ô n g nhìn xem phía trên lục áp do hỏi điện hạ không biết hôm nay triệu chúng ta đến đây cần làm chuyện gì là ta yêu tộc tương lai lục áp ngữ khí ngưng trọng vũ yêu sau đại chiến nhân tộc phi tốc cuộc khởi bây giờ càng đem muốn thành t i ể u thiên địa nhân vật chính c h i vị ta yêu tộc không thể chờ đợi thêm nữa nếu không chờ đối đại chúng ta chính là diện tộc họa dù sao thời đại thượng cổ ta yêu tộc đã t ừ n g đối nhân tộc tàn sát khiến cho kém chút diệt tộc như thế cựu hận nhân tộc tuyệt không t h n g tha nghe nói như thế phía dưới năm vị yêu thần ánh mắt hơi trầm xuống nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh động đậy quá mệt mỏi yêu tộc chi mưu hai chương hai trăm hai mươi tám động đậy quá mệt mỏi yêu tộc chi mưu hai anh chiêu cao mày dò hỏi điện hạ muốn làm gì ngay vậy lục áp t h ở sâu nhìn xem ngũ đại yêu thần gàn từng chữ một ngăn cản nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính không thể bạch trạch biến sắc bây giờ ở sau l ư n g duy trì nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính đối nhân tộc ra tay tại không khác tự tìm đ ư ờ n g chết không xuất thủ tương lai đồng dạng là một con đường chết lục áp trầm giọng nói trong mắt l ó e lên v ẻ n g â n lệ cùng nó ngồi cho chết không bằng bông tay đánh cược một lần hiện tại nhân tộc còn chưa đủ mạnh ta yêu tộc chuẩn thánh cùng đại la kim tiên nhiều như vậy tuyệt đối có thể đánh bại nhân tộc đến lúc đó ta yêu tộc tuyệt đối có thể trở lại ngày xưa huy hoàng thậm chí tiến thêm một bước thành vì thiên địa nhân vật chính nói xong lời cuối cùng lục á p sắc mặt đều biến kích động lên nhưng mà bạch trạch lại là sắc mặt kiên quyết lắc đầu nói không được ta không đồng ý n g ư ơ i lục á p kích động thần sắc lập tức trì trệ nội chừng lấy bạch trạch bạch trạch cũng không lùi bước ánh mắt kiên định đối mặt bình tĩnh mà lại thâm thúy dường như có thể nhìn tấu lòng người một lát sau lục á p quay đầu thất vọng nói từ khi phụ hoàng ta thúc phụ sau khi ngã xuống các ngươi liền thay đổi biến sợ đầu sợ đôi nhát gan sợ phiền phước nửa điểm phong hiểm đều không muốn đi bốc lên nghe nói như thế bạch trạch cũng không tức giận chấm dại nói điện hạ không phải chúng ta nhát gan sợ phiền phước mà là cẩn thận hiện tại yêu tộc đã không chịu được nổi bất kỳ thất bại nói đến đây thấy lục gáp sắc mặt giận dữ vẫn như cũ bạch trạch ngưng giọng nói hơn nữa ngươi mưu tính căn bản không có khả năng thành công nhân tộc thiên địa nhân vật chính tất cả thánh nhân cùng tề thiên đều đang ủng hộ còn phái ra môn hạ đệ tử đi phụ t á nhân hoàng ta yêu tộc không có cơ hội vậy cũng không nhất định lục áp sắc mặt giận dữ đ ố n g nhiên thu vào mắt lộ ra quỷ q u y ệ t vậy nếu như có thánh nhân ủng hộ ta yêu tộc đâu lời này vừa nói ra bạch trạch ngũ đại yêu thần biến sắc đột nhiên đứng người lên hoảng sợ ngây ngốc nhìn qua lục áp việc này coi là thật là ai cụ thể là vị nào tạm thời còn không tiện lộ ra lục áp lắc đầu đã tính trước nói nhưng hắn lập xuống đại đạo thế nguyện bằng lòng ủng hộ ta yêu tộc đánh bại nhân tộc thành vị thiên địa nhân vật chính nếu không phải như thế ta cũng sẽ không dễ dàng nói ra việc này cái này bạch trạch đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt trần kinh lại có thánh nhân bằng lòng duy trì bọn hắn yêu tộc thành vì thiên địa nhân vật chính cái này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn dù sao lúc trước yêu tộc huy hoàng thời điểm thánh nhân thật là hận không thể yêu tộc chết hết cái này chẳng lẽ có âm mưu nay niệm vừa ra bạch trạch dường như nghĩ tới điều gì sắc mặt khó nhìn lên điện hạ bằng lòng duy trì yêu tộc ta không phải là hai vị tia a nói đến đây đưa tay hướng phía tây phương chỉ chỉ. lần này kế mông chờ yêu thần cũng phản ứng lại vẻ mặt giống nhau biến không được khá nhìn ta yêu tộc cùng hai vị kia quan hệ cũng không tốt bọn hắn không có hảo tâm như vậy ở trong đó khẳng định có lừa dối l ụ c á p lắc đầu không phải bọn hắn ân không phải bạch trạch ánh mắt lóe lên bất quá cũng không lại xoắn suýt cái này mà là ngược lại hỏi hắn muốn cái gì nghe nói như thế kế mông bốn vị yêu thần cũng nhìn về phía l ụ c á p yêu tộc thành thiên địa nhân vật chính sau tôn làm thánh tổ cùng yêu tộc ta năm thành khí vận lời này vừa nói ra bạch trạch đám người sắc mặt khẽ biến bất quá thật cũng không cảm thấy nhiều hơn điểm nhưng là bạch trạch vẫn như cũ từ chối vẫn là không ổn duy trì nhân tộc thánh nhân quá nhiều hơn nữa còn có kia t ế thiên đơn độc nào đó một thánh nhân hy vọng quá mức xa vời ta yêu tộc không thể mạo hiểm như vậy nghe vậy lục áp sắc mặt hoàn toàn chìm xuống dưới ta là yêu tộc thái tử việc này ta đã hạ quyết tâm nghe nói như thế bạch trạch sắc mặt đột nhiên biến hờ hững n ữ khí cũng lạnh xuống đ ã điện hạ làm cho ta yêu tộc a n nguy tại không để ý kia điện hạ liền chính mình đi thôi ta yêu tộc tha thứ không phục hồi cáo tử nói xong liền trực tiếp quay người rời đi mà kế mông bốn người nhìn nhau sau đối với lục áp có chút không n g ư i sau đó cũng đi theo rời đi hôn đản lục áp lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày hắn không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa thế mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn hắn nhưng là yêu tộc thái tử hèn nhát không có huyết tính các ngươi không xứng là yêu nhưng mà bạch trạch bọn người sớm thì rời đi căn bản nghe không được hắn chửi mắng ghê tởm lục áp trong lòng sát ý ngốc trời thật sự cho rằng yêu tộc đều nghe các ngươi ta mới là yêu tộc thái tử thế mà ỷ vào tu vi phạm thượng ép ta hoàng tộc chờ ta mưu đồ thành công nhất định phải làm cho ngươi các ngươi hối hận trọn vẹn lửa này lục áp mới chầm rãi tỉnh táo lại tâm niệm vừa động một cái màu trắng viên châu hiện lên ở trước mặt trong đó có đạo đạo sương mù màu trắng đang không ngừng biến ảo hình dạng thật châu h u y ễ n tri bản nguyên ngưng t ụ thể lục gáp ánh mắt chất động đưa tay đối với viên châu đánh ra số đạo pháp tắc cần ký Huyến. theo một tiếng q u á t nhẹ thật châu trực tiếp chui vào lục gáp mi tâm sau một khắc một đạo bạch sắc h u y ễ n tri pháp tắc theo mi tâm tuân ra đem lục gáp ba o khỏa ở bên trong một lát sau bạch quang tán đi một vị tướng mạo kiến nạo đỉnh đầu mọc ra một đôi sườn rồng tuổi trẻ lòng tộc xuất hiện tại nguyên chỗ dùng pháp tắc ngưng tụ mặt kính nhìn một chút lục á p cực kỳ hài lòng đông hải nhị thái t ử ngao ha ha nương theo lấy một hồi nụ cười quý q u y ệ t lục á p thân hình biến mất tại yêu hoàng cung bên trong khoảng cách yêu hoàng cung không xa một đỉnh núi bên trên trước đó rời đi bạch trạch năm vị yêu thần đang nhìn nơi xa thiên tế hắn đi bạch trạch ánh mắt nhắm lại bên cạnh k ế mông mặt lộ vẻ lo lắng đại ca hắn dù sao cũng là yêu hoàng c h i tử chúng ta làm lạc như vậy không là có chút thật xin lỗi yêu hoàng chính bởi vì hắn là yêu hoàng c h i tử ta mới không có động thủ cầm t ù hắn bạch trạch thanh â m bình tĩnh nghe không ra hỉ nộ điện hạ hắn còn quá trẻ căn bản cũng không biết thánh nhân cường đại cùng tính toán yêu tộc hiện tại giao cho h mới là thật thật xin lỗi yêu hoàng thật mặc kệ hắn sao Kế mông mấy người vẫn như cũ có chút bất an không cần bạch trạch lắc đầu ánh mắt lấp lóe hơn nữa hắn đã không phải là lúc trước cái gì cũng đều không hiểu tiểu kim ô lợi hại chúng ta cũng cùng hắn nói nghe cùng không nghe thành công hay là thất bại chính hắn có thể gánh chịu vậy chúng ta bây giờ làm thế nào làm thế nào bạch trạch túi đầu mắt nhìn phía dưới đại lượng yêu tộc chầm g ã i nói triệu tập tín nhiệm binh sĩ chúng ta chuyển sang nơi khác nơi này liền để cho điện hạ a vạn nhất xuất hiện sai lầm ta yêu tộc ít ra sẽ không bị d i tộc lời này vừa nói ra cái mông lập tức hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không nói gì ha ha ha thật tốt chơi đông hải c h i tân một vị năm sáu tuổi bộ dáng nữ hải ngay tại bờ biển chạy chơi đ ù a trong miệng phát ra như t r u ô n g bạc ngây thơ tiếng cười sau lưng còn đi theo mấy vị hộ vệ ăn mặc nhân tộc nữ tu h o a n h đúng lúc này mặt biển rất là đột ngột dâng lên một cái cự đại đầu sóng sóng cao ngàn thước hướng phía đám người ẩm vang vỗ xuống bảo hộ công chúa yêu n g h i ệ t phương nào dám ở này dương ai mấy vị nhân tộc nữ tu sắc mặt đột nhiên biến đổi liền vội vàng tiến lên đem nữ hải hộ tại sau lưng ngừng sau đó thao thiên cự lãng chút xuống đem mặt lộ vẻ sợ hai tiểu nữ hải cùng chúng nữ tu đủ hết bộ bao phủ trong đó tấu chương xong chương hai trăm hai mươi chín biến cố tái sinh si viu nhập cửu lê một chương hai trăm hai mươi chín biến cố tái sinh si viu nhập cửu lê một chương hai trăm hai mươi chín biến cố tái sinh si viu nhập cửu lê nhân tộc đều đáng chết mặt lộ v ẻ khinh thường long tộc lạnh hừ một tiếng chật thân hình l ó e lên biến mất không thấy gì nữa mặt biển cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh s o ạ t s o ạ t ngay tại kia long tộc rời đi không có mấy hơi trước đó bị đả thương mấy vị nhân tộc nữ hộ vệ chật vật theo biển trong nước s ô n g ra lo lắng hô to nữ hoa t i ề u công chúa ngươi ở đâu nhưng mà không có chút nào đáp lại k i n bất quá mấy người cũng không có phát hiện chính là tại ở gần bờ biển không xa đáy biển nữ va bỏ mình chi địa phiêu đã ngột đạo trong suốt tính phách bất quá cũng không phải là nữ va hình người mà là một cái tương tự hoàng phi cầm cái này phi cầm nuôi cái trong mắt đều có hai cái con ngươi màu đen thượng cổ cánh chim thần cầm trọng minh điều giờ phút này Đạo điểu đang đạo đầm bao trong này trọng minh điểu tinh phách đang bị một đạo nồng khí bao khỏa. Khí hình như có linh hồn giống như, biến hóa thành một bóng người, mắt nhìn trong tay tinh phách, miệng nết lên nụ tay quyệt. một một mắt một vệt phách hắc khí khỏa. Hắc khí hóa phách, khỏe quỷ có cười bị sau một khắc đạo nhân ảnh này lại lần nữa xảy ra biến hóa từ hư hoa thực mà hình thể cũng biến thành cùng t i n h phách như thế tương tự hoàng to lớn hát sắc ma chim Bá. Hát chim hai mắt đột một sắc ma ra, nhiên lộ hồng đôi huyết hướng về phương xa bay đi trước mắt liền biến mất ở thiên tế nhân tộc trần đô tại nữ hoa tinh phách bị hát sắc ma chim thôn vệ s á t na ngay tại trong t i n h thất biên soạn dược kinh thần nông đột cảm giác trái tim một hồi còn đau hoa một ngụm máu tơi ư đột nhiên phun ra sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy a là ai thần nông kêu thảm phát ra điên cuồng gào lên đau xót b á nghe được thần nông kêu thảm ngay tại phụ cận thiên điện bên trong t i n h tu khương tư thân hình lóe lên liền vọt vào nhìn xem nã ngồi trên mặt đất vẻ mặt cực kỳ bi ai thần nông khương tư sắc mặt đột nhiên biến đổi xảy ra chuyện gì sư tôn nữ hoa chết thần nông mặt mũi tràn đầy đau thương trong mắt hai hàng huyết lệ chậm rãi chạy xuống ta đáng thương kia hải nhi chết ta cái gì khương tư b i ế n sắc trong đầu trong nháy mắt hiện hiện nữ hoa kia thịt đ ồ đô bộ dáng khả ái hai ngày trước kia đi theo chính mình phía sau c á i m ông điểm điểm hô hào sư tổ nhỏ nữ hoa thế mà chết khương tư có chút khó có thể tin hắn thậm chí hoài nghi thần nông đang nói đ ù a hắn nhưng này tâm thảm thiết đau thương vẻ mặt căn bản không phải có thể giả vờ nói cách khác nữ hoa thật đã chết rồi ý thức được điểm này một cỗ nồng đậm chi cực vô tận sát khí theo khương tư trên thân toát ra là ai ta muốn đem hắn chém thành mũi mảnh rút hồn luyện phách nữ hoa là thần nông nữ nhi mà thần nông lại là đệ tử của hắn hiện nữ hoa thì tương đương với đồ tôn của hắn bây giờ bị giết hắn há có thể không giận khương tư nhìn xem thần nông nữ khí mang theo vô tận băng hàn ngươi có thể cảm ứ n g được nữ hoa vẫn lạc phương v ị sao đông hải c h i tân thần nông cũng là mắt lộ ra cựu hận cùng sắc cơ đi khương tư một phát bắt được thần nông b ả v a i vọt thẳng ra trần đô nhưng mà vừa bay không bao xa mấy thân ảnh liền nên lấy bọn hắn cực tốc vào tới đang là bảo vệ nữ hoa mấy vị nữ tu mấy người vọt tới khương tư cùng thần nông trước người trực tiếp quỳ trên mặt đất song mắt đỏ bừng ai hô trung chủ chúng ta có tội a trung chủ chúng ta không có bảo vệ tốt tiểu công chúa mời trung chủ trách phạt mời trung chủ trách phạt nhìn xem mấy người thần nông ôn hòa của thường ngày không còn mặt lộ vẻ phẫn nộ hỏi các ngươi là thế nào bảo hộ nữ o a là ai hại ta hải nhi là long tộc chúng nữ trong mắt lộ ra nồng đập h ấ n hận chúng ta che chở tiểu công chúa tại đông hải bên cạnh chơi đùa một cái thái ớt kim tiên cảnh giới long tộc bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đem chúng ta đánh thành trọng thương sau đó nhấc lên sóng lớn đem tiểu công chúa giết chúng ta thậm chí đều không có tìm được tiểu công chúa thi thể long tộc thần nông cùng hướng một tiếng trong mắt lộ ra nồng đậm bi thống cùng h ậ n ý sau một khắc thần nông đột nhiên trở về hướng về trần đô phóng đi triệu tập nhân tộc cao tầng đem long tộc giết chết nữ hoa sự tình nói ra chúng nhân tộc lập tức giận dữ long tộc lại dám giết bọn hắn nhân tộc trung chủ c h i nữ khiêu khích nhân tộc bọn hắn nhất định phải làm cho long tộc trả giá bằng máu để bọn hắn biết bây giờ không phải là long tộc thời đại mà là bọn hắn nhân tộc thời đại bất kỳ khiêu khích nhân tộc người thất chu phát minh đông hải trong tiếng gầm giống tức giận thần nông trực tiếp triệu tập trăm vạn nhân tộc cường giả đại quân t r ù n g t r u n g điệp điệp hướng về đông hải mà đi báo thủ giết giết giết thấy thần nông mang binh đại quân thẳng hướng đông hải khương tư ngược lại tỉnh táo lại con mắt chuyển động ở giữa khương tư liền hướng về trần đô bên ngoài hoàng sư sơn lao đi hắn muốn đi tìm giúp đỡ long tộc hiện tại mặc dù đã không phải là lúc trước thiên địa bá chủ nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo long tộc đại la kim tiên trưởng lao vẫn có một ít nhất là tứ hải long vương đây chính là đại la kim tiên đình phong hắn một cái thái ớt kim tiên đình phong mặc dù có cực ph nhưng thật đánh nhau căn bản không phải lòng tộc đối thủ về phần nhân tộc mặc dù cũng có cao thủ nhưng tiên hoàng phục hy không thể ra hỏa vận động tam tổ hiện tại phong bế thánh điện không hỏi thế sự l i ê n chỉ còn lại thương hiệt cái này vừa tấn thăng đại la kim tiên đ ỉ n h phong cái khác mặc dù cũng có đại la kim tiên nhưng chỉ có chút ít mấy cái hơn nữa còn phần lớn là sơ trung kỳ cũng khẳng định đấu không lại long tộc hoàng sư sơn k h ô n g t i ê n trước đó mở ngoài đậu phủ huyền linh đang ghé vào trên một tảng đá ngủ gật lúc đầu chợ thương hiệt tạo chữ về sau nàng liền có thể về hoa quả sơn nhưng là thương hiệt còn thiếu nàng thật nhiều cản n ư n g cho nên nàng liền tại hoàng sư sơn ở lại mỗi ngày phơi phơi nắng đánh một chút chợp mắt sau đó chờ lấy thương hiệt đến cho nàng đưa cả nướng tháng ngày trôi qua rất là nhàn nhã thoải mái siêu đông nhiên một đạo lưu quang theo trần đô cực tốc mà đến huyền linh có chút lười biếng hai mắt lập tức sáng lên nhỏ thương hiệt hôm nay là mấy đầu a thứ sư huynh người tới làm gì thương hiệt đâu thương hiệt hôm nay tới không được khương tư có chút lo lắng nhanh chóng nói sư muội giúp sư huynh chuyện ngay xong thương hiệt không tới huyền linh cái đầu nhỏ lập tức lại đạp kéo lại đi vườn bá hiệu xịu nói không đi ta đói Nói hắn hiện thấy h k ư tại cũng không thời gian cùng người sư mội này có kẻ mặc cả nói thẳng thành giao nói xong liền dẫn mừng như liên huyền linh vô cùng lo lắng hướng phía đông hải chi tân tiến đến chương hai trăm hai mươi chín biến ẩn cô tái sinh n siêu nhập g n cựu lê n hai chương hai nhân trăm hai mươi chín biến cô tái sinh siêu nhập cựu lê hai、si、đặc biệt là phía trước nhất một cái đại hán và vỡ thân cao trí thức lưng hùm vai gấu báo khoen múi mắt có một thanh vừa rộng lại giày đại đao rất là rút mãnh mà tôn viên đám người ánh mắt cũng cơ bản một mực đặt ở trên người người này ông lúc này tôn viên phất tay vài kế tiếp cách đâm cầm chế sau đó đối với khổng tuyến hỏi sư đ ệ có nhìn ra cái gì tới sao khổng tuyến nhẹ gật đầu trầm giọng nói vu tộc a vu tộc bên cạnh tam tiêu cùng hoàng long lập tức giật n ả y cả mình bích tiêu khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ vu tộc không phải đã tại thời đại thượng cổ liền yêu tộc diệt tộc sao cô l ẩ u quả văn khương linh nhi nghe vậy theo thói quen đổi bích tiêu một câu nói tiếp vu yêu đại chiến song phương chỉ là lưỡng bại câu thường vu tộc còn có không ít người may mắn còn sống sót chỉ là một mực không biết ở nơi nào ẩn thế mà thôi nàng thật là tại vu yêu trước khi đại chiến xuất thế nhân tộc đối vu yêu đại chiến vẫn tương đối hiểu rõ a vân tiêu đám người nhất thời giật mình nhưng bích tiêu lại như c ũ hơi nghi hoặc một chút không đúng không phải nói vu tộc thân cao tám triệu sao bọn hắn lúc này mới cao bao nhiêu bởi vì bọn hắn không phải thuần chính vu tộc lúc này tôn viên mở miệng giải thích bọn hắn là nhân tộc cùng vu tộc thông hôn sau đời sau dòng dõi nhân vu nhân vu vân tiêu đám người nhất thời mắt lộ ra yêu kỳ vừa định hỏi lại cái gì tôn viên đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến hóa không tốt n h â n tộc sẽ ra chuyện thế nào khổng tên u y bọn người n g h i hoặc vừa mới trong cơ thể ta nhân tộc khí v ậ n phản hồi nhân tộc trung chủ phát binh đông hải muốn cùng lòng tộc đại chiến cái gì nghe được tôn viên nói tới khổng tên u y đ á m người nhất thời giật n ả y cả mình đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ là có cảm ứng cụ thể khí v ậ n không cảm ứng được tôn viên lắc đầu sắc mặt nghiêm túc tứ sư đệ hiện tại ngay tại phụ tá đ ị a hoàng khẳng định cũng biết theo tới long tộc thật là có không ít cứng giả sư đệ cùng nhân tộc chỉ sợ không phải đối thủ tia đừng xem náo nhiệt mau lên hỗ trợ a khương linh nhi lập tức gấp lo lắng nói ca ca một người khẳng định sẽ gặp nguy hiểm đi tôn viên mấy người cũng không dám thất lễ trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất tại thiên tế ân phía dưới đang cùng miêu lê thị tranh luận đại hán vạm vỡ vẻ mặt k h ẽ động nghi ngờ ngẩng đầu nhìn trời thế nhưng lại cái gì cũng không phát hiện đối diện miêu lê thị thấy thế n h ư ớ n mày có chút tức giận đây là xem thường hắn sao b ấ t quá trên mặt lại không có biểu lộ ra hờ hưng nói sivu các ngươi không phải thuần chủng nhân tộc không thể gia nhập ta cựu lê bộ lạc ha ha đối diện sivu nghe vậy đem nghi ngờ trong lòng đẻ xuống cười to nói miêu lê thân làm thủ lĩnh lòng dạ của ngươi quá mức nhỏ hẹp trên người chúng ta chạy xuôi nhân tộc huyết mạch sao không là nhân tộc hơn nữa ngươi không phải vẫn muốn chiếm đoạt cái khác hai cái bộ là sao có chúng ta gia nhập chiếm đoạt bọn hắn dễ như trở bàn tay nghe nói như thế miêu lê thị lập tức trở mặc s i v u lời nói không phải không có lý bọn hắn trước đó cho thấy thực lực xác thực làm hắn tâm động nhưng những người này trên thân không chỉ có có nhân tộc huyết mạch hơn nữa còn có vu tộc huyết mạch đây cũng là hắn cự tuyệt nguyên nhân hắn lo lắng đối phương sẽ có hài lòng phản bội bọn hắn c ự lê bộ lạc mà đối diện si vưu dường như nhìn ra miêu lê thị cố kỵ nghiêm sắc mặt lớn tiếng nói chúng ta có thể lập x u ố n g thiên đạo lời thể tuyệt sẽ không phản bội cựu lê bộ lạc như có vi phạm nguyện chịu thiết khiển lời này vừa nói ra miêu lê thị lập tức trong lòng hơi động thế mà bằng lòng lập x u ố n g thiên đạo lời thể xem ra đối phương là thật tâm muốn muốn gia nhập cựu lê bộ lạc dù sao hồng hoang bên trong không người nào dám vi phạm thiên đạo lời thể đây chính là muốn hồn phi phát tán nghĩ đến cái này miêu lê thị yên tâm gật đầu nói tốt chỉ muốn các ngươi phát hạ thiên đạo lời thể kể từ hôm nay chính là ta cựu lê bộ lạc tộc nhân t h ấ y m i u Sivu Lê lập Thị tức đồng ý, m ừ n trong lòng. Tổ vu lời nhắn g rỡ Tổ lời vu nủi b ư ớ c đầu t i ê n thành. lê ú c chục cựu này dẫn đầu mấy chục vạn nhân vu phát hạ vĩnh viễn không phản mấy đầu vu phát hạ bội l Bộ Lạc lời thị Miu Lê t h thấy thế trên mặt cũng lộ ra nụ cười có những ngày cường đại nhân vu gia nhập hắn miêu lê thị nhất định có thể đánh bại cái khác hai đại bộ lạc Đến lúc đó, thần Đông thần nông hắn chính là tân nhiệm nhân tộc trung chủ. Ha ha, đông Hải Long tộc, Thủy Tinh Cung bên trong. lúc là Lớ tộc chủ. Tộc, thoái Thủy Ha ha! Hải vị, A! p ngao dưới thì quảng lập tức tức dẫn đến dựng râu trứng mắt đột nhiên vô lan can phẫn nộ quát còn cười ta hỏi các ngươi các ngươi có biết tội nhưng mà ngao quảng không giận còn tốt cái này giận dữ phía dưới bảy vị long tử long nữ lập tức phình bụng cười to lao nhau lên đại ca ngươi râu rồng đều vểnh lên lên rồi ha ha còn có kia con mắt chợt to cùng phụ vương thật giống như đ ứ n g động đúng chính là cái này dáng vẻ phẫn nộ buồn cười quá khanh khách thật tốt chơi các ngươi nhìn phía dưới cười đến t h ở không ra hơi huynh hội ngao quảng lập tức một hồi nhục trí thẳng tắp phía sau lưng một sụp đổ huy nghiêm lập tức không còn tức giận nói không chơi các ngươi liền phối hợp cũng sẽ không không có tí sức lực nào thật không có k ỉ n h thật vất vả phụ vương cách mở một lần hắn nghĩ tới đem làm long vương nghiện kết quả tìm đến những ngày huynh hội nhóm hi hi ha ha căn bản cũng không phối hợp quá không thú vị lúc này nhỏ nhất tiểu long nữ nện bước b é o ỵ nhỏ chân ngắn đi đến ngao quảng bên người giật giật ống quần của hắn ngửa đầu âm thanh như trẻ đang bù nói đại ca nên đổi ta tới làm long vương nhìn xem còn không có hắn bắp chân cao tiểu đ ầ u đinh ngao quảng sắc mặt đột nhiên tối sầm chính hắn cũng còn không có chơi qua nghiện đâu cựu muội ngươi còn đạp đạp đạp ngao quảng nói còn chưa dứt lời một cái sắc mặt kiên ạ o đỉnh đầu sừng dòng thanh niên theo ngoài điện đi đến đông hải long tộc nhị thái tử ngao tị a nhị đệ ngươi đã đến ngao quảng ánh mắt đột nhiên sáng lên nông rộng con n ư ỡ n một cái lần nữa ngồi thẳng người mặt lộ vẻ uy ngươi có chuyện gì mau nói đi ha ha ha khanh khách bên cạnh cái khác long tử long nữ lập tức lại nhịn không được bật cười m á ngao tị lại là sầm mặt lại trong mắt vẻ âm độc lóe lên một cái rồi biến mất trầm giọng nói đại ca ngươi là đông hải long tộc lớn thái tử có thể thành hay không quen thuộc một chút h ằ n g ngày vui đùa n h ư n g ngươi ngoài nhìn đi chẳng phải là ném đi ta long tộc mặt mũi nghe nói như thế ngao quảng sắc mặt lập tức một sụp đổ khó chịu nói nhị đệ ngươi cũng không kỉnh phối hợp với đệ cho ta sớm luyện một chút ta chờ ta kế thừa lòng vương chi vị liền không cần lo lắng mất、mặt. nghe nói như thế ngao tị lập tức ghen tị lập tức bay thẳng chán đại ca ngươi cho rằng ngươi thật sẽ ngồi lên、Ấm、ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên một tiếng nổ van g rung trời cắt ngang ngao tị lời nói toàn bộ đông hải l o n g cung đều chấn động xuống thủy tinh cung cũng kịch liệt lay động a thế nào mọi người nhất thời một hồi kinh hoàng lớn mật lại dám công kích ta đông hải l o n g cung muốn chết ngao tị quát chói thai âm thanh đột nhiên hóa thành một đầu ngũ t r ả o kim long sông g i thủy tinh cung nhị đệ chấm đã ngao quảng vội vàng lên tiếng ngăn cản nhưng ngao tị căn bản không có để ý tới trực tiếp đẩy người sát khí phóng tới mặt biển tấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi huy áp long tộc cứu người n g ư một chương hai trăm ba mươi huy áp long tộc cứu người n g ư một chương hai trăm ba mươi huy áp long tộc cứu người, người thấy ngao tị như thế lỗ mãng ngao quảng lập tức sinh lòng lo lắng thân hình l v i lên cũng hóa thành ngũ trào thần long đi theo nhị đệ quá vọng động rồi có thể dung chuyển đông hải khẳng định không phải kẻ vớ vẩn a đi r ế t như thế vạn nhất đụng phải c ọ n g dâm cứng rất dễ dàng dẫn xuất đại họa ngao tị ngươi dừng lại cho ta nhưng mà ngao tị căn bản không dành để ý vọt thẳng hướng biển mặt đông hải phía trên thần ông xuất lĩnh lấy hơn trăm vạn nhân tộc tu sĩ lơ lửng ở giữa không trung mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua phía dưới đông hải vê anh theo một tiếng vang thật lớn mặt biển đột nhiên nổ t u n g một đầu hiện ra kim quan g ngũ t r ả o thần lòng sông ra phẫn nộ quát phương nào đạo trích dám đến ta long bốn lời còn chưa dứt ngao tị chính là sắc mặt biến hòa biến phía dưới không nói nên lời bị hơn trăm vạn nhân tộc sát khí l ấ m l ấ m nhìn chằm chằm dù là ngao tị kiệt ngạo vô cùng cũng không nhịn được một hồi sởn hết cả gai bởi vì hắn phát hiện đối phương có không ít người khí tức còn mạnh hơn hắn đúng lúc này lại là một đầu thần long sông ra mặt biển chính là nga quảng khi thấy trăm vạn đằng đằng sát khí nhân tộc trong lòng cũng là r u lên kẻ đến không tiện h a cảm thụ được trong đó không ít còn mạnh mẽ hơn mình khí thức nga quảng vội vàng hóa là thân người cưỡng ép đ è ép trong lòng bất an mặt mũi tràn đầy hiền lành đối với phía trước nhất thần nông chắp tay cười nói không biết chư vị quý khách đến đây không biết có chuyện gì nếu ta long tộc có thể rút một tay tất nhiên không chối tử lời này vừa nói ra nhân tộc còn chưa nói cái gì nga tị dẫn đầu nổi giận gầm nhẹ nói người thật là long vương tri tử thế nào như thế k h n g đúng sao có thể hướng đê tiện ngâm miệng ngao quảng thấp giọng giận dữ mắng mỏ ngươi muốn cho ta long tộc vạn kiếp bất phục sao nhân tộc chúng ta bây giờ không thể chơi vào đông hải long vương ở đâu lúc này xa xa thần nông tràn ngập lửa giận thanh â m đống nhiên chuyển đến ngao quảng trên mặt lần nữa treo đầy nụ cười hòa thanh nói phụ vương có việc chưa tại ta là đông hải lớn thái tử nga o quảng không biết đạo h ư u tục danh thần nông a hóa ra là nhân tộc trung chủ ở trước mặt ngao quảng trong lòng r u lên vội vàng chắp tay nụ cười trên mặt lại là càng tăng lên hắn nhưng là nghe chính mình phụ vương nói qua bây giờ nhân tộc mặc dù không có lúc trước vu yêu hai tộc cường đại như vậy nhưng lại có chúng thánh duy trì nó trở thành thiên địa nhân vật chính cho nên bọn hắn long tộc không thể chơi vào chỉ có thể là bạn không thể làm được ca bất quá ngao quảng lần này dáng vẻ lại là nhường bên cạnh ngao tị thất vọng không thôi trước đó làm phụ vương cổ y đem k i a t r í cao vô thượng vương vị chuyển cho ngao quảng thời điểm hắn ở sâu trong nội tâm tất nhiên tràn đầy thật sâu ghen tị và không c a m lòng nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy ngao quảng cả ngày chơi bời lêu lỏng làm việc cả lơ phất lơ không có vương giả h ì n g h i ê m hiện tại xem ra không chỉ có như thế còn nhát gan như vậy sợ phiến phức không có chút nào c ố t khí cái này căn bản liền không xứng làm tương lai đông hải long vương thống lĩnh long tộc nếu không không bao lâu long tộc tất nhiên sẽ bởi vì sự bất lực của hắn mà đi hướng suy bại thậm chí hủy diệt ngao quảng không biết ngao tị suy nghĩ trong lòng vẻ mặt tươi cười hỏi lần nữa không biết trung chủ đến ta đông hải có chuyện gì ta long tộc cùng nhân tộc thật là mấy chục vạn năm hàng xóm cũ có chuyện gì cứ việc nói nếu ta long tộc đủ khả năng tất nhiên toàn lực tương trợ hàng xóm a thần ông cười lạnh lựa giận cũng không bởi vì ngao quảng thái độ mà tiêu giảm lạnh giọng nói long tộc dết ta chi hài nhi n ư hoa c theo thần nông dứt lời phía sau trăm vạn nhân tộc tu sĩ cũng tất cả đều giống giận kinh khủng sát y cùng chiến ý nhường đông hải mặt biển đều nhấc lên vạn trượng sóng biển cái gì nga quả ngựa hút miệng khí lạnh hai mắt đột nhiên trợ lên con ngươi đột nhiên co lại trong lòng dâng lên một cỗ kinh dị bối rối nhân tộc trung chủ tri nữ tại đông hải bị giết vẫn là bị long tộc giết chết xảy ra đại sự a ngao quảng liền vội vàng không người thở dài trung chủ ở trong đó khẳng định có hiểu lầm việc này tuyệt không có khả năng là ta long tộc gây nên phụ vương ta đã từng xuống mệnh lệnh tất cả long tộc sở thuộc không thể đối nhân tộc độc t h ủ hiểu lầm thần nông trận mắt trừng trừng trực tiếp đem bảo hộ nữ hoa mấy cái nữ tu sĩ triệu tiến lên các nàng là nữ nhi của ta hộ vệ trước đó tận mắt thấy là người long tộc gây nên mấy vị nữ tu oán hận gật đầu chúng ta tận mắt nhìn thấy là long tộc giết công chúa chúng ta có thể đối thiên lập thệ nếu có nửa câu nói n o a thiên phạt tới người nói xong ánh mắt phẫn hận nhìn xem nao g quảng cùng nao tị nữ hoa theo xuất sinh chính là các nàng một mực tại chiều cố tình cảm thật là cực kỳ thâm hậu nữ hoa bị long tộc làm hại các nàng đối tất cả long tộc đều tràn đầy hận ý thần ông cũng căm tức nhìn nao g quảng ngươi còn có cái gì có thể nói cái này nao g quảng lập tức chần chờ cái này đều lập xuống tiên đạo lời thể đối phương khẳng định không nói láo nhưng là hắn cũng tin tưởng vững chắc nhà mình long tộc sẽ không vi phạm vụ vương lệnh cấm đối nhân tộc hạ sát thủ ta tra tra người h này vừa nói ra ngao quảng lập tức sắc mặt trầm xuống trong lòng cũng dâng lên một cỗ tất giận cái này thần nông thật ngông cuồng hắn đều đã nhượng bộ đối phương thế mà còn như thế hùng hổ dọa người triệu tập long tộc làm cho đối phương cha hắn khẳng định không thể bằng lòng nếu không hắn long tộc mặt mũi ở đâu nhưng là như như vậy khai chiến cũng không được long tộc mặc dù cường giả nhiều hơn nhân tộc nhưng cũng không phải mạnh quá nhiều thật đánh nhau hắn long tộc cũng biết tổn thương không ít hơn nữa đối phương phía sau còn có thánh nhân vạn nhất thánh nhân nổi giận ra tay vậy hắn long tộc liền hoàn toàn kết thúc b ấ t quá ngay tại ngao q u ả n g có chút tiến thối lưỡng nan thời điểm bên cạnh ngao tị lại là đã hoàn toàn ép không được lựa giận trong lòng giận d ữ hết bàn giao ta long tộc không cần cho bất luận kẻ nào bàn giao đã ngư n h â n tộc lấn ta long tộc m u ố n chiến vậy liền chiến dứt lời trực tiếp ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng ngừng k i ngươi h thiên n l o âm Mà vang vọng toàn bộ Đông hải. Mà nghe bộ đ Hải. ợ c trong ngao long, long âm này c h quảng tức giận vô cùng vừa muốn nói gì từng đạo long khiếu từ phía dưới đông hải bên trong vang lên Ngừng chương từng ộ tộc c cứu người người, 2, chương 230, uy cứu uy ngươi người, long ngươi người, n g áp ngừng, oanh oanh. Từng đầu thần long liên tiếp xông ra mặt biển ở giữa không trung ốn lượn du động trọn vẹn mấy chục vạn đầu không chỉ như vậy theo đông đảo thần long s n g ra đông hải mặt biển lần nữa lật lên vạn trượng s ó n g lớn vô số cầm trong tay binh khí lính tôn tướng của cùng cái khác thủy tộc cũng nổi lên vừa rồi ngao tị long ngâm đã truyền tin tức cho bọn họ đối với nhân tộc uy áp bức bách đông hải long cung hành vi bọn hắn cũng là cảm thấy vô cùng phẫn nộ nhao nhao mắt lộ ra h ư n g quang sắt khí bôn phía ngay vậy trên mặt biển thủy tộc cùng không trung long tộc mặc dù mặt lộ vẻ khuất nhục cùng không cam lỏng nhưng vẫn là lần nữa chậm rãi chìm vào mặt biển dù sao ngao quảng là đông hải lớn thái tử tương lai mới đông hải long vương bọn hắn không dám vi phạm mà ngao tị thấy thế lập tức khí dâu rồng đều tại run không ngừng hắn không nghĩ tới nhà mình đại ca hèn yếu như vậy đều tình hình như thế thế mà còn không dám khai chiến quả thực là vô năng c h i cực ngao quảng không để ý đến ngao tị bây giờ nhân tộc thế lớn phía sau có thánh nhân duy trì hắn không có khả năng n h ư ờ n g lòng tộc cùng đối phương đại chiến vạn nhất đây là có người âm thầm chân ngoại đâu hô ngao quảng t h ở sâu sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem thần ông trầm giọng nói ta long tộc không phải sợ chiến mà là chuyện bây giờ không có điều tra rõ tùy tiện khai chiến vạn nhất là có người âm thầm chân n g o i hay chúng ta tộc đại chiến chính là chúng người khác gian thế đã các ngươi cho rằng là long tộc gây nên hơn nữa còn ta qua kia liền đem nó tướng mạo vẽ ra ta xem một chút có phải là hay không ta long tộc người nghe nói như thế thần ông cũng hơi hơi tỉnh táo xuống quay đầu đối với bảo hộ nữ hoa mấy vị nữ tu nói các ngươi dùng pháp lực đem kia nghiệt xúc tướng mạo vẽ ra là chúng nữ gật đầu sau đó dùng pháp lực tại hư không chúng phát họa ra một thân ảnh đỉnh đầu sừng rồng mặt lộ vẻ kiền nạo t người này ảnh vừa ra ngao quảng lập tức t ê cả ra đầu trong lòng n ư ờ i hút miệng khí lạnh còn bên cạnh ngũ trào thần long chi thân ngao thị lại là giận tí mặt hôn chướng các ngươi dám nói xấu ngâm miệm ngao quảng đột nhiên g i ậ n quát một tiếng cắt ngang ngao tị lời nói sau đó quay đầu đối với mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi thần đông sắc mặt thành khẩn người này ta biết đúng là long tộc nhưng lại không phải ta tứ hải long tộc bất quá trung chủ yên tâm ta cái này p h ả i người đi đem nó c h ộ m tới đại g i a ở trước mặt r à n g co nếu thật là hắn gây nên mặc cho trung chủ xử trí ta long tộc cũng biết cho nhân tộc một cái công đạo bất quá nói đến đây ngao quảng dừng một chút nói tiếp chỗ cách này vô cùng xa còn chờ trung chủ chờ lâu mấy ngày thấy ngao quảng thái độ thành khẩn thần đông trầm tư hạ điểm đầu ngưng giọng nói ta nhân tộc chờ ở đây đấy ngao quảng trong lòng khẽ bung lỏng lần nữa thở dài nhận lỗi sau liền lôi kéo mắt lộ ra lửa dẫn ngao tị quay trở về đông hải l n g cung đông hải thủy tinh cung một chỗ trong mặt thất ngao quảng phất tay v ả i hạ một đạo cầm chế sau đó sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm ngao tị là ngươi giết nhân tộc trung chủ n ữ nhi không phải lúc này ngao tị cố nén giận giữ nói kia là nhân tộc nói xấu nói xấu ngao quảng tức giận vô cùng ngươi chưa hề tại ngoại tộc mặt người trước hiện lộ qua biến hóa tri thân bọn hắn như thế nào nói xấu ngươi đều lúc này ngươi còn không thừa nhận ngao quảng càng nói càng giận cuối cùng thậm chí biến thành g n g ư ba ngao quảng đột nhiên một bàn tay phiến tại ngao tị trên mặt giận dữ hét không dám thể còn nói không phải ngươi ta nhu nhược ngươi cho rằng ta long tộc vẫn là ngày xưa bá chủ sao ngươi có biết hay không thánh nhân đều đang ủng hộ nhân tộc rất nhanh nhân tộc liền sẽ trở thành thiên địa nhân vật chính đ kêu kêu giận, giận ông một c n đạo màn ánh sáng màu xanh lục rơi xuống trong nháy mắt đem ngao tị giam ở trong đó ngao quảng ngươi thế mà dùng hết tổ long châu chấn áp ta thả ta ra ngoài bị vây ở màn sáng bên trong ngao tị lập tức điên cuồng g ầ m h ế t lên ngươi hảo hảo ở tại nơi này nghĩ lại ta đi tìm phụ v ư ơ n g nhìn xử trí như thế nào ngươi ngao quảng căn bản không quản ngao tị gào thét trực tiếp ném câu nói tiếp theo lách mình rời đi mặt thất thấy ngao quảng rời đi ngao tị trong mắt lập tức lộ ra hận ý ngao quảng ngươi thật là ác độc thế mà muốn đem ta giao cho nhân tộc ta muốn giết ngươi giết ngươi h ừ ngoài m ậ t thất còn chưa đi xa ngao quảng nghe sau lưng chuyển đến gào thét sắp mặt lập tức trầm xuống phất tay vải hạ một đạo cách đâm c ô n chê đem mật thất phơ lớn đô lần một cái tốt xấu đều nhìn không ra. ngao quảng g i ậ n mắng một tiếng ngay sau đó lại trở nên nước đầu nhị đệ giết nhân tộc trung chủ nữ nhi thù hận này quá lớn a nhìn thần nông thái độ h i ệ n nhiên là không giết hung thủ thể không bỏ qua mà hắn lại không thể đem nhị đệ giao ra hắn còn không có máu lạnh như vậy vô tình hôn đản ngao quảng lần nữa mắng một câu há miệng đem chính mình long châu p h u n ra b á một đạo linh quang theo nguyên thần bay ra trực tiếp bắn vào l o n g châu bên trong cùng nó bên trong l o n g tộc khí vận c h i lực dung hợp lại cùng nhau thiên địa vô cực khí vận căng tấp theo ngao quảng một tiếng quát nhẹ một đạo vô hình huyền diệu chấn động theo lòng châu bên trong sông ra trong nháy mắt xuyên tấu hư không biến mất không thấy gì nữa phụ vương mau trở lại a ta đông hải long tộc có đại nguy cơ a thật là ngu ngốc ngồi sao thai họa trong miệng hùng hùng hổ hổ sắc mặt khó coi ngao quảng thân hình l ó i lên hướng về lòng cung phía sau hải nhãn bỏ chạy hắn còn phải muốn đi cùng chọc long láo tổ nói một tiếng cứ việc lao tổ không cách nào ra mở nhưng ít nhất cũng phải tỉnh h giáo hạ nên làm như thế nào ông nhưng mà ngay tại ngao quảng vừa vừa rời đi không gian bỗng nhiên nổi lên một hồi nhỏ không thể thấy chấn động một đạo nhân không hề có điểm báo trước xuất hiện tại ngoài mật thất một bước phóng ra tại chưa kinh động ngao quảng bày ra cơm chế liền trực tiếp xuất hiện tại trong mặt thất ai ngay tại mắng to ngao tị đột nhiên giật mình nhìn xem người tới mắt lộ ra cảnh giác n g ư ờ i là người phương nào cứu ngươi người đạo nhân mỉm cười vừa mới đại ca ngươi đã ở bên ngoài cho phụ vương của ngươi đưa tin muốn hy sinh ngươi đưa ngươi giao cho nhân tộc lấy tắc nhân tộc lựa dợ, n bảo toàn lâm tộc chờ phụ vương của ngươi trở về chính là thân ngươi t ử trí lúc cái gì ngao tị biến sắc không có khả năng phụ vương sẽ không bỏ rơi ta vậy sao tấu chương song chương hai trăm ba mươi một thần nông chết cơ duyên tiêu một chương hai trăm ba mươi một thần nông chết cơ duy ê n tiêu một chương hai trăm ba mươi một thần nông chết cơ duy ê n tiêu chính ngươi tin sao đạo nhân nụ cười ý vị thâm trường nhân tộc có thánh nhân duy trì tương lai tất nhiên sẽ thành vì thiên đ ị a nhân vật chính hồng hoang bá chủ ngươi đắc tội nhân tộc tam hoàng một trong thần nông ngươi cảm thấy phụ vương của ngươi là bảo đảm ngươi vẫn là bảo đảm long tộc người không phải ta giết ngao tị g i ậ n quát một tiếng lời nói bên trong mang theo bị khuất hiện tại tranh luận có phải hay không là ngươi giết đã không trọng yếu đạo nhân khoát tay á o bất quá biểu lộ rõ ràng viết không tin nhưng cũng không lại tranh luận trước đó đại ca ngươi đã ngay trước nhân tộc trung chủ mặt thừa nhận là long tộc gây nên coi như dùng những người khác biến hóa thay thế ngươi k i a cũng không gạt được nhân tộc đương nhiên ngươi cũng có thể không cần tôn nghiêm nào h bột mì ra hướng những cái k i a đê tiện nhân tộc quỷ xuống cầu xin tha thứ hoặc là ý nghĩ chứng minh ngươi là hoan hưởng cầu xin nhân tộc tha thứ nếu không kết quả như thế nào chính mình tin tưởng nói xong liền chế n h ạ o nhìn qua ngao tị ngao tị sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng hắn là cao quý long tộc tình nguyện chết cũng sẽ không q u xuống cầu xin tha thứ về phân thể hắn giống nhau sẽ không nếu không trước đó ngay trước nào q u ả mặt liền phát hắn tôn nghiêm không được hắn túi đầu nếu không so chết đều khó chịu nhưng cũng đúng như đạo nhân nói tới nếu là như vậy kết cục của hắn khẳng định sẽ rất thảm mặc dù hắn đối nhân tộc khinh thường nhưng hắn biết đạo nhân này nói không sai nhân tộc có thánh nhân chỗ dựa lấy phụ vương tính cách hắn bị giao ra tỷ lệ phi thường lớn dù sao phụ vương long tử long nữ nhiều lắm mà hắn cũng không phải nhất lấy vui cái kia hy sinh hắn một cái bảo toàn toàn bộ long tộc lựa chọn ra sao không cần n g h ĩ cũng biết ngao quảng ngao tị nghiến răng như lợi trong mắt lóe lên một vệ t h ậ n ý nếu như không phải ngao quảng lưu nhược nếu như không phải hắn nói lung tung nếu như không phải hắn không tin chính mình nói tới không tin chính mình là bị oan uổng vậy hắn làm sao đến mức lâm vào đây là khó chi cảnh bất quá trước mắt người đạo nhân này nói muốn cứu mình ngao tị mắt mang cảnh giận nói vô duyên vô cớ ngươi tại sao phải cứu ta ngươi có mục đích gì không có vì cái gì cũng không có mục đích đạo nhân lắc đầu lập tức trên mặt treo đầy đủ cười ta là người tốt chỉ là không hy vọng giống như ngươi có khát vọng cùng tôn nghiêm người chết t o à n mà thôi ngươi cảm thấy ta khờ sao ngao tị mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng không tin thế giới này liền không có người tốt đối với ngao tị phản ứng đạo nhân cũng không thèm để ý cũng không giải thích vung tay lên vây khốn ngao tị lồng ánh sáng đ ô n g nhiên tiêu tán bất quá một sợi lực vô hình lại tại ngao tị chưa phát giác dưới tình huống dung nhập vào trong cơ thể hắn làm xong đây hết thảy nói thân thể người một hồi mơ hồ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một câu đạo âm tại trong mật thất quanh quẩn muốn sống cũng chỉ có ngăn cản nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính thần nông chết nhân tộc cơ duy tiêu thư còn nói không có mục đích thấy đạo nhân biến mất ngao tị lạnh hừ một tiếng nhưng trong mắt lại là như có điều suy nghĩ thần nông chết cơ duy tiêu ngăn c dần dần cùng cùng. ả ha ha ha. Tam tam đại biểu cho tam giới chi cao quyền hành thiên đế bảo tọa phía trên hạ tiên ngồi nghiêm chính phía dưới đông hải long vương ngao bình chắp tay nói không biết thiên đế triệu lão hủ đến đây có chuyện gì quan trọng thái độ mặc dù kính cẩn nhưng ngữ khí lại là không tiêu ngạo không tự ti h cũng không bởi vì hạo thiên thân phận mà ăn nói khép nép hạo thiên cũng không để ý những này c h ầ m g ã i nói trầm hy vọng ngươi long tộc có thể gia nhập thiên đình thiên đình sẽ xa phong các ngươi là tứ hải long vương thay trầm trưởng c h ấ n áp tứ phương thủy mạch ngao bình ánh mắt chớp lên sau đó liền là một bộ nghệ không hiểu dáng vẻ đa tạ thiên đế ý tốt bất quá không cần làm phiền long hán lượng tiếp qua đi ta long tộc đã phát hạ thiên đạo lợi thế trấn áp hồng hoàng tứ hải bây giờ nhiều năm như vậy cũng là làm như thế thấy ngao bình giả ngu hạo thiên ánh mắt nhắm lại cũng không vòng đạo tử trực tiếp nói ng chân môn chính là n g ư ờ i long tộc quy thuận thiên đình nghe lệnh thiên đình ngữ khí đã mất ổ n hòa tràn đầy bá đạo cùng không thể nghi ngờ ngao bình biến sắc trong lòng đột nhiên phát lên một cơn l ử a giận nhưng cũng bị hắn cưỡng ép ép xuống mặc dù thiên đình hiện tại cũng không có bao nhiêu người nhưng chỉ là hạo thiên cùng giao chỉ hai cái c h u ẩ n thánh cảnh giới đại năng hắn long tộc liền gánh không được dù sao t r ú c long lão tổ mặc dù mạnh nhưng không ra được hải nhãn lại nói hai vị này sau lưng còn đứng lấy đạo tổ đâu thật đối với hắn long tộc độc thủ chúc long lão tổ hiện ra cũng không dám động đối phương cái này thiên đình hắn long tộc cũng không thể chê vào kỳ thật ngao bình cũng không phải không muốn quy thuận thiên đình dù sao hắn cũng biết đã đạo tổ đã sắc phong hạo thiên là thiên đình c h i chủ chấp trưởng thiên địa trật tự kia nhất thống hồng hoang cũng là chuyện sớm hay m u ộ n hắn hiện đang từ chối một là bởi vì hạo thiên thái độ quá mức cường ngạnh bá đạo hai là cho chỗ tốt còn chưa đủ hắn muốn vì long tộc dành càng nhiều lợi ích bây giờ thấy hạo thiên mở cửa thế hạng hắn cũng không che giấu chắp tay nói cái kia không biết ta long tộc nếu là quy thuận thiên đình có gì chỗ tốt nghe nói như thế hạo thiên trong lòng n ư ờ i lạnh trên mặt bình tinh nói người long tộc tứ hải long vương chỉ là tự phong danh bất chính n g u ồ n bất thuận nếu ngươi long tộc gia nhập thiên đình chấm liền chính thức sắc phong ngươi tứ hải long vương c h i vị ngao bình ánh mắt chớp lên mặt lộ vẻ chần chờ cái này thấy ngao bình như thế hạo thiên đ á y mắt hiện lên một vệ hàn ý lòng tham h ạ n g người đây là ngại chỗ tốt t i ế u a bất quá hiện tại thiên đình chống giống hắn xác thực cần long tộc cái này trợ lực thêm chút suy tư liền hạ quyết định tứ hải long vương phía dưới ngươi bốn người có thể lại tự hành phong thưởng l ò n vương địa vị tại các ngươi phía dưới mặt khác xá phong ngươi long tộc trưởng quản thiên hạ thủy mạch nghe thiên đình hơn khiến hành vân mải mưa lời này vừa nói ra bên cạnh một mực chưa lên tiếng g i o trì biến、sắc. Chuyên có mức? minh, phải hay không quá đây nói, Ngàn âm sư về ạ hạ mạch n sinh linh, không sống, thiên long giao thủy thể thủy cho ly tất tộc, k đem cả phần không tốt trường khống kia liền càng không cần lo lắng lấy n g ư ơ i ta thực lực hôm nay lại thêm thiên đình chi chủ vô lượng khí vận cùng c ô n g đ ứ c chúng ta chỉ có thể càng ngày càng mạnh hắn long tộc mạnh hơn cũng muốn thần phục với ta thiên đình nếu không ta có thể cho bọn họ cũng có thể thu hồi nghe hạo thiên lòng tin mười phần lời nói giao chỉ nghĩ nghĩ cũng yên lòng thiên đình s á c thực không cần k i ê n kỵ long tộc cho nên liền không nói nữa mà phía dưới ngao bình nghe được hạo thiên nói tới lập tức động tâm rồi thiên đình đại biểu cho thiên đạo ý chí thiên đình sắc phong bọn hắn trưởng thiên xuống nước mạch hành vân mải mưa vậy sẽ có chỗ tốt cực lớn a long hán l ư ợ n g k i ế p ta long tộc bị thiên đạo bài xích nghiệp lực quân thân nếu như có thể được tới thiên đình s ắ p phong nhưng phải vô tận công đức kể từ đó liền có thể triệt tiêu nghiệp lực đến lúc đó ta long tộc tu luyện lại không áp chế khôi phục ngày xưa huy hoàng ở trong tầm tay a nghĩ đến cái này ngao bình hô hấp đều biến r ồ n dập lên trước đó từ chối là bởi vì hạo thiên cho chỗ tốt không đủ bây giờ người ta trực tiếp đem chỗ tốt đập vào long tộc uy hiếp bên trên giải quyết bối rối long tộc vô số năm nghiệp lực phiền t h á i lại cự tuyệt vậy coi như là thần ốc đa tạ thiên đế a không đa tạ bệ hạ coi trọng ta long tộc nguyện chịu bệ hạ sắc phong gia nhập thiên đ sau đó hạo thiên chính thức đã sắc phong ngao bình cùng tương lai ngao khâm ngao nhuận ngao thuận là tứ hải long vương trưởng hồng hoang long tộc lý thiên hạ thủy mạch nghe thiên đình hơn khiến hành vân bài mưa ngao bình cũng là vui vẻ tiếp chỉ bất quá ngay tại ngao bình tâm hỷ ước mơ long tộc tương lai huy hoàng thời điểm thể h nội Long c ân u b ê t r o ngồi khí nhiên thần. Bình hoàn thay hết, hôn vận vào lập giận đông tin truyền nguyên Ngao toàn trướng. Ấn. n đạo đổi, g một mặt tức tức sắc dữ ngay ngắn đế tọa phía trên hạo thiên s ầ m mặt lại đột nhiên nhìn về phía nga o bình trong mắt chưa sát ý vừa mới trở thành thủ hạ của hắn thế mà liền mắng hắn muốn chết sao cảm giác được hạo thiên sát ý nga o bình trong lòng lắp một cái lập tức ý thức được hiểu lầm liền vội vàng không người giải thích nói v ậ hạ thần không phải nói ngươi vừa mới thần đạt được đưa tin k h u ể n tử c h ọ không nên dây vào người là lòng tộc đưa tới đại họa sự tình cho nên nóng vội phía dưới mới thất lễ thần mắng là k h u ể n tử nghe được ngao bình giải thích hạo thiên lập tức giật mình sắc cơ cũng tiêu tán theo hóa ra là hiệu l ầ m a bất quá nhìn xem ngao bình kia lo lắng bên trong mang theo thần sắc kinh hoàng hạo thiên hiếu kỳ nói ra sao thai họa để ngươi hốt hoảng như vậy bây giờ ngươi long tộc đã gia nhập ta thiên đ ỉ n h như có chỗ khó có thể trực tiếp nói tới chẳng sẽ vì ngươi làm chủ hạo thiên muốn nhân cơ hội biểu hiện r a hạ uy nghiêm của mình cùng tân trạch nghe nói như thế ngao bình ánh mắt lập tức sáng lên đúng à h á n long tộc hiện tại thật là thiên đình c h i thần mà thiên đình c h i chủ phía sau có đạo tổ chỗ dựa cái kia vừa mới ngao quảng nói có thánh nhân chỗ dựa nhân tộc khẳng định sẽ cho hạo thiên mặt núi đến lúc đó chính mình kia gặp rắc rối nghiệt từ nói không chừng còn có một chút hy vọng sống có thể nói nghĩ đến cái này ngao bình lập tức không người nói bệ hạ là khuyển tử ngao tị trêu chọc nhân tộc dẫn đến nhân tộc đại quân áp cảnh đông hải muốn cùng ta long tộc khai chiến còn mời bệ hạ hỗ trợ điều giải ta long tộc có thể hướng nhân tộc chịu nhận lỗi nhân tộc hạo thiên cùng giao trì sắc mặt biến hóa cái này tương lai thiên địa nhân vật chính bọn hắn cũng không muốn đắc tội、à. dù sao về sau chấp t r ư ở n g hồng hoang trật tự thiên địa này nhân vật chính không phối hợp hán thiên đ ỉ n h cũng không tốt làm bất quá long tộc vừa mới gia nhập thiên đ ỉ n h hơn nữa vừa rồi lời nói cũng đã nói ra ngoài mặc kệ cũng sẽ cho người thất vọng đau khổ cụ thể như thế nào n g ư ờ i trước tạm nói đến hạo thiên vẫn là quyết định hỗ trợ nhưng trước tiên cần phải hiểu rõ đến cùng già sao thù hận dù sao cái này đều đại q u â n á p cảnh phiền thoái khả năng không nhất định nhỏ chính mình chuẩn bị một chút cái này ngao bình ánh mắt lấp lóe có chút chân trở cuối cùng tắn g i n g nói k h u ể n tử giết nhân tộc trung chủ thần nông nữ nhi cái gì hạo tiên h cùng giao chỉ hai người nhất thời hai mắt trở lên mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh nhất là hạo tiên h sắc mặt đều có chút biến thành màu đen trong lòng hối hận vừa rồi lắm miệng hỏi một câu kia đây chính là g i ế t con huyết hải thâm cựu a thế nào đi điều d ạ i hắn còn không có lớn như vậy mặt mũi thấy hạo tiên h sắc mặt đại biến rõ ràng không muốn nhúng tay bộ dáng ngao bình cũng là mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát là hắn biết sẽ là như thế này nghệ tử kia gây họa thật quá lớn nhưng này dù sao cũng là con của mình hắn không thể không quản đặc biệt là bây giờ có hy vọng dưới tình huống cho nên ngao bình trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất cầu khẩn nói mời bệ hạ từ bi mau cứu khuyển tử chỉ cần có thể lưu lại khuyển tử một cái mạng thần nhất định đối bệ hạ m a n g ơ n mau chảy đầu rơi sẽ không tiếc dù là bệ hạ nhường thần đi chết thần cũng tuyệt không do dự nói xong lời cuối cùng ngao bình thanh âm đã bắt đầu khẽ run lên thấy ngao bình thế mà trực tiếp quỷ xuống đất hạo thiên trong lòng g i ậ n mình vì như tử cái này ngao bình liền lòng tộc tôn nghiêm cùng tiêu ngạo đều bông xuống vừa rồi coi như hắn sắp phong thời điểm ngao bình cũng vẹn vẹn không người mà thôi hơn nữa ngao bình còn n g u n ý vì con của mình bỏ qua tính mạng mình thiềm độc chi tình a bất quá hắn cũng không thể để vừa mới gia nhập dưới chướng ngao bình đi c h ế ta nếu không chẳng phải là lãng phí thời giờ hạo thiên có chút nhức đầu đây thật là sạch cho hắn ra nan đề a c h ầ m tư một chút hạo thiên dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt hơi sáng giết người đền mạng người long tộc không muốn cùng nhân tộc khai chiến mong muốn lưu lại ngao tị tính mệnh không có khả năng tia thần nông chắc chắn sẽ không bằng lòng bất quá ta có thể phái người đi nói cùng bảo đảm hắn hồn phách bất diệt đi chuyển thế trọng sinh cái này ngao bình khắp khuôn mặt là không muốn nhưng nghĩ nghĩ nếu như không muốn đại chiến bảo vệ nhi tử tính mệnh xác thực không quá thiết thực hạo thiên bằng lòng bảo vệ con của hắn hồn phách đã coi như là hết lòng quan tâm giút đỡ đồng a thời trong lòng cũng có nghi hoặc từ khi gia nhập thiên đình đây là hạo thiên lần thứ nhất đơn độc tìm hắn đâu cũng không biết ra sao sự tỉnh trong lòng thầm đủ hiếu kỳ liếc mắt ngao bình long tộc đây là vừa gia nhập ta thiên đình long tộc đông hải long vương ngao bình hạo thiên giới thiệu một câu sau đó rồi nói tiếp n h â n tộc cùng lòng tộc lên tranh chấp sắp đại chiến ngươi đi hỗ trợ điều giải một chút cụ thể ngao bình sẽ muốn nói với ngươi chấm chỉ cần ngươi bảo vệ ngao t ị h ồ n p h á c h ngăn cản song phương đại chiến liền có thể a thân công báo sắc mặt đột nhiên giật mình để cho mình đi ngăn cản hai tộc đại chiến đây không phải để cho mình đi chịu chết sao bệ hạ thần mới vừa vặn tấn cấp thái ớt kim tiên a căn bản là không có cách ngăn cản loại này hai tộc đại chiến không khỏi lầm đại sự còn mời bệ hạ mời cao minh khà ca thấy thân công báo không lớn hạo tiên cũng không tức giận hắn cũng biết tề thiên đưa tới những n à y hoa quả sơn đệ tử mặc dù tu v i tiến bộ không ít nhưng cơ bản đều là thái ất kim tiên hoặc là kim tiên đ ỉ n h phong muốn ngăn cản nhân tộc cùng long tộc đại chiến không khác châu c h â u đá xe bất quá hắn phái thân công báo đi đây không có ý định dựa vào thực lực của hắn cho biết ngươi yên tâm cũng không phải khiến ngươi cưỡng ép ngăn cản sư m i n h của ngươi khương tư hiện tại là đ ị a hoàng c h i sư ngươi có thể đi tìm hắn hỗ trợ từ đó điều dài nghe nói như thế thân công báo sắc mặt dừng một chút chấm tư một lát chắp tay nói kia thần liền đi thử một lần nhưng là có hay không có thể thành thần không dám hứa chắc yên tâm c h ấ một bên khác theo cựu lê bộ lạc rời đi tôn viên khổng tuyên mấy người đang hỏa tốc hướng về đông hải lao vùng vụt nhưng vừa mới phi hành một nửa một cố vô hình chi lực bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem mấy người bao phủ ở bên trong mấy người nhất thời sắc mặt đại biến hỏa c h u ẩ ngay thánh cảnh i i viên ớ tôn t cùng khổng sau đó kia lực vô hình trực tiếp h xuyên thấu tổ long châu biến thành màn sáng rơi trên người bọn hắn mấy người mắt tối xâm lại trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức l ặ n g lặng nổi đồng bền giữa không trung ngoan n g o a n nằm xe đi chuyện tốt cũng không thể bị các ngươi hỏng một đạo yếu ớt phiêu m i ể u đạo âm tan theo gió đông hải phía trên thần nông đang dẫn theo trăm vạn nhân tộc đại quân chờ lấy ngao quảng đem hung thủ trộm tới đông nhiên bên cạnh thương hiện sắc mặt đột nhiên đại biến hét lớn cẩn thận long tộc được kích chuẩn bị chiến đấu cái gì tấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi hai trốn thánh trên mặt tiểu ô quy long tộc phản đồ một chương hai trăm ba mươi hai trốn thánh trên mặt tiểu ô quy long tộc phản đồ một chương hai trăm ba mươi hai trốn thánh trên mặt tiểu ô q u ý long tộc phản đồ cái gì theo ầ n Nông sát phía sau thì là đếm mãi không hết lính tôm tướng cua cầm trong tay các thước binh khí sắp bén đang đằng sát khí theo sát tại thần lòng sau lưng trong miệng đột nhiên phát ra chấn thiên gào thét ta long tộc chính là thượng cổ bá chủ hôm nay nho nhỏ nhân tộc lại dám ức hiếp ta long tộc quả thực là gan to bằng trời đông hải sở thuộc ngay lệnh theo ta cùng nhau nên chiến giết địch một cái cũng đừng thả đi nhường bọn này đê tiện nhân tộc biết ta long tộc tôn nghiêm không thể xâm phạm giết lập tức tất cả long tộc cùng lính tôn tướng của tất cả đều xôi trào t ừ n gặp cái sắc cơ tộc. tộc chết! sát người tới Giết! người, Giết giết giết! thần tợn, thét ta phóng nhân Phạm đầy long dữ gào g tình hình này thần nông sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm t r ầ m l ử a g i ậ n trong lòng cháy h ừ n g ngực lên hắn không nghĩ tới long tộc vậy mà như thế ngang ngược không chỉ có không giao ra sát hại nữ nhi của hắn hung thủ ngược lại nói xấu nhân tộc ước hiếp long tộc nghĩ đến đây thần nông vẫn giận g ữ hết long tộc giết nữ nhi của ta nhục ta nhân tộc thù này không thể không báo hôm nay lúc này lấy long tộc tàn sát đấm máu soát ta nhân tộc cứu hận các tộc nhân nên chiến giết địch nghĩa xúc chết đi g i ế t g i ế t đối mặt khí thế hung hung long tộc nhân tộc trăm vạn tu sĩ cũng là không sợ h ã i chút nào tế lên binh khí trong tay đón đông hải long tộc sông tới g i ế t song phương trong nháy mắt liền đụng vào nhau mấy chục vạn long tộc cùng vô số lính tôn tướng cua cùng nhân tộc trăm vạn đại quân thảm thiết c h é m g i ế t to lớn sóng sung kích đem đ ầ y trời biển mây xe rách vẹn vẹn vừa đối mặt liền có vô số nhân tộc long tộc thương vong rơi xuống đông hải bên trong nguyên bản xanh t h ẳ m nước biển cấp tốc bị máu tươi thấm thành huyết hồng đại chiến bộc phát tiếng la rết vang vọng vật tiêu bay thẳng cửu tiêu vân ngoại khí thế kinh khủng trực tiếp tại đông hải bên trong nhấc lên ngập trời hải khiếu sóng lớn bất quá chiến đấu không có duy trì liên tục bao lâu n h â n tộc liền lâm vào thế yếu mặc dù lần này đến đây trăm vạn nhân tộc tu sĩ thấp nhất đều là huệ tiên đa số đều là kim tiên cùng thái ớt kim tiên thậm chí còn có mấy vị đại la kim tiên sơ kỳ cùng thương hiệp vị này đại la kim tiên định phong chỉ là binh khí của bọn hắn quá yếu linh bảo càng là cơ hội không có mà long tộc mặc dù đỉnh cấp linh bảo không có nhưng là thượng hạng thần bình cùng yếu một ít tiên thiên linh bảo lại là rất nhiều lại thêm long tộc bản thân cương đại ngang cấp nhân tộc căn bản không phải đối thủ ngay cả thương hiệp vị này mới tấn cấp lại không có tiên tiên linh bảo đại la kim tiên đ ỉ n h phong long tộc vẹn vẹn xuất động hai cái đại la kim tiên trung kỳ t r ư ờ n g lão tăng thêm tay t r u n g hạ phẩm tiên thiên linh bảo liền đem nó áp chế lại càng không cần phải nói cái khác nhân tộc mà thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong ngao tị thì là không có cùng cái khác nhân tộc chém giết mà là một mực gắt gao nhìn chằm chằm thần nông công sát nếu như không phải một vị đại la kim tiên sơ kỳ nhân tộc cường g i ả bảo vệ vừa mới tấn cấp huyền tiên cảnh giới thần nông sớm đã bị giết nhưng là ngao tị bản thể là hoàng tộc ngũ trạo kim long chiến l ư c vốn là mạnh hơn chủng tộc khác lại thêm trong tay chung phẩm tiên thiên linh bảo. đại la kim tiên sơ kỳ nhân tộc cường giả cũng có chút gánh không được ngàn chiêu đi qua liền bị ngao tị một thương xuyên thủng lồng ngực mặc dù chưa chết nhưng cũng bị linh bảo cường đại uy lực đã bị đánh trọng t h ư ơ n g bị ngao tị một trào đánh bay mà không người ngăn cản ngao tị nhìn về phía thần nông trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm tới thực chất sắc cơ thần nông nói xấu ta long tộc chết dứt lời miệng máu đ ạ i trương đột nhiên hướng về thần nông n u ố t đi thế này thần nông cũng không rụt rẻ phẫn nộ quát khí vận ra chỉ thân ta bá lập tức vô tận khí vận theo thần nông trên thân bộ phát tại ngoài thân hình thành một bộ khí vận kim giáp đồng thời thần nông khí tức trên thân cũng trong nháy mắt tăng gọn trực tiếp theo huyền tiền tăng lên tới thái ớt kim tiên sơ kỳ cầm trong tay khương tư cho hắn thượng phẩm tiên thiên linh bảo trường kiếm thẳng hướng ngao tị ngao tị trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới thần nông thế mà còn có một chiêu này mà lại trong tay linh bảo so với hắn cao hơn nhất giai nhưng rất nhanh kinh ý lại biến thành vô tận s ắ c ý lần này hắn thừa dịp ngao quảng cùng v ụ vương không tại tự mình điều động đông hải lòng cung đại quân vây giết nhân tộc tuyệt không thể thất bại nếu không thân tử đạo tiêu chính là hắn cuối cùng kết quả hiện tại chỉ cần giết thần nông hỏng nhân tộc thiên địa nhân vật chính cơ duyên vậy hắn chính là lòng tộc công thần đông hải long vương bảo tọa cũng sẽ là hắn nghĩ đến cái này ngao tị trực tiếp thiêu đốt bộ phận long châu bên trong long nguyên toàn thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt cùng đại la kim tiên đều tương xứng sau đó to lớn đuôi rồng ẩm vang hướng về thần nông mạnh mẽ nện xuống vây anh bất ngờ không đề phòng thần nông bên ngoài cơ thể khí vận kim giáp trực tiếp bị nệ bạo xương ngực vỡ vụn miệng phun máu tươi hướng về phía sau ném đi rơi xuống mặt biển trọng thương không dậy nổi mà ngao tị thấy thế trong mắt sát cơ tăng vọt long thân một cái vây đuôi liền tới tới thần nông đỉnh đầu giống to bên trong long trào ẩn chứa lực lượng kinh khủng hướng về thần nông đầu lâu vỗ xuống ngươi dám dừng tay thấy một màn này chung quanh nhân tộc chúng nhiều cường g i ả kinh hãi muốn muốn xông lên đến n g h ị cách cứu viện nhưng lại bị chúng long tộc gắt gao kéo lại lập tức muốn rách cả mí mắt không tốt mà tại khoảng cách đông hải bên ngoài mấy chục triệu dặm ngay tại cực tốc chạy tới khương tư cũng là sắc mặt biến đổi lớn xạ nhật thần cúng trong nháy mắt xuất hiện trong tay siêu một đạo kinh khủng huyền băng vũ tiễn trực tiếp phá toái hư không hướng về n a o tị vào tới và n h đông nhiên một đạo cường đại họa diễm chi lực theo bên cạnh đánh、tới. trực tiếp đánh vào huyền băng vũ tiễn phía trên đem nó đánh nát đồng thời cả người tuần đốt hỏa d i ễ m thiếu đốt thấy không rõ khuôn mặt người ngăn ở khương tư trước mặt ngươi không qua được ngươi là người phương nào dám ngăn khương tư g i ậ n quát một tiếng nhưng mà chẳng kịp chờ cản đường người trả lời cặp mắt của hắn liền cả người từng trải nhìn về phía đông hải trong mắt lộ ra sợ h ã i cùng cuồng nộ chi sắc nơi đó ngao tị long c h à o đã đến thần nông đỉnh đầu lấy ngao tị lực lượng kinh khủng kia không có phòng hộ còn trọng thương thần nông tuyệt đối sẽ trực tiếp bị hoành bờ mịt mắt thấy thần nông liền phải bỏ mạng tại long trào phía dưới hôn trướng g ầ m lên giận dữ vang lên ngay sau đó một vệ kim quang theo thần nông dưới thân trong nước biển xông ra cùng ngao tị mạnh mẽ đụng vào nhau v Và nổ anh! van g rung trời bên trong ngao tị to lớn thân rồng đột nhiên rung động không bị khống chế hướng về phía trên ném đi mà cái kia đạo chặn đường kim quang cũng là đột nhiên hạ xuống rơi lập tại trên mặt biển về phần thần nông mặc dù cũng bị năng lượng khổng lồ xung kích ra ngoài thụ thương càng nặng nhưng là bảo vệ tính mệnh hô thấy có người cứu thần nông thương tư lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn phía trước mặt c ả đường người trước tiên cần phải đánh lui người này hắn khả năng tiến đến viện trợ thương tư quát lạnh một tiếng xạ nhật thần cung trực tiếp bị hắn kéo ra một đạo c à n g cường đại hơn huyền băng vũ t i ễ n bắn ra điều t r ù n g tiểu kỹ k i n h thường thanh âm theo hỏa diễm nhân khẩu bên trong văng lên sau đó một cái lượn lờ lấy chân hỏa bàn tay nâng lên trực tiếp đem huyền băng vũ t i ễ n nắm ở trong tay sau đó trong tay hỏa diễm đột nhiên tăng nhiều、Phúc. huyền băng vũ t i ễ n trực tiếp bị hỏa tan thành hơi nước tiêu tán chương hai t r ư h u y n thánh trên mặt tiểu ô quy long tộc phản đồ hai chương hai t h u ẩ n thánh trên mặt tiểu ô q u ý long tộc phản đồ hai k h ư ơ n g tư lập tức con ngươi đột nhiên co lại nhưng sau một khắc liền mặt lộ vẻ vẻ giận dữ lần nữa một tiện bắn ra nhưng y nguyên vẫn là bị hòa tan thành một đoàn hơi nước bá đúng lúc này một đạo huyền quang theo hơi nước đ ỗ n g nhiên bắn ra đánh thẳng hỏa diễm người gương mặt tập kích bất ngờ vô dụng ngươi quá yếu h ỏ a diễm người lắc đầu dọn mang khinh thường không chút hoang mang đưa tay hướng về huyền quang trộm tới nhưng mà sau một khắc hỏa diễm người lại là gào lên đau đớn một tiếng bởi vì kêu huyền quang cũng không có bị hắn bốc nát mà là trực tiếp đem bàn tay hắn đánh nát tiếp lấy tốc độ không giảm đâm vào mặt của hắn phía trên theo một tiếng vang thật lớn hỏa diễm thân người xung quanh hỏa diễm trực tiếp bị va nát lộ ra một vị khuôn mặt trắng non đạo nhân không chờ người trẻ tuổi kịp phản ứng va nát hỏa diễm huyền quang liền trực tiếp khắc ở trên mặt của hắn phanh a đạo nhân kêu t h ả m một tiếng thân thể không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau ngạn trượng mới đứng vững mà đánh lui lại đạo nhân huyền quang thì là biến thành một cái lớn chừng bàn tay nhỏ huyền quy chính là huyền linh trước đó bị khương tư xem như ám khí ném đi đi ra bất quá giờ phút này huyền linh nhìn xem đạo nhân tay trước bỗng nhiên đối với hư không đập đánh nhau đồng thời trong miệm phát ra một hồi cười to ha <cười> ha không chỉ có nàng ngay cả xa xa khương tư cũng là khỏe miệng không bị khống chế nhét lên ý cười l ấ y mặt mà đạo nhân cảm thụ được trên mặt đau đớn kịch liệt lại nhìn xem cười to huyền linh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vội vàng dùng pháp lực ở trước mắt ngưng tụ một chiếc gương chỉ thấy mình trong kính không chỉ có lỗ mùi máu chảy mặt chính giữa còn có một cái rùa đen ân ký hôn đản đạo nhân giận mắng một tiếng vội vàng vận chuyển pháp lực đi tiêu trừ nhưng là k i a huyền quy ấ n ký bên trên có một k h lực lượng quỷ dị tại ngăn trở pháp lực của hắn căn bản là không có cách tiêu trừ các ngươi g á m c h ú n ta chết đi ba đạo nhân trong nháy mắt nổi giận toàn thân pháp lực cầm v a n g bộc phát truyền thánh hương tư sắc mặt hoàn toàn thay đổi thanh âm đều bé nhọn huyền linh cũng là mắt lộ ra cảnh giác chết cho ta đạo nhân mặt lộ vẻ dữ tợn phất tay ngưng tụ ra kinh khủng chân hỏa pháp lực ẩm v a n g đánh tới hướng hợp thành hợp lại cùng nhau hương tư cùng huyền linh sư muội nhờ vào ngươi hương tư đột nhiên hét lớn một tiếng mười cái lớn cá nướng huyền linh mắt nhỏ tỏ a ánh sáng lớn chừng bàn tay huyền quy thân đột nhiên biến thành nhỏ núi lớn nhỏ trực tiếp đem hương tư ép trên mặt đất ta hương tư n ự c một bưng ự c kém chút không có bị ép tắt thở sư muội trước đó không phải như vậy phòng ngự ai bảo ngươi đem ta ném ra ngoài huyền linh không vui lầm bầm một câu mà đạo nhân công kích cũng rơi xuống vê n h theo một tiếng vang thật lớn chung quanh hư không đều bị lực lượng kinh khủng chấn động vặn b ẹ o biến hình vỡ vụn nhưng mà huyền linh rụa thân chỉ hơi hơi run bóng đúc ních lông tóc không tổn h a o gì cái gì đạo nhân sắc mặt kinh hãi con ngươi thích chặt hắn không muốn cái này đ ạ i là kim tiên hậu kỳ huyền quy nhục thân cư nhiên như thế cường hành mạnh mẽ chống được chính mình chuẩn thánh sơ kỳ công kích không tin tà hắn lần nữa phát khởi công kích vê n h p h n h ầm ầm to lớn bạo hưởng hạ huyền linh vẫn không có tổn thương chút nào lần này đạo nhân hoàn toàn chấn kinh cái này cái gì kinh khủng nhục thân so với lúc trước tổ vu chân thân đều không kém đi lại công kích lần nữa hơn ngàn chiều thấy huyền linh vẫn là lù lù vô hại đạo nhân chỉ có thể bất đắc dĩ đ ỉ n h chỉ công kích tình huống này đánh lại nhiều cũng là không cần căn bản không đánh tan được đối phương phòng ngự nhưng là hắn cũng chưa rời đi hắn muốn ngăn lấy hai người này không thể để cho bọn hắn đi đông hải hỏng kế hoạch của mình lấy cái này huyền quy kinh khủng nhục thân thật muốn xông vào chiến trường vậy sẽ không ai có thể ngăn cản đông hải chiến trường theo vừa rồi ngao tị bị kim quan đánh lui đại chiến đều tạm thời ngừng lại tất cả đều hướng về kia rơi đập mặt biển kim quang nhìn lại đầy trời b ọ t nước bên trong kim quang tiêu tán lộ ra chân dung lại là một đầu thần long song phương giao chiến lập tức tất cả đều động long tộc càng là vừa kinh vừa sợ bọn hắn đang cùng nhân tộc đại chiến chém giết mắt thấy đông hải long tộc nhị thái tử liền muốn tiêu diệt nhân tộc t r u n g chủ thế mà chạy đến một đầu long tộc cứu thần nông cái này kém chút để bọn hắn tức đ i ê n phản đ ộ a nhưng mà khi thấy rõ thần long tướng m ạ o sau đông đảo long tộc nhưng lại toàn đều kinh hãi trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin lớn thái tử ngao quảng không để ý đến đám người kinh ngạc cùng nghĩ hoặc mà là t r ừ n g mắt không c h u n g nao g tị phẫn nộ quát n h ĩ đệ ngươi đang làm cái gì lúc này ổn định thân hình nao g tị cũng thấy rõ ngăn cản chính mình người biểu hiện được so ngao quảng càng thêm phẫn nộ ta làm cái gì ta tại giữ gìn long tộc uy nghiêm tại giết địch ngươi lại đang làm cái gì thân làm long tộc lớn thái tử thế mà trợ giúp nhân tộc đối phó ta ngươi là muốn làm l o n g tộc phản đồ sao nói xong lời cuối cùng ngao tị càng là khàn cả giọng gấm hét lên lời này vừa nói ra ngao quảng lập tức tức dẫn đến long đỏ mặt lên minh oan bất linh thiệt hại chủng tộc đại chiến ngươi có biết hay không đây là hậu quả gì ngươi là muốn làm cho ta long tộc vào chỗ chết sao nhân tộc thật là thánh nhân ủng hộ chưa tới thiên địa nhân vật chính cái gì thiên địa nhân vật chính ngao tị khinh thường ta chỉ biết là hồng hoang cường g i ả vi tôn nhỏ yếu như vậy nhân tộc hắn xứng sao chỉ diệt nhân tộc ta long tộc chính là thiên địa nhân vật chính nói đến đây trên thân sát ý lần nữa tăng vọt phẫn độ quát tránh ứng ra nếu không ngươi chính là cùng toàn bộ long tộc đối nghịch đừng trách ta không nghiệm tình huynh đệ đồ h ữ n trướng ngao quảng khí to lớn long thân đều run r à y đột nhiên quay đầu đối với đông đảo long tộc cùng thủy tộc phẫn nộ quát các ngươi tất cả đều lùi xuống cho ta ngao tị biến sắc giận dữ hét ta xem ai dám gặp tình hình này đông đảo long tộc cùng lính tôn tướng cô lập tức hai mặt nhìn nhau hai vị đều là long tộc hoàng tộc bọn hắn nhất thời cũng không biết nên nghe ai hôn trướng ngao quảng lập tức giận dữ trực tiếp hướng về ngao tị phóng đi chấp mê bất n ộ không để ý ta long tộc sinh tử hôm nay ta liền hào hảo giáo hấn ngươi một chút ngươi mới là không để ý đại cục ngao tị cũng là c ù n ộ mắt thấy là phải giết thần ông thế mà bị ngao quảng phá、hủy. cái này khiến trong lòng của h ắ n đại hận trực tiếp cũng nên đón tiếp lấy vê anh giống hai cái ngũ trào kim long lập tức tại đông hải mặt biển chém giết biển cả gào thét nhấc lên vô biên trượng sóng lớn sóng cả giết g i ế t cho t a nhân tộc đúng lúc này ngao tị bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng thấy ngao quảng cũng muốn lên tiếng trực tiếp mạnh mẽ đụng đầu vào ngao quảng trên thân cắt ngang ngao quảng muốn nói lời đồng thời toàn thân long nguyên bộ phát kéo lấy ngao quảng vọt vào đáy biển đại chiến mà ngao được ngao tị mệnh lệnh long tộc cùng lính tôn tướng cô đầu tiên là sức sở sau đó liền lần nữa gào thét hướng phía nhân tộc đánh tới đối với ngao quảng bọn hắn càng khuynh ê ư ớ n g càng có long tộc hết u y tính ngao tị đối với nhân tộc lần này ư ớ c hiếp hành vi tất cả đông hải long tộc đều có vô tận phẫn nộ cùng khóc n ụ giờ phút này đương nhiên sẽ không vi phạm ngao tị mệnh lệnh thấy một màn này nhân tộc cũng là không cam lòng yếu thế phấn khởi nên chiến nhưng là bởi vì thần nông bị trọng thương sĩ khí có chút xa suốt lại thêm trước đó vốn cũng không phải là cường đại long tộc cùng vô tận binh cua đem đối thủ thương vong dần dần gia tăng rất nhanh liền bị rét liên tục bại lui thương h ệ n khỏe miệm chảy máu một bên chật vật ngăn cản đông đảo long tộc công kích vừa hướng thần nông nói Trung chủ, l u i à chúng ta những người này không phải long tộc đi thủ trở về đi triệu tập tất cả nhân tộc cường giả lại đến báo nữ o a mối thủ bản thân bị trọng thương thần nông hai tay gắt gao nắm chặt nhìn xem không ngừng vẫn lạc nhân tộc tu sĩ cưỡng ép đệ xuống trong lòng h ậ n ý giận dữ hét rút lui nhưng mà không đợi hắn nói xong khổng lồ sát khí bỗng nhiên theo nhân tộc phía sau chuyển đến đồng thời còn có vô số tiếng la giết trung chủ chớ hoàng sợ hữu hùng cựu lê thây thương bộ lạc đến rút tộc long tộc lấn t a nhân tộc giết hại chúng ta trung chủ nữ nhi đang chém các tộc nhân giết diện long tộc、giết. tấu chương s o n g chương 233, dở khóc dở c ư ờ i yêu tộc tham chiến một chương 233, dở khóc dở c ư ờ i yêu tộc tham chiến một chương 233, dở khóc dở c ư ờ i yêu tộc tham chiến là hữu hùng cựu lê tây khương ba đại bộ lạc thủ lĩnh đi theo phía sau vô số nhân tộc cao thủ liếc nhìn lại đủ có mấy ngàn vạn c h i cự gào thét lấy đằng đằng sát khí vọt thẳng tiến vào chiến trường trong nháy mắt liền đem vô số long tộc cùng lính tôn tướng của va chạm bay l o ạ n đập ngã tại bên trong chiến trường không thể dạy được nữa vất quá đông hải long tộc cũng chỉ là mới đầu có chút xử trí không kịp đề phòng rất nhanh tại đông đảo long tộc cao thủ chỉ huy hạ lại lần nữa ổn định lại ỷ vào so nhân tộc thân thể mạnh mẽ cùng tân h m i n h c h ặ n lại nhân tộc công sát chém giết lần nữa lâm vào căng thẳng đông hải phía trên hỗn loạn tương mừng đại chiến không ngớt song phương mỗi thời mỗi khắc đều có tộc nhân v ỡ n lạc toàn bộ đông hải trong chốc lát liền hóa thành một phương huyết đ ụ c l u y ệ ngục n thảm thiết c h i cực cái này thảm thiết đại chiến tự nhiên cũng kinh động đến không ít hồng hoang đại năng khi ánh mắt xuyên thấu hư không thấy là nhân long hai tộc lúc đang chém giết tất cả mọi người đều kinh hãi đương nhiên còn có kinh dị bởi vì cái này đại chiến quy mô quá lớn gần với lúc trước vũ yêu chi chi nhân tộc tại sao cùng long tộc đánh nhau thế đây là mới lượng kiếp tới rồi sao không không thể a khoảng cách này v u yêu lượng kiếp mới bao lâu không chỉ chừng này hồng hoang đại năng ngay cả mấy vị thánh nhân đều là kinh hại không thôi bởi vì thiên cơ bị thiên đạo che đậy hỗn loạn bọn hắn cũng không tính tới một màn này ngay sau đó ngoại trừ nữ hoa bên ngoài không ít thánh nhân n h ư mày nhân tộc nếu là tổn thất nặng nề hoặc là thần nông b ỏ mình n à y thiên địa nhân vật chính cơ duyên coi như sẽ gây mất đến lúc đó bọn hắn mong muốn lưu đồ khí vận cũng sẽ chịu ảnh hưởng bất quá bọn hắn cũng chưa lập tức ra tay lúc này chắc hẳn có người so với bọn hắn gấp hơn. hơn nữa nhân tộc như thật bị diện bọn hắn cũng chỉ là cần lại nhiều chờ chút thời gian mà thôi tự nhiên sẽ có chủng tộc khác trên đỉnh hoa quả sơn tề thiên cũng bị nhân long hai tộc đại chiến chấn động bất quá ngược lại cũng chưa ra tay nhân tộc còn chưa hoàn toàn tan t á t đâu hơn nữa đệ tử của hắn bây giờ cũng đều tại nhân tộc thời khắc mấu chốt tự sẽ ra tay các đệ tử cũng cần ma luyện hắn tổng không thể mọi chuyện thân là a ân đông nhiên tề thiên ánh mắt đột nhiên chuyển hướng khoảng cách nhân long chiến trường bên ngoài mấy chục triệu dặm nơi đó huyền linh đang cùng một vị đạo nhân rằng co mặc dù đạo nhân quanh thân bị ngọn lửa pháp t ắ t vượt quanh nhưng lại ngăn cản không được hắn phá vọng kim mô trong nháy mắt liền khám phá đạo nhân bản thể tam túc kim mô yêu tộc may mắn còn sống sót mười thái tử lục áp thế thiên nỉ h non một tiếng ngữ khí lại rất bình tĩnh cũng không có bởi vì đối với mình đệ tử động thủ mà tức giận hoặc là lo lắng bởi vì hắn biết huyền linh mặc dù pháp lực không địch lại đối phương nhưng thân thể này phòng ngự đối phương cũng không cách nào tổn thương tới nàng cái này yêu tộc nụ đồ xem ra là còn có không cam tâm a bất quá chỉ có lục áp một người ân b n g nhiên thế thiên ánh mắt ngưng tụ sau một khắc kém chút không có cười phun bởi vì hắn thấy được bị đặt ở rùa dưới thân khương tư cùng lục gáp trên mặt tiểu ô quy ân ký cô gái nhỏ này tề thiên có chút dở khóc dở cười đây nhất định là hắn vậy đệ tử huyền linh làm chuyện tốt quá độc ác lục gáp trên mặt kia rùa đen ân ký không có mấy ngàn năm là tiểu không được ca đương nhiên nếu như tề thiên ý nghĩ bị huyền linh biết chắc hô to h a n uồng là sư minh xem nàng như ám khí ném ra đáng tiếc tề thiên cũng không biết rõ cùng bị ta cắt ngang chân thái thanh là cá mẹ một lứa tề thiên lẩm bẩm một câu lại đưa mắt nhìn sang nhân tộc cùng đông hải đại chiến nhìn xem nơi nào đó l ắ p đầu thở dài nói nhân tộc phải có phiền p h á i bất quá thôn viên bọn hắn đi đâu côn luân sơn thái thanh cung thái thanh cũng tại h i ế p hai mắt nhìn qua đông hải chi chiến hừ lại là tề thiên đệ tử trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe thái thanh trong lòng d ũ n g động mãnh liệt s ắ c ý hai lần lần trước bản vương m i u đồ liền bị tề thiên người đệ tử kia khổng tuyên phá hủy lần này m i u đồ lại suýt chút nữa bị tề thiên mấy người đệ tử phá hư hại hắn không thể không âm thầm dùng phân thân ra tay ngăn cản bất quá hắn nhưng vẫn là l o t một cái cái này vẹn vẹn như vậy so với tổ vu chân thân đều không yếu bất quá còn tốt ảnh hưởng không lớn lục gáp có thể ngăn lại nàng nhân tộc thần nông lần này phải chết đông hải phía trên nhân tộc cùng đông hải long cung ở giữa đại chiến còn tại g i ằ n g co bất phân thắng bại đông nhiên nhân tộc phía sau lại là truyền đến một hồi tiếng la giết đồng thời còn kèm theo vô số thú giống tê minh giống giết trợ long tộc diệt nhân tộc vô tận sát khí nhường tất cả đang tại đại chiến nhân tộc tất cả đều run lên trong lòng không khỏi quay đầu nhìn lại sau một khắc lập tức ngược rút khí lạnh chỉ thấy vô số yêu tộc gào thét từ phía sau l ư n g trùng sắt mà đến t không tốt là yêu tộc yêu tộc tập kích bất ngờ long tộc cùng yêu tộc cấu kết a nhân tộc tu sĩ lập tức có chút bối rối bị long tộc thừa cơ d i ệ n sát không ít tỉnh táo thần nông hét lớn một tiếng trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng lại cũng không hoảng quát to x u ố n g lại phòng ngự nghe được thần nông trầm bổn tiếng quát tất cả nhân tộc trong lòng nhất định sau đó cấp tốc hướng về ở giữa dựa sát vào rất nhanh liền x u ố n g lại thành một cái cự đại viên trận mà lúc này yêu tộc cũng giết tới phụ cận trực tiếp cùng long tộc rất là ăn ý phối hợp với đem nhân tộc vây lại sau một khác không nói hai lời trực tiếp phát khởi công kích mãnh liệt ầm ầm nhân tộc lập tức lâm vào chỉ có thể bị động phòng ngự bị đánh hoàn cảnh vẫn lạc người cũng là đang không ngừng gia tăng tình thế lần nữa biến được đối nhân tộc bất lợi lên hơn nữa so trước đó càng thêm hung hiểm yêu tộc long tộc liên thủ vây công không có có người khác tương trợ tuyệt đối là toàn diện kết quả thân đạo hữu chuyện chính là như vậy đợi lát nữa còn muốn làm phiền đạo hữu hỗ trợ nhiều hơn ta long tộc vô cùng cảm kích tất có thâm tạng giá vân theo nam t i ê n môn đi ra cực tốc chạy tới đông hải ngao bình đối với thân công báo thi cái lễ ta hết sức nỗ lực bất quá thân công báo nhữu mày cũng không có vì ngao bình trong miệng nói thâm tạ làm cho mẹ hoặc cuối cùng có thể thành hay không vẫn là phải nhìn địa hoàng quyết định ta cùng sư huynh chỉ có thể ở ở giữa nói cùng hắn cũng sẽ không đầu góc phát sốt bảo đảm chứng tình huống vừa rồi ngao bình đã cùng hắn nói đây chính là giết nữ huyết k i ề u cũng không phải tốt như vậy hóa giải ta minh bạch ngao bình thật sâu thở dài cũng không có không vui cái kia bất thành khí ngịch tử lần này xông ra mầm thai vạ thật sự là quá lớn cho dù trước mắt vị này hoa quả sơn đệ tử sư h u n h chính là địa hoàng tri sư chỉ khi nào thần nông quyết định muôn báo thù này toán chỉ sợ cũng là không người có thể ngăn cản được dù sao trung chủ tại n h â n tộc bên trong có được hy vọng cực cao cùng tôn sùng địa vị lực ảnh hưởng gần với n h â n tộc t ă n g tổ nghĩ đến đây ngao bình trong lòng liền không khỏi dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn l ử a giận hạ quyết tâm nếu như chuyện này có thể thuận lợi chìm xuống chính mình tất nhiên muốn hung hăng giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng n ị c h tử vì long tộc có thể một lần nữa c u ộ khởi hắn bung ô xuống long tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm lựa chọn bằng lòng gia nhập thiên đình thật vất vả mới rốt cuộc thấy được một tia trọng chấn long tộc hùng phong ánh dạ đông n ị c h tử này liền cho hắn đến một màn như thế cái này nếu là dẫn đến long tộc cùng dân tộc đại chiến dẫn xuất nhân xuất t ộ cho p í a sau t h nên ngao bình lần nữa đối với thân công báo ô quyền xin nhờ thân đạo hữu chỉ cần có thể bảo trụ n g h ị a tử không cùng nhân tộc khai chiến không tốt chương hai trăm ba mươi ba giờ khóc dở cửa yêu tộc tham chiến hai chương hai trăm ba mươi ba giờ khóc dở c ư ờ i yêu tộc tham chiến hai lời nói không nói chuyện nga o bình sắc mặt lập tức của biến trong mắt mang theo nồng đậm kinh hái cùng tức giận tại sao có thể như vậy thế nào thân công báo mặt lộ vẻ n g h i hoặc nguyên thần dò ra cũng chưa phát hiện cái gì dị thường đánh nhau nga o bình g ấ p giọng không lo được giải thích trực tiếp hiện ra mấy vạn trượng thần long c h i thân khí tức kinh khủng nhường thân công báo đều là một hồi ngạt thở ngừng sau đó một cái vây đôi trong nháy mắt biến mất tại thân công báo trong tầm mắt tê thất trào thần long thân công báo ngựa hút miệng khí lạnh cái này theo hầu so với hắn kia thập nhất sư huy hoàng long ngũ trào kim long thân thật là mạnh hơn nhiều lắm gần với long tộc mấy vị lao tổ cựu trào thần long chân thân bất quá hắn nói đánh nhau ai đánh nhau thân công báo lẩm bẩm một câu sau một khắc giống như là ý thức được cái gì sắc mặt cũng là đại biến thân hình loại lên cũng hiện ra chân thân một cái sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân đen nhánh hạ báo bá hai cánh rung động bốn trào tại hư không phi nước đại hướng về đông hải mau chóng đuổi theo hòng hỏng đông hải cuốn phong gào rít giận dữ sóng biển ngập trời một trận kinh tâm động phách đại chiến đang đang trình diễn yêu tộc cùng long tộc liên hợp lại đối nhân tộc tu sĩ phát khởi một vòng lại một vòng điên cùng với công Nhân chống nhưng nhân mạnh, thương địch thực tộc tu bất mặc sức cự, đắc lực quá sĩ dĩ dù ra vô o n g k h n ngừng kéo lên, tình cảnh cũng càng thêm gian nan. Nhưng mà, lại không có người nào g kéo lại lộ thêm có mà, ra vẻ số ợ hãi. chịu Trải sát, qua qua vu yêu sát, chịu đựng qua vô đồ đựng s kiếp không nạn, nhân còn tộc đã lần à cái kia chỉ có c kia thể hèn mọn quỳ u g thương hại cùng chủng ư ờ i hại khác nhỏ cứu vất nhỏ yếu chủng tộc. lần yếu Vô số lần máu và l ử a t ẩ y lễ tự cường vĩnh không buông bỏ cùng vĩnh không khuất phục huyết tính sớm đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái nhân tộc tu sĩ huyết mạch bên trong trên chiến trường mắt thấy nhân tộc thế nguy bản thân bị trọng thương nhân tộc tu sĩ mắt lộ ra kiên quyết cùng hung ác vọt thẳng nhập long tộc cùng yêu tộc bên trong sau đó ẩm vang tự bạo ầm ầm v ơ a n g kinh khủng tự bạo uy lực lập tức nhường long tộc cùng yêu tộc cũng là thương vong m à n g lớn cái này tàn nhẫn một màn nhường long tộc cùng yêu tộc đều có chút run sợ cùng kiên kỵ thế công đều thoáng chậm lại nhưng mà loại này kiên kỵ rất nhanh liền lại biến mất dù sao yêu tộc cùng long tộc cũng là trải qua vô tận kiếp nạn thậm chí s o nhân tộc còn nhiều hơn thiên địa lượng kiếp đều không thể để bọn hắn hủy diệt thực chất bên trong cũng là có vô tận hung tàn cùng tàn nhẫn. Cho nên, c à ngay thêm kích điên cùng công kích lần n ữ đem nhân tộc phản kích kép xuống, nhường nhân tộc biến tràn ngập n kích tộc tộc kép u g hiểm. Ngừng. nhiên. Ngừng. Đông Ngay tại song phương chém giết chính kích cháy mạnh thời điểm một tiếng phản p h ấ t xuyên tấu h vạn cổ mênh mông long ngâm tại đông hải tri địa nổ vang sau đó một đầu mấy vạn trượng to lớn thất trào thần long theo cựu thiên vào tới trong nháy mắt liền xuất hiện tại chiến trường trên không bàng bạc kinh khủng hoàng giả long uy nhường phía dưới đại chiến đều ngừng lại kinh hãi nhìn qua tia thất trào thần long cái này thần long mặc dù là đại la kim tiên cảnh giới nhưng thân bên trên tán phát khí t ứ c so với trần thánh đều không kém chút nào thật to gan thất trào thần long nhìn qua phía dưới thương vong thảm trọng người l o n g yêu t a m tộc đột nhiên một tiếng chấn thiên g à o thét thanh â m bên trong mang theo vô tận l ử a giận n h â n tộc cùng yêu tộc sở thuộc toàn thân run lên mà long tộc cùng lính tôn tướng c u a lại là mắt lộ ra vui mừng như đ i ê n quy mọc xuống đất cung nên long vương ba cái này thất trào thần long chính là cực tốc chạy tới đông hải long vương ngao bình thấy một màn này bị nhân tộc tu sĩ hộ ở giữa thần l o n g ánh mắt ngưu tụ nhưng lại không có vẻ sợ hãi không để ý tu sĩ khác ngăn cản bay thẳng thân tới nhân tộc trên không c ă n tức nhìn ngao bình đang muốn nói chuyện ai ngờ ngao bình lại dẫn đầu phẫn nộ mở miệm đô lần này long tộc cùng một đám lính tôn tướng của tất cả điều động gặp bọn họ xứng sở ngao bình càng tức giận hơn giận dữ hét các ngươi biết sao bản vương đang hỏi ngươi nhóm ai cho các ngươi là gan dám chống lại bản vương lệnh cấm đối nhân tộc độc thủ nói xong lời cuối cùng khổng lồ long trên khuôn mặt thậm chí toát ra sát cơ máy liệt bị c ư ờ n g đại long uy cùng vô biên sát ý bao phủ đông hải long cung sở thuộc lập tức trong lòng phát run bị dạp trên đất run lệ bẩy vô tận tuyến nguyệt long tộc hoàng giả uy nghiêm đã khắc khắc ở bọn hắn thực chất bên trong đối mặt hoàng tộc thất trào thần long uy áp cùng lửa giận bọn hắn liền một chút dũng khí phản kháng đều không có run dậy không nói nổi một lời nào thấy thế ngao bình càng là nổi trận lôi đình long trào khét vộ một cái to lớn vô cùng rùa đen bị hắn từ phía dưới thu hút tới trước mặt mắt rồng nội trừng quy thừa ngươi nói nếu có nói ngoa bản vương nấu ngươi long vương tha m ạ n cự quy sợ hai đến toàn thân giận mình trên thân một đạo huyền quang hiện lên hóa là một cái người đeo mai rùa láo giả là long hải long cung quy thừa tướng quỳ tại hư không lắp bắp nói hồi hồi về long vương là là hai nhị thái tử chỉ là hai câu nói liền dường như đã dùng hết khí lực hư thoát giống như tê liệt ngã xuống ở trong hư không mà ngao bình lại là giận tí mặt giận d ữ giận d ữ hét nghịch tử ngao bình long phổi kém chút tức đ i ê n l ử a giận trong lòng cùng nghẹn phẫn dốc hết h ố n độn đều không thể dập tắt vì bảo vệ ngao tị tính mệnh hắn không để ý mặt mũi lại là quỳ xuống lại là cầu người thật vất vả nhường hạo thiên đồng ý hỗ trợ kết quả lịch tử này lại dẫn đầu long tộc cùng yêu tộc cấu kết cùng một chỗ vây g i ế t nhân tộc quả thực là hố cha a đây là muốn đem long tộc đặt chỗ vạn kiếp bất phục sao tất cả đều cút trở về cho ta đầy n g ậ p bi vẫn không chỗ phát tiết ngao bình đột nhiên gào thét một tiếng lập tức tất cả long tộc cùng lính tôn tướng của thân thể run lên tất cả đều hốt hoảng thất thố sợ hãi vạn phần lui về đông hải long cung thậm chí liền một câu chất vấn cũng không dám nói long vương chi uy đã k h ắ c vào linh hồn bá ngay tại long cung đại quân vừa mới rút về trong biển một đạo bị ngọn lửa pháp tắc bao phủ thấy không rõ khuôn mặt người bỗng nhiên thoáng hiện đ a nhưng g là t c c h sau một khắc đấy mắt xào trá chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất đột nhiên vẫn nổ quát ngươi là người phương nào là các người yêu tộc trong bóng tối châm ngòi ta long tộc cùng h â n tộc đại chiến các người đến cùng có mục đích gì hắn muốn chuyện di một chút liên quan cho thấy long tộc cũng không phải là chủ động mà là bị châm ngòi hắn thật không muốn cùng nhân tộc biến thành t ử thủ ân quả nhiên thần nông trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi yêu tộc đang k h í c h bác bất quá thần nông cũng không lên tiếng bất kể có phải hay không là yêu tộc châm ngòi đại chiến trước đó long tộc người g i ế t nữ nhi của hắn lại là sự thật hai tộc tộc đều là hắn nhân tộc kiểu địch châm ngòi lúc này lục áp cũng mở miệng cũng không có bởi vì ngao bình lời nói mà tức giận mà là cười nói đây cũng không phải là ta yêu tộc chân ngòi ngược lại ta yêu tộc đang giúp các ngươi diện s á t n h â n tộc này thiên địa nhân vật chính vị trí nhân tộc có tài đức gì có thể ngồi chỉ có giống chúng ta hai tộc dạng này thượng cổ bá chủ mới có tư cách trở thành hồng hoàng thiên địa bá chủ tấu chương xong chương hai trăm ba mươi bốn khương tư vẫn lạc nao g bình thân chết một chương hai trăm ba mươi b ố khương tư vẫn lạc nao g bình thân chết một chương hai trăm ba mươi bốn khương tư vẫn lạc nao bình bỏ mình vừa nói như vậy xong tất cả nhân tộc trong lòng cảm giác nặng nề vừa rồi bọn hắn đối mặt đông hải long tộc cùng yêu tộc vây công liền đã gánh không được hiện tại lại tới một cái c h u ẩ n thánh yêu tộc cùng ngao bình cái này không kém c h u ẩ n thánh long vương kết quả của bọn hắn chỉ có chết bất quá thần ông nhưng lại chưa kinh hoàng mà là trầm giọng nói muốn diệt ta nhân tộc quả thực là nằm mơ ta nhân tộc thiên hoàng có thánh nhân thực lực diệt chúng ta người yêu tộc cùng long tộc cũng giống nhau cho chúng ta t r ố n cùng cùng lắm thì đồng quy vô thận nghe nói như thế chúng nhân tộc tu sĩ lập tức mừng rỡ đúng bọn hắn nhân tộc còn có thiên hoàng tọa trấn đâu mà trong ngọn lửa lục gáp lại là ánh mắt biến đổi xác thực diễn đi trước mắt nhân tộc đơn giản nhưng là thiên hoàng phục hy tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn l i ề u mạng b ấ t quá điểm này lục gáp đã sớm cân nhắc tới không chỉ có phục hy thánh nhân bên kia hắn cũng có kế hoạch ngoại trừ kia ủng hộ hắn thánh nhân cái khác thánh nhân chỉ cần hắn yêu tộc thành thiên địa nhân vật chính đem khí vận phân cho chúng thánh chúng thánh cũng sẽ không động thủ với hắn ha ha chỉ cần không đem người nhân tộc đổi tận giết tuyệt hắn thiên hoàng lợi hại hơn nữa cũng không ra được hỏa vận động ngao long vương động thủ đi lục á p cười lớn một tiếng chào hỏi ngao bình liền muốn động thủ chúng nhân tộc tâm lần nữa chìm xuống dưới bất quá cũng không sợ hai hoặc là cầu xin tha thứ mà là n h a u n h a u nắm chặt binh khí chuẩn bị muốn liều mạng coi như cuối cùng bị diện cũng muốn nhường yêu tộc cùng long tộc nỗ lực trả giá nặng nề nhưng là ngay tại nhân tộc đề phòng thời điểm ngao bình lại là lắc đầu từ chối ta long tộc sẽ không lại đối nhân tộc ra tay trước đó cũng là chúng người yêu tộc c h â n ngòi hiện tại người yêu tộc nếu là lại đối nhân tộc đậu thủ vậy ta cũng chỉ có thể đối người yêu tộc xuất thủ lời này vừa nói ra thần ông chờ một đám nhân tộc đều sửng s t cái này đông hải long vương đến về sau việc đã làm thật để bọn hắn có chút không nghĩ ra hai tộc đã đánh thành dạng này cái này đông hải long vương không chỉ có đối nhân tộc không có một chút tác ý ngược lại còn muốn giúp bọn hắn đ ầ u góc h ứ a mất ngao bình cũng chú ý tới thần nông bọn người ánh mắt biến hóa bất quá cũng không nói cái gì giải thích lời nói có một số việc trong lòng mình hiểu rõ liền tốt không nhất định nhất định phải nói đi ra hắn ngao bình lại không phải người ngu làm sao có thể bằng lòng cái này yêu tộc đại năng tự tìm đường chết chủ ý hắn nhưng là biết yêu tộc còn có mấy vị c h u ẩ n thánh cảnh giới lớn có thể còn sống trước mặt cái này là một cái trong số đó hắn nếu là bằng lòng chờ diệt nhân tộc hắn long tộc cũng không phải yêu tộc đối thủ dù sao hắn cùng cái khác long vương chỉ là đại la kim tiên coi như hắn hiện đang lợi dụng truyền thừa xuống tổ long v ậ y ngược cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới c h u ẩ n thánh sơ kỳ chiến lược nhưng cũng chỉ có chính hắn cái này truyền thừa v ậ y ngược chỉ có một mảnh cho nên đến lúc đó long tộc khẳng định cũng là sẽ bị yêu tộc phản diện lại nói hắn long tộc cùng yêu tộc đều là thiên địa lượng k i ế p dẫn động người cùng kẻ thất bại thân phụ vô tận thiên địa nghiệp lực coi như diệt nhân tộc kia thiên địa này nhân vật chính vị trí cũng không tới phiên bọn hắn thiên đạo đều không được lúc trước hắn vì long tộc nỗ lực cùng mưu đồ đều chỉ là vì nhường long tộc thoát khỏi nghiệp lực có thể bình thường tu luy nhưng cũng không có nghĩ qua lại tranh thiên địa bá chủ hắn không biết do cái này yêu tộc đại năng là đầu góc hỏng vẫn là bị lợi dụng làm choáng váng đầu góc mới có cái này hoang đường ý nghĩ cái gì mà lục cáp cũng bị ngao bình lợi nói nói sửng sốt hắn không nghĩ tới cái này đường đường đông hải long vương c ư nhiên như thế hèn nhát cùng nhu nhược tại hắn n h ư đồ hạ long tộc đều đã cùng n h â n tộc vạch mặt chém g i ế t tới mức này ngao bình thế mà còn không dám đối nhân tộc ra tay thậm chí càng trợ giúp n h â n tộc đối kháng hắn yêu tộc quả thực không có một chút huyết tính q ố c khí mất hết long tộc ngày xưa bá chủ mặt t r á c không được hai cái lượng tiếp đi qua long tộc chỉ có thể co đầu rút cộ tại tứ hải có hèn nhát như thế vô năng hoàng tộc long tộc không xuống dốc mới là lạ, lạ nhìn qua ngao bình kia ánh mắt k i ê n định lục á p biết đối phương quyết định lại khuyên cũng vô dụng thanh â m biến âm trầm băng l ạ n h lên ta thật sự là xem trọng ngươi long tộc h è n yếu như vậy hạng người long tộc căn bản không xứng cùng ta yêu tộc đặt song song giọng nói vô cùng tận trào phúng nhưng mà ngao bình căn bản không thèm để ý b ả y trào kim long thân thể cao lớn vắt ngang tại nhân tộc trên không thái độ không cần nói cũng biết không biết điều lục á p lời nói bên trong sát ý cũng không còn cách nào áp chế giọng t m hận nói đã ngươi muốn giúp nhân tộc vậy ta ngay cả ngươi long tộc cùng một chỗ diện nói trực tiếp đối với phía dưới yêu tộc vung tay lên diện nhân tộc giống chúng yêu tộc tại hơn m ộ ư ơ i vị đại la kim tiên yêu vương dẫn đầu hạ gào thét lần nữa thẳng hướng nhân tộc t h ầ n ông mấy người cũng là phấn khởi chống cự người yêu đại chiến tái k h ở i ngao bình thân hình khẽ động liền muốn xuất thủ nhưng lại bị lục á p ngăn cản coi là bằng vào dị bảo đem chiến l ự c tăng lên tới chuẩn thánh liền có thể là đối thủ của ta quả thực không ra gì hôm nay ta liền để ngươi xem một chút chuẩn thánh thực lực chân chính nhờ ngươi biết cái gì gọi là hối hận chân hòa ra vê anh lục á p trên thân hòa diễm đột nhiên biến thành thái dương chân hòa nóng kinh khủng nhiệt độ đem chúng quanh hư không đều đốt cháy và mèo phía dưới đông hải chi thủy đều từng mảng lớn bị bốc hơi sau đó một đạo thái dương chân hỏa bị lục gáp đột nhiên bắn về phía nga o bình thái dương chân hỏa nga o bình kinh hô một tiếng sắc mặt đại biến miệng rồng đại trương một ngụm tản ra cực hàn màu xanh thần thủy đón thái dương chân hỏa phú g r a suy suy cả hai chạm vào nhau cũng không có kinh thiên thanh âm nóng bỏng cùng âm hàn xe lẫn bộ phát ra ư nồng đậm sương mù màu trắng thoáng qua liền lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau tiêu tán không còn nga bình cũng không nông lỏng cực đại mắt g i n g bên trong tràn ngươi là đệ tuấn vẫn là thái nhất nhưng lập tức lại lập tức lắc đầu không đúng ngươi đối với bọn họ mạnh hơn nữa bọn hắn sớm đã tại vu yêu lượng k i ế p bên trong vẫn lạc ngươi không phải bọn hắn ngươi là yêu đình kia mười thái tử ngao bình nghĩ tới lúc trước vu yêu lượng k i ế p yêu tộc m ư ờ i ngày ki mẫu thật là theo hắn đông hải phía trên đi qua hắn cũng chú ý chàng hạo k i ế p kia cuối cùng chín ki mẫu bị vu tộc đại vu bắn giết chỉ có cái này lục gáp trốn được tính mệnh vu yêu đại chiến đều không biết thân không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này bất quá vẹn vẹn mấy chục vạn năm liền trở thành t r u y n thánh h ắ n chẳng lẽ không có bị thiên địa nghiệp lực quân th làm sao lại tấn thăng nhanh như vậy ngao bình có chút kinh nghi bất định hừ có chút thủ đoạn lục áp lạnh h ừ một tiếng đã không có thừa nhận cũng không không thừa nhận tay vừa lộn một cái cao khoảng một thước toàn thân mượt mà hồ lô màu trắng đông nhiên xuất hiện trong tay này hồ lô vừa xuất hiện ngao bình lập tức trong lòng hàn khí ứa ra một cô cực độ hơi thở nguy hiểm tràn ngập trong lòng t ự c phẩm tiên thiên linh bảo ngao bình con ngơi ư co r ụ t lại khổng lồ long thân trong nháy mắt thu nhỏ hóa thành nhân hình đồng thời tâm niệm vừa động dưới cổ vừa mới khối màu xanh long lần đột nhiên toát ra một đạo khí lưu màu xanh đem hàn mộc lại lục áp đối với cái này chẳng thèm ng đã ngươi muốn bảo đảm nhân tộc vậy thì đi cùng bọn hắn cùng c h ế t ta mời bảo bối xoay người bá một thanh tản da lóa mắt bạch mang phi đao theo trong hồ lô bán ra giống như một đạo tiệm điện phá toái hư không trong nháy mắt đi vào ngao bình trước người vòng quanh cổ nhất chuyển âm b a n g chương hai trăm ba mươi bốn khương tư vẫn lạc ngao bình thân chết hai chương hai trăm ba mươi bốn khương tư vẫn lạc ngao bình thân chết hai nương theo lấy một hồi hỏa hoa vang khắp nơi bạch mang phi đao không công mà lui biến mất tại lục gáp trong tay trong hồ lô liền cái này ngao bình trong lòng nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra vẻ khinh thường cái gì kia phi đao thật là trong tay hắn chạm tiên hổ lô bản nguyên tri khí chỉ cần không có c h ự c phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo coi như tổ vũ chân thân ngạnh kháng một đao kia cũng phải bản thân bị trọng thương kia khí lưu màu xanh chẳng lẽ cũng là c ự c phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo bất quá không giống a trên đó cũng không có tiên thiên bảo khí lục á p trong lòng nghĩ hoặc chợ ánh mắt lại lạnh lẽo vậy ngươi lại tiếp ta một đao thử một chút ngợi bảo bối xoay người Theo quất lục l gáp ệ ngao h lại là một n ọ n phi đ bình, bình, bình, bình thân trước à thể cứng đở sau đó hướng về mặt biển rơi xuống hừ tự tìm đường chết thấy ngao bình bỏ mình lục áp lạnh hừ một tiếng quay đầu nhìn về phía đang cùng yêu tộc chém giết nhân tộc trạm tiên hồ lô khóa ổn định ở, ở giữa thần nông trên thân mời bảo bối xoay người s i ê u lại là một đạo bạch mang phi đao hướng thẳng đến thần nông kích bắn đi không tốt mắt thấy nao g bình bỏ mình thần nông biến sắc một cỗ mánh liệt nguy cơ sinh tử theo linh hồn dâng lên nhưng là phi đao tốc độ quá nhanh không đợi hắn kịp phản ứng liền đến trước mặt hắn s i ê u ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo huyền quang bỗng nhiên theo khía cạnh nhanh chóng bắn mà đến trực tiếp đâm vào bạch mang bay trên a o làm theo một tiếng vang thật lớn phi đao trực tiếp bị đụ bay sau đó bạo tán ra mà huyền quang t h ì là hóa vì một con lớn chừng bàn tay tiểu ô quy chính là huyền linh bất quá giờ phút này nàng phía sau lưng mai rùa chi bên trên có một cái không sâu không tạ lõm đau nàng tại nguyên chỗ không ngừng đạo quanh hoa a a đau quá đau quá xấu sư huynh ngươi lại ném ta không có hai trăm lớn cả đ ư ớ n g ta liền c ắ n chết ngươi a a a đau quá a nói xong lời cuối cùng mắt nhỏ bên trong thế mà tràn ra nước mắt cái này sống sót sau hai nạn thần nông nhìn xem một màn này có chút mộng đồng thời còn có nghĩ hoặc hắn không biết cái này tiểu ô quy a làm sao lại liệu mạng cứu hắn mà đang đang khổ chiến thương h i ệ t lại là mừng rỡ hô lớn nói tiểu sư tôn nhanh đến cứu mạng a hắn cũng sắp không chịu được nữa mặc dù nhà mình sư tôn cảnh giới so với m ì n h thấp nhưng là thương h i ệ t lại biết mình người sư tôn này thực lực chân chính thực sự thịt trên khuôn mặt thật nổi cơn giận thật là cực kỳ đáng sợ nhưng mà huyền linh căn bản không để ý tới hắn như cũng tại đ a u kít oa gọi bậy bá đúng lúc này cầm trong tay s ạ n h ậ t thần cung khương tư cũng đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại huyền linh bên cạnh sư tôn bên cạnh thần nông sắc mặt vui mừng vội và nói còn mời sư tôn tương trợ ân k ư ơ n g tư nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía còn đang gào khóc huyền linh im lặng nói hai trăm con lớn c á n ư ớ n g giắt huyền linh lập tức đình chỉ kêu khóc giống như không đau nhìn xem hốc mắt d ư n g d ư n g trong mắt vui vẻ huyền linh khương tư khỏe mắt lập tức nhảy lên người sư muội này đều lại la kim tiền vẫn là nhỏ như vậy hải tâm tính lắc đầu khương tư nhìn về phía đối diện lục á p mặt sắc mặt nghiêm trọng chính hắn không phải là đối thủ có thể cùng lục á p đối kháng cũng chỉ có huyền linh sư muội ngươi có thể quấn lấy hắn sao không thể huyền linh lập tức lắp lắp cái đầu nhỏ ta tốc độ chậm cảnh giới so với hắn thấp chỉ có thể ngăn cản công kích của hắn c u â n không được hắn nghe nói như thế khương tư lập tức trong lòng cảm giác nặng nề lần này không dễ làm nhân tộc nhiều như vậy đối phương nếu như bằng vào tốc độ cùng cảnh giới công kích cái khác nhân tộc sư mội cũng không cách nào tất cả đều bảo vệ lại là các ngươi công kích bị phá lục á p ánh mắt t â m trầm thật sự cho rằng ta bắt các ngươi không có biện pháp sao trước đó chỉ là cho các ngươi sư tôn mặt mũi đã các ngươi không biết tốt xấu chính mình muốn chết kia cũng đừng trách ta lục á p trong lòng sát ý xôi chảo không có ý định lưu thủ trước đó hắn không phải g i ế t không được cái tia huyền quy đối phương phòng ngự tuy mạnh nhưng cũng chỉ là nhục thân hắn chạm tiên hồ lô thật là có hai loại công kích bản nguyên một loại chuyên công nhục thân một loại chuyên công nguyên thần vừa rồi d i ệ t s á t ngao bình chính là dùng nguyên thần bản nguyên chi khí trước đó chỗ vị không cần chiêu này đối phó huyền linh cùng t ư ơ n g tư là bởi vì hắn biết hai người này là kêu hoa quả sơn tể thiên đại thánh đồ đệ trong lòng có é rẻ hiện tại đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần xấu hắn đại sự hắn không có ý định nương tay tia tể thiên tuy mạnh nhưng phía sau mình cũng là có thực lực cường đại thánh nhân đối phương thật là nói nếu có cái khác thánh nhân hoặc là đại năng đối tượng mình độc thủ hắn sẽ ra tay ngăn cản cho nên lúc á p trực tiếp đem c h ạ m tiên hổ lô nhắm ngay huyền linh mời bảo bối xoay người theo một tiếng tràn ngập sát cơ gầm hét c h ạ m tiên hổ lô lần nữa tê ra một đạo nửa trong suốt phi đao hướng thẳng đến huyền linh vào tới a huyền linh đột nhiên hét dầm lên nhìn qua bay thẳng tới mình phi đao trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ sư minh cứu mạng cái này ta ngăn không được a cái gì thương tư sắc mặt hoàn toàn thay đổi không chút nghĩ ngợi trực tiếp lách mình liền ngăn khuất huyền linh trước mặt sư minh Huyền l i là... theo t một tiếng văn nhỏ khương tư thân thể cứng nở như là trước đó ngao bình giống như rơi xuống sư minh huyền linh rên rỉ một tiếng móng hút nhỏ bắt lấy không có sinh tức khương tư nước mắt soạt chảy xuống sư minh người tình a sư minh ô ô ô sư tôn phía sau thần nông cũng là sắc mặt tái đi vội vàng v ọ t lên nhìn xem nhắm mắt không một tiếng động thứ tư hai hàng nước mắt cũng trong nháy mắt trở xuống a hộ trướng thế mà r ế t sư đệ ta chết cho ta đ ô n g nhiên một đạo điên cùng lại ẩn chứa vô tận sát ý tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ thiên không chuyển đến ngay sau đó một cái mấy vạn trượng ngũ thải khổng tức trong chớp mắt liền đến lục gáp trên không là khổng tuyên đi chết đi theo s o n g mắt đỏ bừng khổng tuyên tiếng giống giận dữ một đạo thông tin triệt địa ngũ sắc thần quang ầm v à hướng về lục á p xuất hạng số đạo bạch mang phi đao theo trạm tiên h ồ lô xông ra hướng về ngũ sắc thần quang đánh tới ầm ầm nương theo lấy nổ vang rung trời ngũ sắc thần quang cùng bạch mang phi đao ầm vang đụng vào nhau đã xảy ra kịch liệt bộc phát thư không đều đột nhiên phá vỡ đi ra khổng tên căn bản không có để ý tới thấy ngũ sắc thần quang bị cản khổng lồ ngũ thải khổng tức thân trực tiếp hung hàn phong tới lục áp thấy thế lục áp trong mắt hung ánh sáng đại thịnh trạm tiên hổ lô bắn ra một đạo nửa trong suốt phi đao hướng về khổng tên mà đi nhưng mà khổng tên căn bản không sợ theo một đạo ngũ sắc thần quang hiện lên kia chuy cái này khiến lục á p sắc mặt kinh hãi nhưng hắn căn bản không kịp cân nhắc khổng tên thủ đoạn h ba c h ó i hai tê minh bên trong lục á p cũng hiện ra mấy vạn trượng tam túc kim mỗi chân thân hướng về khổng tên nên đón tiếp lấy h a anh tấu chương xong chương hai trăm ba mươi lăm yêu tộc luôn cúng bị nổ một chương hai trăm ba mươi lăm yêu tộc luôn cúng bị nổ một chương hai trăm ba mươi lăm yêu tộc luôn cúng bị nổ bịch nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang hai cái thân hình to lớn khí thế bảng bạc thần cầm như hai tia chớp giống như hung hang đụng vào nhau cương đại lực trùng tích khiến cho không khí chung quanh đều bị trong nháy mắt vỡ ra đến thư không đều dường như vì đó run g dậy giết sư lệ ta đi chết không t i ê n trực tiếp bỏ những cái kia phức tạp tinh diệu đạo pháp mà là lựa chọn lấy nhất nguyên thủy dã man nhất phương thức nhục thân chém giết lục áp cũng là không thối l ù i chút nào v o a anh s t chiến đấu vừa ngay từ đầu liền cấp tốc tiến vào gây cấn giai đoạn hoa lệ tức gãy cùng quả minh thanh liên tục không ngừng trên thân hai người rất nhanh liền là vết thương c h ố n g chất nhưng hai người ai cũng không quan tâm liền như là hai cái viễn cổ tuyệt thế hứng thú hoàn toàn không để ý tự thân an nguy chỉ là một mặt điên cuồng công kích đối phương thể phải đem đối thủ đưa vào chỗ chết h u âm thầm nhìn thấy ngao bình cùng khương tư bỏ mình chư thiên đại năng trong lòng chấn động vô cùng sau đó nhao nhao lắc đầu cái này yêu tộc thật là muốn chiết ta hồng hoang cực bắt chi điện vừa đổi địa phương mới bạch chạch mọi người đang ngây người như phóng nhìn lên trước mặt bàn sáng trong đó hình tượng dừng lại tại huyền linh ô m khương tư khóc lớn một màn kết thúc kết thúc điện hạ đem tề thiên đệ tử giết kế mông tê cả ra đầu toàn thân lông tóc dựng đứng thanh âm đều bé nhọn anh chiêu mấy người cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh trong đầu không tự chủ dần hiện ra lúc trước tề thiên diễn sát chuẩn đề thánh nhân kinh khủng một màn ngu xuẩn hắn muốn làm gì hắn muốn làm gì tức hồn h n b ạ c h chạch chửi ầ m lên không có chút nào cố kỵ lục gáp yêu tộc thái tử thân phận hắn không nghĩ tới lục á p cư nhiên như thế điên cuồng liền tề thiên đệ tử cũng dám giết trước đó lục á p nói muốn đối nhân tộc ra tay hắn mặc d hắn thấy coi như lục á p phá hủy nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính cơ duyên coi như đem nhân tộc lần nữa đồ sát một lần chỉ cần không diệt nhân tộc dẫn xuất thiên hoàng p h ụ c hy vậy thì không có việc lớn hơn gì coi như thánh nhân để ý nhiều nhất lục á p mình bị thanh toán nhưng là hiện tại lục á p giết khương tư kia tính chất liền thay đổi lấy tề thiên tính tình rất lớn có thể sẽ liên lụy bọn hắn thậm chí đem toàn bộ yêu tộc diệt đều không, không khả ô n g k h năng à. nghĩ đến cái này bạch t r ạ y có chút ngồi không yên nhanh đem các huynh đệ thu nhập linh bảo chúng ta đi trước hỗn độn bên trong tránh đầu gió tia đi mau mấy vị khác yêu thần cũng không ý kiến nhanh chóng đem theo bọn hắn yêu tộc thu nhập linh bảo nội thiên địa năm người cũng không quay đầu lại trốn hướng về phía hỗn độn côn luân sơn thái thanh cung thái thanh ánh mắt xuyên thấu trống r ỗ n g nhìn qua đông hải phía trên khương tư thi thể lông mày nảy h loạn vô ý thức sở lên chân gãy của mình trong mắt s á t cơ lóe lên một cái rồi biến mất l ầ m b ầ m nói đắc ý quên hình à thế mà giết cái người điên kia đệ tử ta đều chỉ là đánh mất sự đệ tử của hắn cái này quân cờ xem ra lại giữ không được đều là phế vật ta i thở dài thái thanh trực tiếp thu hồi ánh mắt chậm rãi nhắm mắt nhìn n g ư số mạng của mình đông hải h người người. Là k làm i n đang h khương linh nhi ánh g mắt chạm tới khương tư thi thể sắt na sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh như tờ giấy thân thể đột nhiên nhoáng một cái dường như gặp một cái chọc kích suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi tham tiêu vội vàng đỡ lấy nàng khương linh nhi chật vật ổn định thân hình lảo đảo hướng phía khương tư đi đến chậm rãi ngồi sổ người xuống run dày hai tay nhẹ nhàng ôm lấy khương tư thi thể tưng man quá khứ hình tượng hiện lên nước mắt như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra theo gương mặt trượt xuống nhỏ xuống tại khương tư trên thân k bốn b ã tiếng khóc mang theo vô tận bi thống cùng đ a u t h ư ơ n g làm cho người nghe ngóng tan nát c i lòng bên cạnh tôn viên mấy người cũng là mặt lộ vẻ bi thiết cảm tính tam tiêu trong mắt cũng chứa đầy nước mắt hôn đ à n tôn viên đột nhiên nhìn về phía đang cùng khổng tuyên chém giết tam túc kim ô. trong mắt lộ ra vô tận hận ý cùng sắc cơ sư đệ sư muội các ngươi nhìn một chút linh nhi ta đi cấp sư đệ báo thủ ta muốn đem cái này tạc mao đ i u chém thành muôn mảnh rút hồn luyện h á c h g i n g tôn viên đột nhiên rít lên một tiếng trực tiếp hiện ra mấy vạn trượng xích khảo mã hầu chân thân tổ long châu hóa thành chiến giáp q u á thân t cầm trong tay như ý quân thiên đồng một cái lắc mình liền tới tới tam túc kim ô đ ỉ n h đầu một quân mạnh mẽ đập xuống giữa đầu t h á p bao đ i ể u đi chết đi đang cùng khổng t i ê n chém giết lục gáp lập tức một hồi lông tơ đứng đấy một chảo đánh lui khổng tiên đồng thời khổng l ồ hai cánh trong nháy mắt khép lại bảo hộ ở đ ỉ n h đầu g i a n g g i á c nương theo lấy một đạo tiếng gãy xương lục gáp phải cánh trực tiếp bị nện đứt gân n ư ớ xương sau đó bị như ý quân thiên đồng đập ầm ầm ở phía sau cóng và anh lục á p kêu t h ẳ n một tiếng thân thể cao lớn n m đi toàn thân thái dương chân hỏa đều dập tắt không ít. tôn viên đắc thế không tha người thân hình lần nữa đuổi theo như ý quân thiên đồng hướng về lục gáp đầu lâu lần nữa đánh xuống lục gáp ánh mắt biến đổi trực tiếp tế ra một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo bắn về phía tôn viên bạo theo quát to một tiếng thượng phẩm tiên thiên linh bảo ẩm vang nổ tung năng lượng kinh khủng xung kích tại tôn viên trên thân trực tiếp đem nó đụng bay vạn trượng xa khu khu khu mặc dù có tổ long châu ngăn cản tôn viên cũng không trọng thường nhưng thể nội khí huyết cũng là quay của một hồi ngực khó chịu hôn đản tôn viên đoán hận chửi mắng một tiếng xưa nay đều là hắn tự bạo linh bảo nổ người khác hôm nay ngược lại bị người khác nổ nhìn xem lần nữa cùng khổng t u y ê n chém giết cùng một chỗ tam túc kim o tôn viên trong mắt toát ra kinh người sắc ý ngao thân lần nữa v ọ t tới tôn viên cũng không dùng linh bảo phản nổ trở về thượng phẩm tiên thiên linh bảo đối chuẩn thánh tổn thương không lớn vừa rồi lục gáp cũng chỉ là dùng phương pháp này cắt ngang công kích của hắn hóa giải hạ bị vây công tình thế nguy hiểm lại nói khổng t u y ê n đang cùng lục gáp chém giết cùng một chỗ tự bảo linh bảo khổng t u y ê n cũng sẽ phải chịu lệ i t lụy mời bảo bối xoay người ngay tại tôn viên sắp xông vào chiến trường lúc hét lớn một tiếng vang lên tôn viên tâm thần của loạn một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử đột nhiên lan khắp toàn thân sau đó một đạo nửa trong suốt phi đao trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà đến tôn viên vội vàng tôi động tổ lòng châu muốn ngăn cản cẩn thận không thể cứng r ắ n chống đỡ đang cùng lục á p đại chiến khổng tuyên con ngươi co rụt lại h é t lớn nhắc nhở đồng thời trên thân ngũ sắc thần quang bộc phát thân thể đột nhiên biến mất lại xuất hiện lúc đã đến tôn viên trước mặt Phúc, theo một tiếng v a n g nhỏ hơi mở phi đao trực tiếp chui vào khổng tuyên thể nội thấy một màn này lục á p cũng không có lộ ra nét mừng mà là đột nhiên hướng phía phía dưới đang cùng nhân tộc chém giết yêu tộc hết lớn nhanh chóng rút lui sau đó liền dẫn yêu tộc đại quân phi tốc rút lui Tôn không viên cũng có đúng lúc này giờ phút n hắn khổng tuyên mở ra hai mắt thật dài thở hát ra nhìn thấy khổng tuyên bình yên vô sự tôn viên một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng xuống nguyên bản ngưng trọng khuôn mặt cũng thoáng thư giãn vội vang mở miệng hỏi sư đệ vừa mới công kích kia trực tiếp công kích nguyên thần nhục thân phòng ngự linh bảo vô dụng khổng tiên lấy lại bình tĩnh giải thích nói ta dùng ngũ sắc thần quang mới đem ma diện đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp đã chạy trốn đến bên ngoài mấy chục triệu giảm lục g á p cùng yêu tộc trong đôi mắt l ó e ra l ạ n h thấu xương sát cơ cùng vô tận hận ý muốn chạy trốn hôm nay ngươi hẳn phải chết khổng tiên trợn mắt tròn xoe trong miệm phát ra gầm lên giận dữ thanh âm dường như cựu thiên lôi đình ẩm vang nổ tùng vang vọng vân tiêu nương theo lấy gầm t h é thanh âm khổng tiên thân t h ẳ n g tắp hướng về phương xa kia đang đang chạy trốn lục gáp đuổi theo tôn viên cũng là không chút do dự đi sát đằng sau phía sau giết bọn hắn sư đ ệ coi như đ u ổ i tới hỗn độn chốt sâu cũng muốn đem người này ngàn đao bầm thây lấy báo như thế huyết hải thâm k i ể u nhưng mà ngay tại hai người lửa dẫn n g ú t trời vừa mới xông ra không bao xa đột nhiên một tiếng bao hàm lấy cực độ ngạc nhiên thét lên bỗng nhiên văng lên a không chết ca hắn không chết tiếng thét trói hai tựa như là một đạo vạch phá bầu trời kinh lôi đột một tại khổng tiên cùng tôn viên bên t a i nổ tung hai người thân thể đột nhiên dừng lại lập tức không chút do dự cấp tốc quay người trở về mà quay về. mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn về phía khương tư trong mắt lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng thấp thỏm sư lệ không chết ân k a ca, ca còn có hô hấp lúc này khóc đến lê hoa đái vụ khương linh nhi mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà nhìn xem đám người một bên bôi nước mắt một bên kích động nói rằng ta vừa mới cảm thấy k a ca, ca hô hấp kỳ thật không cần khương linh nhi nói giờ phút này những người khác cũng phát hiện nguyên bản không một tiếng động khương tư lồng ngược lại có yếu ớt chập trùng còn có sinh cơ sư lệ thật không chết quá tốt rồi tôn viên kích động hét lớn một tiếng mặt lộ vẻ vui mừng như điên những người khác cũng là như thế đương nhiên không chết hoa quả sơn thủy liêm động bên trong thế thiên cũng thì thầm một câu trước đó lục áp trạm tiên hổ lô diện s á t khương tư lúc hắn cũng nhìn thấy nhưng tất cả những thứ này quá mức b ô n g nhiên hắn cách xa như vậy căn bản không kiểm soát thủ cứu rút thấy khương tư bị giết trong cơn giận dữ t h ế thiên đang chuẩn bị tự mình tiến về diện s á t lục áp phá vọng kim mâu lại phát hiện khương tư cũng chưa chết cũng nhìn ra khương tư không chết nguyên nhân lại thêm khổng tiền cùng tôn viên bọn người đổi tới hắn lúc này mới không có quá khứ nhưng là đối với lục áp trong lòng của hắn đã cho phán quyết tử hình bất quá cái này kim ôi chưa mợ còn có chút tác dụng bên cạnh tôn viên đầu tiên là khẽ giật mình sau đó giật mình nhớ tới hồi lâu trước đó một chuyện lúc trước chính mình phải dùng tổ long châu cùng khương tư trao đổi xạ nhận thật cùng bị sư tôn đạt một trận sư tôn lúc ấy nói có cho sư đệ khương tư cùng sư mọi khương linh n h i hai người luyện chế ra hộ thân áo giáp còn cùng khương tư nói không cần thiết cùng hắn đổi nhiều năm như vậy hắn đều nhanh quên ân đây là sư tôn dùng công đức chi lực luyện chế thượng phẩm tiên tiên công đức phòng ngự linh bảo công đức hộ nguyên thần khẳng định là trong đó công đức chi lực bảo vệ sư đệ nguyên thần thì ra là thế huyền linh cùng tam tiêu còn có hoàng long cũng là minh bạch vậy anh của ta thế nào còn không tỉnh lại lúc này thích thú qua đi khương linh nhi trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ lo lắng sư mội đừng lo lắng khổng t u y ê n an ủi một câu tiếp lấy giải thích nói sư đệ nguyên thần tuy có công đức chi lực tương hộ có thể bảo toàn nhưng mà dù sao vẫn là gặp sự đà kích không nhỏ cùng chấn động nguyên thần tổn thương nhân xâm quả cũng vô dụng cần tinh tu mấy ngày mới có thể tỉnh lại、à. hóa ra là d ạ n g này nghe được lời nói này k h ư ơ n g linh nhi viên kia nỗi lòng lo lắng thoáng kết thúc chút thở nhẹ một mạch vậy là tốt rồi chỉ cần ca ca có thể bình an vô sự liệt tốt Siêu. đúng lúc này một đạo h ắ c quang bỗng nhiên bằng tốc độ kinh người theo xa xôi thiên tế cấp tốc lao xuống mà đến đám người biến sắc bất quá khi thấy do h ắ c quang chân diện một lúc mọi người vẻ mặt lại lòng xuống la thân công báo sư đệ theo tôn viên dứt lời h ắ c quang cũng tới đám người trước người chính là hiện ra bản thể h ắ c báo thân công báo gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ thân công báo ô n quyền không người thi lễ vừa muốn nói chuyện liền thấy hôn mê k h ư n g tư sắc mặt lập tức đại biến tứ sư huynh thế nào đừng lo lắng tôn viên khoát tay áo sư đệ nguyên thần bị k í c h thương bất quá không nghiêm trọng lắm hai ngày nữa liền sẽ tốt thân công báo lập tức v ẻ mặt d ừ n g một chút lúc này khổng t u y ế n nghi ngờ nhìn về phía thân công báo ngươi không phải đi thiên đỉnh hỗ trợ sao làm sao tới cái này ta cũng là tìm đến tứ sư huynh thân công báo nhìn xem trong hôn mê thứ tư tiếp lấy giải thích nói thiên đế hạo thiên nghe nói nhân tộc binh phát đông hải cùng long tộc lên căn qua phái ta đến mời tứ sư h u n h hỗ trợ nói cùng điều giải thiên đế nghe nói lời này tôn viên khổng tiên bọn người đầu tiên là sức sở sau đó liền nhìn về phía bên cạnh thần nông trong mắt mang theo hỏi ý lần này đại chiến chuyện cụ thể bọn hắn cũng không rõ ràng hiện tại khương tư hôn mê tình huống cụ thể chỉ có thần nông rõ ràng thấy ánh mắt mọi người nhìn mình một mực tại nghe thần nông đầu tiên là không người thi lễ một cái gặp qua chư vị sư bá sư thúc sau đó giọng t â m hận nói là long tộc giết ta nữ nhi ta dẫn người đến đây yêu cầu hung thủ nhưng là long tộc chẳng những không có giao ra hung thủ ngược lại muốn muốn tiêu diệt chúng ta về sau yêu tộc cũng tập kích bất ngờ tham dự vào cùng long tộc vây kín ta nhân tộc sư tôn cùng huyền quy sư thúc trước đến giúp đỡ bị kia yêu tộc đại năng đả thương nghe thần nông giải thích đám người giờ mới hiểu được toàn bộ câu chuyện trong đó thân công báo cho mày ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó là đông hải long vương ngao bình thỉnh cầu thiên đế hạo thiên hỗ trợ từ đó điều giải hơn nữa ta cũng là cùng hắn cùng một chỗ theo thiên đình xuống tới nghe hắn y tứ hắn cũng không có muốn cùng nhân tộc là địch y tứ đúng rồi đông hải long vương ngao bình đâu thân công báo giống như là nhớ ra cái gì đó nghi ngờ nói hắn trước ta một bước trở về hắn c h ế t thần nông trầm giọng nói ngữ khí không hiểu trước đó đông hải lớn thái tử ngao quảng cứu hắn về sau đông hải long vương ngao bình xuất hiện cũng là quát lui long tộc nghe thần nông nói tới thân công báo lập tức ngây người không ngừng hắn tôn viên mấy người cũng là có chút xứng sở bọn hắn tới chậm chỉ có thấy được khương tư bị giết trước đó xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết thấy mọi người mê hoặc thần nông giải thích nói đúng kia chuẩn thánh yêu thần đả thương sư tôn trước đó dùng phương pháp giống nhau giết long hải long vương thi thể của hắn rơi vào trong biển thân công báo bó tay rồi hắn liền chậm một bước cái này long vương liền chết cũng quá đột nhiên kiêu hạo thiên lời nhắn nhủ sự tình còn muốn hay không làm tấu chương xong chương 236, t h i ê n phạt chuẩn thánh la hầu ma khí một chương 236, t h i ê n phạt chuẩn thánh la hầu ma khí một chương 236, t h i ê n phạt chuẩn thánh la hầu ma khí t a t r ư ớ c đi xuống xem một chút ngao bình thế nào ngừng thân công báo lời nói còn không có hoàn toàn rơi xuống đột nhiên một hồi mênh lại hùng hồn tiếng long ngâm từ phía dưới đông hải bên trong truyền đến Ngay sau đó, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn nguyên bản bình tĩnh mặt biển ẩm vang nổ tung sau đó một đạo vô cùng to lớn thất trào thần long theo trong nước biển đột nhiên v ọ t ra trên bầu trời ốn lượn xoay quanh đồng thời khí thế trên người đang nhanh chóng tăng vọt đông hải long vương nga bình hắn cũng không chết thần l o n g kinh hô một tiếng đây là muốn tấn cấp trần thánh khổng t i ê n hai mắt nhắm lại vẻ mặt ngưng lại lời này vừa nói ra những người khác tất cả đều chừng lớn hai mắt có chút trần kinh mới vừa rồi còn nói vẫn ạ thế nào hiện tại không chỉ có không chết còn muốn tấn thăng trần thánh đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng mà không đám người kịp phản ứng càng thêm một màn kinh người đã xảy ra ầm ầm chỉ thấy c ử u thiên phía trên nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời đột nhiên biến mây đen dày đặc nặng nề g h k i ế p vân cấp tốc hội tụ vào một chỗ tạo thành một mảnh tre khuất bầu trời hắc cám mặt trời từng đạo tử sắc thiểm điện tại trong tầng mây xuyên thẳng qua đi khắp thỉnh thoảng lại bạo phát ra trận trận kinh thiên động địa âm thanh sấm x é t để cho trong lòng người ta run sợ bích tiêu hoảng sợ nói thiên tiếp không phải thiên tiếp thôn viên lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc thiên tiếp chính là là sinh linh biến hóa lúc mới có thể g á n g lâm khảo nghiệm mà đông hải long vương sớm đã thành công hóa hình đây là thiên nghe nói như thế mọi người ở đây đều là sợ hãi cả kinh hai con ngươi chừng lớn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tại sao lại kéo ra thiên phạt tới chẳng lẽ nói cái này đông hải long vương làm cái gì tán g tận thiên lương nỗ nghịch thiên đạo sự t ì n h không thành bất quá uy lực này giống như so thiên phạt nhỏ một chút nhưng vào lúc này t ô n viên cao mày nhỏ giọng lầm bầm bởi vì đây cũng không phải là hoàn chỉnh thiên phạt mà là đặc biệt nhằm vào những cái kia thân phụ to lớn nghiệp lực sinh linh tại tu vi tấn cấp thời điểm chỗ thực hiện trừng trị lúc này một mực trầm mặc không nói khổng tuyên chậm rãi mở miệng nhường đám người tìm kiếm ánh mắt lập tức nhìn qua long hán lượm tiếp thiên đ khổng tiên cũng không giải thích thêm nhưng vẹn vẹn tám chữ liền để đám người giật mình gian g i ắ c cùng lúc đó tại một bên khác trên bầu trời kiếp lôi giống như từng đầu g á o thét c ự lòng dương anh múa vớt không ngừng bổ x u ố n g dưới ẩm ẩm nương theo lấy đinh thái n h ứ c góc tiếng vang từng đạo tráng kiện lôi điện hung hăng bổ về phía nga bình uy thế cực kỳ kinh người mỗi một tia chớp rơi xuống lúc sinh ra lực trùng kích đều là vô cùng to lớn đến mức không khí chung quanh đều tựa hồ bị xé nước ra hình thành từng vòng, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuyết t ạ ra hơn nữa những này kiếp lôi theo nhau mà tới ở giữa cơ h ộ i không có cho ngao bình lưu lại mảy may thở dốc cùng nghỉ ngơi cơ hội phảng phất muốn đem hắn hoàn toàn hủy diệt đồng dạng đối mặt kinh n g ư ờ i như vậy uy thế cho dù là đứng ở đằng xa ngắm nhìn đám người cũng không nhịn được cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ nhưng mà thân ở mảnh này kiếp lôi trung ương ngao bình lại cũng không có vì vậy lộ ra e ngại thân rồng bên trên cứng cõi vô cùng long lân giờ phút này đang tản ra một loại lóa mắt đến cực điểm ánh sáng màu hoàng kim đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó mạnh mẽ chống đỡ một đạo lại một đạo kiếp lôi mỗi tiếp nhận một lần xét á n h ngao bình trên người kim mang thì càng thịnh một phần khí thế cũng c n h ư n g mọi người chung quanh nhìn kinh t h á n không thôi mọi người ở đây coi là ngao bình có thể thuận lợi khiên qua tất cả kiếp lôi thời điểm trên bầu trời kiếp vân bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên cuối cùng lại hội tụ thành một cái to lớn vô cùng lôi thú bộ dáng giống lôi thú mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra một tiếng c h ấ n thiên n ộ hôm sau mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía ngao bình bộ nhào mà đến ngao bình thấy thế trong mắt lóe lên một tiệc kiên quyết dưới cổ phương truyền thừa từ tổ long màu xanh vẫy ngược đột nhiên tuân ra một đạo khí lưu màu xanh đem hắn bọc lại sau đó gầm thét xông về lôi thú hơi anh cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt trong lúc nhất thời để cho người ta khó mà nhìn thẳng trọn vẹn qua mười mấy hơi thở q u a n mang mới chậm rãi tán đi lộ ra ngao bình thân ảnh mặc dù có chút chật vật long lân cũng xót mấy thối nhưng khí tức trên thân lại như vực sâu đỉnh núi cao sướng s ư ớ n g cường đại vô song nhìn lên bầu trời phía trên chẳng biết lúc nào tiêu tán k ế t vân ngao bình vẻ mặt buông lỏng rốt cục vượt qua ngừng ngao bình ngửa mặt lên trời chính là một tiếng long thiếu n g n ngông hùng hậu long ngâm tại cửu thiên ở giữa q u a n quần tâm tình có chút khói đậu lần này hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc trước đó lục gáp một k í c h kia nguyên thần công kích s ắ c thực đánh c h ú n g vào nguyên thần của hắn nhưng là thời khắc mấu chốt kia truyền thừa từ tổ long vạy ngược lại là cứu hắn đồng thời vạy ngược bên trong kia một g i ọ t hắn một mực không cách nào luyện hóa tổ long tinh huyết cũng cùng thân thể của hắn dung hợp n h ư n g hắn trực tiếp tấn cấp mặc dù bởi vì nghiệp lực nguyên nhân c o thiên phạt tới người nhưng cũng may hắn thành công vượt qua trở thành tự long hắn l ư ợ n g k i ế p về sau cái thứ nhất tấn thăng trần thánh long tộc bất quá cũng không nói thêm cái gì bọn hắn cùng ngao bình cũng không quen thuộc vị này chính là nhân tộc trung chủ thần nông a ta chính là đông hải long vương ngao bình ngao bình lúc này vừa nhìn về phía thần nông sắc mặt bình tĩnh cũng không có bởi vì tấn thăng c h u ẩ n thánh liền lộ ra vẻ kiêu ngạo chính là thần nông nhẹ gật đầu trầm mặt trực tiếp hỏi ngao long vương người long tộc g i ế ta t ấu nữ có phải hay không hẳn là cho ta một cái thuyết pháp nghe nói như thế ngao bình ánh mắt khẻ biến trầm mặt một lát sau chậm rãi mở miệng nói ta trước đó một mực tại thiên đình đối cụ thể xảy ra chuyện gì còn không rõ ràng lắm ta hiện tại liền về lòng cung điều tra rõ nếu thật là ta long tộc người giết con gái của ngươi chắc chắn cho ngươi một cái công đạo nói xong đối với đám người chắc tay sau đó liền xông vào đông hải bên trong đông hải long cung giờ phút này bị ngao bình giận dữ mắng mỏ mà quay về một đám long cung sở thuộc đang tụ tập tại thủy tinh cung trước đó lo lắng nhìn qua phía trước đang đang chém giết lẫn nhau hai cái ngũ t r à o thần long chính là đông hải long tộc lớn thái tử ngao quảng cùng nhị thái tử ngao thị bá đúng lúc này một thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại thủy tinh cung trước đó tất cả long tộc trong lòng một đô vội vàng bị xuống tham kiến long vương ngao bình cũng không để ý tới bọn hắn mà là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn qua đang đang chém giết lẫn nhau lưỡng long đột nhiên g i ậ n quát một tiếng hô trướng còn không dừng tay cho ta cha phụ vương ngao quảng c u n g ngao tị thân thể run lên lập tức đình chỉ tranh đấu thân hình l o e lên biến thành hình người mà sau đó tới ngao bình trước người không người nói bái kiến phụ vương ngao bình không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn hai người thân bên trên tán phát lấy mánh liệt u y áp để cho hai người toàn thân phát run ừ theo một tiếng trùng điệp hữ lạnh ngao bình vất tay quấn lấy hai người thân hình loé lên liền biến mất ở thủy tinh cung trước tất cả giải tán thấy long vương cùng hai thái tử biến mất đông đảo long tộc sở thuộc hai mặt nhìn nhau sau cũng cấp tốc tán đi chương 236, t h i ê n phạt chuẩn thánh la hầu ma khí 2. a i chương 236, t h i ê n phạt chuẩn thánh la hầu ma khí 2. ma thủy tinh cung bên trong đại điện ngao bình ngồi long vương bảo tọa bên trên lạnh lùng nhìn xem quỷ ở phía dưới ngao quảng cùng ngao thị các ngươi khỏe r ấ t ta chỉ là rời đi mấy ngày các ngươi liền dẫn xuất lớn như thế mầm thái vạn thế mà cùng nhân tộc đại chiến là muốn cho ta long tộc d i ệ t tộc sao nói xong lời cuối cùng đã biến thành gà ghét không trách ta ạ ngao quảng tiểu sinh nói thầm trên mặt tràn đầy ủy khuất c h i sắc là nhị đệ mang theo công kích n h â n tộc ta đã hết sức ngăn trở nghe nói như thế ngao bình ánh mắt đột nhiên trừng mắt về phía ngao tị là chính ngươi vẫn là có người sai bảo ngươi làm không ai sai bảo ngao tị cổ cứng lên mặt đường bậc đường ta long tộc xem như đã từng hồng hoang bá chủ là vạn linh c h i vương chỉ là một cái ngày mai chủng tộc liền lại dám uy áp ta long tộc ta chính là không có nhìn hắn nhân tộc dám ở ta long tộc trước mặt d i ê u võ dương oai ta chính là muốn diện bọn hắn ta muốn để hồng hoang sinh linh biết hắn nhân tộc không xứng làm thiên địa nhân vật chính chỉ có ta long tộc mới là hôn、trướng. không chờ ngao tị nói xong vô cùng phẫn nộ ngao bình trực tiếp phất tay một bàn tay vung ra ba ngao tị lập tức bị đập bay bịch một tiếng đâm vào trong điện trên cây cột Phúc! theo một ngụm máu tươi phun ra ngao tị nửa bên mặt trong nháy mắt xương p h ồ n g lên hết ngồi đại giếng liền hồng hoang đại thế đều nhìn không rõ còn muốn làm thiên địa bá chủ ngươi làm ta quá là thất vọng ngao bình sắc mặt xanh xám chăm chú nhìn chằm chằm ngao tị ta hỏi ngươi có phải hay không là ngươi giết nhân tộc trung chủ nữ nhi nhưng mà ngao tị cũng không trả lời ngao tị lời nói mà là đột nhiên ngẩng đầu giận dữ hết là các ngươi làm ta quá là thất vọng ngao bình long trứng mắt ngươi nói cái gì chẳng lẽ không đúng sao ngao tị dường như không thèm đếm sỉa phân âm thanh quát từ khi ngươi trở thành long vương về sau yêu tộc lấn ta long tộc ngươi không dám đánh trở về vu tộc ép ta long tộc ngươi không lên tiếng t i ê u cái gì hoa quả sơn t ề thiên đại thánh muốn đoạt ta long tộc c h ấ n hải trí bảo ngươi cũng không dám phản kháng hiện tại ngay cả nhân tộc cái này nhỏ yếu ngày mai chủng tộc cũng dám uy hiếp ta long tộc chúng ta vẫn là cái gì long tộc so cá c h ạ c h cũng không bằng nói xong lời cuối cùng ngao tị hai mắt đỏ bừng đầy dây giật vẫn loại này biệt k u ấ t thời gian ta chịu đủ ta muốn để long tộc uy danh vang vọng h o n g h o n g ta muốn dẫn dắt long tộc lần nữa thành vì thiên địa bá chủ nghe ngao tị gào thét ngao bình tức g i ậ n đến lồng ngực kịch liệt chập trùng ngươi cho rằng cái này hồng hoang bá chủ thật sự dễ dàng như vậy làm ngươi cho rằng long tộc có thực lực kia sao ngươi cho rằng ta tại sao phải hủy khúc cầu toàn ngươi cái gì cũng không biết ngươi chỉ biết là cuồng vọng tự đại coi trời bằng vung nói đến đây ngao bình t h ở sâu bình phục hạ tâm tình lạnh giọng nói không phải cho ta nhiều lời ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi có hay không giết nhân tộc trung chủ nữ nhi đừng để ta động tộc quy tộc quy hai chữ vừa ra một mực trầm mặc không nói ngao quảng giống như là bị một đạo sấm xét bổ t r ú n g trong mắt lập tức lộ ra nồng đầm ý sợ hãi ngay cả nguyên bản tức sủi bọt mép ngao tị cũng giống như bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống thân thể run lên bần bật trong nháy mắt thanh tình không ít vô ý thức lắc đầu không có là nhân tộc nói xấu ta ta lấy thiên đạo lập t hệ không phải ngao bình con ngươi siết chặt trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng hiện lên vô số suy nghĩ cuối cùng những n à y phân loạn phức tạp suy nghĩ lại dần dần bình tĩnh lại đã không phải ngươi vậy ngươi liền theo ta đi cùng nhân tộc nói rõ cũng đối công kích nhân tộc sự tình nói lời xin lỗi nghe xong lời này vốn có chút tỉnh táo ngao tị lần nữa biến kích động lên khó có thể tin m à quát cái gì để cho ta đi hướng những cái kêu h è n m ọ n nhân tộc xin lỗi đây quả thực là vô cùng nhục nhã coi như chịu tộc quy trừng trị cũng không đi chết cũng không đi hôn trướng ngao bình trong nháy mắt giận tí mặt nhưng nhìn xem mặt mũi tràn đầy quật cường cùng không phục ngao tị lại đột nhiên cảm thấy một hồi tâm mệt mỏi bá một đạo thanh quang đánh ra đem ngao tị pháp lực phong cấm sau đó đối với ngao quảng tức giận nói cho ta đem hắn nốt vào long tộc cấm địa không có mệnh lệnh của ta một cái lượng kiếp không được ra nói xong thân hình loại lên biến mất ở trong đại điện mà bị phong cấm ngao tị thì là phẫn nộ d ễ d rủa giống to dựa vào cái gì giam giữ ta ta không phục ta không sai đừng hô ngao quảng thở dài phụ vương hiện tại ngay tại nổi nóng ngươi đi trước cấm địa tỉnh táo một chút chờ phụ vương hết giận ta lại vì ngươi cầu tỉnh không cần ngươi tại cái này giả nhân giả nghĩa chính ta sẽ đi ngao tị căn bản không linh tỉnh đứng dậy chính mình hướng về long tộc cấm địa mà đi thấy thế ngao quảng lắc đầu cũng không s i n khí đi theo hắn là sợ nhà mình n h ị đệ sợ hắn ra lại cái gì yêu thiêu thân đông hải phía trên ngao bình đem ngao tị không có giết nữ hoa sự tình nói ra cùng sử dụng thiên đạo lập xuống lời thể sau đó trầm giọng nói thần ô n g t r u n g chủ đây là có người lại âm t h ầ m tính toán chọn ta hai chúng ta tộc mục đích đúng là dẫn phát long tộc cùng nhân tộc đại chiến về phần tiến công các ngươi nhân tộc là ta không biết dạy con ta ở chỗ này thay lịch tử hướng nhân tộc xin lỗi dứt lời ngao bình không người thi lễ một cái thấy thế thần ô n g sắc mặt có chút âm tình bất định còn bên cạnh thân công báo trừng mắt nhìn sau đó đem hạo thiên giao cho hán ngọc giản xuất ra giao cho thần ô n g đây là thiên đình hạo thiên đế để cho ta chuyển giao cho ngươi thiên đình thần nông vẻ mặt k h ẽ động nguyên thần thăm dò vào ngọc giản n g h e trong đầu vang lên thanh â m thần nông thở sâu nếu là có người âm thầm q u ấ y phá vậy ta ngươi hai tộc tự nhiên không thể lại t r u n g kế nhường tiểu nhân h è n hạ đ ư ợ c nghe nói như thế ngao bình sắc mặt buông lỏng trong lòng tảng đá cũng rơi xuống hắn là thật không muốn cùng nhân tộc tái khởi c ă n qua mặc dù hắn đã tấn thăng truyền thánh nhưng nhân tộc giúp đỡ cũng rất nhiều không nói thánh nhân liền trước mắt hoa quả sơn một đám giúp đỡ hắn long tộc liền không đối phó được không tệ dám tính toán ta long tộc ta nhất định lệ ngay tại ngao bình vừa muốn nói gì lúc một tiếng bén nhọn tê minh ở trong thiên đ i ệ tiế b á sau đó chỉ thấy một cái tương tự hoàng toàn thân đen nhánh to lớn hát sắc ma chim theo thiên tế đột nhiên lao xuống mà đến một đôi lợi chảo phía dưới còn đang nắm một t o à núi cao làm bay tới đông hải chết không song c h ả o bung lỏng ẩm ẩm núi cao ẩm vang một tiếng n ệ n ở đông hải bên trong lập tức kích thích thao thiên cự lãng sau một khắc vô số bị đẻ chết thủy tộc thi thể đ ồ n g bềnh trên mặt biển nghiêm xúc ngao bình lập tức giận dữ vung tay lên một cái pháp lực ngưng tụ che thiên long trào xuất hiện hướng về hát sắc ma chim ẩm vang vô xuống lệ hát sắc ma chim mắt bút hồng quang dẫn lên tiếng tê m i minh tinh vệ Bá bá bá. lập tức c u ộ n c u ộ n ma lực từ ma chim thể nội tôn ra hóa thành một đạo nói kinh khủng hát sắc ma lưới đao hướng phía l o n g c h ả o đánh tới doanh thanh nương theo lấy một hồi lớn đại va chạm âm thanh ngao bình dùng pháp lực ngưng tụ l o n g c h ả o cuối cùng thế mà bị xé n ứ t ra b ấ t quá ma chim phát ra ma nhận cũng tiêu tán không còn t ngao bình ngược hút miệng khí lạnh mắt lộ ra chân kinh cái này cái gì chim thế nào có thực lực cường đại như vậy kia là ma khí lúc này bên cạnh khổng tiên kinh hai nói cùng lần trước cùng sư tôn đại chiến ma tổ la hầu trên người ma khí giống nhau như đúc cái gì tôn viên đám người nhất thời cũng là sợ hãi kinh hãi mặt mũi tràn đầy hãi nhiên ma tổ tới tấu chương xong chương hai trăm ba mươi bảy đạo thân ma hồn t ề thiên c á o giả một chương hai trăm ba mươi bảy đạo thân ma hồn t ề thiên c á o giả một chương hai trăm ba mươi bảy đạo thân ma hồn t ề thiên c á o giả không phải ma tổ lúc này khổng t u y ê n lắc đầu chỉ là ma khí như thế khí tức khác biệt hơn nữa cái này ma chim cũng chỉ là đại la kim tiên định phong hô n g h e xong khổng t u y ê n giải thích đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nếu thật là ma tổ vậy bọn hắn liền nguy hiểm dù sao lần trước ma tổ xuất hiện thật là cùng bọn hắn sư tôn tề thiên đều đại chiến chém giết một trận mặc dù cuối cùng trọng thương m à chạy nhưng cũng khẳng định có lấy thánh nhân chiến lược trước đó tại bọn hắn cảm ứng bên trong ma tổ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ đã có thánh nhân chiến lược vậy khẳng định là ma chi pháp tác đột phá ba thành hiện tại cái này ma chim đã thân phụ cùng ma tổ giống nhau ma khí đại la kim tiên đỉnh phong có thể phát huy bộ phận c h u ẩ n thánh chiến lược cũng thì chẳng có gì lạ trước đem cái này ma chim cầm xuống tôn viên vẻ mặt có chút n g h i ê trọng nói không chừng lần này nhân long hai tộc sự tình phía sau không chỉ có yêu tộc ma tổ khả năng cũng trong bóng tối dợ trò rất có thể những người khác cũng là gật đầu tán đồng đặc biệt là ngao bình liên t ớ i tới trước đó ngao tị nói không phải hắn giết thần nông nữ nhi nữ hoa sự t ì n h kết hợp với thần nông bên này cho hung thủ tướng mạo lại là ngao tị hắn vô cùng hoài nghi là cái này mà tổ âm thầm biến thành nao g tị dáng vẻ giết nữ hoa bất quá nếu là âm thầm ra tay lúc đó đang vì cái gì lại đem cái này mà chim đưa ra đến đâu đây không phải không đánh đa khai chủ động gây nên sự hoài nghi của bọn họ sao chẳng lẽ ở trong đó còn có không muốn người biết nhu đồ bên này ngao bình đang n g ạ nhiên nghi ngờ một bên khắc khổng tuyên cùng tôn viên đã trực tiếp xuất ủ hai đại c h u ẩ n thánh liên thủ ma chim căn bản không phải đối thủ bị tôn viên một côn đập t r á n g vắng lúc k h ô n g t i ê n trực tiếp một đạo ngũ sắc thần quang đánh vào thể nội đem nó phong ấn lên nhưng mà ngay tại tôn viên chuẩn bị hủy đi ma thị t chim thân do xét nguyên thần thời điểm thể thiên thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu vang lên chậm rãi cái này ma chim chính là nữ ba tính phách chuyển sinh c h i thân không nên vọng động sư tôn nghe cái này quen thuộc vô cùng thanh âm tôn viên đột nhiên k ẽ g i ậ mình hắn không nghĩ tới sẽ thu được sư tôn truyền âm chẳng lẽ sư tôn tới vô ý thức điều tra bột phía nhưng lại cái gì cũng không phát hiện bất quá tể thiên thanh â m lại vang lên lần nữa chớ có lại nhìn chung quanh vi sư cũng không đích thân tới nơi đây khiến người khác tạm thời lưu tại nhân tộc tri địa sau đó mang lên huyền lình cùng cái này mà chim nhanh chóng trở về hoa quả sơn vi sư nhìn xem có thể có thể khiến cho nữ hoa lần nữa khôi phục ý thức là tôn viên hướng phía không trung âm quyền đại sư minh ngươi tại cùng ai nói chuyện nha thấy tôn viên một người nói một mình bích tiêu lập tức hiếu kỳ nhìn lại những người khác cũng là nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc là sư tôn tôn viên giải thích một câu sau đó đối với chúng nhân đạo vừa mới sư tôn truyền âm nói cái này chủng minh ma điệu là nữ hoa hóa thân muốn ta mang theo nàng trở về cái gì thần nông kêu lên sợ hãi khó có thể tin nhìn qua bị khổng tên u y phong ấn lại chủng minh ma điệu thánh phụ nói cái này đây là nữ nhi của ta tôn viên nhẹ gật đầu không sai sư tôn truyền âm tại ta nói nó chính là nữ hoa hóa thân nghe vậy thần nông thân thể run lên nhìn qua ma chim kia không có chút nào thần chí huyết hồng hai con người lảo đảo kém chút ngã sắp xuống trong lòng càng là một hồi còn đau thẳng tắp thân thể đều còn xuống xuống tới vợ môi run dậy khóc t h ẳ n nói ta đáng thương nữ nhi a những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau thế nào cũng không cách nào đem cái này kinh khủng ma chim cùng nữ hoa liên hệ tới dù sao theo bọn hã biết nữ hoa thật là liền thấp nhất địa tiên tu vi đều không có cái này ma chim thật là đại la kim tiên định phong a thật bất khả tư nghị trước đường thương tâm nhìn xem bi thương thần nông tôn viên ă n ủi vừa mới sư tôn nói để cho ta mang theo chủng minh ma điệu về hoa quả sơn nói sẽ nghĩ biện pháp khôi phục nữ hoa t h ầ n chí a thần nông lập tức mừng rỡ bi thương hơi liễm chờ mong nhìn qua tôn viên thật sao thánh phụ chịu ra tay cứu nữ nhi của ta sao tôn viên nhẹ gật đầu không tệ quá quá tốt rồi. Tạ ơn Thánh phụ, tạ ơn Thánh tốt Tạ tạ Thần rồi. ơn ơn ông Phụ, Phụ. lúc ậ p phương Phụ tức tục tạng. Thánh tay, cứu cùng kích của được vô với động, sơn phương hướng liên tục bái tạ. Thánh phụ bằng lòng ra tay, kia nữ nhi của hắn liền hoa đối bái kia rồi. ra quả l này tôn viên đối khổng tuyên bọn người nói sư tôn để bọn hắn ở tại nhân tộc chính hắn thì là mang theo có chút mê hoặc huyền linh cùng trùng minh ma điệu trực tiếp hướng về hoa quả sơn cực tốc mà đi hoa quả sơn thủy liêm động bên trong hai đạo kim quan g lòng anh theo t ề thiên hai mắt bán ra đem trùng minh ma điệu bà phủ đồng thời nguyên thần tri lực không ngừng cảm ứng đến trùng minh ma điệu hôn h á c h bên cạnh tôn viên cùng huyền linh tỏ mò nhìn một màn này nửa khác đồng hồ sau thế thiên trong mắt kim q u a n g tiêu tán nguyên thần cũng thu hồi lại t h ế thế tôn viên liền vội vàng hỏi sư tôn thế nào không tốt lắm xử lý thế thiên lắc đầu sắc mặt có chút ngưng trọng cái này nữ hoa vốn là chim thần thượng cổ trọng minh điệu chuyển thế bỏ mình về sau v à n k h í quá lớn tinh phách chưa tiêu cuối cùng lại củng cố này ma thân tưng d u n g tinh phách chịu ma khí ảnh hưởng mất phương hướng t h ầ n t r í mong muốn nhường hoàn toàn khôi phục nhân tộc c h i thân là không thể nào cho dù là lần chuyển thế cũng vô dụng chân linh đã bị ma khí ăn mòn cái này tôn viên lập tức sửng s ố hắn không nghĩ tới nữ h a vấn đề lớn như thế liền sư tôn đều không có cách nào sư tôn là ma tổ l à hầu gây nên sao nghe tôn viên hỏi thăm tề h thiên nhẹ gật đầu ân tinh thần như thế ma khí hồng hoang lại không người thứ hai cái kia sư tôn cũng không biện pháp cái này ma chim thần trí liền không cách nào khôi phục tổng không thể giết ta tôn viên lẩm bẩm nói giết cái đầu của ngươi tề h thiên tức giận chừng khổng tiên một cái ta chỉ nói là không cách nào hoàn toàn khôi phục nhân tộc c h i thân lại không nói không có cách nào nữ hoa tinh phách mặc dù bị ma khí ảnh hưởng nhưng vi sư vẫn là có thể nhường khôi phục thần trí chỉ là hồn phách cùng chân linh bên trong ma khí đã hòa làm có thể không cách nào khôi phục chỉ có thể lấy ma hồn hình thức một mực tồn tại dạng này a tôn viên ngượng ngùng cười một tiếng sau đó hơi nghi hoặc một chút nói thật là đệ tử không rõ ma tổ la hầu tại sao phải làm đây hết thảy chẳng lẽ chỉ là vì chân ngỏi nhân long hai tộc đại chiến sao thật là hắn cuối cùng lại bại lộ ma khí là vì sao đây không phải n h ư ờ n g nhân tộc biết nữ hoa là hắn giết chết sao thế thiên lắc đầu nữ hoa không phải la hầu giết chết không phải tôn viên lập tức sửng sốt l a yêu hoàng tri tử lúc áp thế thiên nói trên mặt lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt cái này la hầu có ý tứ thế mà tại cái này mà chim bên trong lưu lại một đạo hình ảnh trong đó cho thấy lục gáp biến hóa long tộc sát hại nữ hoa còn có hắn dùng ma khí cải tạo nữ hoa một màn hắn đây là dương như a ngã một lần khôn hơn một chút sao thú vị thú vị dương như tôn viên mặt lộ v ẻ không hiểu sư tôn cái này mà tổ muốn làm gì nhân tộc khí v ậ n tề thiên trong mắt tinh quang lấp lóe cố ý đề điểm tôn viên giải thích nói từ lần trước la hầu nhúng tay phục hy sự tình liền biết hắn cũng muốn nhân tộc khí vật nhưng lần trước bị ta phá hư cũng đả thương sau hắn cũng biết cứng rắn không đi được dù sao tam hoàng ngũ đế bây giờ thật là tất cả đều bị ta cùng sáu thánh để mắt tới hắn đây là lại để mắt tới nữ hoa trên người nhân tộc khí vận dù sao nữ hoa chính là thần nông c h i nữ trên thân mang theo nhân tộc khí vận không ít hắn hiện tại dùng ma khí cải tạo nữ hoa nhường nữ hoa vào hắn ma đạo chỉ cần nữ hoa bất tử sau này cái này nhân tộc khí vận vẫn đều sẽ có hắn một phần hơn nữa làm như vậy hắn về sau nếu là muốn nhường ma đạo truyền ở thiên địa nhân vật chính nhân tộc cũng biết đơn giản rất nhiều đến lúc đó hắn đạt được nhân tộc khí vận sẽ càng nhiều không t h mưu đồ a chương hai trăm ba mươi bảy đạo thân ma hồn tề thiên cáo giả、2. cái o g ả Cái này n g h e xong tề thiên giải thích tôn viên lập tức có giật mình cảm giác đồng thời cũng có chút là những n à y lão cổ đồng tính toán có chút kinh hãi đây là đi một bước liền tính toán tới tương lai a cái kia có thể ngăn cản hắn sao tôn viên đối la hầu thật là không có hào cảm lần trước nếu không phải sư tôn tề thiên thân tự ra tay thiên hoàng phục hy sự tính rất có thể cũng lại bởi vì la hầu chết h i ể u ngăn cản là không có cách nào ngăn trở tề thiên lắc đầu sau một khắc lại chuyện đột t r u y ệ n nhưng lại có thể nhường hắn mưu như đồ thành quả g i m phân nữa nói xong l i ê n phất tay đánh ra một đạo linh quang bắn về phía thủy liêm động bên ngoài một lát sau linh quang lại lần nữa trở về bất quá trong đó lại là bao vây lấy một cái tiểu đỉnh đang là t r ư ớ c tiêu ban cho vân trung tử càn k h ô n đỉnh hiện tại mượn qua tiến đến lúc dùng xuống b á theo mấy đạo ấn quyết đánh vào càn k h ô n đỉnh trong nháy mắt b i ế n lớn sau đó tề thiên trực tiếp đem trùng minh ma điệu ném đi đi vào ra tề thiên k h á c quát một tiếng một đạo công đức chi lực bị hắn đánh vào càn k h ô n đỉnh bên trong ngay sau đó dùng pháp lực thao túng càn k h ô n đỉnh bắt đầu luyện hóa trùng minh ma điệu thể nội ma khí trọn vẹn ba ngày thời gian tề thiên mới đình chỉ luyện hóa Bá. c à n giờ phút này đang o biến mất lẳng lặng lộ nhắm mắt đứng lặng toàn thân tản mắt ra một loại yên tĩnh tường hòa khí tức phản phất là giữa thiên địa tường thủy tri vật nhìn lên trước mắt đại biến bộ giáng nữ hoa tề thiên khoe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một vệ t nụ cười hài lòng nhẹ nhàng gật gật đầu đạo thân ma hồn khí vận giảm phân nửa ha ha ha tề thiên trong đầu lập tức hiện ra la hầu thấy cảnh này lúc biểu lộ không khỏi cười to lên đứng ở một bên tôn viên nghe được nhà mình sư tôn lời nói trong lòng bừng t ỉ n hiểu h ra rốt cuộc hiểu rõ sư tôn lần này cử động tâm ý n h ì n không được dối ra ngón tay cái tán dương vẫn là sư tôn âm hiểm xào trá không, không không là túc trí đam mưu ủy kế đa đoan tào giả nhưng mà không đợi tôn viên nói hết lời một cái chân to đột nhiên xuất hiện Theo mắt thấy đây hết thể huyền linh dọa đến liền tranh thủ cái đầu nhỏ rút về mai rùa bên trong sư tôn thật tuyệt sư tôn vĩ vũ tề thiên k h ỏ miệng giật một cái vung tay lên một phương mạng vàng bạn chuyên bị hắn ném tới huyền linh trước mặt、Bịch. mặt đất đều đột nhiên chấn run lên một cái chính là dùng một nửa bất chu sơn tỉ mỉ luận y chế mạ thành linh bảo cái này là vi sư cho người luận chế thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo ngươi bây giờ đã là đại la kim tiên vừa vặn có thể dùng tới cầm lấy đi luyện hòa nghe vậy trong mai dùa huyền linh lập tức d ò ra cái đầu nhỏ mới lạ nhìn lên trước mặt kim s ắ c bản chuyên nhìn xem cùng bản chuyên không chênh lệch nhiều huyền linh tề thiên không khỏi mỉm cười cái này linh bảo có thể công có thể thủ trong đó có công đức chi lực có thể ngăn cản nguyên thần công kích đang dễ dàng đền bù thiếu s ó t của ngươi giống trước đó kia tam túc kim ố công kích nguyên thần của ngươi phi n a o cũng không cách nào chém chết nguyên thần của ngươi nghe nói như thế huyền linh đôi mắt nhỏ lập tức tỏa ánh sáng trực tiếp leo đến phía trên vui và nói tạ, tạ ơn sư tôn tề thiên nhẹ gật đầu quay đầu nhìn thấy khập k h i ế n g đi tới tôn viên sầm mặt lại bất quá lại không lại đậu tủ mà là khiển trách không nhớ lâu về sau nói chuyện qua qua đầu góc a tôn viên lập tức rụt cổ một cái nữ hoa hồn phách cùng nhục thân còn cần một đoạn thời gian rèn luyện khả năng thất tình ngươi mang nữ hoa cùng huyền linh vệ nhân tộc à thần nông sắp viên mãn ngươi cùng ngươi sư đ ệ sư m ộ i chú ý một chút nhân hoàng n h ê n viên hắn còn chưa xuất thế bất quá không có có ngoài ý mớn hẳn là tại hữu hùng bộ lạc xuất thế là nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm tôn viên thành thành thật thật gật đầu vừa bị đ ạ một c ư hắn không dám nói thêm nữa mang theo huyền linh cùng nữ hoa nhanh nhanh rời đi hoa quả sơn chờ tôn viên rời đi tề thiên thì là lần nữa bế quan tiếp tục hoàn thiện thành thánh c h i đạo trước đó hắn đã đối như thế nào thành thánh có ý nghĩ nhưng cũng không hoàn thiện dù sao hắn trong nguyên thần hồng mông tử khí cùng cái khác khác biệt bên trong cũng không có thiên đạo định tốt thành thánh chỉ dẫn con đường hắn được bản thân sáng lập hơn nữa hắn ngộ r a nói còn cần phải mượn nhân tộc chính thức thành vì thiên đ ị a nhân vật chính mới được thi hành nếu không đoán chừng không cách nào đạt được thiên đạo cùng thiên đ i ệ tán thành về phần định hải châu sự tỉnh lúc trước hắn dò xét lần này nhân hoàng chi tranh trong a m giáo đệ tử t bên v một, một, một hồi thế thiên chậm rãi nhắm lại hai mắt đông hải long cung có một mảnh thần bí thủy vực thủy vực bị một cố vô hình chi lực bao phủ trong đó linh khí mầm manh khắp nơi tràn ngập hủy diện chi khí đây chính là long tộc cấm địa trước đó ngao tị chính là bị phạt tới nơi đây giờ phút này tại vùng cấm địa này bên trong bầu không khí lại ngưng trọng gì thường đông hải long vương ngao bình đang song quyền nắm chặt mặt mũi tràn đầy vẻ giận giữ t r ừ n g mắt đối diện khuôn mặt hiền lành nhìn như người vật vô hại đạo nhân toàn thân tản mát ra không để nén được l ử a giận nhưng mà hắn cũng không dám đậu thủ ngao bình hít sâu một hơi cố gắng nhường tâm tình của mình thoáng bình phục lại trầm giọng nói chuẩn đề t h á n h nhân ngài là cao quý thánh nhân tri tôn vậy mà như thế tùy ý bức bách ước hiếp ta long tộc đây có phải hay không thật quá mức ha ha long vương nói đùa đối mặt ngao bình chỉ trích chuẩn đề trên mặt không thấy chút nào vẻ giận cười ha hà nói vị tiểu hữu này thật là chủ động bằng lòng gia nhập ta tây phương giáo sao là bức bách nói chuyện. nghe vậy ngao bình trên c h á n nổi lên c â n xanh đột nhiên nhìn về phía một bên túi đầu ngao tị tức giận nói ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy thật là sẽ để cho ta long tộc mất hết tôn nghiêm là phản bội long tộc n g h e xong lời này ngao tị dường như cũng nhận kích thích đột nhiên ngẩng đầu giận d ữ hét ta nhường long tộc mất hết tôn nghiêm long tộc còn có tôn nghiêm có thể nói sao cả ngày cũng chỉ có nuốt giận và o bụng ủy khúc cầu toàn không có chút nào c ố t khí ta chịu đủ ta muốn chính mình đi sáng tạo một cái hoàn toàn mới long tộc một cái thẳng thắn c ư nghị không sợ hãi khiến vạn linh thần phục long tộc ngươi ngao bình lập tức bị tức nói không ra lời có chi c khí. h Mà u ẩ n đề thì là vỗ tay tán t h là vỗ n ư ở g chờ đ ế n ta Tây p h ư ơ n g giáo, người chính là thấy a Tây p ư ơ n g chi địa t t t cả h ủ t ộ c vương. Tây p h ư ơ ngao Tiên Nói xong. Chuẩn đề đối với Long Vương. xong. Chuẩn n g đề Bình vung cười cười, thị a bao y lên, p ủ long tộc cấm đ a lực lập vô hình trên ứ c bị phá a sau bay Ngao đó đi. trực tiếp hướng về Tây phương bay đi. Ngừng. Thế thế,、ngao、Tị t r Phương hướng Ngừng. về thân kim mang loại lên hóa thành ngũ t r ả o kim long cũng không quay đầu lại cũng đi theo chuẩn đề mà đi Ngu xuẩn chương xong, Tấu A. chương hai trăm ba mươi tám khổng tuyên bị bắt t ể thiên nổi giận nhìn qua ngao tị rời đi phương hướng ngao bình đứng tại chỗ có chút thất thần thẳng tắp thân thể biến có chút còn xuống tức thì tức nhưng trung pi là con của mình bị âm hiểm thánh nhân lừa gạt đi hắn há có thể không lo lắng bên cạnh ngao quảng thấy thế quên lơn phụ vương chớ phải thương tâm nhị đệ hắn chỉ là nhất thời phản địch chờ hắn nghĩ rõ ràng liền sẽ trở lại trở về ngao bình n h ị non một tiếng sắc mặt biến c h ắ n nản không về được muốn về cũng không về được không ngao quảng há to miệng cuối cùng lại không hề nói gì đi ra thánh nhân giao phái không phải muốn lui liền lui Muốn mặt nhắm mắt minh cảm mắt chịu điệu đau. phản liền phản. Hán Long tộc không có thực lực kia gánh chịu thánh nhân lừa giận.、Ai? Nhân tộc, Trần、Đô. Thần ông nhìn lên trước mặt đang nhắm mắt trọng điệu bộ dáng nữ hoa, cảm thụ được trên người tường trong cũng lòng thực hoa, thụ hóa chi khí, trong mắt đã có thích thú lực lừa kia Ai? tộc tộc, trước bộ có được có có Đô. đã sứ bá nữ hoa nàng lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại không cần phải gấp một năm không sai biệt lắm liền có thể t h ứ c t ỉ n h tôn viên cảm thụ hạ nữ hoa thần hồn tiếp tục nói đợi nàng tỉnh lại lấy nàng đại la kim tiên tu vi đến lúc đó liền có thể biến hóa thần ông lập tức kích động không thôi liên tục không n ờ i đa tạ thành phụ đa tạ sứ bá tôn viên k h á t tay á o nhường thần nông trước xử lý nhân tộc sự t ì n h hắn thì là cùng các sư đệ sư muội mang theo vẫn còn đang hôn mê khương tư trở về hoàng sư sơn trước đó về hoa quả sơn tôn viên hỏi qua sư tôn khương tư thương thế thế thiên nói mười ngày nửa tháng liền có thể tỉnh lại cho nên tôn viên cũng không có cùng khổng t u y ê n bọn người nói hiên viên sẽ tại hữu hùng bộ lạc xuất thế sự t ì n h tính toán đợi khương tư thương lành lại đi một tháng t h o á n g qua liền mất khương tư quả nhiên như t ế thiên nói tới mười ngày liền thức tỉnh lại điều dưỡng hơn mười ngày liền khôi phục khỏi hẳn lúc này tôn viên mới đưa nhân hoàng hiên viên sự tỉnh nói ra hiên viên sự tỉnh trước không đội nghe xong tôn viên nói tới khổng t u y ế n lắc đầu trên mặt sát cơ lộ ra chúng ta đi trước là tứ sư đệ báo thủ lời vừa nói ra khương tư lập tức trong lòng ấm áp mà tôn viên mấy người cũng kịp phản ứng cũng là mắt lộ ra hùng quang đúng vậy a khương tư mặc dù vô sự nhưng thủ này lại không thể như vậy đi qua thương nghị một phen cuối cùng quyết định từ tôn viên khổng t u y ế n cùng huyền linh ba người tiến đến diện sát kia tam túc kim ô lục á p cùng yêu tộc khương tư khương linh nhi tam tiêu hoàng long còn có thân công báo lưu lại dù sao kia lục á p công kích quá mức quỷ dị khó lòng phòng bị vạn nhất lục á p cuối cùng liệu mạng những người khác sẽ có nguy cơ v ấ lạc không tuyên có ngũ sắc thần quang cũng không sợ mà tôn viên trước đó là dưới sự khinh thường mới suýt nữa chúng chiêu hiện tại biết vậy hắn liền có thủ đoạn phòng ngự cái kia chính là tổ long châu bên trong công đức ban đầu ở phân bảo nhai bởi vì sai lầm tin tức dẫn đến tể thiên cùng côn bằng không có cấp được một cái linh bảo nữ hoa liền đem hai kiện cực phẩm linh bảo tổ long châu cùng kỳ lân ấn tặng cho hai người cái này hai kiện linh bảo theo thứ tự là long tộc cùng kỳ lân tộc c h ấ n tộc chi bảo bên trong vốn là tồn có một ít công đức chi lực về phần h u y linh cũng vừa được công đức linh bảo bàn chuyên mặc dù mới vừa mới luyện hóa nhưng hộ thân đầy đủ lần này đi cùng chủ yếu là đối phó cái khác yêu tộc đi k h ô n g tiên hóa thành ngũ thải khổng thất thân trực tiếp cóng tôn viên cùng huyền linh hướng về cực bắt c h i địa hóa quan mà đi yêu tộc địa bàn tôn viên đã sớm theo tề thiên kia đã hỏi tới hôn trướng d i ệ t ta yêu tộc chờ b ả n thái t ử trốn qua kiếp nạn này về sau nhất định phải làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu hiện ra tam túc kim ô i chân thân vết thương trồng chất lục gáp một bên chạy trốn một bên chửi g ầ m lên về sau không có sau đó đúng lúc này một đạo tràn ngập sát ý thanh âm từ phía sau chuyển đến lục á p biến sắc vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái tốc độ cùng hắn cũng kém không nhiều ngũ thải khổng tức cực dương nhanh đuổi theo hôn đ à n còn không g n g bỏ dẫn mắng một tiếng lục áp lần nữa vũ cánh trốn như điên đồng thời trong lòng hận không thể đem tia khổng tức ba người ăn sống nước tươi hai tháng trước ngưu đổ vây công nhân tộc thất bại lục áp liền dẫn yêu tộc đại quân quay trở về cực bắt chi địa bàn hoàng cung bất quá lục áp không cam tâm đang vắt hết vóc nghĩ đến đổi lại âm hưu phá hư nhân tộc thiên địa nhân vật chính đâu hoa quả sơn ba người đệ tử thế mà bỗng nhiên rết tới cửa rất là đột n ụ c thân cường đại huyền linh vừa lên đến liền biến thành một khối che trời đại lục trực tiếp đối với toàn bộ yêu hoàng cung nện xuống chỉ là một kích yêu hoàng cung cùng chung quanh tất cả yêu tộc đại quân đều bị nện thành thịt nát thê thảm vô cùng chỉ có lục gáp cùng mấy cái đại la kim tiên sống tiếp được nhưng mà mặc dù gánh vác huyền linh tập kích nhưng lục gáp bọn người lại lại lập tức bị tôn viên ba vị công sát chỉ là trăm chiêu không đến may mắn còn sống s ó t đại la kim tiên yêu tộc cũng bị diệt sát chỉ còn lại lục gáp một người khoe mắt lục gáp trực tiếp tế ra c h ả m tiên phi đao nhưng là nhường lục á p kinh hãi là trước kia không cách nào ngăn cản hắn nguyên thần phi đao tôn viên cùng huyền quy lần này thế mà n g ạ n kháng hắn một kích lại một chút việc đều không có không tin t à lại công kích mấy lần thấy hai người hay làm một chút việc đều không có lục á p ý thức được đối phương khẳng định có nguyên thần phòng ngự chi bảo cho nên liền từ bỏ dùng t r ạ g tiên phi đao công kích nhưng mà không có t r ạ g tiên phi đao lục á p thực lực giảm đi nhiều ngàn chiêu không có qua liền bị ba người đánh thành trọng thương không chỉ có nhục thân liền nội phủ cùng nguyên thần đều bị trọng thương không thể không bỏ mạng mà chạy nhưng là tôn viên ba người căn bản cũng không có dự định bông tha lục á p truy sát nửa tháng đều không có chút nào muốn ý tứ bông tha chỉ có điều tôn viên cùng huyền linh tốc độ so với lục á p cùng khổng tiên quá chậm đã sớ ngừng chỉ có khổng tên một người còn đang đổi g i ế t mặc dù như thế lục áp cũng không có dừng lại liệu mạng ý nghĩ bởi vì hắn trước đó thụ thương quá nặng đi hiện tại hoàn toàn cũng không phải là không bị thương chút nào khổng tên đối thủ dừng lại cũng không phải là liệu mạng mà là dân mạng nhưng mà lần nữa chạy trốn vài ngày sau lục áp thương thế bên trong cơ thể bắt đầu dần dần chuyển biến xấu tăng thêm tốc độ một hai lần hạ xuống cuối cùng đã không bằng khổng tên mắt thấy không cần nửa ngày liền bị đ ổ i kịp lục áp có chút tuyệt vọng chẳng lẽ trời muốn diệt ta sao lục áp trong lòng tràn ngập sự không cắm lỏng hiện tại toàn bộ hồng hoang tam tốc kim ố liền chỉ còn lại hắn một cái hắn lại bị diệt kia yêu trung hoàng tộc liền thật là diệt tộc hắn không có nghĩ qua đầu hàng cầu xin tha thứ những n à y hoa quả sơn đệ tử đổi u giết hắn nhất định là vì bị hắn diệt s á t đồng môn báo thủ đầu hàng cũng không giữ được tính mạng hơn nữa đây vẫn chỉ là đệ tử truy sát nếu như kêu hoa quả sơn chi chủ tề thiên ra tay hắn càng là ngay cả cơ hội trốn đều không có đã sớm chết nghĩ đến cái này lục á p trong lòng đại hận bất quá lần này không phải hận hoa quả sơn mà là hận kia bằng lòng bảo vệ hắn thánh nhân đã nửa tháng lấy đối phương thánh nhân chi có thể xác định đã sớm biết tình cảnh của hắn nhưng đến bây giờ đều không có xuất thủ cứu g i ú p đối phương khẳng định là từ bỏ hắn quân cờ quân cờ lục áp nghiến răng nghiến lợi trong lòng gào thét thể nói như trốn được tính mệnh ta tất nhiên không còn làm quân cờ ta muốn làm trưởng cờ người tất cả tính toán ta tất cả đều phải chết nhập hôn độn chi địa ta bảo đảm ngươi một mạng đ ỗ n g nhiên một đạo phi ê u miệu đạo âm bỗng nhiên tại lục áp nguyên thần bên trong v a n g lên nhường trong lòng của hắn giật mình chương hai t r ư khổng tuyên bị bắt tề thiên nổi giận hai chương hai khổng tuyên bị bắt tề thiên nổi giận hai hắn căn bản cũng không có cảm ứ n g được người lên tiếng mảy may khí tức cái này cho thấy đối phương mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều mà cường giả vô duyên vô cớ thi cứu kẻ yếu như nói không có tính toán hoặc nhu đồ hắn căn bản cũng không tin nghĩ đến vừa mới trong lòng phát hạ lời t h ể lục á p có chút do dự nhưng là cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần khổng tuyên cùng với trên thân sừng sững sắc khí lục á p mặc dù không cam l ò n g nhưng vẫn là một đạo trạm tiên phi đao bổ ra phía trước hư không sau đó trực tiếp chui vào chạy đến hỗn độn ngươi cũng muốn chết phía sau khổng tuyên thấy lục á p chạy đến hỗn độn trong mắt lạnh thấu sương sắt ý không giảm chút nào cũng là không chút gì còn đi theo vọt và hỗn độn nhưng mà ngay tại vừa rồi xông vào hỗn độn s á t na khổng tên lại đột nhiên ngừng thân hình đầy mắt kiên g kỵ nhìn qua hỗn độn bên trong một thân ảnh chuẩn đề thanh nhân khổng tên phía sau lưng có chút phát lạnh hắn không nghĩ tới thế mà lại tại hỗn độn chi địa gặp phải chuẩn đề nhìn xem cung kính đứng ở sau người lục á c khổng tên ánh mắt l ó e lên lập tức kích phát sư tôn thể thiên giữ lại ở trong cơ thể hắn nguyên thần đ h ầ n ký hắn nhưng là nghe nhà mình sư tôn nói qua cái này chuẩn đề là nhất không muốn thể diện âm hiểm xảo t r á nhất thanh nhân gặp có thể trốn liền trốn không thể trốn liền lập tức đưa tin nếu không rất có thể sẽ bị độ hóa tới Tây Phương đi. Gặp qua khổng tiên cung kính ô quyền thánh nhân ở đây chắc hẳn có chuyện quan trọng mang theo vậy ta sẽ không phải dày sư tôn vẫn chờ ta trở về đâu nói đến sư tôn lúc khổng tiên còn cố ý nhấn mạnh theo sau đó xoay người liền đi tiểu hữu xin dừng bước nhưng mà ngay tại khổng tiên vừa mới quay người chuẩn đề thanh âm bỗng nhiên tại hắn bên thai v a n g lên đồng thời một cỗ vô hình chi lực cũng ngăn khuất trước người hắn khổng tiên trong lòng lập tức chầm xuống trên mặt lại là ung dung thản nhiên quay người nghi ngờ nói không biết thánh nhân còn có chuyện gì là có chuyện muốn tìm sư tôn ta sao ta nguyện giúp thánh nhân truyền lời cho sư tôn nghe khổng tiên trái một ngụm sư tôn phải một ngụm sư tôn chuẩn để mí mắt hơi nhảy nhưng trong lòng thì có chút tức giận đây là cầm tề thiên tới dọa hắn sao hắn xác thực không phải tề thiên đối thủ nhưng nơi đây thật là hỗn độn tề thiên căn bản là không phát hiện được nơi đây xảy ra sự tình cái này khổng tiên chính mình chủ động đưa tới cửa hắn làm sao có b u ô n g tha lý lẽ lúc trước xuất thế thời điểm hắn cùng sư huynh liền có cảm ứng cái này khổng tiên cùng hắn tây phương cực kỳ trọng yếu chuẩn bị thu khổng tiên làm đồ đệ đáng tiếc bọn hắn sư huynh đệ hai người liên thủ đều không có đấu thắng tề thiên bỏ lỡ lương đồ hiện tại hắn cũng sẽ không bỏ lỡ nữa. Về cũng, cũng p hơn nữa Thiên chờ hắn theo sư huynh tiên lộ được đại thừa phật đạo thực lực của hắn cũng biết tăng lên trên diện rộng đến lúc đó hai người liên thủ c r ấ n áp tề thiên cũng không phải là không thể cho nên chuẩn đề tự động không để ý đến khổng tuyên trong miệng sư tôn mà là cười tùng tìm nói tiểu hữu cùng ta tây phương hữu duyên rời đi hoa quả sơn gia nhập ta tây phương phật giáo đây là thuận theo thiên đạo càng là đại đạo hy vọng a nghe nói như thế k h ô n g tên mỹ mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút trong lòng nhịn không được ám mắng lên quả nhiên nhường sư tôn nói chúng đây là dự định c ư ơ n g ép đem hắn cho đ ộ hóa tới tây phương đi a hơn nữa còn đem loại này cường đạo hành vi nói đến như thế đường hoàng còn thuận t i ê n đáp đại đạo hy vọng phi quá vô s ỉ quá không biết xấu hổ bất quá trong lòng mặc dù giận mắng k h ô n g tên trên mặt lại là ung dung thản nhiên ngự khí huyền chuyển đáp lại nói đã thánh nhân đều nói đây là đại đạo hy vọng sư tôn ta tất nhiên cũng sẽ không tiến hành ngăn cản như vậy đi đợi ta về trước hoa quả sơn một chuyến cùng sư tôn thật tốt bẩm báo việc này sau đó lại chính thức thoát ly hoa quả sơn gia nhập tây phương giáo m ô n h ạ kể từ đó sư tôn ta cũng sẽ không trách tội tại ta nếu không nếu như sư tôn nghĩ lầm ta phản bội sư môn trong cơn tức giận giết tới tây phương giáo đến phá hủy hoa quả sơn cùng tây phương ở giữa hữu hảo quan hệ cái k i ế t chính là khổng tuyên chi tội nghe khổng tuyên ba lạc ba lạc một đống lớn là tây phương lấy mớn chuẩn đề khoe miệng không tự chủ có quắp hai lần cái này so với hắn còn có thể lắc lư a bất quá chuẩn đề cũng không tức giận ngược lại càng thêm kiên định khổng tuyên cùng hắn cụ c á o chi ngươi sư tôn không cần nóng lòng nhất thời trước theo ta về tây phương gia nhập tây phương giáo về sau lại nói cũng không muộn không nên không nên khổng tên u y lại giả vờ làm dáng vẻ vội vàng đây là quan hệ đại đạo sự t ì n h có thể nào trì hoãn ta cái này về núi c á o chi sư tôn nói xong liền trực tiếp dương cánh chạy trốn trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên ngoài mấy chục triệu dặm chuẩn đế lông mày lập tức đột nhiên nhảy một cái cũng không giả bộ nữa tay phải đột nhiên hướng về phía trước dối ra năm ngón tay khúc trương như c ầ u một cô cường đại vô song hấp lực bỗng nhiên b ộ c phát ra không tốt khổng tên trong lòng cảm giác nặng nề thân thể trong nháy mắt đã mất đi không chế không tự chủ được hướng phía chuẩn đề ngược bay qua trong nháy mắt nguyên bản vô cùng to lớn khổng t u y ê n cấp tốc thu thọ thành một cái chỉ có lớn chừng bàn tay khổng tước bị chuẩn đề dễ như t r ở bàn tay nắm ở trong tay phong ấn nhìn trong tay khổng tước chuẩn đề cười ha ha một tiếng tiểu hữu đường đội vẫn là trước theo ta cùng nhau trở về tây phương a dứt lời tay trái vung lên một đạo quang mang hiện lên đem một bên lục gác p lên sau đó phá vỡ trước mắt hỗn độn mông lung hư không hóa thành một đạo lưu quang hướng về tây phương linh sơn mau chóng đuổi theo lúc này chuẩn đề trong lòng tràn đầy vui sướng cứ việc thiên hoàng cùng địa hoàng tri sư tranh đoạn h á n tây phương giáo đệ tử chưa thể thành công đọc được, được nhưng chuyến này phương đông c h i hành mang đến thu hoạch đã vượt xa khỏi hắn mong muốn đầu tiên là long tộc nhị thái tử ngao tị quy thuận h á n tây phương giáo có thể chia sẻ tới một bộ phận long tộc khí vận tuy nói phân đến khí vận không coi là nhiều lại bây giờ long tộc tình cảnh cũng không phải mười phần lạc quan nhưng đối với từ trước đến nay tại nguyên thiếu thốn mọi việc k hiếm khuyết tây phương giáo mà nói có ích cũng là không nhỏ hơn nữa còn thu phục đế tuấn tri từ lúc áp cùng long tộc tương tự yêu tộc khí vận tự nhiên cũng có bộ phận đã rơi vào tây phương giáo tri thủ thậm chí về sau còn có thể mưu đồ một chút yêu tộc gia nhập tây phương giáo dưới mắt càng là ngoài ý muốn bắt được song cái này tựa hồ đối với tây phương giáo cực kỳ trọng yếu khổng tên u y quả nhiên là chuyến đi này không tệ nghĩ tới đây chuẩn đề không khỏi tăng nhanh tốc độ phi hành không kịp chờ đợi mong muốn trở lại tu di sơn cùng sư huynh khoe khoang hạ lần này thành quả nhưng mà còn chưa chờ chuẩn đề bước vào tây phương chi địa một cỗ tràn đầy vô tận hung thần khí tức theo phương đông bay thẳng mà đến đồng thời còn kèm theo một đạo tràn ngập sát ý gầm thét dám bắt đệ từ ta chuẩn đề ngươi là đang tìm cái chết t đang đắc ý chuẩn đề lập tức ngược hút miệ khí lạnh sắc mặt cũng là đại biến thế nào nhanh như vậy liền biết không k Cảm tại ụ được sao lại song chọc tới tề thiên thu được chuẩn đ ề truyền âm tiếp dẫn đột nhiên theo nghiên cứu đại thừa phật pháp bên trong bừng tỉnh không còn kịp suy tư nữa sư đệ lại làm cái gì chọc tề h thiên kia tiên niên tiếp t dẫn r ự cho dù tại vô tận tuế nguyệt về sau có lẽ có thể chậm rãi một lần nữa khôi phục nhưng này lúc trở về người đã không còn là lúc trước cái kia chính mình mà là như là tân sinh đồng dạng thành làm một cái hoàn toàn xa lạ sinh linh lúc này hồng hoang bên trong không chỉ có tiếp dẫn đã bị kinh động cái khác thánh nhân cùng đại năng cũng đã nhận ra bởi vì tề thiên căn bản liền chưa từng che giấu tự thân khí tức cùng sát ý ngọc trời nghe tề thiên cầm thét tất cả mọi người không khỏi tò mò cái này chuẩn đ ề không có việc gì bắt tề thiên đệ tử làm gì thực lực không bằng người ta mạnh còn như thế làm đây không phải tự tìm h i ề n p h ứ c sao cái này bị tề thiên đánh g i ế t không bao lâu a thật sự là không nhớ lâu a thượng thanh cung đang dốc lòng lĩnh hội kiếm chi pháp tắt thông tin im lặng lắc đầu thân làm thánh nhân bên trong hạng chót nhân vật không hào hào ổn định lại tâm thần khổ tâm tu luyện tăng lên thực lực của mình ngược lại cả ngày bốn phía dày v ò h à n g ngày làm đông làm tây lẫn lộn đầu đ ô i a cũng không đủ thực lực c ư ờ n g đại cho dù hao hết tâm lực mưu tính tới một thứ gì đó lại như thế nào kết quả là chỉ sợ vẫn là hưởng phí công sức lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng a bất quá dạng này cũng tốt đang dễ dàng thừa cơ nhìn xem tề thiên thực lực từ lần trước một trận chiến đã lâu như vậy không biết có tiến bộ hay không t a kiếm đạo còn cần một khối mài kiếm thạch tự lẩm bẩm bên trong một cô kinh khủng vô song kiếm ý theo thông thiên trên thân bộ phát ra nhưng sau một khắc lại bị hắn ép xuống trong kiếm tiểu thiên giới tốt, tốt, tốt, chuẩn đề cũng là nhặt một tay tốt tiện、nghi. Một bên khác thái thanh trong, thái thanh mặt thanh trong Trước tỉ trù một văn cờ, cô ý mê hoặc ngao tị tiến đến ám sát địa hoàng, phá hư nhân tộc thành thiên vật tị thể thành công giết chết tại thế ngươi chuẩn cũng nghi. bên cung bên nhìn chuẩn bên người như nước, bên cũng không nén nộ hắn văn ngao đến hoàng, nhân nhân chính. Nhưng ngao cũng không công hoàng. Ngay tại hắn nghĩ đến thế nào lần nữa được hư khác lục ác, sắc chầm hoạch cờ, cô hoặc có khí. phá qua đề đề để đó, địa địa địa là lợ mà, âm âm mỉ mê ám vì ý mà yêu tộc bên này hắn phí hết tâm tư cổ động lục gáp đi tiêu diệt nhân tộc vừa thất bại cái này chuẩn đề lại đảo mắt đem lục gáp thu phục hiển nhiên cũng là muốn nhường gia nhập tây phương giáo thật sao chính mình vắt hết k ó c khổ tâm kinh doanh tính toán tính toán tất cả kết quả là không có đạt được chút nào chỗ tốt ngược lại là cái này chuẩn đề như cái theo đ ô i như thế dễ dàng ăn no bụng coi hắn là cái gì mặc dù lục gáp đã bị hắn từ bỏ nhưng hắn tình nguyện bị giết cũng không muốn bị người khác kiếm tiện nghi bất quá khi thấy chuẩn đề trong tay ngũ thải khống tất lúc thái thanh lập tức trên mặt lộ ra cười lạnh lòng tham không đủ hàng người trêu chọ lần này xem ngươi thế nào khóc nhưng là một giây sau khi thấy tề thiên thân ảnh sau khi xuất hiện thái thanh vô ý thức sợ lên như c ũ còn chưa khôi phục quẹt chân s á t mặt lần nữa âm trầm xuống s á t ý tràn ngập bên trong đại điện chờ ta lĩnh hội thành nhất khí hóa tam thanh thần thông tất báo cái này chân gãy mối thủ còn muốn trốn tề thiên một tiếng gầm hét thân hình như điện bước ra một bước trong nháy mắt liền ngăn cản muốn chạy trốn chuẩn đề trong hai con ngươi giống như thiêu đốt h ỏ a diễm nhìn chằm chặp trước mắt chuẩn đề lóe ra làm cho người sợ hãi sắc ý chuẩn đề ngươi thật đúng là ăn hô không giải trí chỉ là thánh nhân hạng người dám mắng ta nghe được tề thiên lại dám trước mặt mọi người đ ụ c mạ mình là phế vật chuẩn đề lập tức nổ mắng chửi người không đại khuyết điểm đây là chuyên chọn nỗi đau của hàn mắng chuẩn đề sắc mặt đỏ bừng lên l ử a g i ậ n trong lòng càng là cháy hương h ự c trong nháy mắt đem lý trí bao phủ b á thất bảo d i ệ u thụ thúc đến cực hạn b ộ c phát ra hao quang lộng lây trói mắt đi chết đi theo chuẩn đề cắn răng nghiến lợi gào thét thất bảo d i ệ u thụ tựa như một đạo thiên thạch xẹt qua thiên thế mang theo không có gì sánh kịp uy thế hướng lạnh giọng nói ta không chỉ có mắng ngươi ta còn muốn giết ngươi nói một cỗ cường đại vô song lực lượng làm người ta sợ hai chấn động đống nhiên từ trên người hắn lầm vang b ộ c phát ra lực chi pháp tác r a chỉ kim cô đ ồ n g phía trên lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân đánh tới hướng chuẩn đề thất bạo diệt thụ một gậy này ẩn chứa lực lượng có thể xưng kinh khủng đến cực điểm uy lực to lớn tại sẹt qua hư không thời điểm không gian chung quanh vậy mà như là yếu ớt trang giấy đồng dạng không chịu nổi một ít vỡ nát tan tỉnh ra hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình cự đại không gian khe hở những n à y khe hở giống như dữ tợn đáng sợ cự thú mở ra huyết bùn đại khẩu thôn vệ lấy hết thẻ chung quanh vang vọng c ử u thiên tiếng vang kim cô đồng cùng thất bảo rượu thụ hung hăng đánh vào nhau trong chốc lát toàn bộ hồng hoang đều dường như run dày một chút kinh khủng cùng bạo năng lượng như là kinh đảo hải lãng đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi phương viên đức trong vòng vạn dặm tất cả sự vật bất luận là núi cao trùng điệp vẫn là giang hà hồ nước hoặc là phi cầm t à u thú cùng hoa cỏ cây t ố i tất cả đều tại cố năng lượng này xung kích phía dưới trong nháy mắt bị t r ô n vùi thành một mảnh hư vô c h ẩ nhưng đề trong miệng n suối u t ra đ ồ n dạng phun ra đại phun lượng ra mà bản ị một mấy trúng, đứt tốc cố cự lực cấp Chọn vô về vẹn vạn hình đánh như như hướng đồng dạng bán là ra. g diều dây i sau thân bị trọng thương chuẩn đề giờ phút này lại hoàn toàn không có có tâm tư đi bận tâm tự thân thương thế muốn rách cả mỹ mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay cầm thất b ả o d i ệ u thụ chỉ nghe giang giác giang giác liên tiếp thanh thúy đứt gây âm thanh thất bào rượu thụ bên trên vài gốc tráng kiện trạc cây vậy mà không có dấu hiệu nào đứt gây ra theo trạc cây đứt gãy thất b ả o rượu thụ bên trên bảo quang cũng trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang liền tựa như nến tàn trong gió đồng dạng lào đảo mường ngã bá không lo được đau lòng chuẩn đệ đ ố n g nhiên n g n g đầu ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở tề thiên trong tay chỗ cầm kim cô đồng bên trên cảm thụ được trên đó tản ra cường đại bảo quang nghẹn ngào gào lên thiên thiên trí bà ba thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng hãi nhiên mà bí mật quan sát một màn này đông đảo đại năng cũng tất cả đều sợ ngây người trước tiên tiên trí bảo rõ ràng là t ự c phẩm tiên thiên linh bảo a lúc nào thời điểm biến thành tiên tiên trí bảo t không có tiên tiên trí bảo liền đã lực gáp cái khác thánh nhân hiện tại chẳng phải là thánh nhân bên trong không địch thủ chương hai trăm ba mươi chín đ ồ đệ đổi thánh nhân như lai thần trưởng hai chương hai trăm ba mươi chín đ ồ đệ đổi thánh nhân như lai thần trưởng hai vậy cũng không nhất định các ngươi quên nữ hoa thánh nhân sao á c h còn có tam thanh cũng không yếu như vậy hôn đ à n cái này sao có thể làm sao lại biến thành tiên tiên trí bảo đáng chết đáng chết đáng chết ta ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tức hồn hển tiếng chửi rủa vang vọng toàn bộ đại điện nguyên thủy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bị đè nén nguyên bản mình cùng tề thiên so sánh còn có một chút mạnh địa phương cái kia chính là li n h bảo nhưng hôm nay liền cuối cùng này một chút ưu thế cũng không còn sót lại chút gì bất quá chờ tiếp dẫn tới song phương đại chiến như có cơ hội nguyên thủy trong mắt lóe lên vẻ hung h á c một bên khác thái thanh giống nhau sắc mặt tâm trầm dường như có thể chạy ra nước nắm giữ tiên thiên trí bảo tề thiên thực lực tất nhiên tăng nhiều hắn mong muốn báo kia chân gãy mối thủ càng là khó càng thêm khó nghĩ đến lúc trước một cô đó thái thanh trong lòng tựa như bị u n g kiến gặm ăn giống như thế thiên chờ xem ta mới là huyền môn đệ nhất nhân cùng hai người khác biệt chính là thông thiên tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ trong mắt thì là lần nữa dấy lên vô tận chiến ý hắn xưa nay đều không e ngại đối thủ cường đại ngược lại lo lắng không thể địch nổi đối thủ hắn thấy càng là cường đại đối thủ càng có thể ma luyện ra càng cường đại hơn kiếm đạo giờ phút này thông thiên đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn cùng cầm trong tay tiên tiên trí bảo tể thiên phân cao thấp mà đối với tam thanh đau đầu nhất thì là phải kể tới ngay tại hỏa tốc chạy tới cứu viện chuẩn đề tiếp dẫn lúc đầu hắn thành công lĩnh hội đại thừa phật đạo tu vi tấn thăng đến chuẩn thánh trung kỳ đối với ngăn lại thậm chí đánh l u i tề thiên đều là lòng tin mười phần nhưng bây giờ cả người hắn đều có chút không xong có thể hay không ngăn lại tề thiên hắn cũng không đáy ai quá khó khăn tề thiên cũng không biết do hắn kim cô đ ổ n g tấn thăng tiên thiên trí bảo cho hồng hoang đông đạo đại năng mang đến bao lớn rung động giờ phút này hắn tựa như ma thần hàng thế đồng d ạ n g toàn thân tản ra làm người sợ hai khí tức mặt mũi tràn đầy s á t ý chăm chú nhìn chuẩn đề đạo nhân người có thể đi chết giữ tợn tiếng giống giận bên trong trong tay kia lóng lánh kim qua n g ánh kim cô bổng lôi quấn lấy uy thế h y thiên diệt đ i ệ lần nữa hướng phía chuẩ kinh khủng đến cực điểm lực lượng giống như trời sập giống như thẳng tắp phóng tới chuẩn đề khiến cho sắc mặt của hắn c p n g biến khắp khuôn mặt là vô tận hãi nhiên cùng sợ hãi giống như nay hắn mạnh nhất linh bảo thụ trọng thương tự thân cũng là thân chịu trọng thương trái lại tề thiên chẳng những lông tóc không tổn h a o gì trong tay kim cô bồng càng là tiên tiên trí bảo một cách này hắn hoàn toàn không có nắm chắc kháng trụ bất quá ngồi chờ chết cũng không có khả năng chuẩn đề ánh mắt lỡ lên đem tay trái trong tay một mực nắm lấy khổng tuyên đột nhiên đẩy lên trước người đồng thời hát lớn không muốn hắm chết liền lập tức dừng tay nhưng mà đối mặt chuẩn đề tề thiên lại chỉ là khinh thường cười lạnh chẳng những không có d ừ n g tay kim cô đ ồ n g công kích ngược lại càng thêm hung mạnh lăng lệ lao tử căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng đồ đệ đổi thánh nhân m u kiếm không lỗ chết cho ta thiên đ i ê n mắt thấy tề thiên không núp nhích chút nào chuẩn đề sắc mặt lập tức biến xanh xám cho ngươi trong tiếng gầm giống tức giận giỡ tay liền đem khổng tuyến đón kim cô đ ồ n g ném ra ngoài sau đó xoay người bỏ chạy ông mắt thấy kim cô đ ồ n g liền phải rơi vào khổng tuyến trên thân tề thiên lại là cổ tay khẽ động kim cô bồng đột nhiên vạch ra một đạo huyền ảo quy tích vòng qua khổng tuyến tiếp tục hướng phía ch chuẩn á i gì? Vô vô c đề, đề mặt lộ vẻ vẻ hung ác tay vừa lộn một cây tản ra vô tận uy năng xanh biếc cây trúc xuất hiện trong tay cùng lúc đó hàn ma sử cũng bị hắn đem hết toàn lực hướng phía kia gào thét mà tới kim cô đồng mạnh mẽ đập tới mở cho ta chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn giống như sấm sét giữa trời quan giống như đinh thái nhức cóc cứ việc chuẩn đề đã dốc hết toàn lực nhưng hàn ma sử vẹn vẹn chỉ là cản trở ngắn ngủi hai hơi không đến thời gian tựa như cùng như rượu đứt dây đồng dạng bị kim cô đồng đâm đến bay ngược mà quay về ngay sau đó Kim mang Cô Đồng trong h hủy thiên diệt địa giống như lực lượng kinh khủng, đập ẩm ẩm tại lục căn thanh tịnh e o diệt tại t giống lượng căn địa đập lực lục ẩm ẩm ú trúc c biến thành trên biển. thành trên Vành! Vành! Vành! t r lúc nhất thời tiếng bạo liệt liên tục không ngừng từng mảng lớn linh trúc tại kim cô đồng hành kích hạ n h a u n h a u vỡ ra trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịt nhưng kinh người là những n à y bị phá hủy linh trúc vừa vừa biến mất lập tức liền có c à n g nhiều mới linh trúc liên tục không ngừng theo trong hư không hiện ra đến ngăn cản kim cô đồng c u ầ n bạo lực lượng lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại kim cô đồng phía trên lực lượng đang không ngừng bị suy yếu nhưng mà tiên tiên trí bảo cuối cùng không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo chỗ có thể chống đỡ Nửa chén theo r một hồi tiếng vỡ vụn chuẩn bị toàn thân trong nháy mắt hiện đầy vết dạng giống như là vỡ vụn bắt xứ dường như sau một khắc liền sẽ phá vỡ đi ra vất quá nhưng vào lúc này một cái long lánh vạn trượng kim quan áo ánh tựa như che trời chi màn giống như lớn bàn tay to lấy thế lôi đỉnh vạn quân theo xa xôi thiên tế trực tiếp hướng phía tề thiên vô xuống kinh khủng chấn áp chi lực khiến cho tề thiên quanh thân vị trí hư không đều không chịu nổi gánh nặng bắt đầu băng liệt đổ sụp như lai thần trưởng tề thiên n h a o mắt sau một khắc liền nhai răng nổi giận thật coi ta là khỉ cũng không để ý rết c h u y n đề kim cô đ ồ n g thu hồi trở tay liền hướng về c h e trời cự t r ư ờ n g đập tới phá cho ta vê anh n ổ i dung trời bên trong trong lúc vội vàng chưa xuất toàn lực tề thiên chỉ cảm thấy một cố đại lực giống như thủy triều theo kim cô bổng bên trên mãnh liệt chuyển đến thân thể không tự chủ được hướng về sau liên tục rút lui lui gần trăm t r ư ợ n g phía sau mới đứng vững thân hình m a kia c h e khuất bầu trời cự trưởng cũng là trong nháy mắt co lại nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng hiện lộ ra một đạo thon g ầ y thân ảnh tiếp dẫn thế thiên ánh mắt nhắm lại nhưng trong lòng thì có chút c h ấ n kinh vừa mới kia giống như thật là phật đạo thần thông hôn độn ma viên truyền thừa trong trí nhớ có nhìn thấy qua ba ngàn hôn độn ma thân một trong ngàn con vạn cánh tay thân phật chi ma thần độc hữu thần thông pháp môn đối phật đạo chi lực hắn rất quen thuộc tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi dọa g i m bắt trẻ không đứng đắn giáo đồ một chương hai trăm bốn mươi dọa g i m bắt trẻ không đứng đắn giáo đồ một chứ hai trăm bốn mươi dọa dâm bắt chẹt không đứng đắn giáo đ ổ xem ra cái này tiếp dẫn đã ngộ ra phật đạo chân lý kia khoảng cách mưu phản huyền môn tự lập phật môn cũng không xa thế thiên trong lòng tầm h đủ kỳ thật đối với phật đạo hắn cũng không phải lấy có sắc nhãn chỉ xem trở mà là tây phương nhị thánh lập phật môn loại này phản đồ hành vi nhường hắn khó chịu nếu như chỉ là lập phật giáo còn tại huyền môn phía dưới cái kia có thể nhưng hai người này lập phật môn là muốn cùng huyền môn hoàn toàn rũ sạch liên quan thậm chí cảng cùng huyền môn tranh phong đây là phản đồ hành vi mà hắn ghét nhất chính là phản đồ bất quá nếu như cái này tiếp dẫn là kia phật chi ma thần l ờ i nói vậy thì không kỳ quái hỗn độn thời điểm cái này tiên ma phật ba cái hỗn độn pháp tắc ma thần liền trời sinh không hợp nhau thường thường đánh nhau nếu như là dạng này vậy thì náo nhiệt hồng quân la hầu tiếp dẫn hậu thế huyền môn phật môn đối lập ma chiếm linh sơn hỗn độn lúc nhân quả dây dưa à. bên này tề thiên suy nghĩ ngàn vạn một bên khác tiếp dẫn cũng là tâm thần chấn động vừa mới hắn mặc dù bởi vì vội vàng đã tìm đến ra tay chưa đem hết toàn lực nhưng cũng có chín thành chi lực mà cái này tề thiên vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị phản kích tại hắn thánh nhân cảm rất hạn nhiều lắm là có tám thành chi lực nhưng là cùng hắn lực lượng ngăn nhau thật l i ề u mạng tranh đấu lên bại căn bản là hắn trước đó suy đoán thành sự thật nghĩ đến cái này tiếp dẫn tác động thủ tâm tư mặc dù sư đệ chuẩn để thụ thương rất nặng g á n g v ẻ nhưng đối với thánh nhân mà nói trên thực tế cũng không tính quá nặng hắn liều mạng thắng cơ hội cũng không lớn hơn nữa còn có tam thanh ở sau lưng nhìn xem đâu t ế thiên việc này là sư đệ ta không đúng ta thay t h ầ y đệ xin lỗi ngươi việc này như vậy bỏ qua như thế nào bỏ qua tề thiên lạnh hừ một tiếng vừa muốn nói gì con ngươi có dù lại cảm ứng đến âm thầm ấy đạo ngao nghe muốn động thân n i ệ m trong lòng hơi rét đây là muốn không nhẫn mại được sao muốn bọn n g ự i bắt ve tề thiên trong lòng hư lệnh mắt nhìn bị chính mình đả thương chuẩn đề trong lòng sát ý biến mất dần trên mặt lại là một bộ thể không bỏ qua thái độ chỉ là một câu xin lỗi liền muốn bỏ qua si tâm v ọ n g tưởng nói cho các ngươi biết không có năm kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo ta liền đánh lên ngươi tu di sơn diệt ngươi tây phương giáo căn cơ ngươi dám tiếp dẫn lập tức giận dữ hung á c giọng nói thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao ta chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương khiến người khác kiếm tiện nghi nếu như ngươi khi ngươi quả đáng ta cũng tương tự sẽ diệt ngươi hoa quả sơn vậy thì thử một chút Thế t h i ê n k h ô n g quan quả nhiêu đều buông vai, ta bao mang tha hoa trọng đúng đúng cùng sơn đi hôn n tử, thì tất đột. Thật đệ đi, đi cả lắm là, ư ơ i có thể b u ô nhìn g t a sao? tây phương h Ngươi! n xem t h ế thiên vô lại biểu lộ tiếp dẫn mặt mũi tràn đầy bếp khuất quá vô s ỉ bóc hắn uy hiếp một cái c ự c phẩm tiên tiên linh bảo thảo t h ế thiên khỏe miệng giật một cái kém chút chửi h ầ m lên hắn cảm thấy mình công phu sư tử ngoạm đã đủ hung ác không nghĩ tới cái này tiếp dẫn so với mình còn hung ác bắt lấy góp chân trả giá không được tề thiên lắc đầu dội ra bốn ngón tay vẻ mặt kiên định bốn kiện là các ngươi chủ động t r e o cho ta ta tây phương giáo không có nhiều như vậy tiếp dẫn cái chán gân xanh hẳn lên sắc mặt tái xanh cố gắng áp chế l ử a giận tề thiên thần s ắ c đ ọ c lại nghĩ nghĩ giống như đại khái s á c thực nhiều một chút tây phương giống như liền một quỷ nghèo vậy thì ba kiện thiếu một kiện ta liền đi ngươi tu di sơn đi một lần thấy tề thiên một mực cầm tây phương uy hiếp tiếp dẫn có chút thẹn quá thành giận liền hai cái không đồng ý kia đại gia liền nhất phách lương tán thật sự cho rằng ta không dám vương thà tây phương sao ép cùng lắm thì đồng q u vô tận nhìn xem tức hồn hệ tiếp dẫn tề thiên ánh mắt khẽ nhúc ních giống như có chút đến cực h ạ trong đầu phi tốc đem tiếp t r ư ớ c nhìn qua nghe qua tại tây phương giáo xuất hiện linh bảo qua một lần sau đó nhất miệng quỳ nghèo hai k i ệ n liền hai k i ệ n ta muốn thập nhị phẩm công đức kim liên cùng b á t bảo công đức trì người khi người quả đáng ta l i ề u mạng với ngươi tiếp dẫn trực tiếp nổ quanh thân v ô tận phật quang ẩm vàng b ộ phát tiếp dẫn bảo tràng thập nhị phẩm công đức kim liên tất cả đều thế ra hung tận nhìn qua tề thiên khi người quả đáng b á t bảo công đức trì không chỉ có là hắn cùng chuẩn đề sinh ra trí đ i ệ đồng thời còn có tỉnh hóa ô h ế minh tâm sạch t ầ n tái tạo nhục thể tác dụng chính là phật môn trí bảo đối với hắn tây phương giáo tác dụng so cái khác mấy kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cộng lại còn mạnh hơn làm sao có thể cho người khác mà thập nhị phẩm công đức kim liên càng không cần phải nói đây chính là hắn tây phương giáo lập giáo thành thánh lúc c h ấ n áp khí vận t r í bảo cái này nếu không có hắn tây phương giáo cũng kém không nhiều có thể giải tán ta khi người quá đáng tề thiên lại không chút nào sợ kim cô đ ổ n g hướng trên vai một khiêng cười lạnh một tiếng tiếp dẫn việc này thật là các ngươi chủ động dẫn xuất nghề mặt ngươi năm kiện giảm tới hai kiện còn lại nhải thật coi lão tử không còn cách nào khác ừ ngươi yêu cầu tri vật đều là ta tây phương giáo căn cơ tuyệt đối không thể tiếp dẫn cũng là thái độ cường mạnh sau đó tay vừa lộn hai kiện linh bảo xuất hiện trong tay nghiến răng nghiến lợi nói tịch d i ệ n pháp luân thất bảo thiên diệp kim liên muốn liền phải không cần vậy thì chiến tịch d i ệ n pháp luân thất bảo thiên diệp kim liên t ế thiên lông mày k h ẽ động nguyên thần dò ra cảm ứng cái này hai kiện linh bảo bên trong tiên tiên cơm chế tiếp dẫn cũng không có ngăn cản kỳ thật t ế thiên cũng biết mình vừa rồi yêu cầu hai kiện linh bảo căn bản không có khả năng hắn chỉ là đem tiêu chuẩn nâng lên tỉnh đối phương cầm một chút phẩm chất kém linh bảo đối phó dù sao cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là có phân chia cao thấp 3.748 n ó i tiên tiên cơm chế đều là c ự c phẩm cấp bậc mà tiếp dẫn xuất ra cái này hai kiện tại hắn cảm ứng bên trong một cái 46 n ó i tiên tiên cơm chế một cái 44 n ó i xem như c ự c phẩm linh bảo cấp bậc bên trong phẩm chất so sánh cao cho nên thế thiên trên cơ bản còn tính là tương đối hài lòng mà lúc này t r o n g thương chuẩn đề cũng là có chút khôi phục lách mình đi vào tiếp dẫn sau lưng trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất nhìn xem nhà mình sư huynh trong tay hai kiện t ự c phẩm tiên tiên linh bảo chuẩn đề trong lòng biện u ấ t phẫn hận muốn muốn phát điên hắn tây phương giáo lúc đầu t ự c phẩm tiên tiên linh bảo liền không nhiều cái này hai kiện lại cho ra ngoài vậy trừ bọn hắn tự thân sử dụng bên ngoài thật sự cơ hồ không có dư thừa không phải cho cũng không được nhìn nhà mình sư huynh thái độ rõ ràng là không có năm chắc đối kháng tề thiên hơn nữa vừa rồi tề thiên lời nói hắn cũng nghe tới đối với cái này hắn cũng không có hoài nghi lấy hắn hiểu tề thiên cái này tên điên thật là có khả năng quấn đệ tử cùng bọn hắn tây phương giáo l i ề u mạng lúc này chuẩn đề trong lòng có chút hối hận làm sao lại đầu góc phát sốt bắt khổng t u y ê n đâu cái này không chỉ có thị không n n được hiện tại còn muốn thấm vốn b ệ thiếu máu a thực lực mọi thứ đều là thực lực a coi như chịu được a lúc này tề thiên tựa hồ có chút cố mà làm nhẹ gật đầu vẫy tay một cái đem hai kiện linh bảo n h ế p tới trong tay sau đó xoay người rời đi bất quá một đạo cố ý nói thầm tiếng vang lên thân làm thánh nhân liền chút ra g á n g đỉnh cấp c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đều không bỏ ra nổi đến quá mất mặt hai cái quỷ nghèo nghe tề thiên kia được tiện nghi còn khoe mẽ n g ư khí tiếp dẫn cùng chuẩn đề lập tức tức g i ậ n đến lồng ngực không ngừng chập trùng chuẩn đề vừa muốn há miệng mắng to tề thiên lại đột nhiên quay đầu đối với hắn hiền lành cười một tỷ hiện trường hai trăm bốn mươi dọa giấm bắt trẻ không đứng đắn giáo đồ hai chương hai trăm bốn mươi dọa đúng rồi hoan nghênh về sau lại đến đoạt đồ đệ của ta a ha ha ha nương theo lấy một tiếng chế nạo h cười to tề thiên thân hình l ó i lên trực tiếp mang theo khổng tuyên biến mất tại nguyên chỗ hôn đ à n ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi chuẩn đề rốt cuộc ép không được l ử a g i ậ n trong lòng nổi trận lôi đỉnh chửi ầm lên đây là hướng vết thương của hắn bên trên đ â m đào a bên cạnh tiếp dẫn cũng là sắc mặt tái xanh vị đắng nồng đậm dường như muốn chảy ra nước nhìn xem giơ chân chuẩn đề tiếp dẫn há to miệng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng ai trở về đi ta nghiệp chứng a côn lân sơn thái thanh cùng nguyên thủy thấy song phương không có đánh nhau lập tức một hồi thất vọng bọn hắn còn nghĩ chờ song phương đến lưỡng bại câu thường bọn hắn lại ra tay thu thập tặc cuộc diệt tề thiên đâu đối với tây phương nhị thánh bọn hắn đối tề thiên sát ý càng lớn bởi vì tề thiên tiềm lực quá lớn dù sao tề thiên hiện tại còn chưa thành thánh liền đã cùng bọn hắn tương đối thậm chí mạnh hơn một chút chờ thành thánh về sau thì còn đến đâu mặc dù nói chuẩn thánh về sau thực lực cơ bản quyết định bởi pháp tắc lĩnh lộ cao thầm nhưng cảnh giới cũng tương tự rất trọng yếu hơn nữa hiện tại chưa thành thánh có thể hoàn toàn diệt sát chờ thành thánh mong muốn hoàn toàn diệt đi vậy thì quá khó khăn nhưng là hiện tại trực tiếp chủ động ra tay vây giết tề thiên tam thanh cũng không muốn làm dù sao tề thiên thực lực cũng không yếu thật muốn l i ề u mạng bọn hắn tam thanh trôn cùng mấy cái thật đúng là nói không chính xác đến lúc đó vậy coi như thật tiện nghi tây phương nhị thánh mặc dù thánh nhân có thể phục sinh nhưng một cái giá lớn không nhỏ đối ngộ đạo tu hành tiến cảnh cũng có ảnh hưởng ít ra một đoạn thời gian rất dài tu vi đều không thể tấn thăng đến lúc đó rất có thể sẽ bị tiếp dẫn vượt qua ép một đầu mà đây cũng là tề thiên cùng tiếp dẫn chưa đánh nhau chỗ căn bản không có gì ngoài nữ hoa cái này thường thường ở tại hoa hoàng cung thánh nhân tề thiên cùng tam thanh còn có tây phương nhị thánh có thể nói là tạo thế chân bạn không có cái nào hai phe sẽ tùy tiện liều mạng nếu không cái kia chính là là một phương k h á c làm áo cưới sư tôn đệ tử cho ngài dứt lấy phiến p h ứ c trở về trên đường khổng tên u y mặt lộ vẻ hay n ấ y phiến thoái thế thiên đang nghiên cứu trong tay mới lừa bịp trao đổi linh bảo nghe vậy không khỏi cười cái này cũng không phải cái gì phiến thoái đây là chuyện tốt hai kiện c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đâu về sau không có việc gì ngươi có thể chủ động đi kia chuẩn đ ể trước mặt đi dạo chờ hắn bắt hụ khổ k nói đến đây thấy khổng tên ánh mắt có chút là người tề thiên lập tức ý thức được như thế x ố i rục đồ đệ có chút không ổn vội vàng ho khan vài tiếng rời đi chủ đề nếu không còn chuyện gì vậy ngươi về nhân tộc trợ giúp sư mội của ngươi đi tranh đoạt nhân hoàng c h i sư a vi sư về trước hoa quả sơn dứt lời thân hình chấp lên liền biến mất không thấy gì nữa làm gương sáng cho người khác làm gương sáng cho người khác a không có việc gì lại đi thánh nhân trước mặt đi dạo thấy nhà mình sư tôn rời đi k h ô n g tiến nghỉ non một tiếng sau đó lập tức dùng mình một cái cái này dạy bảo giống như có chút không đứng đắn a còn đi, đi dạo lần này kém chút không có đem chính mình cho góp đi vào m trước u đó động tĩnh đại sư huynh cùng lục sư mội khẳng định đã nhận ra hẳn là sẽ không lại lưu tại cực bắt tri địa tu hành không tuyến nguyện hồng hoang bất kể năm tại ừ cái này ngàn năm bên trong toàn bộ nhân tộc đều rất bình tĩnh ba đại bộ lạc cũng không tiếp tục buộc phát tranh đấu mà là bình an vô sự các tự phát triển ở trong đó cũng có trước đại chiến có hại chi nhân cũng có thần nông tại vị tọa trấn nguyên cớ bất quá cái này hơn nghìn năm thần nông cũng không chút quản nhân tộc sự tỉnh nữ hoa thức tỉnh về sau năm thứ hai một ngày này trần đô phía trên thiên không phía trên bỗng nhiên vang lên trận trận sấm sét vang dội kinh hãi vô số nhân tộc nhao nhao ngửa đầu quan sát nhưng là bầu trời như cũ tinh mây và dặm cũng không có mây đen tất cả như thường mọi người ở đây nghi hoặc tri cực thường đạo hào quang màu bích lục không có dấu hiệu nào theo hư giữa không trung tuân gia đem toàn bộ trần đô chiếu dọi tựa như ngàn năm bích ngọc bá bỗng nhiên những này xanh biết chi quang đột nhiên hướng về phía dưới trần đô và o tới chúng nhân tộc lập tức kinh hãi đang muốn trốn tránh lộn sổ trốn lại phát hiện những này xanh biết chi quang cũng không phải là sông lấy bọn hà tới mà là hướng về phía trong thành trung ương nhất một ngôi đại điện mà đi rất nhanh thiên khung phía trên xanh biết chi quang tất cả đều chui vào đại điện bên trong thiên khung cũng khôi phục bình thường nơi đó là cậu chủ điện thiên tượng là trung chủ dẫn tới t r ầ n đ ô người nghị luận ở mỹ sinh lòng hiếu kỳ ông đúng lúc này cậu chủ điện b ỗ n nhiên một trận rung động sau đó vô cùng vô tận xanh biết chi quang từ đó lần nữa tuôn ra sau đó tại trần đô trên không không ngừng hội tụ theo s a n h biếc chi quang t u ô n r a càng nhiều k i a hội tụ s a n h biếc chi quang cũng dần dần phồng lên không ngừng dường như tại dựng dục cái gì 99-81 n h t i ê n hậu s a n h biếc chi quang đột nhiên hướng vào phía trong có vào dường như bên trong có đồ vật gì đang điên cuồng thôn vệ như thế trong chốc lát liền tiêu tán không còn trong đó chi vật cũng hiện lộ ra là một bản nặng nghề minh mông cổ p h á t bảo điện trên đó vô tận văn tự lấp lóe không ngừng tạo thành từng cây linh thảo thiêu tan vô thường đúng lúc này sợi dâu lôi thôi lôi thôi lết thiết thần nông theo bên trong đại điện đi ra nhìn qua trong hư không cổ phát bảo điện mặt mũi tràn đầy kích động vẻ hư phấn thời gian ngàn năm hắn rốt cục đem vô số năm qua nềm hết ra dược thảo cùng các loại công dụng tổng kết sửa sang lại đến có thể giải nhân tộc bệnh tật ba thần nông vây tay một cái bảo điện chậm rãi rơi xuống n ắ m trong tay sau đó tại trần đô vô số nhân tộc nhìn soi mói từng bước một bước lên trần đô trung ương phục hy lúc trước tế thiên cao đài quay người nhìn qua đã tụ đến vô số nhân tộc thần nông cầm trong tay bảo điện chậm rãi dơ lên ta chính là thần nông nay biên soạn truyền thừa y điện thần nông bản thảo kinh có thể giải mọi loại khó k h ă n bệnh tay nguyên t a nhân t vinh thế bất hủ nghe nói như thế phía dưới nhân tộc lập tức tất cả đều sôi trào lên cùng nhật nhìn qua thần n ô n g cùng trong tay hắn bảo điện kích động bái phục hô to tạ trung chủ là ta nhân tộc lập vinh thế chi cơ tạ trung chủ nương theo lấy d u n g khắp thiên địa tiếng hô hoán t r ầ n đ ô trên không khí vận c h i lực cũng đang điên cuồng tăng vọt khí vận biển mây bên trong cái kia khổng lồ bốn trào kim long cũng đang không ngừng b i ế n lớn tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi mốt trí thông minh không đủ nhân viên chi tranh một chương hai trăm bốn mươi mốt trí thông minh không đủ nhân viên chi tranh một chương hai trăm bốn mươi mốt trí thông minh không đủ nhân viên chi tranh ngừng toàn thân tản ra lóa mắt kim quang bốn t r ả o khí vận kim long đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm hét lên vang vọng cựu thiên tiếng long ngâm cũng làm cho khí vận kim long đạt tới một cái điểm tới hạn xoẹt, xoẹt. theo Xoẹt. t hai đạo xé rách âm thanh nguyên bản bốn t r ả o khí vận kim long dưới bụng đột nhiên lại là hai cái long t r ả o dò ra trên khuôn mặt tán phát khí tức vô cùng mê ngông mê mang sáu t r ả o khí vận kim long khoảng cách ngưng tụ ra thiên đ ị a nhân vật chính cựu t r ả o kim long không xa nhìn xem tại trần đô trên không xoay quanh du động sáu trào khí vận kim long tất cả nhân tộc lần nữa hưng phấn họ hét g e o họ bái kiến trung chủ nhân tộc vĩnh hằng bất hủ nhân tộc vĩ cùng lúc đó một đạo đạo mạc vô tình phiêu m i ể u đạo âm cũng đ ô n g nhiên ở trong thiên địa văn vọng thần nông công đức viên mãn s á t mệnh nhân tộc địa hoàng chứng được khí vận đạo quả bất tử bất diệt sánh vai thánh nhân tòa chấn hỏa vận động chấn áp nhân tộc khí vận nhân tộc không diệt tộc hỏa không thể ra thần nông lập tức k h ô người n g dẫn đường chỉ、Ấm、ẩm ẩm thụy thạch ngàn vạn hào quang vô tận vô cùng vô tận công đức vân hải từ thiên khung chỗ sâu không ngừng tuân ra tại trần đô trên không hội tụ vô tận huyền hoàng tri quang đem toàn bộ trần đô chiếu thành kim hoàng tri sắc tiếp lấy công đức vân hải một phân thành hai ba thành rơi vào khương tư thể nội nhường hắn tu vi trực tiếp theo thái ớt kim tiên tấn thăng đến đại la kim tiên đ ỉ n h phong sau đó trạm thi trở thành c h u ẩ n thánh mà còn lại bảy thành công đức thì là toàn bộ không có vào địa hoàng trong nguyên thần ông theo vô cùng vô tận công đức rơi xuống thần nông tu vi lập tức t ă n g vọt khí tức bắt đầu phi tốc nhanh kéo lên huyền tiên kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên đại la kim tiên đ ỉ n h phong c h u ẩ n thánh vê anh cuối cùng phá vỡ mà vào thiên địa mới mặc dù so với lúc chức phục hy hơi kém nhưng khí tức cũng không thua kém thánh nhân địa hoàng thần nông công đức viên mãn dân tộc lại thêm một thánh nhân c h i lực cái này khiến âm thầm thấy cảnh này c h ú n g thánh cùng đại năng hâm mộ ghen ghét kiên kỵ thầm hận ngũ vị t ạ p trần thần nông công đức viên mãn sau liền đem nhân tộc sự vụ giao cho trần đô bên trong nhân tộc cao tầng hắn phải lập tức tiến về hòa vận động đứng tại trần đô trên không thần nông nhìn qua hữu hùng cựu lê tây khương ba cái bộ lạc phương hướng trong mắt có chút không đành lòng hắn biết chờ mình vừa đi nhân tộc tiếp xuống b i n h qua đem rốt cuộc ép không được đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu nhân tộc vẫn lạc nhưng hắn không thể ngăn cản đây là nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính muốn nhất định phải kinh nghiệm thiên địa khảo nghiệm ai đại đạo v ậ thương theo một tiếng mang theo không đành lòng thở dài thần nông thân ảnh cũng biến mất không còn t â m tích hữu hùng bộ lạc trong một gian mặt thất tộc trưởng hữu hùng thị trên mặt không có chút huyết sắc nào ngồi ở vị trí đầu phía dưới năm vị bộ lạc trưởng lão đang lo lắng nhìn qua hắn tộc trưởng vết thương của ngài thế nguyên thần tổn thương vô lực hồi tiên hữu hùng thị ánh mắt bình tĩnh thanh âm thản nhiên dường như khám phá s i n h tử ai mọi người nhất thời thở dài một tiếng lần trước nhân long yêu tam tộc đại chiến hữu hùng thị dẫn đầu bộ lạc cao thụ tiến đến trợ rút cuối cùng lại trọng thương mà quay về mà lại là nguyên thần tổn thương cái này hơn một ngàn năm hữu hùng thị một mực tại bế quan chữa thương nhưng thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng phát ra nghiêm trọng lúc này đã gần như tán loạn chị n à y đ ị a hoàng thần nông viên mãn trung chủ có thiếu lúc hữu hùng thị nếu là vất lạc k i a đ ố i hữu hùng bộ lạc ảnh hưởng sẽ cực kỳ bất lợi thấy tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng hữu hùng thị trầm giọng nói ta thụ thương sự tình người khác còn không biết cái khác hai đại bộ lạc tại lúc trước đại chiến tổn thất cũng không ít trong vòng trăm năm cũng sẽ không bộc phát đại chiến nguyên thần tổn thương ta còn có thể áp chế ba mươi năm con ta tức sắc xuất thế tại trong lúc này nếu là có thể chịu được tạo nên có thể làm tổng trưởng vậy thì tuyển cái khác hiền năng nghe nói như thế năm vị trưởng lao ánh mắt c h ấ p lên l i ê n nhau chúng ta tuân mệnh thiếu tộc trưởng nhất định sẽ là hiện t ạ i chúng ta sẽ làm tận tâm phụ tá tộc trưởng ngài trước nghỉ ngơi chúng ta cáo lui nói xong liền không người thối lui ra khỏi mật thất chờ năm người sau khi rời đi hiếu hùng thị mặt lộ vẻ cười lạnh a tận tâm phụ tá thật coi ta không biết do các người tiểu động tác nếu không phải ta trọng thương nói đến đây hiếu hùng thị bỗng nhiên nói không được nữa trên mặt cười lạnh cũng biến thành cô đơn ai như cá mắc cặn a bất quá chờ ta hiền nhi xuất thế Các người liền tất cả đều bồi ta đi một chuyến đu con khác, tộc cũng cuối cùng thán người liền minh đường bên nhân trưởng không thương nghị nhưng tan giã trong không giã mưu bồi đi rời đi đi, lại hồi lại lao là lâu, là đều tất ta một Một mật thất mật đu vui. bí A. mà vị sau đó những ngày tiếp theo năm vị trưởng lão bắt đầu không ngừng lôi kéo bồi dưỡng riêng phần mình thân tín hữu hùng bộ lạc dần dần biến có chút dung chuyển nhưng đây đều là trong bóng tối mặt ngoài mọi thứ đều là như thường cái này hữu hùng bộ lạc người cũng không chê mệt mỏi hàng ngày âm mưu q u kế không ngừng nhìn xem đều phiền hữu hùng bộ lạc trên không một cái che giấu đại trận bên trong hương linh nhi tâm tình khó chịu phàn nàn nhà ránh một bên tôn viên nghe thẳng lắc đầu sư muội cái này nhân hoàng chi kiếp chính là bình thai chủ b i n h qua sát phạt binh pháp l ư u lược giao đấu kế sách khẳng định không thiếu được ngươi không chỉ có không thể cảm thấy phiền đến lúc đó còn muốn dạy dỗ nhân hoàng những này binh pháp l ư u lược chi đạo a hương linh nhi lập tức gương mặt xinh đẹp một sụp đổ vẻ mặt đưa nam nói còn muốn g i á o những này có thể ta không biết ta ách tôn viên đám người nhất thời xứng sở nhìn một chút hương linh nhi bỗng nhiên không biết do nên nói cái gì lấy bọn hắn đôi k ư ơ n g linh nhi hiểu rõ từ nhỏ đã bị k ư ơ n g tư bảo hộ rất tốt Về sau gia nếu h hoa quả sơn cũng là bị bọn hắn ái. Nói tóm lại, cơ bản không ậ p quả bản sơn sủng cơ cũng bọn nói liền là lại bị ái, i tóm t p xúc q a qua, quá mức đổ vật. Cái này, nếu hát cám Cái giáo pháp mức mãn, đức lược chi cái tộc công nhân hoàng binh pháp như chi đạo, đừng nói cái gì bình định nhân vật. đổ đạo, đừng viên nói binh này là gì không dạy vạn ra cái phế hạnh. Nếu vật đều là vạn hạnh. Nếu không, khương ô n g h linh nhi bỗng nhiên hai con ngươi tỏa sáng nhìn qua tôn viên đại sư minh nếu không ngươi giúp ta giáo a ta tôn viên sửng sốt một chút sau đó lập tức lắc đầu ta không được cái này cần muốn chính ngươi giáo sư minh cầu văn ngươi khương linh nhi gương mặt xinh đẹp lập tức biến vô cùng đáng thương bình thường ta bội phục nhất đại sư h i n h ơ i thông minh cơ t r í túc trí đam mưu thần cơ diệu toán ủy kế đa đoan lao g i a lớn ngừng ngừng ngừng, ngừng đình chỉ càng nghe càng không đúng vị tôn viên vội vàng khỏe miệng co giật cắt ngang khương linh n h i s ạ mặt lại cái này lại khen xuống giới hắn không được thành tội ác tại trời người ha ha ha thấy tôn viên kia phiền m u ộ n im lặng biểu lộ bên cạnh khổng tiền cùng tàm tiêu bọn người thì là cười n g ử a tới n g ử a lui những lời này giống như đại sư h u n h đối sư phụ nói qua lúc này huyền linh thanh thúy nữ đồng tiếng vang lên nhường tôn viên sắc mặt cứng nở thấy những người khác quăng tới ánh mắt tò mò tôn viên vội vàng nói sang chuyện khác sư muội ta mới vừa nói cái này muốn chính n g ư ơ i giáo ta giúp ngươi dạy kia cuối cùng công đức khẳng định tất cả đều sẽ cho ta đây là thiên địa hạ xuống công thường không giả được ngươi xác định còn muốn cho ta giáo dạng này à. khương linh nhi mắt to đi lòng vòng sau đó lại là linh cơ khẽ động vậy ngươi trước dạy cho ta sau đó ta sẽ dạy kia chẳng phải không thành vấn đề tôn viên trứng mắt còn có thể dạng này chơi sao ánh mắt chớp động ở giữa b ô n g nhiên thoáng nhìn một bên xem náo nhiệt khổng tuyên chậm tay một chỉ sư đệ ngươi lời còn chưa dứt bỗng nhiên lại lắc đầu ngươi không được ngươi trí thông minh không đủ khổng t u y ế n lập tức trên c h á n nổi lên gân x a n h đ ố n g nhiên lý giải sư tôn vì cái gì luôn luôn muốn đánh người cái này miệng là thật chiêu đánh a chương hai trăm bốn mươi mốt trí thông minh không đủ hiên viên chi tranh hai chương hai trăm bốn mươi mốt trí thông minh không đủ hiên viên chi tranh hai thấy tôn viên lại nhìn về phía những người khác khổng t u y ế n n h ị n không được mở miệng nói đại sư minh đừng xem chúng ta đều không có người âm hiểm xào trá quỷ kế đa đoan việc này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác ngươi liền nhiều giúp đỡ ngũ sư một a nói xong căn bản không cho tôn viên cơ hội nói chuyện trực tiếp một quyển huyền linh tam tiêu hoàng long mấy người bay thẳng hướng về phía nơi xa chúng ta đi giúp ngũ sư mội tìm nhân hoàng ngươi lưu lại giáo sư mội mưu l ự c ca ha ha ha thấy khổng tên u y bọn người chạy tôn viên nhìn xem sắc mặt bất thiện khương linh nhi miệng bên trong phát khổ sư mội ta giáo hữu hùng bộ lạc hữu hùng thị lòng tràn đầy vội vàng sao động nhìn xem nhà mình thê tử cao cao nổi lên phần m ụ hoài thai mười năm còn chưa thấy giáng sinh cái này khiến hắn lo lắng vô cùng nhân tộc khác biệt chủng tộc khác chưa bao giờ thấy qua hoài thai mười năm còn chưa thấy động tĩnh nếu như không phải có thể cảm ứng được hải nhi này h ữ lực nhịp tim cùng đồng sinh cơ h ữ hùng thị cũng hoài nghi là bụng t hơn nữa hữu hùng bộ lạc bên trong cũng bắt đầu có lưu nôn phí ngữ nói đây là yêu ma nhất định phải xử tử không thể để cho thuận lợi sinh ra nếu không bộ lạc khẳng định sẽ gặp nạn đối với những này hữu hùng thị tức giận c h i cực nhưng là hắn lại không thể đ ọ c thủ bởi vì hắn không xác định con của mình đến cùng lúc nào thời điểm có thể xuất thế hắn hiện tại chỉ có hơn hai mươi năm có thể sống hiện tại nếu là xử quyết một số người loại kêu hắn qua đời sau hai t ử xuất sinh cũng sẽ lọt vào trả t h ủ dù sao hiện tại nhân tộc đã không còn như lúc trước bất quá hữu hùng thị lo lắng cũng không có duy trì liên tục bao lâu một năm sau thê tử của hắn lâm b ồ n rất nhanh liền thuận lợi sinh hạ một tử cái này khiến hữu hùng thị mừng rỡ như liên đặt tên hiên viên nhưng mà ngay tại cái tên vừa xác lập s á t na đông nhiên t r ờ i hiện ra dị tượng một thanh kim sắc trường kiếm đông nhiên từ trên trời r i á n xuống trực tiếp rơi vào hiên viên trên thân bên trên tán phát lấy ngập trời sát phạt chi khí đồng thời còn có vô cùng vô tận hình người hồn phách tại kiếm thân chu vi gào thét gào thét nhưng không có tổn thương hiên viên nửa phần sau một khắc nói đạo kim mang theo trên trường kiếm bộc phát bay thẳng thiên tế bất thình lình dị tượng nhường hữu hùng thị kinh hãi vô cùng không đợi hắn biết rõ ràng cái này kim s ắ t trường kiếm là vật gì hữu hùng bộ lạc trên không đống nhiên xuất hiện mấy trăm đạo người thân ảnh mỗi một cái trên thân đều tản ra khí tức cường đại cái này trực tiếp đem toàn bộ hữu hùng bộ lạc nhân tộc tất cả đều chấn động c ò n tường rằng gặp cường địch nhao nhao lâm trận mà đối đãi hữu hùng thị mang theo đông đảo nhân tộc cường giả bay đến không trung cảnh giác nhìn qua kia mấy trăm đạo bóng người ông quên nói không biết chư vị là người phương nào đến ta hữu hùng bộ lạc cần làm chuyện gì chúng ta là tam thanh thánh nhân môn hạ đệ tử một cái mập trắng đạo nhân vượt qua đám người ra chính là thiệt giáo đa bảo đạo nhân sau lưng thì là nhân giáo huyền đô. xiển giáo nam cực tiên ông mười hai kim tiên cùng tiệt giáo kim linh vô đương quy linh cùng một đám thái ất kim tiên đệ tử đối với hữu hùng thị ô n g quyền đa bảo sắc mặt nghiêm nghị nói ta chính là thông thiên thánh nhân môn hạ đời thứ hai thủ tịch thân truyền đệ tử đa bảo người tri tử h i ê n viên có nhân hoàng c h i tư hôm nay ta chuyên tới để thu ngươi lân nhi làm đồ đệ truyền ta tiệt giáo t r i n h pháp a nghe nói lời ấy chúng nhân tộc cường giả trong nháy mắt n g ố c trệ tiếp theo biến thích thú chính mình bộ lạc người lại có nhân hoàng tri tư đây chính là bộ lạc đại hạnh a đương nhiên năm đại trưởng lao sắc mặt có chút khó coi trong lòng p ẫ n nộ biệt k h u t đan sen nhưng lại không dám nói gì liền biểu lộ cũng không dám mà hữu hùng thị thì là mừng rỡ như đ i ê n hắn không nghĩ tới nhà mình nhi tử vừa ra đời thế mà liền có thánh nhân đệ tử đến thu đồ còn nói có nhân hoàng c h i tư cái này chẳng phải là nói con của hắn đem muốn trở thành nhân tộc trung chủ nghĩ đến cái này hữu hùng thị kích động thân thể đều đang run rẩy trước hai vị trung chủ thật là đều có hoa quả sơn đệ tử thu đồ phụ tá mới trở thành nhân tộc trung chủ hiện tại hắn nhi tử mặc dù không phải hoa quả sơn đệ tử thu đồ nhưng có thánh nhân đệ tử cũng không khác biệt mặc dù nhân tộc cùng tam thanh thánh nhân cũng không cái gì giao hào c h i tình thậm chí cùng thái thanh thánh nhân còn có chút khoảng cách nhưng này đều không ảnh hưởng toàn cục chỉ cần nhi tử có thể thành t r u n g chủ chỉ cần không phải phản bội nhân tộc những này hắn cũng không để ý thánh nhân là hồng hoang không có gì ngoài đạo tổ cùng đạo tôn bên ngoài người mạnh nhất hiện tại thánh nhân môn hạ đệ tử đến thu đồ phụ tá con hắn thành thánh hắn đâu có không nên lý lẽ có thể trở thành thánh nhân môn hạ là có ta c h â m g i ả i ngay tại hữu hùng thị sắc bằng lòng lúc hét lớn một tiếng bỗng nhiên ngắt lời hắn đồng thời mấy đạo nhân ảnh xẹt qua hư không t r ớ c mắt liền tới tới đám người trước người chính là hoa quả sơn tôn viên b ọ n người tôn viên căn bản không có để ý tới sắc mặt bất thiện tam giáo đệ tử mà là trực tiếp đối với hữu hùng thị nói hữu hùng tộc trưởng ngươi c h i tử h i ê n viên có đại khí vận cùng sư mội ta có sư đồ duyên vận chúng ta chính là hoa quả sơn t ề thiên đại thánh thân truyền đệ tử chắc hẳn ngươi nghe nói qua chứ nghe nói như thế hữu hùng thị liền vội vàng con người trước hai vị trung chủ đều là sư đệ ta phụ tá công đức viên mãn thành t i ể u thiên địa hai hoàng c h i vị ngươi c h i tử như bái sư m ộ i ta thành t i ể u nhân hoàng c h i tôn dễ như t r ở bàn tay cái này hữu hùng thị ánh mắt lấp lóe động tâm nếu như không có tôn viên b ọ n người xuất hiện hắn cũng là rất hy vọng nhường con trai mình bái nhập thánh nhân môn hạ nhưng là hiện tại có thành công ví dụ hoa quả sơn đến đây thu đồ vậy hắn đương nhiên muốn n h ư ờ n g nhi tử bái nhập hoa quả sơn môn hạ rồi dù sao hiện tại nhân tộc cùng hoa quả sơn quan hệ thật là cực kỳ thân cận đây chính là nhân tộc thánh phụ giáo phái ngay cả nhân tộc tam tổ đều là thánh phụ đại đệ tử tôn viên đồ đệ lại thêm thiên hoàng phục hy bái nhị đệ tử khổng t u y ê n vi sư địa hoàng thần nông thì là tứ đệ tử khương tư c h i đồ lựa chọn như thế nào liếc qua thấy ngay nhưng mà không đợi hữu hùng thị nói chuyện nhìn ra hắn y động đa bảo đã ngồi không yên đại la kim tiên trung kỳ khí thế ẩm vàng bộc phát hai mắt tràn ngập sắt ý nhìn qua tôn viên b ọ n người mỗi lần đều là các ngươi hoa quả sơn c ư ớ p ta các đệ tử lần này nhân hoàng tri sư các ngươi hoa quả sơn nếu là không t ố i lui vậy thì đừng trách ta lát nữa sát thủ bên cạnh ném đi địa hoàng c h i sư vị trí nam cực tiên ông cũng là hận ý tràn đầy nhìn chằm chằm tôn viên bọn người mà huyền đô mặc dù sắc mặt lạnh n h ạ t nhưng áy mắt vẫn là hiện lên một tia lạnh ý hắn mặc dù lạnh lùng vô vi nhưng tiên hoàng c h i sư mất đi vẫn là để tâm cảnh của hắn sinh ra gợn sóng ha ha hạ sát thủ mà nghe được đa bảo uy hiếp tôn viên không những không giận mà còn cười sau đó giả bộ như sợ h ã i dáng vẻ đối với khổng tiến nói sư đệ người đã nghe chưa bọn hắn muốn giết ta quá đáng sợ nếu không chúng ta mau chạy đi không phải ta sợ bọn họ cắn ta phúc ha, ha. khương tư đám người nhất thời nhịn không được cười ha h à khổng t u y ê n cũng là không có cười nhưng lại mặt mũi tràn đầy cao ngạo liếc mắt đa bảo bọn người một đám rắt rưởi hôn trướng nhìn xem căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt đa bảo đám người nhất thời c ủ a nộ trực tiếp đem riêng phần mình linh bảo thế ra toàn thân khí thế cũng là hướng về tôn viên bọn người ép đi nhưng mà c h u ẩ n thánh cảnh giới tôn viên cùng khổng t u y ê n căn bản không sợ phất tay liền phá đa bảo đám người khí thế sau đó mang theo khương tư bọn người hướng lên trời khung bay đi đừng nói nhảm tới đi một trận chiến phân thắng thua nghe nói như thế đa bảo huyền đô nam cực tiên ô n l ư ớ nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương sắc ý lần này bọn hắn có thể đến có chuẩn bị nhất định phải khiến cái này hoa quả sơn người trả giá đắt tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi hai hoa quả sơn không địch lại tôn viên tự bạo một chương hai trăm bốn mươi hai hoa quả sơn không địch lại tôn viên tự bạo một chương hai trăm bốn mươi hai hoa quả sơn không địch lại tôn viên tự bạo vô tận hư không bên trong tôn viên khổng tuyên thương tư ba người cùng huyền đô nam cực tiên ồng đ a bảo ba người đứng đối mặt nhau song phương ánh mắt ra hội chỗ phản phất có hỏa văng khắp nơi ra mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên lửa cháy hương h ự c đối với lần này nhân hoàng c h i sư thuộc về đều ôm tình thế bắt buộc tín nhiệm hơn nữa loại quyết tâm này không chỉ là mạnh mẽ mà thôi càng nương theo lấy một loại nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm không có thể lay động tự tin nơi xa khương linh nhi chờ hoa quả sơn đệ tử cùng tam giáo đệ tử khác cách xa nhau rất xa nhìn qua lần này vẫn là từ song phương cao chiến lược một quyết thắng thua bất quá đối với tam giáo đệ tử khẩn trương khương linh nhi chờ hoa quả sơn đệ tử thì là tương đối chấn tính thong dong dù sao tôn viên ba người thật là trần thánh đối diện huyền đô ba người mới đại la kim tiên tri cảnh không có có ngoài ý m u ố n trường tranh đấu này còn chưa bắt đầu kỳ thật liền đã coi như là kết thúc nhưng mà hương linh nhi bọn người t h ô n g d o n g tôn viên trong mắt ba người lại là có chút n g ư n g trọng hương tư có chút meo cặp mắt lại chăm chú nhìn đối diện huyền đô ba người nguyên thần hướng tôn viên cùng khổng tuyên truyền â m nói hai vị sư minh tại sao ta cảm giác đối phương có chút cổ quái a là có gì đó quái lạ tôn viên khẽ vất cảm đáp lại nói k i ê u huyền đô đa bảo cùng nam cực tiên ông ba người theo bọn hắn trên người tán phát ra khí tức đến xem dường như tràn đầy cực độ tự tin cái này thật có chút không thích hợp phải biết tại lần trước địa hoàng chi tranh lúc ba người này tu vi tuy nói cũng không yếu nhưng cùng hiện tại so sánh vẹn vẹn chỉ là tấn thăng một cái giai vị mà thôi vậy mà lúc này tôn viên ba người dĩ nhiên đã đột phá tới c h u ẩ n thánh cảnh giới thực lực tăng lên chi xa hơn không đối với mới có thể so nhưng dù cho như thế đối phương vẫn là như thế tự tin hoặc là đầu góc không dùng được hoặc là chính là có lợi hại gì át chủ bài mà xem như thánh nhân m u ố n hạ đầu góc khẳng định không có vấn đề cái kia chính là loại sau tình huống khá là quái dị chớ khinh thường cẩn thận một chút tôn viên thận trọng đối với khổng tuyên cùng khương tư dặn dò câu tiếp lấy thận trọng nói tứ sư đệ ngươi dùng xạ n h ậ thần cung ngăn chặn huyền đô không sư ư chút do dự tế lên riêng phần mình trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo hào quang rực dỡ trói mắt mang theo hủy thiên diện địa giống như uy thế hướng phía huyền đô ba người ẩm vàng công tới vừa ra tay chính là toàn lực lực lượng kinh khủng làm cho chung quanh hư không đều không chịu nổi to lớn như vậy áp lực mà không ngừng vặn vẹo biến hình thậm chí xuất hiện từng đạo dữ t ậ n đáng sợ khe hở dường như mảnh không gian này bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vỡ vụn nhưng mà quỷ dị chính là đối mặt tôn viên ba người như vậy sắc bén hung manh thế công huyền đô ba người thậm chí ngay cả một tơ một hào phản kích động tác đều không có làm chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ thần s ắ c cũng dung bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn nhìn thấy một màn này tôn viên ba trong lòng người không khỏi siết chặt lông mày chăm chú nhắc lại một loại bất an mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu cổ q á i tuyệt đối có gì đó quái lạ bất quá bọn hắn công kích chưa dừng lại ngược lại càng thêm h u n g mãnh nhưng cường đại nguyên thần chi lực đã trong nháy mắt k h u y ế t tán mà ra chỉ là không nhận thấy được dù là một chút xíu chỗ dị thường đúng lúc này tôn viên ba người công kích cũng tới huyền đô nam cực tiên ông đa bảo trước người nhưng vào lúc này một bức vô cùng to lớn âm dương thái cực đồ đống nhiên c h ố n g r ô n g hiện hiện như cùng một cái không thể phá vỡ bình t h ư ớ n g đồng dạng nằm ngang ở giữa song phương theo hư không một cơn chấn động i nguyên bản đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng công kích tại trạm tới âm dương thái cực đồ trong nháy mắt cũng không có giống đám người theo d ự liệu như thế dẫn phát kinh thiên động địa tiếng vang cùng bạo tạc ngược lại lại như là châu đất xuống biển đông dạng l ạ g yên không một tiếng động bị tấm kia thần bí khó lường thái cực đồ cho toàn bộ thôn vệ làm sao có thể thôn viên ba người nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi vừa rồi công kích mạnh bao nhiêu bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng coi như một cái chuẩn thánh trung kỳ mặc cực phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo n g ạ n kháng một cách này đều phải trong nháy mắt trọng thương thậm chí bỏ mình nhưng là chính là cường đại như vậy công kích lại bị dễ như trở bàn tay cả lại. vậy vẫn là sư tôn nói tiên tiên trí bảo bản nguyên hình chiếu sao bất quá không đợi tôn viên ba người nghĩ rõ ràng một mặt cổ cờ xuất hiện tại nam cực tiên ông trong tay sau đó hướng phía ba người trùng điệp vung lên bá một đạo vô cùng kinh khủng hủy diệt khí nhận đ ố n g nhiên xuất hiện trong chớp mắt liền tới tới ba người trước mặt không tốt ba người sắc mặt cùng biến tôn viên tổ long châu trong nháy mắt xuất hiện cản trước người Phanh. theo một tiếng vang thật lớn tổ long châu cản trở một hơi không đến liền gào thét một tiếng rút về tôn viên thể nội cho ta tiến đến đúng lúc này một tiếng cùng bạo tiếng giống giận dữ vang lên Một c hiện hiện. Tiên tiên tiên tiên lần này bọn hắn sở dĩ đối mặt chuẩn thánh cảnh giới tôn viên ba người không chỉ có chưa trốn ngược lại còn dám tới đại chiến nhưng bây giờ tia khổng tên vậy mà hời hợt liền đem cái này đủ để hủy thiên diện địa một cách cho mạnh mẽ khiên số giới hơn nữa tự thân thế mà lông tóc không tổn thao gì cái này khiến ba tâm thần người phán g phát bị kinh sách đánh trúng rung động không thôi chẳng lẽ nói cái này khổng tuyên đã nắm giữ có thể so với chuẩn thánh hậu kỳ thực lực kinh khủng không thành n à y suy nghĩ vừa vừa phù hiện ba người b ỗ n g cảm giác tê cả ra đầu một cỗ kinh dị chi ý từ sau sống lưng cấp tốc nhảy lên thăng chiếm cứ tâm thần đến mức trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục phát động công kích bất quá bọn hắn quên công kích tôn viên ba người cũng không có thừa cơ tập kích bất ngờ bởi vì giờ khắp này khổng tuyên trạng thái có chút không đúng tôn viên cùng khương tư tới gần rõ ràng có thể phát hiện khổng tuyên thân thể đang không ngừng phát dùn đồng thời còn có một cỗ hỗ loạn khí tức tại thể nội không ngừng tiêu tán cho nên bọn hắn tất cả đều lo lắng nhìn qua khổng đồng thời cũng tại đề phòng huyền đô ba người công kích lần nữa mà lúc này k h ô n g tên u y s á t thực tình hình không ổn mới vừa rồi bị hắn thôn vệ tới ngũ hành nội thiên địa bên trong hủy diệt khí nhận cũng không tiêu tán mà là tựa như một cái viễn cổ hung thú tại nội thiên địa bên trong mạnh mẽ đốc tới điên cuồng t ứ n g ư ợ c toàn bộ nội thiên địa đều vì vậy mà càng không ngừng run dày dường như một g i â y sau liền sẽ hoàn toàn n ứ t t o á ra từng đạo nhỏ xíu khe hở bắt đầu ở bên trong thiên điệu bích lũy mặt ngoài hiền hiện một tia làm người sợ hai hủy diệt khí nhận theo những này khe hở thẩm tấu mà ra chương hai h o a quả sơn không địch lại tôn viên tự bạo hai, hoa quả sơn không địch lại tôn viên tự bạo hai như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng tại khổng t u y ê n thể nội bốn phía tán loạn đây cũng là tôn viên cùng khương tư cảm ứng được hỗn loạn khí tức cho ta chấn áp cảm thụ được tựa như lúc nào cũng sẽ bị xé nước nội thiên địa khổng t u y ê n trong lòng gầm thét thể nội ngũ hành pháp tắc liên tục không ngừng tràn vào ngũ hành nội thiên địa điên cùng chấn áp hủy diệt khí nhận cùng lúc đó thực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độn hủy diệt khí nhận những n à y công đức chi lực hóa thành từng đạo ánh sáng lưu hòa cấp tốc bao trùm ở đằng tia chút vừa mới xuất hiện vết rách phía trên nhanh chóng đem nó chữa trị đây hết thể nhìn như rất dài kỳ thật chỉ là thời gian mấy hơi thở theo khổng t i ê n các loại thủ đoạn tế xuất hủy diệt khí nhận dần dần bị chấn áp chết tiêu cuối cùng hóa thành hư vô hô khổng t i ê n cũng thật dài thở vào một cái lòng còn sợ hãi thật là khủng khiếp công kích vừa rồi quá hiểm kém một chút liền bạo thể mà chết sư đệ ngươi thế nào lúc này một mực tại lo lắng tôn viên vội vàng hỏi tham thương tư cũng là đầy mặt lo lắng khổng lắc đầu thương thế không nặng chính pháp là bây giờ hào l nghe khổng tiên nói tới suy nghĩ lại một chút tiêu thái cực đồ cùng bản cổ phiên hiện lộ ra uy lực không phải chân chính tiên thiên trí bảo lấy huyền đô ba người thực lực căn bản là không có cách làm sao bọn hắn tam đại truyền thánh tôn viên trầm giọng nói cái này không dễ làm nhìn vừa rồi hiện ra uy lực chúng ta gánh không được vậy làm sao bây giờ khương tư trên mặt hỏi thăm lui lui không được nữa lúc này khổng tên sắc mặt khó coi lắc đầu người cảm ứ n g xuống hư không ân khương tư nghi ngờ dọ ra nguyên thần ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi phong tỏa hư không là chủ tiên kiếm trận tôn viên cũng đã nhận ra sắc mặt phát nặng song trong mắt hiện lên một vẹn vẻ lo lắng tri sắc hắn không nghĩ tới cái này đa bảo vậy mà giữa bất chi bất giác lặng yên b ả y ra chu tiên kiếm trận đem vùng hư không này một mực phong t o a ngăn n cản có này hồng hoang kiếm thứ nhất trận bọn hắn coi như muốn chạy trốn chỉ sợ cũng là khó khăn lần này lớn nguy a mà lúc này nguyên bản hoảng sợ ngây nốc h u y ề n đ o nam cực tiên ông cùng đa bảo cũng rốt cục lấy lại tinh thần cảm ứng đến khổng tuyên trên thân kia rõ ràng so trước đó hư yếu rất nhiều khí tức không khỏi tinh thần vì đó rung động một cái đồng thời thật t o thở dài một hơi xem ra đối phương cũng không có bọn hắn tưởng tượng cường đại như vậy đã như vậy vậy bọn hắn liền có thể có oan báo oan có cửu báo cử trước đó hai lần giao phong bọn hắn đều là chịu nhiều đau khổ nhất là nam cực tiên ông cùng đa bảo hai người liền liền trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo đều bị mạnh mẽ c ấ ớ p đi bởi vì việc này bọn hắn trở lại sư môn sau không ít chịu nhà mình sư tôn nghiêm khắc gian dạy cùng trách phạt mỗi lần nhớ tới những ngày lịch trong lòng bọn họ liền tràn đầy phẫn hận c h i tình hận không thể lập tức đem c ử u nhân chém thành môn u mảnh để giải mối hận trong lòng mà bây giờ cơ hội tới cảm nhận được tôn viên đám ba người bắt đầu sinh thoái ý thời điểm đa bảo lập tức trên mặt hiện ra nụ cười gắn cho ừ muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy dám cướp ta tiên tiên linh bảo. lần này ta nhất định phải để các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn vô cùng một cái giá lớn nam cực tiên ông cũng là lạnh giọng nói lần này ta muốn đem các ngươi tất cả linh bảo tất cả đều đọc tới lấy tiêu ta mối hận trong lòng lời này vừa nói ra đối đa bảo huy hiếp lời nói không có quá lớn phản ứng tôn viên lập tức nổ nam cực tiên ông lời nói thật là chạm nịch lân của hắn xưa nay đều là hắn đoạt người khác hiện tại lại có thể có người muốn phản đoạt hắn cái này hắn há có thể nhẫn lúc trước hắn bị nhà mình sư tôn tề thiên đoạt t ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo mặc dù hắn từ sư tôn nơi đó đạt được đền bù đã lớn xa hơn hắn linh bảo giá trị nhưng hắn nhưng lưu lại một cái chấp nghiệm hay là nói là đam mê cái kia chính là nhìn thấy c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tiện tay nữa lần trước địa hoàng chi tranh hắn vốn còn muốn lại đoạt hai người một lần đâu kết quả hai người thế mà không có c ự c phẩm tiên thiên linh bảo thượng phẩm hắn lại trứng mắt lần này vốn đang dự định nhìn xem nếu là có c ự c phẩm linh bảo lại đoạt tới đâu kết quả hiện tại muốn bị đoạt tôn viên đầy dây sát ý nhìn qua nam cực tiên ông ba người lạnh g i ọ n g nói muốn cấp ta thật sự cho rằng bằng vào tiên thiên trí bảo liền có thể là đối thủ của chúng ta hiểu biết nông cạn các ngươi căn bản không biết d õ i t r u ẩ n thánh thực lực hiện tại liền để các ngươi kiến thức hạ c h u ẩ n thánh chân chính cường đại ra theo tôn viên gầm lên giận dữ một thân ảnh theo thể nội đi ra đúng là hắn ác thi ác thi vừa xuất hiện liền trực tiếp cầm trong tay tổ long châu hướng về đa bảo ba người phong đi thân bên trên tán phát cực kỳ kinh khủng ngập trời khí tức không chút nào như bản thể thấy một màn này đa bảo ba người nhất thời đề phòng mặc dù bọn hắn có tiên thiên trí bảo cũng tin tưởng nhà mình sư tôn nói tới nhưng t r u y n thánh một chút thủ đoạn bọn hắn thật đúng là không rõ ràng cẩn thận không đánh sai cũng không thể lật thuyền trong ương mà tôn viên tại tế ra ác thi sau Mặc dù trên mặt cũng là vẻ ác, nhưng lại nhanh chóng dù trên truyền hướng nhưng nhanh là lại vẻ ân m cho b ê c ạ nghe h h k ổ n tuyên ư Tư. ơ n Nhanh, toàn lực làm tốt phòng ngự, nữa n g g tốt chút h làm lực đợi ta truyền trực tiếp trốn. Ấn. Nghe âm được truyền âm khổng tên cùng khương tư không khỏi s ư ơ n g sở trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu nhưng mà từ đối với tôn viên tín nhiệm bọn hắn không có quá nhiều do dự cơ hồ là tại vô ý thức ở giữa liền nhau nhau thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn thần thông cầm trong tay uy lực linh bảo mạnh mẽ cùng tự thân hùng hồn vô cùng phát lực tại ba người trước mặt trong nháy mắt sen lẫn thành một tầng lại một tầng không thể phá vỡ phòng ngự m à n sáng ngay tại hai người vừa mới hoàn thành phòng ngự bố trí sắt na chỉ thấy như cùng một đầu hung mánh cự thú giống như phóng tới đa bảo đám ba người tôn viên ác thi vậy mà lại lần nữa từ trong ngực lấy ra một cái lóe da hào quang óng ánh cực phẩm tiên thiên linh bảo chính là trước đây theo đa bảo trong tay cướp đoạt mà đến thủy hòa hồ lô trong mắt lóe lên một vệ v ẹ nhức n nhối trong nháy mắt lại hóa thành tàn nhẫn bạo nương theo lấy tôn viên gầm thét ác thi tính cả tổ lòng châu cùng thủy hòa hồ lô đột nhiên ở giữa cùng nhau tự bảo ra ầm ầm một tiếng biết hai nhức ó c thông thiếm vang kinh khủng tới cực điểm bảo tạc năng lượng giống như xôi chảo mánh liệt thao thiên cự lãng hướng về bốn phương tám hướng điên cồn u g quét sạch mà đi những nơi đi qua hư không đỡ nát không gian vận mẹo tất cả hữu hình vô hình c h i vật đều trong nháy mắt bị trôn vùi p h ả n phất muốn đem phiến thiên địa này đều hoàn toàn xe rách hủy diệt đ ồ n g dạng bất quá đúng lúc này một đạo bàng bạc chấn áp chi lực đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận kiếm ý không ngừng cùng tự bạo chi lực chạm vào nhau triệt tiêu trôn vùi là đa bảo thấy tình thế không ổn kích phát tru tiên kiếm trận chỉ là lần này thật là hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tăng thêm tôn viên ác thi tự bạo uy lực quá mức kinh khủng Coi chuẩn như theo á cái n h hậu đều kỳ một cái sơ sẩy sẽ bị chu tiên kiếm trận tán loạn còn thừa hơn phân nửa tự bạo chi lực tiếp tục hướng về huyền đô ba người vào tới uy thế kinh khủng h ư ờ n g đa bảo toàn thân lông tơ đứng đấy Hét l ớ nhanh n phòng ngự kỳ thật không cần hắn nói đã sớm chuẩn bị huyền đô cùng nam cực tiên ông đã dùng thái cực đồ cùng bản cổ phiên đem che lại tự thân chỉ có điều cũng không biết vô tình hay là cố ý hai người dường như vô ý thức đem đa bảo quên cũng vô dụng trí bảo bảo vệ đa bảo chờ đa bảo kịp phản ứng đã muộn tự b ả o chi lực đã đến phụ cận dưới tình thế cấp bách đa bảo chỉ có thể vô ý thức đem chu tiên trận đồ ngăn khuất trước người liền bị năng lượng kinh khủng chém ấ t chỉ có đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới đa bảo như rượu đất dây giống như quăng ra ngoài trong thất khiếu máu tươi còn vốn sau một khắc thân thể giữa không trung hầm vang nổ tung chỉ còn lại một đạo trong hôn mê nguyên thần bị chu tiên kiếm đồ gắt gao bảo vệ mà dùng thái cực đồ cùng bàn cổ phiên bảo vệ tự thân huyền đô cùng nam cực tiên ông mặc dù miệng phun máu tươi nhưng tổng thể mà nói thương thế không tính quá nặng về phần tôn viên ba người trải qua tôn viên nhắc nhở thương tư cùng khổng tiên sớm làm phòng ngự không chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo xạ nhận thần cung hôn đội hồ lô cùng thượng phẩm tiên thiên công đức phòng ngự linh bảo tử kim giáp ý h ả phòng ngự còn có đại lượng thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng tự thân lực lượng pháp tắc phòng ngự nhưng là so với tiên thiên trí bảo lại là yếu đi chút tâm tâm phòng ngự nhanh chóng bị phá hủy bất quá phòng ngự nhiều lắm nhất là thượng phẩm tiên thiên linh bảo quan tôn viên chính mình cũng có trên trăm kiện không tiên cùng khương tư mặc dù không có khoa trương như vậy nhưng cũng có mấy chục kiện đây đều là ba người bọn họ tu luyện sau khi tại hồng hoang bên trong thu thập tiên thiên linh tài nhường vân trung tử hỗ trợ l u y ệ n chế kỳ thật không chỉ đám bọn hắn từ khi tề thiên đem c à n khôn đỉnh bàn cho vân trung tử về sau vì luyện tập vân trung tử liền thỉnh cầu chư vị sư đệ sư mỗi đem riêng phần mình tiên thiên linh tài cho hắn luyện tập những người khác đương nhiên vui lòng thậm chí còn tốn thời gian đi thu thập linh tài cho vân trung tử luy v lý bảo, càng càng bảo, tầng tầng bảo, bảo lượm biến không cách nào tạo thành chất biến lần này tôn viên ác thi cùng hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo chi lực quá mức kinh khủng liền có thể phát huy năm thành tiên tiên trí bảo đều không thể hoàn toàn ngăn cản thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngăn cản càng là hạt cắt trong sa mạc cũng may số lượng thực sự quá nhiều đợi đến tất cả linh bảo bị đánh tan sau tự bởi ạ o c vì huyền h n đô cùng nam cực tiên ông hai người cũng không nhận được bao lớn tổn thương hai người thật là cũng còn có thể thôi động tiên thiên tri bảo tiếp tục đánh xuống bọn hắn không phải bàn giao tại cái này lần này nhân hoàng chi tranh bọn hắn hoa quả sân bại một bên khác thấy tôn viên bọn người trọng thương mà chạy nam cực tiên ông vừa muốn tiếp tục truy nhưng lại bị huyền đô cản lại nam cực tiên ông vừa vội vừa giận người cản ta làm cái gì bọn hắn hiện tại cũng thụ trọng thương chính là diệt đi bọn hắn thời cơ tốt huyền đô cũng không tức giận mà là trầm giọng nói phía sau bọn họ là kia tề thiên đại thánh cũng không kém gì chúng ta sư tôn thật diệt bọn hắn sư tôn cũng không giữ được chúng ta trước đó tôn viên bọn hắn trọng thương ngươi cũng đã bảo cuối cùng không có hạ sát thủ nguyên nhân cũng là bởi vì nguyên thủy cùng thông thiên hai vị sư thúc nghe nói như thế nam cực tiên ông bởi vì mong muốn báo thủ mà xúc động tâm hơi hơi tỉnh táo xuống nhưng như cũ có chút không cam lòng nói coi như không thể hoàn toàn diệt sát nhưng ngăn bọn họ lại đoạt một chút t ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng tốt t không cho liền diệt bọn hắn nục thân đa bảo sư đệ n h ụ thân đều bị nói đến đây nam cực tiên ông ánh mắt lấp lóe ngừng câu chuyện mà huyền đô cũng không tiếp lời này mà là lắp lắc đầu nói ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ những n à y hoa quả sơn người tính cách sao thà làm ngọc vỡ không làm nói lành vừa rồi kia tôn viên thật là không nói hai lời liền tự bạo ác t h ì cùng hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo ngươi không sợ kia khổng tiên cùng khương tư cũng làm như thế đến lúc đó chúng ta kết quả cũng sẽ không tốt hơn l ư a bại câu thương cuối cùng c h ỉ sợ sẽ tiện nghi tây phương giáo hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng xác định nhân hoàng tri sư lời này vừa nói ra nam cực tiên ông lập tức đem tôn viên bọn người ném sang ở bên đúng a nhân hoàng c h i sư mới là bọn hắn chân chính mục tiêu đặc biệt là hiện tại đa bảo nhục thân bị hủy vậy cái này nhân hoàng c h i sư coi như k h ú k h ú nam cực tiên ông vội ho một tiếng chỉ vào trong hôn mê đa bảo nguyên thần đối với huyền đô nói đa bảo sư đệ thương thế quá nặng làm phiền sư huynh trước tiên đem đa bảo sư đệ đưa về côn luân sơn a ta đi trước nhìn một chút kia khí vận c h i tử hiền viên vạn nhất bị tây phương giáo chui t r h i chống vậy liền được không bù mất tổn thất lớn rồi、Ấn. huyền đô hơi n h a mắt lại trong nháy mắt liền đoán được nam cực tiên ông ý nghĩ hắn mặc dù tâm tính vô vi nhưng không có nghĩa là ngốc cũng không phải không tranh chỉ là có đáng giá hay không mà thôi mà cái này nhân hoàng chi sư vị trí vừa vặn liền có thể nhường tâm hắn động dù sao thiên hoàng chi sư hắn không có c ấ p được cho nên huyền đô ý vị thâm trường mắt nhìn nam cực tiên ông lạy n h ặ t nói kia tây phương giáo tu vi cao nhất cũng liền thái ớt kim tiên có xiển tiệt nhị giáo đệ tử khắc tại bọn hắn đoạt không đi vẫn là chúng ta hai người cùng một chỗ hộ tống đa bảo sư đệ trở về đi miễn cho kia hoa quả sơn người nửa đường giết trở lại sư đệ một người sợ ngăn cản không nổi nam cực tiên ông đấy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc nhưng trên mặt lại là tình bơ cười nói đã như vậy vậy liền cùng một chỗ a sau đó quay đầu đối với xa xa quảng thành tử cùng kim linh c h ờ nhân đạo các ngươi nhanh chóng trở về hữu hùng bộ lạc cần phải toàn lực bảo vệ kia khí vận c h i tử chúng ta đi đầu hộ tống đa bảo sư đệ về côn luân sơn nghỉ ngơi chữa vết thương sư huynh yên tâm quảng thành tử chờ xiển giáo đệ tử cùng kêu lên xác nhận mà một bên kim linh chờ tiệt giáo đệ tử mặc dù trong lòng đối đa bảo thương thế có chút lo lắng nhưng bởi vì cũng không nhận thấy được trong đó dấu dếm chuyện ẩn ở bên trong lại gặp có huyền đô đại pháp sư cùng nam cực tiên ông tự mình hộ tống cũng không có khăng khăng đi theo đi lên dù sao đối với bọn hắn mà nói Bảo hộ tốt t kia cực kỳ cực r ọ nếu g y khí chi vận mới tử là t r ư ớ có mắt nhất tình. Trưng trốn cất Trưng khẩn người, trốn người, Nếu yếu sự bại bại cất c là chút sai lầm dẫn đến n g o à i ý muốn xảy ra không chỉ có không cách nào hướng sư tôn bàn giao ngay cả nhà mình đại sư huỳnh chịu trọng thương sợ rằng cũng phải hợp l í nghĩ đến cái này liên c u n g quản g thành tử bọn người nhanh chóng hướng về hữu hùng bộ lạc mà đi đi thôi mà huyền đô cùng nam cực tiên ông cũng cùng một chỗ che chở đa bảo hướng côn luân sơn mà đi bất quá huyền đô không có chú ý tới chính là một sợi nhỏ không thể thấy linh quang theo nam cực tiên ông dưới chân lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở phía dưới quảng thành tử thể nội quảng thành tử thân thể dừng lại sau đó lại điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi xa hữu hùng bộ lạc từ khi tôn viên cùng tam giáo đệ tử rời đi về sau hữu hùng thị c h ờ nhân tộc liền một mực tại lo lắng chờ đợi việc này thật là quan hệ tới bọn hắn bộ lạc hưng ơ suy hiện tại nhân tộc có thể không chỉ đám bọn hắn hữu hùng bộ lạc tiêu cựu lê bộ lạc cùng tây khương bộ lạc cùng bọn hắn cũng là không hề yếu nhất là cựu lê bộ lạc lần trước đông hải chi chiến cựu lê bộ lạc có không ít dáng người kh nhân số còn nhiều vô cùng lúc ấy đại chiến còn chưa suy nghĩ nhiều chiến hậu lại là càng nghĩ càng lo lắng lấy nhân tộc tình huống hiện tại bọn hắn ba đại bộ lạc ở giữa quyết chiến đã là không thể tránh né sự tình mà lấy cựu lê bộ lạc những người kêu biểu hiện ra cường đại chiến lực đến xem bọn hắn thật đúng là khó mà chống lại cuối cùng lạc bại khả năng cực lớn mà bây giờ khí vận c h i tử thế mà tại bọn hắn hữu hùng bộ lạc lại thêm có hoa quả sơn hoặc là thánh nhân giáo phái đệ tử đến đây phụ tá cùng nhật trợ mong muốn chiến thắng cựu lê cùng tây khương bộ lạc quả thực dễ như chở bàn tay lại không bất kỳ huyền n i ệ m gì có thể nói đến lúc đó, Hữu đồng thời còn có may mắn cái này khi vận tri tử may mắn là hàng sinh ở bộ lạc của bọn hắn nếu như nếu đổi lại là tại cựu lê hoặc là tây khương bộ lạc xuất hiện như vậy bọn hắn hữu hùng bộ lạc chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành trong dòng sông lịch sử một hạt không có ý nghĩa bụi b á Bá. m và mọi người ở đây mang lo lắng tâm tình bất an mong mọi cùng trông mong thời điểm từng đạo lưu quang tử thiên không cực tốc rơi xuống chờ quang mang t á n đi mọi người thấy rõ là thánh nhân giáo phái đệ tử hữu hùng thị cùng cái khác nhân tộc quen biết một cái vô ý thức hướng lên bầu trời nhìn lại kỳ thật tại hoa quả sơn người đến về sau bọn hắn vẫn tương đối khuynh hướng hoa quả sơn đệ tử thu đ ổ đừng xem nhưng vào lúc này chỉ thấy quảng thành tử vẻ mặt vẻ n ạ o nhiên ngầm đầu dưỡng ngực mở miệng nói ra hoa quả sơn người đã bị chúng ta đánh bại đã sớm trốn về núi khí vận c h i tử làm từ ta thánh nhân giáo phái phụ tá a nghe nói như thế hữu hùng bộ lạc đám người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người bọn hắn không nghĩ tới hoa quả sơn đệ tử thế mà bại chạy trốn trước đó bọn hắn rõ ràng cảm giác được hoa quả sơn đệ tử thực lực càng cường đại hơn hơn xa tại những n à y thánh nhân đệ tử dù sao hoa quả sơn đệ tử có thể có chừng ba vị c h u ẩ n thánh cấp bậc cao thủ tồn tại đâu nhưng mà cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu thậm chí còn có chút t i ế c nối nhưng hữu hùng thị nhưng lại chưa đem những tâm tình này biểu lộ bên ngoài mặt trong nháy mắt treo nụ cười hiền hòa chắp tay thở dài nói có ta có thể may mắn bái nhập thở dài nói có ta có thể may mắn b á nhập thở d i nói ngay sau mong rằng chư vị nhiều hao tổn nhiều tâm trí nhiều hơn trong nom ha, ha quảng thành tử nghe vậy cười ha, ha. Tràn tự tin vô ngực bảo Tiên ngực nói. đầy đám vô bộ bảo ân m đi. Ta tất h h i ê n sẽ đem ế theo toàn bảo này lòng lực, dốc lòng dạy bảo vị k í vận hắn ngày chi tử, trợ sớm l lên là nhân hoàng bị, thành Ơn. chủ. Theo tộc một vị, đời bá chủ. Ơn. Theo quảng t h à n h tử dứt lời ở đây một đám thiệt giáo các đệ tử nhao nhao như mày trên mặt toát ra bất mãn t h ầ n s ắ c trong đó kim linh thánh mẫu càng là sắc mặt chầm xuống ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m quảng t h à n h tử nghiêm nghị nói quảng thanh tử lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì đây là ta sư huynh đệ tử không cần ngươi đến dạy bảo ách đối mặt kim linh thánh mẫu chất vấn quảng thành tử nguyên bản treo ở hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt đ ọ c lại có vẻ hơi xấu hổ bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng vội vàng cười ha h a ai nha nói sai nói sai ta tự nhiên biết đây là đa bảo sư huynh đệ tử đắc ý ý của ta là ta xiển giáo cũng bằng lòng ra một p h ầ n lực hỗ trợ dạy bảo để cho hắn nhân hoàng con đường đi được càng thêm thông thuận sớm ngày công đức viên mãn đi dù sao chúng ta tam giáo vốn là một nhà lẽ g i a nên n hai bên cùng ủng hộ nhưng mà quảng thành tử lần này nhìn như ý tốt lý do thoái thác kim linh thánh mẫu căn bản không lĩnh tình chỉ thấy kim linh thánh mẫu không chút do dự k h o á t tay chém đinh chặt sắt nói không cần chúng ta sư tôn sớm đã cùng thái thanh cùng nguyên thủy hai vị sư bá thương nghị thỏa đáng cái này nhân hoàng c h i sư trách nhiệm rõ ràng thuộc về chúng ta tiể giáo đối với dạy như thế nào đệ tử chúng ta tự có chủ trương cùng ăn bài không cần đến người ngoài đến nhúng tay can thiệp nghe được kim linh thánh mẫu cứng rắn như thế lại không nể mặt mũi nhắc lại quản g thành t ử sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới cái này kim linh thánh mẫu thêm à không chút nào cho hắn nửa chút mặt mũi trong lúc nhất thời một cơn lựa dẫn theo đấy lòng đột nhiên nhảy lên thăng lên nhưng việc này đúng là hắn cũng không cách nào phản bác nghĩ đến trước đó nam cực tiên ông cho hắn truyền âm quảng thành tử l ệ n h hừ một tiếng trực tiếp q u a y người rời đi trong lòng thầm thận đã các ngươi như thế không nể mặt ta vậy ta cũng không có tội lỗi một ngày sau đó nhường kim linh thánh mẫu chờ tiệt giáo đệ tử chấn nộ chuyện đã xảy ra khi vận c h i tử hiền viên bị mang đi là ai kim linh thánh mẫu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem hữu hùng thị lại dám mang ta đi giáo đệ tử muốn chết phải không là quảng thành tử tiên sư hữu hùng thị giải thích nói hắn nói muốn dẫn lấy con ta đi thánh nhân đạo trường tu hành mười năm về sau liền sẽ trở về đến lúc đó sẽ phụ tá con ta nhất thống nhân tộc hèn hạ kim linh thánh mẫu tức đến xanh mét cả mặt mày trực tiếp mang theo một đám t i ệ n giáo đệ tử thân hóa lưu quang hướng về côn luân sơn mà đi khí vận c h i tử nhất định phải cất về cung nộ phía dưới kim linh thánh mẫu bọn người thậm chí thiêu đốt bộ phận pháp lực tốc độ cực nhanh vô cùng nửa ngày thời gian liền xa xa thấy được đang chạy tới côn luân sơn quảng thành tử bọn người đồng thời cũng nhìn thấy quảng thành tử trong ngực n h ê n viên kim linh thánh mẫu trong nháy mắt nổ tốc độ lần nữa bạo tăng trong chốc lát liền ngăn ở quảng thành tử bọn người trước người không nói hai lời thượng phẩm tiên thiên linh bảo tứ tượng tháp trực tiếp biến lớn hướng về quảng thành t ử ẩm v a n g nện xuống tiểu nhân h è n hạ đem k h í vận chi tử giao ra ngươi điên rồi quảng thành t ử sắc mặt hoàn toàn thay đổi liền tranh thủ lạc hồn t r u n g tế ra bảo vệ tự thân phẫn nộ quát ngươi liền không sợ làm bị thương k h í vận chi t ử sau xảy ra vấn đề cũng là ngươi x u y n tiệt trách nhiệm kim linh thánh mẫu căn bản không quản tứ tượng tháp tiếp tục nện xuống vâng anh. theo một tiếng vang thật lớn quảng thành tự sắc mặt lập tức một hồi đỏ lên dưới chân không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau trọn vẹn ngàn trượng về sau mới đứng quảng thành tử g i ậ nhờ m giúp đỡ đồng thời cấp tốc đem hiên viên thu nhập lạc hồn chung bên trong không gian bên trong hắn sợ không cẩn thận lan đến gần hiên viên dẫn đến bỏ mình chuyện kia coi như thật lớn rồi lớn như thế nhân quả hắn cơ bản chết chắc nữ nhân viên quảng thành tử thâm mắng một tiếng sau đó liền cùng thái ớt chân nhân bọn người cùng nhau công hướng kim linh thánh mẫu nhưng mà đối mặt quảng thành tử mười hai kim tiên kim linh thánh mẫu không chỉ có không lùi ngược lại lần nữa tê ra một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo long h ổ như ý hai kiện tiên thiên linh bảo cùng một chỗ điên cuồng tấn công mà ra cứng rắn như thế cũng không phải nàng thực lực cường đại tới có thể một đấu mười hai mà là bởi vì vô đương cùng quy linh thánh mẫu cũng mang theo cái khác tiệt giáo người chạy tới hai giáo vốn là có khoảng cách tiệt giáo cho rằng xiển giáo đều là ra vẻ đạo mạo ngụy q u tử giờ phút này lại vụng trộm đoạt thuộc về bọn hắn tiệt giáo nhân hoàng thu mới hận cũ cùng một chỗ t i ệ t giáo đệ tử không nói hai lời trực tiếp giết đi lên mà xiền giáo bình thường đã cảm thấy t i ệ t giáo đều là không đức c h i đồ phẩm hạnh thấp kém hạng người lại dám ra tay với bọn họ xiền giáo đệ tử đương nhiên sẽ không chịu vua cũng là ra sức đánh trả song phương trực tiếp đại chiến nhưng mà xiền giáo liền mười hai người đối mặt mấy trăm t i ệ t giáo đệ tử vây công trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong t r ă m chiêu không đến liền n h a u n h a u bị đánh thành trọng thương bất quá t i ệ t giáo đệ tử cũng không thống hạ sát thủ dù sao tam thanh thánh nhân là sư huynh đệ tam giáo cũng không tạm vỡ đả thương có thể nhưng xảy ra án mạng vậy thì thật không tiện bàn giao nhìn xem trọng thương xiển giáo người kim linh thánh mẫu khinh bị cười lạnh liền chút tu vi ấy cũng dám cùng ta tiệt giáo cướp người quả thực là không biết tự lượng sức mình t h i ế u nhân bị ngợi thức thời một chút mau mau giao ra khí vận c h i tử chớ có tự mình chuốc lấy cờ khổ đúng tranh thủ thời gian giao người nếu không liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí giao người cái khác tiệt giáo đệ tử cũng nhao nhao phụ h o a nguyên một đám mặt lộ vẻ h ư n g quang như là một bầy sói đói giống như chăm chú nhìn quảng thành tử bọn người mà quảng thành tử bọn người thì là xấu hổ giận dữ lại là run sợ những người này vừa mới ra tay thật là không có chút nào nương tay không chỉ có đem bọn hắn n ụ c thân đạt h ư ơ n g ngay cả nguyên thần đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng nhất là tu vi yếu kém cụ lưu tôn càng là thương thế thẳng trọng khí tức suy yếu đã lâm vào hôn mê mắt thấy tiệt giáo người lần nữa từng bước ép sát rất có một lời không hợp liền phải lại lần nữa ra tay tư thế quảng thành t ử đám người tim đều nhảy đến cổ rồi nhi thật sự nếu không giao ra h i â n viên chỉ sợ hậu quả khó mà lường được đang lúc quảng thành t ử cắn răng chuẩn bị tỏa hiệp thời điểm đột nhiên một tiếng p h n nộ đến cực điểm hét to theo xa x ô i thiên không phía trên quần quận mà đến nghĩa trướng các ngươi an dám cản rỡ như vậy thanh em giống như cự thiên kinh lôi đồng dạng. nổ vang tại mỗi người bên thai chấn động đến t r ú n g tâm thần người k h u ấ y động hai thai vang lên n ọ n g n ọ n g ngay sau đó chỉ thấy một cái c h e khuất bầu trời lớn bàn tay to như là thái sơn áp l o a n đồng dạng mang theo không có gì sánh kịp vi thế ẩm vang hướng phía phía dưới t i ệ t giáo đám người đập xuống mà xuống chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn kim linh thánh mẫu Mộ chờ một đám t i ệ t giáo đệ tử căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh chúng trong chốc lát tiếng k ê u t h ả m thiết tiếng đêu rên vang vọng tiến hơn m ộ ư ơ i vị thực lực hơi yếu một ít tiệt giáo đệ tử tại chỗ liền bị cái này uy lực kinh người cự t r ư ờ n g đập thành thị nát thậm chí liền một tia cặn ba cũng không từng lưu lại trực tiếp biến thành cho đ u ổ i tiêu tán ở hư giữa không trung những người khác mặc dù bảo vệ tính mệnh nhưng cũng từng cái bản thân bị trọng thương thương thế so quản g thành t ử bọn người còn nghiêm trọng hơn nguyên thủy người d á m đả thương đệ tử ta đúng lúc này lại là một tiếng phẫn nộ hét lớn chuyển đến ngay sau đó một hồi kinh khủng đánh nhau chấn động theo côn luân sơn phương hướng chuyển đến nhưng rất nhanh lại đi thiên khung mà đi rất nhanh liền biến mất ở hỗn độn bên trong mà nghe được gầm thét tiệt giáo người lúc này cũng hiểu rõ ra lúc ậ hận. p phấn tức mặt tới thân thanh tôn thế tự tiểu thủ. thể còn làm mình mà mình muốn mau. lộ là lại l độc vẻ phẫn hận. Bọn hắn không nghĩ tới thân làm nhân, hơn nhà hình, hắn những bọn tiểu đối này thủ. Quá không Bọn nữa bọn bọn này diện. đối đối Đi sư sư Quá này quảng thành tử khép quát một tiếng kéo lấy thân bị trọng thương cùng cái khác mời một kim tiên hướng về côn luân sơn cực tốc mà đi hiện tại thiệt giáo người trọng thương căn bản là không có cách chặn đường bọn hắn chỉ cần trở lại ngọc hư c u n g có nhà mình sư tồn tại kia khí vận tri tử tất nhiên là thuộc về bọn hắn xuyên giáo đây chính là tam hoàng duy nhất còn sót lại một vị kim linh thánh mẫu bọn người thấy quảng thành tử muốn chạy trốn dãy ruổi lấy đứng dậy đuổi theo nhưng mà thương thế quá nặng căn bản truy chi không lên cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn quản g thành t ử bọn người biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong hèn hạ vô sỉ không cam lòng thiệt giáo đệ tử lập tức giận m a n g lên về phần cụ thể mang ai vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi hoa quả sơn thủy liêm động bên trong tề thiên nhìn lên trước mắt trọng thương tôn viên khổng tên u y cùng thương tư sắc m ặ tâm trầm phảng phất có thể c h ả y ra nước trước chữ a thương là lòng có lo sợ tôn viên ba người liền vội vàng lấy ra một cái nhân xâm quả nuốt vào trong bụng k h a n h chân nhắm mắt mượn nhân xâm quả cường đại sinh cơ chữa trị nhục thân Có nhân tương xâm quả tương trợ, bởi a nhanh. sao của nữa. la người nhục thân thương thế khôi phục rất nhanh. Ngoại trừ tôn viên nhục hắn hơn phần、nữa. Không chỉ có như、thế. Hắn còn xuống tiên đỉnh phong. khôi thi, vi đại kim thế phục chút chậm, thể thật hủy chỉ thế. hạ có có ác rất trừ tự tu Bất bảo dù là bị b quá. đều vì lĩnh nộ ra ác nghiệm một lần nữa c h ẳ n g thi ngược không có gì độ khó chính là muốn hao p h í không thiếu thời gian nhìn xem chữa thương ba vị đồ đệ tế thiên l ử a giận trong lòng bên trong đốt nhưng lại không phải giận tôn viên b ọ n người cũng không phải là bởi vì nhân hoàng tri sư vị trí mất đi hắn mặc dù là muốn đem tất cả tam hoàng ngũ đế c h i sư đều cướp đến tay nhưng cũng sẽ không bởi vì là một cá i nhân hoàng c h i sư mà nổi giận tâm hắn sinh nộ khí nguyên nhân là tam thành thế mà vô sỉ đem tiên tiên trí bảo bản thể đều cho mượn trước đó đối phương mặc dù cho huyền đô bọn người tiên tiên trí bảo bản nguyên ấ n ký nhưng đối tôn viên bọn người nhiều lắm thì khó khăn điểm nhưng cũng chỉ thế thôi cái này đem tiên tiên trí bảo hoàn chỉnh cho đồ đệ quả thực chính là gian lận hơn nữa còn là có thể phát huy một nửa trí bảo tri lực cái này căn bản không phải tôn viên bọn người có thể chống lại phải biết Hắn lúc trước sở dĩ tại tam thanh thu hoạch được tiên tiên trí bảo thời điểm có thể chống lại cũng là bởi vì đối phương luyện hóa tiên tiên trí bảo không nhiều đằng sau tam thanh đối tiên tiên trí bảo luyện hóa cùng trưởng k h ô n g nhiều hơn hắn còn có thể chống đỡ cũng là bởi vì cái kia cường hãn lực chi phát tắc tôn viên khổng tuyên bọn người tu luyện chỉ là bình thường phát tắc lúc này tôn viên ba người n ụ c thân cũng đã khôi phục thấy tề thiên sắc mặt không vui tưởng rằng nhóm người mình không có cướp được nhân hoàng c h i sư nhường sư tôn tức giận mắt lộ ra ấy này nói sư tôn đệ tử nhường ngài thất vọng ân tề thiên cũng lấy lại tinh thần thấy ba người biểu lộ liền minh mạch ba người hiểu lầm l i ề ngay khoát vậy thôn viên ba người nhất thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra khổng tuyên do dự một chút mở miệng nói sư tôn ngài cũng có tiên thiên trí bảo chúng ta có thể lấy đạo của người trả lại cho người đoạt lại nhân hoàng c h i sư tôn h viên cũng là nhãn tình sáng lên lần trước tây phương thánh nhân chuẩn đ ị bắt khổng tuyên nhà mình sư tôn đi cứu rút thật là triệt lộ ra t i ê n thiên trí bảo chương hai trăm bốn mươi bốn nguyên thủy hạ sát thủ tề thiên từ bỏ hai t r ư nghe nói g u như hạ thế tôn viên cùng khổng tiên sắc mặt hai người trong nháy mắt hơi đổi vừa muốn mở miệng nói cái gì chỉ thấy tề thiên nhẹ nhàng khoát tay náo trực tiếp cắt ngang lời của bọn hắn điểm này cũng không cần thiết quá lo lắng v i sư có nghiệp hỏa hồng l i ề n cùng diện thế h ắ c liên lực phòng ngự cho dù so với những cái kia tiên tiên trí bảo mà nói cũng là không chút thua kém hơn nữa lấy các ngươi bây giờ c h u ẩ n thánh tu vi cảnh giới coi như huyền đô chở người tay cầm tiên tiên trí bảo mong muốn tùy tiện làm bị thương các ngươi cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản lời này vừa nói ra tôn viên ba người nhất thời mừng rỡ h ư n g p h ấ n nói còn mời sư tôn ban thưởng bảo cho chúng ta đệ tử nhất định dốc hết toàn lực đoạt lại kia nhân hoàng c h i sư phá vọng kim mâu trong nháy mắt xuyên thấu hư không hướng về côn luân sơn nhìn lại sau một khắc t ế thiên lập tức l ờ i đối với tôn viên ba nhân đạo cái này nhân hoàng c h i sư chúng ta từ bỏ từ bỏ a tôn viên ba người nghe vậy đều là s ư n g sở k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc cùng v ẻ không hiểu nhao nhao lên tiếng hỏi vì cái gì cái này nhân hoàng c h i sư có thể là có v ô lượng công đ ứ c a đối mặt chúng nghi vấn của đệ tử t ế thiên khỏe miệng có chút dâng lên cười nói bởi vì vừa mới x i n tiệt nhị giáo đệ tử vì cái này nhân hoàng tri sư đánh nhau hơn nữa còn xảy ra án mạng thông thiên cùng nguyên thủy đã đánh vào hỗn độn bên trong ha ha, ha. một cái nhân hoàng c h i sư nhường tam thanh náo tách ra thậm chí kết thủ hay lắm hay lắm cái gì đánh nhau thôn viên ba người nhất thời sửng sốt hai mặt nhìn nhau tam thanh thế mà bởi vì là một cái nhân hoàng c h i sư mà lên nội chiến còn làm xảy ra án mạng đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người nhưng là sau một khắc ba người lại trở nên c ư ờ i trên nỗi đau của người khác lên đánh nhau tốt chuyện này đối với bọn hắn thật là có lợi a phía sau ngũ đế c h i sư bọn hắn có n ă m chắc toàn bộ cầm xuống đáng tiếp nhân hoàng công đức thôn viên trên mặt vẽ tiết mới thấy nhà mình đồ đệ vẻ mặt tề thiên lại là lộ ra một vệ thần bí nụ cười công đức không có nhưng là chỗ tốt lại không nhất định sẽ thiếu các người đi u minh địa phủ mang lên kim bằng sau đó đi tìm mạch bà nói cho nàng ta hoa quả sơn sẽ trợ si v u đánh bại nhân hoàng bất quá cuối cùng kế hoạch không thay đổi nàng biết nên làm như thế nào ân tôn viên ba người nhất thời mặt lộ vẻ không hiểu khương tư có chút lo l ắ n g nói sư tôn cái này đánh bại nhân hoàng nhân hoàng không cách nào viên mãn đến lúc đó nhân tộc thiên đ ị a nhân vật chính c h i vị coi như hoàn toàn không có hy vọng hắn nhưng là nhân tộc đối với nhân tộc thành vì thiên đ i ệ nhân vật chính thật là so tôn viên bọn hắn coi trọng nhiều thế thiên cười thần bí yên tâm vi sư tự có diệu kế cũng không có giải thích thêm biết tôn viên đem tổ long châu tự bạo liền đem theo tiếp dẫn kia lửa biệm trao đổi tịch diệt kim luân cho tôn viên sau đó đem kim cô bổng giao cho khổng tuyền lại đem nghiệp hỏa hồng liên cùng d i ệ t thế kim liên cho tôn viên cùng thương tư đi thôi mang lên khương linh nhi bọn hắn thời cơ đã đến vi sư tự sẽ ra mặt là đặt được ban thưởng bảo tôn viên ba người có chút hưng phấn rời đi ai cực phẩm tiên tiên linh bảo lại không chờ tôn viên ba người rời đi thế thiên vẻ mặt đau khổ thở dài kia tịch diệt kim luân cũng còn không có không có che nóng hồi đâu mặc dù còn có một cái thất bảo tiên h diệp kim liên nhưng bây giờ lại không thể bàn thưởng bởi vì hắn phát hiện cái này thất bảo tiên h diệp kim liên cũng không phải là đơn thuần cực phẩm tiên thiên linh bảo mà là một gốc linh căn gần với thập đại tiên tiên linh căn hơn nữa còn có hoạt tính có thể tiếp tục đ ồ i dưỡng thành giải bất quá cũng không phải là thất bảo tiên h diệp kim liên bản thân trưởng thành mà là giống bản đ ả o thụ như thế thất bảo tiên h diệp kim liên có thể sinh sôi đưa ra hắn kim liên căn cứ hắn luyện hóa sau đạt được tin tức những này sinh sôi ra kim liên mặc dù không đạt được bản thể cực phẩm linh bảo cấp bậc nhưng hạ phẩm tới thượng phẩm tiên thiên cấp bậc kim liên lại là có thể không ng đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có hỗn độn chi lực bồi dưỡng điểm này đối với lúc này tề thiên mà nói căn bản cũng không có độ khó dễ như t r ở bàn tay sự tỉnh bất quá cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề mắt mù sao chẳng lẽ không có phát hiện đây là một gốc linh căn tại biết thất bảo thiên diệp kim liên là linh căn thời điểm tề thiên là phi thường nghi ngờ lấy tây phương căn t ố i cái này có thể không ngừng sinh sôi tiên thiên cấp bậc linh bảo cực phẩm linh căn tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu như biết đánh chết bọn hắn cũng sẽ không cho hắn ta cái này nhặt được đại tiện nghĩa chờ một đoạn thời gian mỗi người đệ tử một cái kim liên về sau nếu là cùng tây phương khai chiến mỗi người ngồi ngay ngắn một cái tiên thiên linh bảo cấp bậc kim liên phía trên t r a n g diện kia chật chật c h ậ t nghĩ đến diệu dụng thề thiên khỏe miệng đều khống chế không nổi toát ra ha ha ha chuẩn đề ngươi thật đúng là đưa bảo đồng t ử a về sau nhưng phải nhiều bắt mấy lần đệ tử của ta a hát g ì t â y phương tu di sơn đang âm thầm nhìn trộm côn luân sơn chuẩn đề cái mũi có chút nữa nhịn không được hát hơi một cái chẳng lẽ là có người ở sau l ư n g tính toán tại ta nghĩ tới đây chuẩn đề trong lòng vi kinh vội vàng khắp chỉ thổi toán chỉ là một phen suy tính về sau cũng không có chút nào phát hiện lúc này một bên tiếp dẫn cũng phát hiện chuẩn đề dị thường mặt lộ vẻ nghi hoặc sư đ ệ thế nào không có gì chuẩn đề lắc đầu vừa mới cảm ứng cũng không có cảm giác nguy cơ hắn cũng không có ý định đem việc này nói cho tiếp dẫn giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn sư minh vì cái gì ngươi muốn ngăn cả ta bây giờ thông thiên cùng nguyên thủy đánh nhau thái thanh cũng đi theo hỗn độn đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội t ố t ta t i ê u nhân hoàng chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ đ o ạ tới t sư đ ệ đ ừ n g n ộ i tiếp dẫn nghe xong chậm rãi lắc đầu nhẹ giải thích do nói n h ân hoàng chi sư tiếp ấ t n h dẫn nhẹ gật đầu thinh quan liền có thể đánh bại địch nhân phương pháp tốt nhất chính là để bọn hắn nội đấu ha ha sư huynh lợi nói rất là hồng hoang bên ngoài Hôn độn bên trong chốc lát một cỗ có thể xưng hủy thiên diện địa giống như kinh khủng kiếm ý theo thanh bình kiếm bên trong xôi trào mãnh liệt mà ra chỗ đi qua ngay cả hôn nộn đều giống như yếu đ ớt trang giấy đồng dạng bị mạnh mẽ sẽ rách ra một đạo nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn dường như có thể thôn vệ tất cả quan g minh cùng sinh cơ thẳng nhìn thấy người s ờ n hết cả gái úc mồ hôi lạnh chạy ròng ròng đối mặt thông thiên bén nhọn như vậy hung manh thế công nguyên thủy thiên tôn có chút tức hồn hệ giận d ữ h ế t hôn trướng vì chỉ là mấy cái bất thành khí phế vật đệ tử ngươi thế mà mắt không h u n h trường dám động thủ với ta tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi năm tam thanh phân gia tể thiên Một, c h ư ừ ngăn lại thông tin công kích nguyên thủy nặng nề mà lạnh hừ một tiếng sắc mặt âm trầm như nước trong đôi mắt lóe ra lệnh leo hàm mang nghiêm nghị nói ta không có ra tay đem bọn hắn tất cả đều diện sắc cũng đã là trò mặt mũi ngươi tam giáo vốn nên đồng khí liên tri thân như một nhà nhưng bọn hắn vậy mà đồng môn tương tản động thủ đả thương đệ tử ta ta ra tay thay ngươi thật tốt giao hấn một phen những n à y không biết trời cao đất rộng n h i ệ t trướng cũng là vì tốt cho ngươi miễn đến bọn hắn tiếp tục làm sằng làm vậy bại hoại ta tam thanh thật vất và góp nhặt lên hiển hách thanh danh ha ha tốt một cái đường hoàng tốt với ta a thông tin ê nghe vậy giận quá thành cười l ử a giận trong lòng cháy hừng hực hắn vạn lần không ngờ nguyên thủy lại sẽ như thế mặt giày vô s ỉ rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ giết hắn đệ tử vẫn còn có thể mặt không biến sắc tim không đập nói ra lần này đổi trắng thay đen lời nói đến quả thực là vô xỉ tới cực điểm còn đồng môn thân như một nhà thật coi hắn ngốc sau nguyên thủy ngươi thật cho là ta đối chân tướng sự tình hoàn toàn không biết gì cả sao ngươi đệ tử h è n hạ vô sỉ đoạt ta thiệt giáo nhân hoàng bị đánh tổn thương kia là đáng đ ợ i ngươi thân là thánh nhân không chỉ có không vì mình môn hạ đệ tử v i ệ c gác cảm thấy xấu hổ ngược lại không hỏi x a n h đỏ đèn trắng liền tự mình kết quả giết tiểu bối hôm nay nếu là không cho ta một cái giá thỏa mãn ta tất nhiên không cùng ngươi từ bỏ ý đồ thông tin ê trong tay thanh bình kiếm trực c h ỉ nguyên thủy mắt lộ ra sắc khí bàn g a o nguyên thủy mặt lộ vẻ khinh thường âm thanh lạnh lùng nói ta chính là đường, đường thánh nhân cao cao tại thượng quan sát chúng sinh mấy cái sâu kiến giết cũng liền giết không cần cho cái gọi là bàn giao ngươi nghe thấy lời ấy thông thiên tức giận đến giận sôi lên sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám chỉ vào nguyên thủy thiên tôn chửi đ ầ m lên càng là vô s ỉ hưởng cho ngươi vẫn là một phương thánh nhân càng như thế h è n hạ không muốn mặt thông thiên giáo chủ đột nhiên lần nữa giơ lên trong tay thanh bình kiếm hắn đã lười nhắc lại cùng nguyên thủy thiên tôn dông dài xuống dưới giờ này phút này hắn chỉ muốn cho nguyên thủy lưu lại một cái cả đời khó quên thê thảm đau đớn giáo hấn mà nguyên thủy thiên tôn nghe thông thiên trái một câu vô xỉ phải một câu hẹn hạ cũng là biến giận không kịp được không biết lễ phép hôm nay ta liền hảo hảo giáo dạy dỗ ngươi ứng làm như thế nào kính trọng huynh trưởng dứt lời nguyên thủy trực tiếp cầm trong tay tam bảo ngọc như ý ném ra ngoài hóa thành mấy chục vạn trượng lớn nhỏ trên đó p h á p tắc tràn ngập mang theo lực lượng kinh khủng hướng về thông tin h ê c h ấ n áp mà xuống huynh trưởng ngươi không xứng thông tin h ê cổ tay rung lên thanh bình kiếm sẹt qua hư không mang theo một hồi bén nhọn chói hai tiếng rít đồng thời trong miệng quắt lên một tiếng lớn một kiếm hoa giới trong chốc lát một đạo hủy thiên diện địa giống như dọa người kiếm khí ẩm vang bộ phát ra kiếm khí bên trong giường như có một cái tiểu thiên thế giới sau đó giống như một tòa diện thế lôi giới mang theo vô tận uy áp cùng s á t ý lôi cuốn lấy sức mạnh như bẹ cánh khô trực tiếp hướng phía nguyên thủy hùng h ă n g đánh tới chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn xôi trào mãnh liệt kiếm khí thế giới cùng nguyên thủy thiên tôn tế gia tam bảo ngọc như ý chính diện chạm vào nhau bán ra vô số tia lửa chói mắt cùng cồn g bạo năng lượng ba đậu trong lúc nhất thời hôn đ ộ n bạo loạn cơn ư g phong tứ ngược chung quanh hôn đ ộ n trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này t r ô n vùi không còn nhưng mà thông tin cùng nguyên thủy đối với cái này căn bản không thèm để ý một chiêu qua đi hai người không có chút nào dừng lại thân hình lõe lên liền lại lần nữa kịch chiến tới một chỗ hai người không có chút nào lưu tình. dường như cựu nhân giống như riêng phần mình thi triển ra tất cả vừa liếng chém giết khó hòa giải mỗi một lần giao phong đều để vô tận hỗn độn hóa thành hư vô ước vạn dẫm hỗn độn chi địa đều tại chấn động không thôi dường như mảnh này cổ láo chi địa sắp không chịu nổi như vậy lực lượng kinh khủng mà hoàn toàn tan vỡ đồng dạng bởi vì không có thông tin ê kiếm trận thông tin ê tu vi mặc dù so nguyên thủy cao hơn một bậc nhưng cũng không cách nào thời gian ngắn phân ra thắng bại đang lúc hai người chiến đấu say sưa thời điểm một đạo thanh quang bắn vào hỗn độn sau đó hóa thành một đạo thân ảnh chính là thái thanh nhìn xem đang, đang kịch liệt chém giết phản phất có được huyết hại thông c thái thanh sắc mặt ô n m trầm dừng tay cho ta nghe được thái thanh g ầ m hét thông tin ê cùng nguyên thủy trong tay thế công có chút dừng lại thân hình lui về phía sau lẫn nhau kéo ra một khoảng cách nhưng mà cứ việc tạm thời ngừng công kích nhưng trong mắt địch lý lại vẫn không có mảy may tiêu tán thông tin ê nặng nề g h mà hư lạnh một tiếng đối với thái thanh nói rằng đại ca việc này ngươi chớ có nhung tay hôm nay ta nhất định phải cùng nguyên thủy cái này vô s ỉ chi tặc phân ra thắng bại cao thấp đến nguyên thủy nghe vậy cũng là vẻ mặt vẻ ác lệnh phẫn nộ nói không biết trưởng ấu toti thông tin ngươi thật sự là quá mức làm cản ta làm cản thông tin ê tức giận vô cùng đưa tay chỉ nguyên thủy nghiêm nghị nói ngươi thân là một cái đường đường thanh nhân vậy mà không để ý đến thân phận thân tự ra tay sát hại đệ tử của ta đến cùng là ai làm cản là ai vô s ỉ đủ thái thanh tức đến xanh mét cả mặt mày lần nữa tức giận o á t tam thanh một mạch các ngươi lại tại cái này đồng môn tương t à n giống kiểu gì chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác thái thanh có chút đau đầu từ khi bọn hắn tam giáo tại ngọc kinh sơn thu đồ về sau môn hạ đệ tử nhiều hơn phân tranh liền không có từng đứt đoạn h nếu môn hạ của mình còn hạ chỉ của có sao tốt, dù y không, không, không môn hạ đệ tử lại thế nào thấy ngứa mắt cũng không dám huyên náo lợi hại như vậy mà nguyên thủy cùng thông tiên không cùng không hề chỉ là bởi vì môn hạ đệ tử mà là hai người đạo khác biệt nguyên thủy giảng cứu chính là thuận thiên tuân mệnh thông tiên giảng cứu chính là nghịch thiên tránh mệnh lấy ra một chút hy vọng sống hai người tại chưa thành thanh trước đó liền thường xuyên bởi vì đạo khác biệt mà đấu võ mồm bất quá cũng vẹn vẹn luận đạo tranh luận từ khi có đệ tử giữa hai người mùi thuốc súng liền càng ngày càng đậm đến bây giờ thế mà động lên tay nhìn xem dựng râu trứng mắt lẫn nhau không phục hai người thái thanh trong mắt lóe lên một chút do dự hai người đều là sư đệ của h ắ n bất luận giúp ai đều sẽ nhường một người khác bất mãn nhưng là lại không khuyên can tam thanh thật muốn phân liệt tam sư đệ nguyên thủy dù sao cũng là nhị sư minh ngươi, ngươi ngôn ngữ quắt mắng có sai lầm thỏa đáng ngươi cho nguyên thủy nói lời xin lỗi việc này cứ như vậy qua không thể lại hồi nhị t hai trăm h bốn mươi lăm tam thanh phân gia tể thiên nhu đồ hai chương hai trăm bốn mươi lăm tam thanh phân gia tể thiên nhu đồ hai hắn không chỉ có là huyền môn đại sư Chu minh tam thanh hắn cũng là lao đại nhưng thông thiên lại có uy lực mạnh mẽ chu tiên kiếm trận chỉ cần tế ra thực lực liền sẽ vượt qua hắn cái này khiến thái thanh trong lòng một mực đối thông tin ê có chút bất mãn chỉ là hắn lòng già sâu chưa hề biểu lộ ra qua lần này thông tin nhục m ã nguyên thủy thậm chí đối nguyên thủy đặc thủ có chút chạm đến thái thanh chỗ đau hôm nay thông tin ê d á m đối nguyên thủy đặc thủ tương lai không chừng liền hắn đại sư huynh này cũng dám động cho nên thái thanh theo ban đầu nội tâm liền khuynh ê ư ớ n g nguyên thủy bên này mà nghe được thái thanh để cho mình xin lỗi thông tin ê lập tức l ử a giận trong lòng đại thịnh lại là như thế này mỗi một lần đều là bất công chỉ cần mình cùng nguyên thủy xảy ra tranh chấp thái thanh đều là đứng tại nguyên thủy bên kia đều là g a m dạy chính mình để cho mình xin l trước kia bởi vì tình nghĩa huynh đệ hãn nhịn cũng làm cho nhưng đổi lấy lại là làm trầm trọng thêm hiện tại xiển tiệt h è n hạ đoạt hắn tiệt giáo nhân hoàng c h i sư nguyên thủy cũng không cần mặt lấy lớn hết nhỏ đánh giết chính mình đệ tử thái thanh thế mà vẫn như c ũ khuynh ê ư ớ n g nguyên thủy nói mình hồi náo còn để cho mình xin lỗi để cho ta xin lỗi ta dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi thông thiên căm tức nhìn thái thanh đại sư minh ngươi là hồ đồ rồi sao không thấy được là nguyên thủy một mực tại khó xử tại ta sao nói xong lời cuối cùng thậm chí tức ổn hẹn giống to im ngay nguyên thủy trầm giọng hết lớn thông thiên, ngươi càng ngày càng làm cản tôn sư kính trưởng liền đại sư huynh ngươi cũng dám nói năng lô mãng ngươi muốn làm gì nguyên thủy trong m i ệ n g nói nhưng trong lòng thì cao hứng không thôi cái này thông thiên quá c u ồ n g vọng tự nhiên như thế cùng đại sư huynh nói chuyện khẳng định sẽ đắc tội đại huynh đối với thông thiên nguyên thủy là càng ngày càng bất mãn đặc biệt là phân chu tiên kiếm trận về sau luôn là một bộ chính mình đệ nhất thiên hạ cao nạo bộ dáng còn thường xuyên đối với mình nói năng lô mãng nhất định phải thật tốt giáo hấn một chút cho hắn biết trưởng ấu tô ti mà thái thanh cũng quả thật có chút giận ánh mắt băng lánh nhìn về phía thông thiên chuẩn bị ra tay giáo hấn thông thiên hắn thật không nghĩ tới thông thiên lại dám như thế nói chuyện cùng hắn thậm chí nói là g i a n dạy hắn bất quá làm nhìn xem thông thiên tức giận bất bình quật cường ánh mắt lúc thái thanh trong đầu tránh từng lúc trước chính mình dẫn đầu biến hóa lấy hắn một sợi bản nguyên thanh khí hình tượng trong lòng một kia ấ y náy hiện lên ai tam thanh một thể làm sao đến mức này thái thanh thở dài một tiếng sau đó đối với thông thiên nói nguyên thủy dù sao làm trường coi như có nhiều chỗ làm không ổn ngươi cũng không thể đối với nó nói năng lỗ mãng ngươi trước cho hắn nói lời xin lỗi đánh giết ngươi không nên náo lần nữa lời này vừa nói ra thông tin ê còn chưa nói cái gì nguyên thủy lập tức trừng mắt không phục nói cái gì để cho ta xin lỗi không thể ngâm miệng thái thanh lập tức trừ nguyên n g thủy một cái ngắt lời hắn nguyên thủy tức giận không nói trong lòng thầm mắng thông tin ê đều chỉ vào cái mũi mắng n ươi thế mà còn hướng về thông tin ê nặng bên này nhẹ bên kia quá bất công thái thanh không biết do nguyên thủy suy nghĩ trong lòng mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm thông tin ê ha ha tam thanh một thể tốt một cái tam thanh một thể thông tin ê bỗng nhiên cười nhưng lại không phải vui vẻ là tức giận vô cùng mà cười tâm cũng hoàn toàn nghiêm túc ta xem như thấy được cái gì là mặt g à y vô xỉ đen trắng không phân đã như vậy hôm nay ta liền rời đi côn luân từ đây ta không còn là tam thanh một trong ta chính là linh bảo thiên tôn thông thiên nói xong trực tiếp giận dữ q u a n người rời đi hỗn độn trở về côn luân sơn sau đó cuốn lên thượng thanh cung cùng rất nhiều đệ tử hóa thành lưu quang biến mất tại thiên tế hỗn độn bên trong nhìn xem thông thiên rời đi thái thanh sắc mặt biến âm tình bất định nguyên thủy thì là nhất miệng đại sư m i n h ngươi khuynh ê ư ớ n g hắn cũng vô dụng người ta là bụng nhỏ lượng căn bản không linh tỉnh nhiều năm như vậy tỉnh hưng đệ nói đoạn liên đoạn thật sự là vô tình vô nghĩa、người. v ố nguyên l là là thủy vô ý thức gật đầu t h ậ n liền nghe được thái thanh ngự khí không đúng đại sư minh ngươi đây là côn luân sơn quá nhỏ ngóc có chút một mực ta đi thay đạo trường cái này côn luân sơn liền lưu cho ngươi đi thái thanh thanh em bình tĩnh nói xong liền trực tiếp quay người rời đi hử đi tôi đều đi tôi thấy thái thanh rời đi nguyên thủy lạnh hừ một tiếng nhìn xem chung quanh quay về t ĩ n h mình thú lộn nhưng trong lòng thì có chút thất lạc đồng thời còn có tức giận thầm mắng thái thanh bất công thế mà bởi vì thông thiên thì rời đi côn luân sơn thua thiệt hắn một mực đối với nó như vậy kính trọng bất quá nghĩ lại cái này chút mất mát liền biến thành một tia không hiểu hưng phấn đều rời đi mới tốt khoác cọng lông mang sừng ở m ớ c sinh chứng hóa hạng người rời đi côn luân sơn rốt cục có thể trở về, về bình tĩnh về sau cái này côn luân sơn chính là ta một người sư tôn chúng ta vì cái gì chúng ta đi nơi nào bị thái thanh mang theo rời đi côn luân sơn huyền đô lòng tràn đầy nghị hoặc vừa rồi thái thanh đem tam thanh phân ra bọn hắn muốn rời khỏi côn lân u sơn thay đạo t r ư ở n g sự t ì n h nói cùng hắn lúc huyền đô đầu tiên là trấn kinh sau đó chính là không hiểu nhà mình sư tôn xem như tam thanh đứng đầu coi như phân ra vậy cái này côn lân u sơn cũng hẳn là về bọn hắn a bất quá mặc dù mê hoặc nhưng hắn nhưng lại chưa hỏi ra nhà mình sư tôn bây giờ nhìn lấy tâm tình tốt giống vô cùng không tốt mà thái thanh nghe được huyền đô hỏi thăm chầm tư một lát đối với huyền đô nói đi k i a chứng đạo tri địa thủ dương sơn a nói xong liền hướng đông phương bay đi huyền đô quay đầu thật sâu mà liếp nhìn côn lân sơn cũng đi theo đi lên một bên khác thông thiên mang theo chúng đệ tử rời đi côn luân sơn về sau nhất thời cũng không biết nên đi phương nào trước đó hắn mặc dù cùng nguyên thủy không hợp nhau nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ đi đến một bước này lần này rời đi cũng là tạm thời quyết định hắn căn bản không có nghĩ kỹ muốn đi đâu tìm đạo trợn h ì n xem trầm mặc thông thiên thập thiên quân một trong kim quan g thánh mẫu theo trong đám đệ tử đi ra đối với thông thiên cung kính nói sư tôn chúng ta mười huynh m g ộ i biến hóa tri địa kim ngao đ ả o là đông hải một tòa cự đại hải đảo trên đó tiên thiên linh khí nồng đầm chính là một chỗ cực giai động thiên phúc đ i ệ đông hải kim nao đạo thông thiên ánh mắt chớp lên hơi chút suy nghĩ liền gật đầu nói. Đi. đi xem một chút sau đó liên dẫn t i ệ t giáo một đám đệ tử trùng trùng điệp điệp hướng đông hải bay đi hoa q u ả sơn thủy liêm động bên trong thấy thông tin ê một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về đông hải mà đến tề thiên lập tức cười ha ha quả nhiên nào tách ra nhìn thông tin ê địa bộ này là muốn tìm đạo trường a bất quá cái này đông hải bây giờ tất cả hòn đảo đều bị ta phong ấn đánh lên tiêu ký là của ta mong muốn đạo trường hh ắ c ắ c dường như nghĩ tới điều gì tề thiên k h ỏ miệng không tự giác i ế t lên trực tiếp lách mình rời đi thủy liêm động hướng về thông thiên phương hướng bay đi đông hải c h ố sâu thông tin ê nhìn phía dưới p h ẳ n g phất r ù a hình to lớn hải đạo mắt lộ ra vẻ hài lòng quả nhiên là cực giai động thiên phúc địa nếu như thế ta thiệt giáo đạo trường ngay tại cái này ha ha nhưng mà không chờ hắn nói xong một đạo tiếng cười to từ đằng xa chuyển đến ha ha thông tin ê đạo hữu đến ta đông hải thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi ha tấu c h ư n g xong